Chương 325, Ngê Nhi. tìm xích Viêm Lân hạ lạc. Trên người hắn cùng chúng ta chạy long tộc hoàng mạch huyết thống, chỉ cần mượn huyết mạch khí tức, ta xác thực có khả năng tìm được tung tích của hắn. Nhưng, Linh Nguyệt Nha đầu ngươi tìm cái kia xích Viêm Lân làm cái gì? Xích Viêm Lân mặc dù cùng chúng ta có giống nhau huyết mạch, nhưng bản thân hắn thế nhưng lại đối với long tộc có tương đương kháng cự. Bằng vào ta thực lực tìm tới hắn, nhưng không chiếm được lợi ích. Nạp Lan Thánh kéo dài tao mày nói, "Ừm, hoàng tộc, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới tung tích của hắn là đủ rồi, không cần ngươi tự mình tìm tới cửa, về sau sự tình Linh Nguyệt sẽ xử lý." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu, nô. No. Thuật ta tin tưởng lấy cá tính của ngươi cũng sẽ không hồ nháo. Nạp Lan Thánh kéo dài gật đầu nói, đa tạ hoàng thúc. Nếu không có việc khác, Linh Nguyệt liền không nhiều quấy rầy hoàng thúc. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, tính toán thời gian, thần ma chiến trường gì chỉ cũng sắp mở ra. Nạp Lan Thánh kéo dài đột nhiên nói, Ừm, Linh Nguyệt biết. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, nha đầu, phàm là không nên miễn cưỡng. Thần ma chiến trường gì chỉ thế nhưng là một cái hiểm địa, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Nếu không, tiểu nha đầu kia thì càng đáng thương. Nạp Lan Thánh kéo dài nói, Nạp Lan Linh Nguyệt nghe vậy có chút giật mình. "Ừm, linh nguyệt tin tưởng, ta sẽ có phân tập." Nạp Lan Linh Nguyệt đáp, "Có chừng mực tuân tiện, người đi xuống đi." Nạp Lan Thánh kéo dài hời hợt nói, "Vâng." Nạp Lan Linh Nguyệt có chút thi cái lễ, liền bước nhẹ rời đi. Ai? Đợi Nạp Lan Linh Nguyệt rời đi về sau, Nạp Lan Thánh kéo dài không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Không lâu sau đó, trong hoàng cung, u ám trong cấm điện. Đạm Đạm Nguyệt Hoa bao phủ xuống, chỉ gặp một nhỏ gầy tiểu cô nương đứng ở trong viện, bộ dáng ước chừng 12-13 tuổi, người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, sắc mặt dị thường trắng nõn, hơi có vẻ tái nhợt. Một đôi mắt sáng tràn đầy trẻ thơ Ánh mắt hiếu kỳ chính nhìn về phía trắng non một đôi tay nhỏ, trong bàn tay nhỏ ngưng tụ một đoàn đen tối hình cầu, đen tối hình cầu đang không ngừng xoay tròn. Tiểu cô nương chuyên chú ánh mắt hiếu kỳ, đúng là quên đi một phía. Đến mức một đạo yên tĩnh thân ảnh dần dần tới gần, cũng không tự biết. Ngây nhi, tỷ tỷ tới, ngươi đây là? Thanh âm em ái mang theo một tia kinh ngạc, ngươi tới lại là nạp Lan Linh Nguyệt. Ha! Một tiếng duyên dáng gọi to, giật mình hạ tiểu cô nương không tự kìm hãm được liền cầm trong tay đen tối hình cầu đẩy về phía trước ra. Lúc này chỉ gặp nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, một đạo ngân huy lấp lóe. Lại là Nạp Lan Linh Nguyệt tại trong khoảnh khắc gọi ra Thánh Huy Bạc, trong nháy mắt đem đen tối hình cầu đánh tan. Lập tức hắc ám khí tức tứ tán tràn ra. Thấy thế, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi nao nao, tinh thuần đen tối lực lượng. "Tỷ tỷ ngươi?" Tiểu cô nương Ngê Nhi lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nghiêng nắm trường kiếm Nạp Lan Linh Nguyệt. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức thu hồi Thánh Huy Bạc. "Tỷ tỷ, ngươi chính là..." Trong sách nói kiếm sĩ sao? Ngê Nhi một mặt tò mò nhìn Nạp Lan Linh Nguyệt. "Ngê Nhi, tỷ tỷ nghĩ ngươi." Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, đưa tay khẽ vỗ Ngê Nhi đầu. "Ta cũng tốt muốn tỷ tỷ." Ngê Nhi lại là trực tiếp nhào vào nạp Lan Linh Nguyệt trong ngực phát ra giọng nhẹ ngào. Lúc này, nạp Lan Linh Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng về ủng Ngê Nhi, không nói nữa. Nguyệt hoa dưới, ôm vào cùng một số hai tỷ muội, là một trận ấm áp. Thật lâu. Ngê Nhi, chúng ta nhập trong phòng đi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ừm. Ngê Nhi nhẹ gật đầu. Lập tức hai người liền cùng nhau tiến vào trong phòng. "Ngê Nhi, tỉ tỉ không tại, ngươi phải kiên cường. Dạng này, tỉ tỉ mới có thể yên tâm." Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ vuốt Ngê Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nói. "Từng, Ngê Nhi nhất định sẽ kiên cường." Ngê Nhi đáp. "Thần Oan." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi đi chỗ nào? Ngươi lần trước nói sự tình." Ngê Nhi mang theo một tia chờ mong, ngập ngừng nói, Nô. No. Các loại tỷ tỷ thành công lại cùng ngươi chậm rãi tự thuật một số thú vị sự tình." Nạp Lan Linh Nguyệt trầm ngâm một hồi nói, "Tỷ tỷ ngươi, còn muốn rời đi sao? Ta hiện tại còn không thể rời đi nơi này sao?" Ngê Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức là khổ sở cùng thất lạc. "Ngê Nhi, tỷ tỷ đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm đến. Tháng gần nhất bên trong, tỷ tỷ đều sẽ tới cùng ngươi." Nạp Lan Linh Nguyệt nhu hòa đem Ngê Nhi ôm vào trong ngực. "Ừm." Um. Nghe Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thất áp. Ngươi gần nhất tại tập luyện đen tối huyền thuật sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, ừm, đêm nay ta nhất thời yếu kỷ, vừa mới bắt đầu luyện tập. Nghe Nhi nói, vừa mới bắt đầu luyện tập. Nạp Lan Linh Nguyệt lập tức khẽ giật mình, ra sao? Tỷ tỷ. Nghe Nhi kỳ quài nói, không, tỷ tỷ chỉ là kinh ngạc Nghe Nhi cũng bắt đầu tu luyện. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, thầm nghị trong lòng, đây cũng là Nghe Nhi trời sinh có năng lực sao? Tỷ tỷ, Nghe Nhi nếu là đem đen tối huyền thuật luyện tốt, có phải hay không có thể đánh bại những cái kia không cho Nghe Nhi rời đi nơi này người xấu, chạy khỏi nơi này? Nghe nhi hai con người sáng lên. Nghe nhi đừng làm loạn. Những người kia tỷ tỷ đều không thể chiến thắng. Thực lực ngươi bây giờ thế nhưng là kém xa tỷ tỷ. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu nói, Hả, tỷ tỷ ngươi kiếm thuật nhìn rất lợi hại. Nghe nhi không khỏi thất vọng nói, Nghe nhi về sau ngươi tu luyện đen tối huyền thuật nhất định phải cẩn thận, không thể để cho người bên ngoài biết được, biết không? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, vì cái gì? Nghe nhi nghi ngờ nói, nếu để cho bọn hắn biết ngươi tu luyện đen tối huyền thuật, bọn hắn liền sẽ sợ ngươi mạnh mẽ chạy đi, tự nhiên liền sẽ đến ngăn cản tu luyện của ngươi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, há đúng nga, ngây nhi gật đầu nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tỷ tỷ không tại, không thể làm loạn. nạp lan linh nguyện nói, ừm, ngây nhi nặng nề gật đầu. vậy bây giờ cùng tỷ tỷ nói một chút, trong khoảng thời gian này ngươi học cái gì đi. nạp lan linh nguyện mỉm cười nói, được. ngây nhi đáp, ngày kế tiếp, sáng sớm, chỉ gặp lấy miếng vải đen mỏng che khuyết hai mắt long ngạo tiên ngồi tại cửa ra vào trước hưởng thụ lấy hơi ấm ánh nắng, bên cạnh là nhai lấy an vật long ngạo kiều, trái kỳ lại là khuân tay tùy ý theo tại cạnh cửa. thiếu gia, xem ra thân thể ngươi đã không việc gì. trái kỳ nói, đương nhiên lấy bản thiếu gia thực lực, chỉ là vết thương nhỏ, tại sao có thể có trở ngại?" Long Nạo Thiên nói. "Đúng đúng, thiếu gia vô công cái thế, như thế nào lại có chuyện gì?" Trái Kỳ tức giận cười cười. "Biết liên tốt." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, thiếu gia, lần này cái này sự tình, ngươi đã sớm có phát giác. Cái tiếp hoặc nhiều hoặc ít cũng phát hiện manh mối gì a? Ngươi đã tỉnh lại, có lẽ tộc trưởng, trưởng lão cùng hoàng thượng gần đây bên trong cũng sẽ tìm tới ngươi." Trái Kỳ nói. Nô. đúng là có chỗ phát hiện, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhưng, trước mắt lại là có cái điểm mấu chốt." cũng có thể nói là hai cái nhân vật mấu chốt, Long Nạo Thiên nói, "Ồ, Trái Kỳ không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ, một cái là Sích Viêm Lân, một cái khác là Thiên Vũ Học viện nhận biết từ Thất Hương học tỷ." Long Nạo Thiên nói, "Thất Hương?" Trái Kỳ nghe vậy trong lòng không khỏi nhảy một cái, "Nô, no. Trái Kỳ ngươi cũng nhận biết người này?" Long Nạo Thiên trong nháy mắt phát giác nói dị trạng, "Ây, cái này, ta đã từng tại Thiên Vũ Học viện rồi quá, từng cùng cái kia Tử Thất Hương từng có mấy lần gặp mặt." Trái Kỳ sững số một hồi, rất nhanh liền khôi phục lại. "Hả? Ngược lại là trùng hợp?" Long Nạo Thiên đáp, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, xem ra sự tình không đơn giản. Thiếu gia, ngươi tại sao lại nói cái này? Tử Thất Hương là nhân vật mấu chốt. Trái Kỳ nói, nàng nhiều lần cùng ta tiếp xúc, ta loáng thoáng phát giác được nàng giáp tâm. Long Nạo Thiên nói, à như vậy phải không? Cái kia thiếu gia ngươi chuẩn bị như thế nào? Trái Kỳ nói, không thể như thế nào. Tại Thiên Vũ Học Viên lúc, ta từng muốn để cho các ngươi thừa dịp nghỉ thời điểm đem Tử Thất Hương học tỷ bắt về. Lại nghĩ không ra đã sớm đã mất đi tung tích của nàng, chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại lại càng không biết từ đâu tìm lên, cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Sichviam lên lên. Long Nạo Thiên lắc đầu. "Hả? Cái kia xác thực không dễ làm. Bất quá, vì sao cái này Sích Viêm Lân lại là nhân vật mấu chốt? Sích Viêm Lân mặc dù vào lúc đó xuất hiện qua, nhưng có lẽ cũng chỉ là trùng hợp." "Thiếu gia, ngươi lại như thế nào kết luận?" Trái Kỳ nói. "Thiếu gia ta nói là chính là, chỗ nào cần gì căn cứ?" Long Nạo Thiên nói. "Ách." Trái Kỳ lập tức sững sờ. "Đúng rồi, Trái Kỳ. Hôm qua nghe biểu muội nói, ngươi dẫn các nàng phá vây lúc, cũng không nhận bất kỳ trở ngại nào. Bằng vào ta phỏng đoán, mặc dù ta để tổng tướng quân bọn hắn nhiễu loạn địch quân mạch suy nghĩ, cũng tự thân vì muội nhử dẫn đi được nhân, nhưng đối phương tỉ mỉ bố cục, hẳn là sẽ không không lưu binh chấn ứng giữ. như thế kỳ quái, long não thiên nói, cái này lúc ấy ta ngược lại thật ra chưa suy nghĩ nhiều, gặp nơi đó đã mất người, liền trực tiếp vượt qua. có lẽ bọn hắn người trước đó đã bị tướng quân bọn hắn hao tổn. trái kỳ nhử mày hơi nghĩ, nô no. có lẽ, xem ra vận khí của các ngươi cũng là tốt. long não thiên đáp, nhưng trong lòng thì chần chừ, có lẽ ta không nên hoài nghi trái kỳ, nhưng can hệ trọng đại. trái kỳ, ngươi đã gặp từ thất hương học tỷ. long não thiên đột nhiên ngữ khí trầm xuống. Một cố không thể phát giác khí thế đã ép phía bên trái Kỳ. Nghe vậy, Trái Kỳ lập tức giật mình. Chương 326, tin tưởng. Trái Kỳ, ngươi đã gặp Tử Thất Hương học tỷ? Long Nạo Thiên đột nhiên ngữ khí trầm xuống. Một cố không thể phát giác khí thế đã ép phía bên trái Kỳ. Nghe vậy, Trái Kỳ lập tức giật mình. Trong đáy mắt, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mà Long Nạo kiều nhai ăn vật thanh âm cũng tại lúc này đột ngột dừng lại. Bầu không khí lập tức một mảnh trầm tĩnh. "Thật lâu, thiếu gia, ngươi hỏi nghi ta?" Trái Kỳ lại là đột nhiên bình tĩnh lại, ngữ khí bình thản nói, "Thật có lỗi, Trái Kỳ ta biết ta không nên hoài nghi ngươi, nhưng, căn hệ trọng đại, mà lại ta ẩn ẩn cảm thấy ngươi là che giấu cái gì. Long Nạo Thiên đáp, ta xác thực cùng Thất Hương đã gặp mặt, mà lại cùng nàng có liên quan tin tức, ta không nghĩ thấu lộ, nhưng, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng tổn thương chúng ta long ra. Thiếu gia, ngươi tin tưởng ta sao? Trái kỳ trầm giọng nói, nô, no. Long Nạo Thiên không khỏi rơi vào trầm mặc. Thân nghiêng, ta tin tưởng, mặc dù cảm giác bên trên, ngươi cho tới bây giờ chưa đem ta cái này thiếu gia chân chính coi là chuyện to tác, nhưng, cảm giác được ra, ngươi là thật tốt với ta. Long Nạo Thiên mở miệng nói. Kiêu kệ, kiêu kệ. Đạt Tạ. Trái Kỳ lập tức trong lòng bùng lòng. Tạ chữ, có lẽ xác nhận để ta tới nói. Long Nạo Thiên lắc đầu. Ngươi cùng Tử Thất Hương học tỷ là quan hệ như thế nào? Ngươi yêu sao? Nếu không, ngươi như thế nào lại như thế để ý nàng? Long Nạo Thiên nói tiếp. Cái này, thiếu gia ngươi không cần hỏi nhiều. Trái Kỳ ngẩn người. Ha ha, xem ra ta là đoán chúng. Trái Kỳ, ngươi cũng không cần thẹn thùng. Bản thiếu gia hiện tại ngược lại là phiền não hẳn là làm sao đối phó nàng. Giết nàng, Trái Kỳ ngươi tất nhiên tương tâm. Không giết nàng, nàng lại phải đối phó chúng ta Long gia thật sự là phiền phức ga có lẽ, đưa nàng bắt về, giúp trái kỳ ngươi sinh cái em bé, liền sẽ an phận được à? Long Nạo Thiên sờ lên cái cằm nói, thiếu gia ngươi, chớ có nói đùa, yên tâm đi, ta sẽ hết sức ngăn cản nàng. Trái kỳ tức giận nói, thực lực ngươi bây giờ, không phải nàng đối thủ. Long Nạo Thiên lắc đầu, ta có dự cảm, ta cũng tức đem đạt tới huyền quân trung giai. Thiếu gia, không nên xem thường ta. Trái kỳ nói, a, chớ ngươi đạt tới huyền quân trung giai, Tử thất hương học tỷ có lẽ đã là huyền quân cao giai. Long Nạo Thiên cười nói, không có khả năng. Huyền quân phía trên thực lực nào có dễ dàng như thế tăng dài, luôn có cái quá trình. Trái kỳ nói, đây chính là thiên tài cùng tầm thường khác nhau a. Long nạo thiên cảm thán nói, nghe vậy, trái kỳ lại là lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, chỉ gặp một chút người đột nhiên đến. Nạo thiên thiếu gia, tộc trưởng tìm ngươi. Cái kia hạ nhân thi lễ một cái nói, hả, ngược lại là tới cũng nhanh. Long nạo thiên nhẹ gật đầu, đi thôi. Long nạo thiên đứng dậy đối với hạ nhân nói, trái kỳ, ngươi phải nhanh một chút đem tử thất hương học tỷ cưới trở về. Nếu không, ta cũng không biết nàng có thể ở lại bao lâu. Long Nạo Thiên nói tiếp, thiếu gia, trái kỳ lập tức sướng sở. Không lâu sau đó, Long Nạo Thiên, Long Nạo Kiều lại là cùng Long Thắng cùng nhau cưỡi xe ngựa chạy tới hoàng cung. Trong xe, Thiên Nhi, ngươi đến tuổi cùng nắm giữ nhiều tin tức. Long Thắng nói, cũng không nhiều ít đầu mối. Long Nạo Thiên nói, dạng này, Long Thắng không khỏi nhún mày. Đứa bé được chiều chuộng, một hồi đến hoàng cung, ngươi đi tìm thất công chúa chơi đùa. Vi phụ cùng trời mà có chuyện quan trọng khác. Long Thắng nói, ừm. Long Nạo Tiều nhẹ gật đầu, kéo kẹt kéo kẹt. Sau một thời gian ngắn, trong hoàng cung, Long Thắng tham kiến bệ hạ. Long Thắng hành lễ nói. Long Nạo Thiên, tham kiến bệ hạ. Long Nạo Thiên hành lễ nói. Lúc này, Niếp Xá Vân cũng ở một bên, chính một mặt tỏ mò nhìn Long Nạo Thiên. Hai vị biết lễ, xin mời ngồi đi. Nạp Lan Vô Mịch khoát tay nói. đa tạ bệ hạ. Long Thắng cùng Long Nạo Thiên nói. Nạo Thiên tiểu tử, thân thể không việc gì hay không? Nạp Lan Vô Mịch nhìn lấy che khuất Long Nạo Thiên hai mắt miếng vải đen mỏng nói. cũng không lo ngại, đa tạ bệ hạ quan tâm. Long Nạo Thiên nói. lần này các ngươi có thể an toàn trở về cũng là nhiều đến Nạo Thiên tiểu tử ngươi. ngươi không thể bỏ qua công lao chấm nhất định có trọng thưởng. Nạp Lan vô mịt nói, bệ hạ nói quá lời, lần này có thể trốn qua kiếp nạn này, đúng là vật khí. Chính là thiên hữu chúng ta xích vân đế quốc. Long Nạo Thiên lắc đầu nói, Nạo Thiên tiểu tử không cần khiêm tốn, chấm tâm lý nắm chắc. Nạp Lan vô mịt nói, đối với lần này sự tình, Nạo Thiên tiểu tử ngươi tựa hồ đối với địch nhân có hiểu biết. Nạp Lan vô mịt nói, không, bệ hạ, ta đối với địch nhân cơ hồ là không có đầu mối, chỉ là ẩn ẩn phát giác được một cố cảm giác nguy cơ. Long Nạo Thiên lắc đầu, cái này, như thế sao? Nạp Lan vô mịt không khỏi nhướng mày, như thế? ngược lại là phiên thoái. Thực lực của đối thủ thế nhưng là không thể coi thường a. Nạp Lan Vô Mịch nói. Việc này tuy là khó giải quyết nhưng nhưng cũng không phải không tìm ra manh mối. Long Nạo Thiên nói. Ồ. Nạp Lan Vô Mịch lập tức hai mắt sáng lên. Vào lúc đó ta đang bị hơn 10 người truy sát. Không muốn lại là tại mệnh nguy thời điểm vô tình gặp Sích Viêm Lân. Lúc ấy ta lấy tại Thiên Vũ Học Viện lấy được một kiện bảo vật cùng Sích Viêm Lân trao đổi điều kiện. Để hắn trợ giúp chúng ta, vừa vặn tựa hồ cái kia Sích Viêm Lân cùng đám kia người bị mặt coi ân oán, cho nên Sích Viêm Lân rất sẵn khoái đáp ứng. Có lẽ, tìm được cái kia Sích Viêm Lân, chúng ta liền có thể đem chọn kiện sự tình lý thanh sở." Long Nạo Thiên nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, bằng vào ta hiện tại tình huống, thực lực của ta không thích hợp quá sớm bại lộ, nếu không bí mật của ta gặp qua sớm bị người biết được, tạm thời cũng chỉ có thể như thế giải thích. Có lẽ đối thủ đối ta thực lực đã có hiểu biết, nhưng bọn hắn biết được cũng không nhiều, Chỉ ít hẳn là vẫn không biết thực lực của ta không ổn định. "Ngươi nói là cái kia Sích Viêm Lân có khả năng biết được đám người kia thân phận?" Nạp Lan Vô Mịch trầm giọng nói. "Ừm." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Ngô, no. cái này Sích Viêm muốn tìm hắn xác nhận không khó." Chỉ là, hắn cũng không phải cái gì hảo giao liên quan đối tượng." Nạp Lan vô mịch cau mày nói, "Đến lúc đó từ lão phu tự mình cùng cái kia Sích Viêm Lân thương lượng đi." Một bên Miếp Sa Vân mở miệng nói, "Không cần làm phiền Miếp lão, tiểu tử tiến đến là được, bởi vì Sích Viêm Lân vẫn thiếu nợ ta một cái điều kiện, từ ta tiến đến, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng nói chuyện với nhau. Mà lại, ta đã để Linh Nguyệt công chúa giúp ta tìm Sích Viêm Lân tung tích, một khi tìm được cái kia Sích Viêm Lân tung tích, ta liền có thể trực tiếp khởi hành tiến về. Chỉ là cái này sự tình, các ngươi chớ có để lộ ra đi, càng ít người biết càng tốt." Long Nạo Thiên nói, đã như vậy cũng là tốt. Niếp Sa Vân gật đầu nói. yên tâm đi, tại chưa bắt được tiềm phục tại trong chúng ta nhãn tuyến trước, chúng ta xích vân đế quốc hết thể hành động cũng sẽ là tuyệt đối giữ bí mật. Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói. vậy liên chậm đợi đi. Long Nạo Thiên nói. bất quá có một việc ta vẫn muốn không rõ. Long Nạo Thiên nói tiếp. chuyện gì? Nạp Lan vô mịch nghi ngờ nói. trước đó ta muốn hỏi một vấn đề. Long Nạo Thiên nói. nô. No. nói đi. Nạp Lan vô mịch đáp. ta nhớ được tại chúng ta xích vân đế quốc ghi chép bên trong chúng ta xích vân đế quốc có một cái thủ hộ thần thánh linh sinh mệnh thánh linh xích vân đó là gần với thánh giai siêu nhiên tồn tại cho tới nay bất luận cái gì thế lực cũng không dám khinh động chúng ta xích vân đế quốc chủ yếu cũng là bởi vì cái này thủ hộ thần tồn tại chúng ta đế quốc tên cũng là bởi vì này được đến long Nạo thiên nói không tệ nạp lan vô mịch gật đầu nói cái này trở thật chứ long Nạo thiên nghi ngờ nói nhưng trong lòng thì thầm nghĩ đã là tồn tại nhưng vì hà linh nguyện công chúa trước đó nói chúng ta xích vân đế quốc trước mắt cũng chỉ có niết láo một tên tôn giai cường giả chẳng lẽ là bởi vì cái này Thánh Linh xích Vân quá đặc thù mà không bị đưa vào sao? coi là thật, ngươi không tin? Nạp Lan vô mịch không khỏi lộ ra ý cười. vậy cái này Thánh Linh xích Vân vẫn còn ở đây chứ? lại tại nơi nào? Long Nạo Thiên Hiếu Kỳ nói. Khủ, khủ. Long Thắng đột nhiên phát ra tiếng ho khan. Nô, việc này không tiện lộ ra. Nạp Lan vô mịch lắc đầu. Thuật a, minh bạch. ta cũng chỉ là Hiếu Kỳ cái này thủ hộ thần đến tột cùng là bực nào tồn tại? Long Nạo Thiên gật đầu nói. các ngươi xác định cái này thủ hộ thần là tồn tại, những cái kia thế lực đâu? bọn hắn cũng hiểu biết sao? Long Nạo Thiên nói tiếp, đương nhiên, có chút nội tình thế lực, không có khả năng không biết. Nạp Lan Vô Mịch nói, đã như vậy, cái này sự tình liền phức tạp. Long Nạo Thiên nói, ồ. Nạp Lan Vô Mịch lập tức sửng sốt, đã đều biết chúng ta Xích Vân Đế Quốc có cái này thủ hộ thần tồn tại, vì sao vẫn dám đối với chúng ta động tác? Từ hiện tại biểu tượng nhìn, mục đích của bọn hắn rõ ràng là phải suy yếu chúng ta Xích Vân Đế quốc thực lực, sau đó phải làm hẳn là trực tiếp đem chúng ta Xích Vân Đế quốc bôi sát, mà lại bọn hắn nhất định phải đã có được cùng Thánh Linh Xích Vân chống lại lực lượng. Nếu không, như thế tính nhắm vào hành động, một khi bại lộ thân phận mang cho bọn hắn hậu quả, sợ là khó mà nhận chịu. Nhưng, đường Kim rất nhiều trong thế lực, có thực lực này, chỉ sợ chỉ có Thanh môn tông a. Thanh môn tông tông chủ vạn kiếm tiên tôn thế nhưng là bị danh xưng Đường Kim đệ nhất cường giả. Hắn có thể hay không cùng Thánh Linh Xích Vân so sánh cao thấp? Long Nạo Thiên nói. Nô. Lão phu có thể khẳng định, Thánh giai phía dưới, cơ hồ không người có thể cùng Thánh Linh Xích Vân chống lại." Một bên Miếp Sa Vân trầm ngâm nói. Lúc này Nạp Lan Vô Mịch lại là rơi vào trầm tư, lông mày sâu nhăn, thật lâu chưa đáp lại. Đã không người có thể cùng Thánh Linh Xích Vân chống lại, vậy chúng ta mục đích đối thủ thật là ý vị sâu xa. Đến tận cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho bọn hắn bước lên như thế phong hiểm? Long Nạo Thiên nói. Vấn đề này xác thực đáng giá hảo hảo suy nghĩ. Nạp Lan Vô Mịch gật đầu nói, "Hôm nay liền đến này là ngừng, chúng ta vẫn là lạng chờ Xích Viêm lần tin tức đi." Long Thắng mở miệng nói, "Ách." Long Nạo Thiên không khỏi sửng sở, nô. No. xem ra bọn hắn che giấu cái gì." Tốt. Nạp Lan Vô Mịch nói. Long Thắng cùng khuyển Tử liền cáo lui trước. Long Thắng đứng lên nói, "Ừm." Nạp Lan Vô Mịch nhẹ gật đầu. Một lát sau, Bạch Hạ Tiểu tử kia một lời điểm xuống đến, ngược lại để chúng ta những này chính đương sự tỉnh lộ lại. Thánh linh xích vân sự tỉnh, sợ là đã để lộ. Nghiệp xá vân nói, có lẽ, dù sao nhiều như vậy năm, có chút bí mật chung quy là giấu không được. Nạp Lan vô mịch hai mắt khẽ híp một cái. Nơi xa, trong xe ngựa. Cha, cái này Thánh linh xích vân đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Thánh linh sinh mệnh, là người, là thú, là tinh thần, là ma? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Nô. không phải người, không phải thú, không phải tinh thần, không phải ma. Ta cũng không phải tương đương tin tưởng chỉ biết đó là hết sức đặc thù sinh mạng thể, tương truyền, cái này thế giới hình thành lúc, cái này thánh linh sinh mệnh liền đã tồn tại. Long Thắng trầm ngâm nói, cái này thánh linh xích vân là đã không tại chúng ta xích vân đế quốc sao? Long Nạo Thiên đột nhiên thấp giọng nói, không biết. Long Thắng hơi thở nói, đây. Long Nạo Thiên lập tức sững sở. Thiên Quyết Tông, một trong điện. Thất Hương gặp qua đại trưởng lão. Từ Thất Hương một mặt cung kính đối với Hoắc Nhất Hành nói, ừm. Hoắc Nhất Hành nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nha đầu, gần đây, thực lực của ngươi lại có tiến bộ lớn. Lão Phu ngược lại là vui mừng. Hoắc Nhất Hành nói. Đa tạ đại trưởng lão khích lệ. Tử Thất Hương nói, có biết hôm nay lão phu để ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Hoắc Nhất Hành nói, nô no. không biết, chẳng lẽ là vì Dừng Sư thúc sự tình? Từ lần trước trận chiến kia, Dừng Sư thúc mất tích thật lâu sau, Thất Hương trong lòng cũng là lo lắng, thông môn vì sao chậm chạp không phái người tìm kiếm? Tử Thất Hương cao mày nói, Lâm Mậu tiểu tử kia không về được. Hoắc Nhất Hành thở dài nói, hồi không đến, vì sao? Nơi đó mặc dù phát hiện Dừng Sư thúc bội kiếm, lại không Dừng Sư thúc thi thể, lấy Dừng Sư thúc thực lực, ứng không phải tùy tiện sẽ xảy ra chuyện có lẽ dừng sư thúc chỉ là có việc trì hoãn, lại hoặc là bị trọng thương, không biết ở nơi nào tính dưỡng, nhất thời đổi không trở lại. dù sao khi đó cái điểm kia, dừng sư thúc gặp gỡ đối thủ có thể là xích viêm lân bực này tồn tại. từ thất hương nói, trong lòng mặc dù cũng có chuẩn bị, nhưng là không muốn nhiều tin. khi đó trong lúc lơ đãng trông thấy không chung cái kia cự thú, thất hương cũng không kịp phản ứng, nhưng hiện tại đã xác định đó là xích viêm lân. đại trưởng lão các ngươi cũng đã sớm biết. từ thất hương nói tiếp, a, một khi xích viêm lân xuất hiện, lâm ngậu tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. hoắc nhất hành lắc đầu, cái này coi như rừng sư thúc thật sẽ ra chuyện, nhiều chúng ta cũng có thể phát hiện một số dấu vết để lại. Từ thất hương nói, nha đầu, có chút sự tình, ngươi cũng không tin tưởng, lão phu cũng không nhiều làm giải thích, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Lâm ngộ cái này sự tình kết quả đã định. Hoắc nhất hành hơi thở nói, ừm, chỉ là, ai? Từ thất hương không khỏi phát ra một tiếng ai thán, nha đầu, không cần quá thương tâm. Tại chúng ta những này trong thế lực, sinh ly tử biệt luôn luôn không thể tránh được. Hoắc nhất hành bất đắc dĩ lắc đầu, ừm, thất hương minh bạch. Từ thất hương nói, lão phu, hôm nay để ngươi đến đây. Chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện." Hoắc Nhất Hành đột nhiên nói. "Chuyện gì?" Đại trưởng lão mời nói. Từ Thất Hương trong lòng không khỏi hiện lên một tia không ổn. "Tại Long Gia bên trong, có ngươi quen biết cũ, thật sao?" Hoắc Nhất Hành hờ hững nói. "Chương 327, Toa Kỵ. Tại Long Gia bên trong, có ngươi quen biết cũ, thật sao?" Hoắc Nhất Hành hờ hững nói. "Cái này?" Từ Thất Hương lập tức trong lòng nhảy một cái, đáng chết, tất nhiên là cái kia Mạc Văn Báo cho đại trưởng lão. "Vâng, hoặc không phải?" Hoắc Nhất Hành vẫn như cũ hờ hững nói. "Vâng." Từ Thất Hương tối đầu đáp. Trong trận chiến ấy, ngươi cùng hắn giao thủ qua? Không nỡ xuất thủ, phản vì đó thương, thật sao?" Hoắc Nhất Hành nói tiếp, "Đại trưởng lão, ta..." Lúc ấy cũng không phải là. Nghe vậy, Tử Thất Hương liền muốn mở miệng giải thích. "Vâng, hoặc không phải?" Hoắc Nhất Hành ngữ khí trầm xuống. "Vâng." Tử Thất Hương trong lòng không khỏi siết chặt. "Nô." Hoắc Nhất Hành không khỏi hai mắt nhắm lại, sắc mặt thâm trầm. Bầu không khí dần dần ngột ngạt. "Hơi nghiêng." "Nhà đầu, ngươi từ nhỏ liền từ ta nhìn lớn lên, lão phu tất nhiên là tin tưởng ngươi sẽ không phản bội tông môn." Hoắc Nhất Hành mở mắt ra, chậm rãi nói, "Đa tại đại trưởng lão tín nhiệm." từ thất hương không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. nhưng ngươi một ý nghĩ sai lầm, lại là có khả năng trở thành chúng ta tông môn ngọn nguồn hủy diệt. hoắc nhất hành đột nhiên ngữ khí trầm xuống. nghe vậy, từ thất hương lập tức trong lòng giật mình. thất hương biết sai, mời đại trưởng lão xử phạt. từ thất hương vội vàng quỳ một chân trên đất, không dám ngẩng đầu. người kia gọi trái kỳ thật sao? hoắc nhất hành hơi thở nói. đại trưởng lão. từ thất hương không khỏi ngữ lộ ra chân chở. có phải hay không? hoắc nhất hành quát khẽ nói. vâng. từ thất hương đáp. đã biết sai, vậy liền đem hắn tìm ra, sau đó trừ chi. Hoắc Nhất Hành âm thanh lạnh lùng nói: "Đại trưởng lão?" Tử Thất Hương lập tức một mặt kinh hãi nhìn về phía Hoắc Nhất Hành. "Không hạ thủ được sao?" Hoắc Nhất Hành lạnh lùng nhìn lấy Tử Thất Hương. "Đại trưởng lão, Thất Hương tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn mà để tông môn có chỗ tổn thất." Tử Thất Hương nói: "Thân ở trại địch, tương lai nếu là có chỗ xung đột, ngươi lại phải như thế nào giải quyết? Lập trường của ngươi có thể kiên định sao?" Hoắc Nhất Hành lại là quay người lại, thờ ơ nói: Mời đại trưởng lão tin tưởng Thất Hương, Thất Hương tuyệt đối sẽ lấy tính mệnh bảo toàn tông môn." Tử Thất Hương không khỏi cắn răng nói: "Ngươi chung quy là muốn bảo vệ cái kia trái kỷ, thật sao?" Hoắc Nhất Hành nói: Đại trưởng lão, Tử Thất Hương lại là không biết đáp lại ra sao. Nha đầu, ngươi để lão phu thất vọng. Hoắc Nhất Hành không khỏi thở dài. Đại trưởng lão, nghe vậy, Tử Thất Hương trong lòng không khỏi một trận nắm chặt đau nhức cùng bàng hoàng. Thất Hương nguyện lấy cái chết tạ tội. Tử Thất Hương đột nhiên thấp giọng nói. Nghe vậy, Hoắc Nhất Hành tay áo hạ thủ không khỏi khẽ run lên. Nhưng mà, ngay tại Hoắc Nhất Hành tức sắp xuất hiện nói thời điểm, chết cũng không thể giải quyết vấn đề. Đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, một đạo hắc bảo thân ảnh từ chỗ tối dần dần đi ra, chính là Thiên Khuyết Tông Tông chủ. Tông chủ. Tử Thất Hương cùng hoắc nhất hành đồng thời kinh ngạc nói: Thất Hương, ngươi đứng lên đi. Thiên Quyết Tông Tông Chủ khoát tay, một cỗ vô hình khí kình trực tiếp đem Tử Thất Hương đỡ dậy. Đại Tạ Tông Chủ, Tử Thất Hương cung kính nói: Thất Hương, ngươi đối với Tông môn trung tâm, trong nội tâm của ta tất nhiên là tin tưởng. Thiên Quyết Tông Tông Chủ nói: Nhưng tình cảm sự tình, cũng không phải là ngươi có thể khống chế. đã ngươi muốn phần này tình cảm, vậy liền phải bỏ ra cái giá tương ứng, ngươi nguyện ý không? Thiên Quyết Tông Tông Chủ nói tiếp: vô luận cái gì đại giới, Thất Hương cam nguyện gánh chịu. Tử Thất Hương trầm giọng nói. Cũng ta tại cái này vì nạp vòng bên trên định ra khế ước, kể từ hôm nay, thân thể của ngươi liền thuộc về ta, coi ta muốn thu đi thân thể của ngươi lúc, ngươi không thể có bất luận cái gì phản kháng. Thân thể của ta cũng sắp không chịu được nổi, tương lai liền muốn tạm do thân thể của ngươi tiếp tục kéo dài sinh mệnh. Trước mắt toàn bộ trong tông môn, cũng chỉ có thân thể của ngươi phù hợp nhất điều kiện của ta. Hiện tại, ngươi vẫn như cũ nguyện ý không? Thiên khuyết Tông tông chủ tiện tay lật một cái, lộ ra mặc màu đen bao tay tay, trong lòng bàn tay một khối ngọc luôn hiện hiện. Chỉ gặp cái kia ngọc luôn bàn tay lớn nhỏ, màu sắc ôn nhuận, đang tản ra nhu hòa thải quang. Ngay vậy, Tử Thất Hương trong lòng kinh hãi, tìm lòng không được hướng lui về phía sau ra một bước. Ai? Một bên Hoắc Nhất Hành không khỏi phát ra một tiếng ai thán, trong lòng thở dài, cuối cùng đi đến bước này sao? Cho tới nay, ta dốc lòng vun trồng Thất Hương, mục đích chính là tại không đến đã phía dưới, dùng thân thể của nàng kéo dài tông chủ tính mệnh. Nghĩ không ra tông chủ lại là đi đầu đưa ra, ai? Lúc này, Tử Thất Hương không cấm thần sắc phức tạp nhìn một chút Thiên khuyết Tông Tông chủ cùng Hoắc Nhất Hành, trong lòng cảm xúc cuộn trọn, một mảnh bi thương, chẳng lẽ đây hết thảy? Như thế nào? Thất Hương, ngươi sợ sao? Thiên Khuất Tông Tông chủ nói nếu đây là thất hương mệnh, thất hương cam nguyện nhận chịu. Tử thất hương đột nhiên nhắm lại hai con ngươi, chậm tinh nói, vậy liền cùng ta định ra đạo khế nước này đi. Thiên khuyết tông tông chủ nói giọng khàn khàn. Tử thất hương tím tay háo hạ đôi bàn tay trắng như phấn có chút nắm chặt, trong lòng tuy là có một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là bị thương. phóng ra bước chân nặng nề, từng bước một đi hướng Thiên khuyết tông tông chủ, đi tới phụ cận, Tử thất hương đầu ngón tay nâng lên, một chỉ chậm rãi ngưng ra máu tươi nhỏ hướng phỉ nạp vòng. mấy ngày sau, Long gia, Nô, linh nguyện công chúa đã có sích viêm lần tì tức. Long não thiên nói, ừm. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu, hắn bây giờ đang linh nước phía nam thẹn tháng dừng phụ cận, cách chúng ta nơi này có tương đương khoảng cách. Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp, tốt, ta chuẩn bị một chút, ngày mai liền khởi hành tiến về. Long Nạo Thiên gật đầu nói, để cho các ngươi Long ra đại trưởng lão mang ngươi tiến về đi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, nô, no. nay cũng cũng tốt, như thế, các ngươi cũng có thể yên tâm. Long Nạo Thiên đáp, gần nhất nhưng có phong thanh gì? Long Nạo Thiên lần nữa mở miệng nói, không. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, ngược lại là an tĩnh. Long Nạo Thiên nói, Linh Nguyệt công chúa, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi không biết phương không tiện. Long Nạo Thiên nói tiếp. chuyện gì? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Thánh Linh Sích Vân. Long Nạo Thiên nhẹ nhàng nói. nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt chỉ là lẳng lặng nhìn Long Nạo Thiên, nhất thời không có đáp lại. hơi nghiêng. ngươi muốn biết cái gì? Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Thánh Linh Sích Vân còn tại chúng ta Sích Vân đế quốc sao? như tại, lại là ở nơi nào? Long Nạo Thiên nói. trong hoàng cung. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. nô. trong hoàng cung. không biết Thánh Linh Sích Vân thực lực như thế nào. Long Nạo Thiên nói. trong lòng thẩm nghĩ, Linh Nguyệt công chúa ứng sẽ không cả ta. Thánh linh xích vân thực lực, ta cũng không tin tưởng. Vẹn vẫn biết ghi chép bên trong đó là thánh giai phía dưới vô địch tồn tại. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Thánh giai phía dưới vô địch tồn tại. Ngược lại để người hiểu kỳ. ta có thể nhìn một lần sao? Long Nạo Thiên trầm tư một chút, nói: Cái này, sợ là không tiện. Nạp Lan Linh Nguyệt chần chừ nói: Vì sao? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói: Không nên hỏi, ta có thể nói nhiều như vậy? Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu nói: Thật ra, Long Nạo Thiên nói trong lòng thầm nghĩ, đến tận cùng tại che giấu cái gì? Cương đại như thế tồn tại xác nhận không cần như thế giấu kín mới đúng. Lại là mấy ngày. Đêm kia, thẹn thắng trong rừng một mảnh sơn thạch trong đất, chỉ gặp một cự thú nằm sấp tính tức, chính là Sích Viêm Lân. Trong đêm tối, bóng người to lớn giống như một tòa núi nhỏ. Lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân rất nhỏ dần dần tiếp cận. Mà Sích Viêm Lân tựa hồ không phát ra gì, vẫn là yên tĩnh bất động. Dưới ánh trăng, lạnh nhạt bước chân dần dần rõ ràng, một đạo tuấn dật thân ảnh cũng theo hiện ra, người tới chính là Long Nạo Tiên. Theo Long Nạo Tiên đến, Sích Viêm Lân chỉ là chậm rãi mở ra một con mắt, Sích Viêm chi dựng thẳng đồng tử hiện ra, lập tức ánh lửa sáng lên. Nhưng mà Chỉ là tùy ý ngắm long ngạo thiên một chút, xích Viêm Lân lại lần nữa nhắm mắt lại, bốn phía lại lần nữa ngầm hạ. "Bàng hưu, ta tới." Long Ngạo Thiên mỉm cười nói. "Bàng hưu, ngươi tìm tới cửa tốc độ so bản Tôn trong dự đoán nhanh." Xích Viêm Lân phát ra một tiếng nghi vấn, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. "Không thích xưng hô thế này sao?" Long Ngạo Thiên cười nói. "Cái kia xích Viêm Lân tiền bối như thế nào?" Long Ngạo Thiên nói tiếp. Nhận lấy bộ này khách khí, nói thẳng ý đồ đến, bản Tôn không thích cùng các ngươi nhân loại chơi bộ này rối trá. Nhân loại các ngươi động tác xưa nay đã như vậy nhanh, chỉ cần có thể có lợi, đoạn sẽ không dung tha cho. Sích Viêm Lân giễu cợt nói, Bằng Hữu, ngươi ngược lại là hiểu lầm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đến đây tìm ngươi." Long Nạo Thiên cười nói, "Nói thẳng, bản tôn đáp ứng sự tình đương nhiên sẽ không thân ôn." Sích Viêm Lân phát ra một tiếng khinh thường hơi thở, "Tốt ta, vậy ta nói thẳng." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nhún vai, "Ta muốn ngươi làm ta tọa kỵ." Long Nạo Thiên trầm giọng nói, Long Nạo Thiên một tiếng ra, Sích Viêm Lân lập tức hai mắt vừa mở, Sích Viêm dựng thẳng đồng hỏa làm vĩnh dự thị, trên người cũng là trong nháy mắt Sích Viêm bao trùm, một cú giật mình nhân khí tức mãnh liệt mà ra. Mà ở phía xa trở Long Gia đại trưởng lao trong lòng không khỏi giật mình, ngạo thiên tiểu tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Tại một chỗ khác, huyện nguyệt thành bên ngoài, chỉ các doanh binh đoàn trụ sở bên trong, một trận tiệc rượu đang tiến hành. Chỉ gặp đại y Y, Đỗ Tư Kha, bộ cách thỉ hai huynh đệ, bộ thất, y hùng điệp, thương Thanh Lam, thương Nghị Hoàng bọn người đồng đều ở bên trong. Trong đó còn có mười mấy tên Tiên Vũ học viện học sinh. Ha ha ha. Cả ly. Lý Tiến bách bưng một chén rượu lớn tiếng nói. Ha ha. Chúc mừng đại úy Y đoàn trưởng trở về. Tư đồ mẫu cũng là lớn tiếng nói. Mọi người tại đây cũng nhao nhao hưởng hòa. Đại y y đoàn trưởng cho là thật bản lãnh, có thể mang theo một cái dòng binh đoàn, lại là Thiên Vũ học viện đạo sư, đệ đệ càng là Long gia tộc trưởng chí tử. Thương nào đó thực sự bội phục. Thương Nghị Hoàng quét cái kia mười mấy tên thiên vũ học viện học sinh một chút, tán thán nói: "Đại y y đoàn trưởng sát thực thật bản lãnh." Y Hồng Điệp cũng là mỉm cười nói, trong lòng suy nghĩ, mang học sinh về dòng binh đoàn lịch luyện, để bọn hắn cùng chỉ các dòng binh đoàn người quen thuộc, tương lai muốn từ nơi này chút học sinh bên trong lôi kéo một hai người nhập bọn cũng liền không khó. Thiên Vũ học viện học sinh nhưng đều là tư chất không tệ nhân tài a. Thương Nghị Hoàng đoàn trưởng, Hồng Điệp tỷ, quá khen cùng các ngươi so sánh, đại y hề vẫn là kém rất nhiều. đại y hề cười nói, ngươi còn tuổi trẻ, liền có năng lực này, tỷ tỷ tương lai cần phải dựa vào ngươi đây, đến lúc đó cũng không nên thoái thác cả. y hồng điệp rơ ly rượu lên cười nói, không dám thoái thác. đại y hề cũng là nâng chén đáp lại. ngay tại tiệc rượu say xưa thời điểm, đột nhiên một cỗ giật mình nhân khí tức từ trên trời giáng xuống, bất hữu thiện khí tức lập tức để mọi người tại đây trong lòng kinh hãi. uyên đế, y hồng điệp không khỏi đồng tử co rụt lại. chương ba làm khách. tại đại y hề đám người tiến hành tiệc rượu thời điểm. Một cú cường hãn khí tức đột nhiên giáng lâm. Huyền đế, ý dị hồng điệp thần sắc kinh hãi. Cường hãn uy áp ba phủ, lại là khiến ở đây Huyền quân phía dưới hành động dân an. Di tuyển tông Nam cung đất cuồng, chuyên tới để bại phỏng. Nhìn chỉ các doanh binh đoàn đoàn trưởng không tiếp thấy một lần. Âm vang hữu lực lão giả thanh âm lăng không vang lên. Di tuyển tông. Lý Tiễn Bách lập tức sầm mặt lại. Di tuyển tông, liên là ngươi truyền tin cùng ta, nói tới cái kia tông môn. Đại ý kinh ngạc nói. Vâng. Lý Tiễn Bách trầm giọng nói. Bọn hắn cũng đã biết được Dạ Long kiếm không trong tay ta, lại như thế dây dưa không thả. Đại y hề lông mày nhăn lại. Đại y hề đoàn trưởng, kẻ đến không thiện, chúng ta cần phải cẩn thận ứng đối. Ngươi vừa trở về, bọn hắn liền tìm tới cửa, xem ra việc này khó mà nhẹ. Y Hồng Điệp mở miệng nói. Đa tạ. Nghe ra Y Hồng Điệp lời nói bên trong nguyện ý tương trợ ý tứ, đại y hề cảm kích nói. Không muốn thấy một lần sau. Lão giả thanh âm càng lộ vẻ hùng hổ, để mọi người tại đây trong lòng như gặp phải trọng kích, xem ra liền xem như muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát, chỉ có thể ra ngoài thấy một lần. Mặt khác âm thầm truyền ra tín hiệu cầu viện đi. Thương Nghị Hoàng mở miệng nói. Một lát sau. Đại y cả đám liền tới đến trong binh và cộng. Lúc này, đã thấy một lão giả chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đứng ở ngoài cửa cách đó không xa. Lão giả đầu đội ngọc quan, hơi bạc tóc dài, một bộ nhạt hoàng cầm áo trường bào, trường bào viền vàng tô điểm, thân phối hoàng ngọc đai lưng, hùng hồn khí thế giống hệt cao sơn sừng sững. Thủ hệ huyền thuật sư. Nô. Khoảng cách gần phát giác được lão giả khí tức, đại y không cấm thần sắc hơi chậm. Vạn bối chính là chỉ các trong binh đoàn đoàn trưởng đại y không biết tiền bố đêm khuya tới chơi, có gì chỉ giáo. Đại y mở miệng nói, liên lá ngươi cái nha đầu này giết ta đồ như sao? nam cung đơn cuồng hai mắt ngưng tụ cường hãn khí tức trong nháy mắt ép hướng đại y để lập tức đại y không khỏi phát ra kêu đau một tiếng mà ở phía xa chỉ gặp phượng tự toàn độc nao để nguyên kiếm quy ba người đứng ở trên đất trống giờ phút này độc nao để cùng nguyên kiếm quy trên thân hai người phong trần phó phó hơi có vẻ thở hổn hển tựa hồ gấp đuổi đến một chuyến lộ trình sư thúc ngươi đến đây nơi đây đến tột cùng là vì sao hơi điều tức độc nao để trần chờ nói ngươi sư tôn từ trước đến nay bao che khuyết điểm chuyện hôm nay sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ ta cũng không thể để hắn làm loạn phượng tự toàn hơi thở hờ nói sư thúc Ngươi là sợ sư bá đem đám người kia kích sát sao? Coi như giết hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì a. Cái kia Long gia tổng không đến mức làm một tên cùng bọn hắn gia tộc vô huyết duyên quan hệ nữ tử tìm chúng ta rối quậy. Chúng ta thế nhưng là đã điều tra rõ ràng cái kia chỉ các dòng binh đoàn đoàn trưởng đại úy thì cùng Long gia quan hệ. Nguyên kiếm quý nói, Long gia sẽ có bực nào thái độ, tạm thời không nói, nhưng cái kia chỉ các dòng binh đoàn đoàn trưởng hiện tại thế nhưng là Thiên Vũ học viện đạo sư. Đối nàng độc thủ, Thiên Vũ học viện thế nhưng là có lý do tìm chúng ta di truyền tông phi tộc. Thiên Vũ học viện cao tầng tuy là không thể vô cớ nhúng tay thiên Vũ học viện bên ngoài sự tình, nhưng lần này sự tình, vô luận như thế nào tính, đều là chúng ta tìm việc trước đây." Phượng Tử Toàn nói. "Cũng là, nếu không phải cái kia đáng chết ngớ ngẩn sư đệ, cũng sẽ không có hiện tại rất nhiều chuyện phiền toái." Độc Ngao Đệ Cao mày nói. "Trở lại chỉ các Dòng binh đoàn bên này." Nam Cung Đơn cuồng khí thế cường hãn hắc bách, nhất thời làm đại úy sắc mặt tái nhận. "Tiên bối, giết ngươi hái đồ, ta cũng là bất đắc dĩ, nếu là không sát hắn, vậy chúng ta chỉ các Dòng binh đoàn sẽ có nhiều người hơn mất mạng trong tay hắn." Đại úy nói. "Thần sao?" lấy thực lực của ngươi xác nhận có thể ngăn cản hắn vì sao nhất định phải sát hắn lấy lao phu ý kiến các ngươi là tham dò đồ nhi ta trên người bảo vật đi nam cung đơn cuồng âm thanh lạnh lùng nói tiền bối lời ấy sai rồi quý đồ thực lực cũng là không tầm thường lúc ấy văn bối thế nhưng là liệu mình đánh cược một lần mới làm miễn cưỡng thủ thắng huống chi khi đó hắn nói năng lô mãng phẩm hạnh tồi tệ văn bối tuyệt đối là không thể tin được hắn lại là ẩn thế tông môn di tuyển tông người theo ta biết ẩn thế tông môn đều là môn quy nghiêm đức hạnh cao thượng cho nên lúc ấy cũng chỉ là cho là hắn là bước lên nạp di tuyển tông tiên đến làm ác sự tình trong lòng càng là cho các ngươi gì tuyển tông mà hướng dẫn vì giữ gìn quý môn danh dự càng là muốn liều mạng nhất bác. đại y y một mặt cung kính nói nô no. nam cung đơn cùng nghe vậy lại là hai mắt nhíu lại nhất thời lại là không biết đáp lại ra sao người ý tứ là tối phúng lao phu giáo đổ vô phương rồi nam cung đơn cùng mở miệng nói văn bối không dám quý đồ lịch duyệt không sâu khó tránh khỏi bị thế tục thói quen trốn nhiễm không phải là tiền bối chi tội đại y y nói Ăn nói lung tung chớ có cho là dài một chương mồn miệng khéo léo liền có thể đem hết thảy đẩy quá nam cung đơn cùng trầm giọng nói Ta đã có thể trở thành Thiên Vũ Học viện đạo sư, như thế nào lại là nói bừa hàng người? Tiền bối nếu là khăng khăng không tin, vậy cũng chỉ có thể giao cho thế nhân định luận." Đại y kia nói. "Hừ, không cần cầm Thiên Vũ Học viện tới dọa lão phu. Hôm nay không có khả năng thiện. Lão phu cũng không thích lấy lớn hiếp nhỏ, nếu là ngươi có thể đón lấy lão phu ba chiêu, việc này liền xóa bỏ. Nếu là không tiếp nổi, cái kia đêm." Lúc này, Nam Cung Đơn cuồng trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn ác. "Nơi đây sẽ không còn có một người sống." Nam Cung Đơn cuồng lạnh lùng nói. "Ngươi?" Một bên Lý Tiến Bạch không khỏi hai mắt trợn trừng. Văn đối tiếp nhận, đại yì lại là đưa tay ngăn trở Lý Tiễn Bách, hào đam phách. Nam cung đơn cuồng hừ lạnh nói, giờ phút này thương nghị hoàng lại là thần sắc liên tục biến ảo, chẳng lẽ tối nay là khó thoát tử kiếp rồi? Đối phương huyền đế cảnh giới thực lực, chớ nói chi đón lấy ba chiêu, liền xem như một chiêu đều khó mà chống đỡ. Đến tuột cùng nên như thế nào ứng đối? Mà tại Long Nạo Thiên bên này, ta muốn ngươi làm ta tọa kỵ. Long Nạo Thiên đối với Sích Viêm Lân trầm giọng nói, Long Nạo Thiên một tiếng ra, Sích Viêm Lân lập tức hai mắt vừa mở, Sích Viêm dựng thẳng đồng họa làm vinh dự thịnh, trên người cũng là trong nháy mắt Sích Viêm bao trùm một cú giật mình nhân khí tức manh liệt mà ra. Ngay tại Sích Viêm Lân tức sắp nổi thân thời điểm, Bàng Hưu chưa có kích động, nói giỡn mà thôi. Long Nạo Thiên lúc này mở miệng nói, nghe vậy, Sích Viêm Lân chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên, trên người Sích Viêm khí tức không giảm chút nào. Vừa rồi gặp ngươi nửa ngủ không tỉnh bộ dáng, nói chuyện với nhau, cũng là hao hết, là lấy chỉ đùa một chút, trầm dãi bầu không khí. Ngươi nhìn, hiện tại Song Phương đều có tinh thần nói chuyện với nhau, dạng này không phải rất tốt sao? Long Nạo Thiên cười nói, hư, hư lạnh một tiếng. Ngay sau đó phanh một thanh âm vang lên một trận nóng rực hướng do bốn phía của ra, lại là xích Viêm Lân một trào đập vào trước người trên mặt đất. Nhân loại tiểu tử, nếu là còn dám nói năng lô mãng, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Chớ có cho là có cao thủ âm thầm trợ trận, bản tôn cũng không dám động tới ngươi. Xích Viêm Lân âm thanh lạnh lùng nói, không dám, không dám. Bằng hữu thực lực của ngươi, tại hạ tất nhiên là không dám trêu chọc. Long Nạo Thiên nói, tại hạ Long Gia Long Nạo Thiên, hiện tại chúng ta có thể thẳng luận chủ đề. Tiếp theo, Long Nạo Thiên thi lễ một cái nói, nói đi, ngươi muốn cái gì? Sích Viêm Lân trên người khí tức có chút trầm chậm, chậm, ta cũng không cần gì tới đây chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, Long Nạo Thiên nói, ồ, Xích Viêm Lân không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đầu tiên, ta muốn biết trước đó không chế thân thể ngươi thân phận của người kia. Long Nạo Thiên nói, cái này, bản tôn không biết. Nghe vậy, Xích Viêm Lân sắc mặt lộ ra một tia không vui. Không biết. Long Nạo Thiên không khỏi kinh ngạc nói, bản tôn đang bị bọn hắn ám toán về sau, ý thức liền một mực bị giam cầm ở đèn tối bên trong. Xích Viêm Lân nói, ngươi ý tứ là, thẳng đến trận chiến kia ngươi tỉnh lại thời điểm, ngươi đối lại trước phát sinh sự tình là không biết gì cả. Long Nạo Thiên thần sắc hơi trầm xuống vâng như thế nào nhìn lấy Long Nạo Thiên biểu lộ Xích Viêm Lân Thần sắc lại là lộ ra một tia không được tự nhiên vậy kế tiếp vấn đề cũng không cần hỏi xem ra ta hôm nay tới đây chỉ là hưởng công một chuyến Long Nạo Thiên hơi thở nói nô no. lời này của ngươi là có ý gì Xích Viêm Lân Thần sắc không tự nhiên nói không còn ý gì khác cáo Tử Long Nạo Thiên lắc đầu châm rãi Xích Viêm Lân mở miệng nói ừm Long Nạo Thiên lộ ra một tia nghi hoặc đã không thể trả lời vấn đề của ngươi điều kiện của ngươi bạn tôn xem như không thể đạt thành ngươi đổi một cái đi Xích Viêm Lân nói đổi một cái nghe vậy Long Nạo Thiên hơi sững sờ giúp ta đối phó đám người kia như thế nào Long Nạo Thiên hơi suy tư mở miệng nói nô no. coi như ngươi không nói bản tôn cũng muốn tìm những người kia báo thủ. bất quá bản tôn lại là không biết bọn hắn hành tung coi như biết lấy bản tôn một lần lực lượng cũng không phải là bọn hắn đối thủ bọn hắn thế nhưng là có tôn giai cường giả tỏa chấn Xích Viêm lân trầm ngâm nói tầng này ta cũng tin tưởng ngươi tạm thời có thể tới chúng ta Long Gia làm khách Long Nạo Thiên cười nói đến các ngươi Long Gia làm khách nhân loại tiểu tử chớ nói chi bản tôn không nói tin tưởng Bản tôn có thể đáp ứng ngươi một sự kiện, nhưng cũng giới hạn tại một sự kiện, cũng sẽ không làm các ngươi long ra lâu dài miễn phí tay chân." Sích Viêm lên hồi hợt nói, "Bằng hưu, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Để ngươi đến chúng ta long ra làm khách, tất nhiên là sẽ không làm phiền ngươi làm việc, có cũng chỉ có khoản đãi. Ta cần chính là, tại những cái kia người lần nữa đối với chúng ta động tác lúc, ngươi xuất thủ tương trợ một lần liền đã đủ. Ta tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ lần nữa đối với chúng ta xuất thủ. Về phần còn lại sự tình, chúng ta long ra tự sẽ giải quyết." Long Nạo Thiên nói, "Tức là như thế, vậy liền không là vấn đề." Sích Viêm lên nói, vậy bây giờ theo ta về Long gia sao? Long Nạo Thiên nói có thể. Sích Viêm Lân tùy ý lên tiếng tiếp lấy chính là toàn thân ánh lửa đại thịnh, hưng hực ánh lửa dần dần hóa thành một tên hồng y trẻ thanh niên. đi thôi. hóa thành hồng ý gì thanh niên Sích Viêm Lân hơi thở nói tốt đúng có khác một chuyện. Long Nạo Thiên mới gật đầu đáp lại là đột nhiên nghĩ tới một chuyện chuyện gì? Sích Viêm Lân cao mày nói đối với thực lực của ta hy vọng ngươi có thể tạm thời giúp ta ẩn tàng không trước bất kỳ ai để cập có thể sao? Long Nạo Thiên nói bản tôn đối ngươi sự tình không có hứng thú. Sích Viêm Lân niét miệng nói đây cái kia ngược lại là ta quá lo lắng. Long Nạo Thiên lập tức sững sờ. mặt khác, thân phận của ngươi chớ có để lộ ra đi. nếu không, đối phương tất nhiên sẽ đối với ngươi có chỗ đề phòng. tiếp theo, Long Nạo Thiên nói. nghe vậy, Sích Viêm Lân chỉ tùy ý nhẹ gật đầu. một lát sau, Long Nạo Thiên đã là mang theo Sích Viêm Lân cùng Long Gia Đại Trưởng Lão hội hợp. nô. hắn là. nhìn lấy Sích Viêm Lân, Long Gia Đại Trưởng Lão lộ ra một tia kinh ngạc. từ nơi này thanh niên trên người tán phát ra khí tức đến xem, xác nhận Xích Viêm Lân. vừa kết bạn một vị bằng hữu, chuẩn bị đến chúng ta Long Gia làm khách một đoạn thời gian. Long Nạo thiên trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Nô. Nghe vậy, Long gia đại trưởng lão trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lập tức hiểu ý nhân loại cứng, giả, chúng ta lại gặp mặt. "Tịch Viêm lần đối với Long gia đại trưởng lão mở miệng nói, "Thì ra là thế, đây chính là chúng ta Long gia vinh hạnh." Long gia đại trưởng lão cười nói, "Chỉ các doanh binh đoàn bên này, chỉ gặp đại úy ỉ đã là đi vào Nam cung đơn cùng trước người cách đó không xa. Mời ban thưởng chiêu đi, tiền bối." Đại úy ỉ giơ tay lên, mãnh liệt huyền lực ba động bên trong, huyền tinh đã là tại lòng bàn tay lượn vòng. Chương 329, Nam cung đơn cùng người ban thưởng chiêu đi tiền bối đại y giở tay lên mãnh liệt huyền lực ba động bên trong huyền tinh đã là tại lòng bàn tay lượn vòng hừ hừ lệnh một tiếng một cỗ cường hán khí tức tại nam cung đơn cuồng trên người mãnh liệt mà ra chỉ gặp nam cung đơn cuồng dương một tay lên mặt đất cắt đá nhào nhào ngưng tụ trước người hình thành một khối cô động đá lớn nam cung đơn cuồng chỉ là lên tay chi thế cường hán uy thế liền đã để thương nghị hoàng ý hồng điệp đám người vẻ mặt nghiêm túc nhưng mà đại y lại là ngẫu nhiên không sợ sư bá đạo thủ nơi xa nguyên kiếm uy ngắm nhìn nói cái tên nữ hoa ngược lại là hảo đạm phách nhưng trinh lệch về cảnh giới đã kết quả đã định nàng thật không sợ sao? phượng tự toàn cao mày nói lúc này nam cung đơn cuồng nhẹ tay đẩy đá lớn lập tức mang theo mãnh liệt huyền lực ba động trực tiếp đánh phía lại y địa chi cường đại thuẫn một tiếng quát nhẹ đại y trưởng thượng huyền tinh nhanh quay ngược trở lại huyền lực ba động liên tiếp tràn ra tùy theo mặt đất một trận lắc lư một trận tiếng ầm ầm vang bên trong một đạo nặng nề đá lớn thuẫn trong nháy mắt tại đại y trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên mà nam cung đơn cuồng thi xuất đá lớn đã là anh nhưng mà đến lập tức anh một tiếng vang thật lớn xen lẫn một tiếng rất nhỏ kêu rên, máy liệt năng lượng ba động bên trong, đá lớn cùng đá lớn thuận nhau nhau buôn hội tiêu tán. Nô, nam cung đơn cũng không khỏi những mày, mắt lộ kinh ngạc. chỉ gặp đuổi mù tán đi, đại y y bên môi tràn ra một tia máu tươi, nhưng mà lại là thần sắc như thường. tiền bối, người ban thưởng chiêu thứ hai đi. đại y y trầm giọng nói, thương nghị hoàng, y hồng điệp, tư đồ ngẫu, lý tiến bách bốn người cũng là nhau nhau lộ ra kinh ngạc màu sắc. thương nghị hoàng thầm nghĩ trong lòng, cái tia nam cung đơn cũng tuy là tiện tay một kích, nhưng mà uy lực sợ là không thua gì ta toàn lực xuất thủ. nghĩ không ra đại y y đoàn trưởng có thể dễ dàng như thế đoán lấy mà ở phía xa, nô, no. khó đạo sư tôn hạ thủ lưu tỉnh, theo ta biết, cái tiêu chỉ các dòng binh đoàn đoàn trưởng đại ý thì chỉ là huyền quân sơ giai, đoạn không có khả năng dễ dàng như thế đón lấy sư tôn công kích. độc ngao để cao mày nói, không thích hợp, khoảng cách quá xa xôi, lấy các ngươi thực lực bây giờ không cách nào tin tưởng cảm giác bên kia tình huống. nhưng ta có thể khẳng định, ngươi sư tôn vừa rồi cái kia một tay lại là không giữ lại chút nào, đổi lại còn lại huyền quân sơ giai, sợ là đã trọng thương. phượng tử toàn kinh ngạc nói, trở lại đại ý ở bên này, tiểu nha đầu, lão phu ngược lại là khinh thường ngươi. đã như vậy ngươi cần phải nhìn kỹ. Một tiếng quát khẽ, chỉ gặp nam cung đơn cuồng hai tay huy động, một cú kịch liệt hơn huyền lực ba động mãnh liệt mà ra, bốn phía mặt đất lập tức cụ hử chấn động. Số lượng càng kinh người hơn cắt đá cực tốc ngưng tụ nam cung đơn cuồng trước người, trong nháy mắt ngưng tụ ra gấp 10 lần so với trước đó đa lớn, to lớn như thế, ngẫu nhiên là một tòa không thể phá vỡ thiết sơn, không ổn. Thương nghị hoàng thần sắc trầm xuống, mà ở phía xa phượng tự toàn lại là thần sắc do dự, gặp đại uy liệt vẫn như cũng là thần sắc không sợ hãi, phượng tự toàn trong lòng không khỏi suy nghĩ, cái này nữ oa sợ là không đơn giản, ta liền lại nhìn nhìn lại núi khôn vì trợ, địa chi cường đại thuận. một tiếng quát nhẹ, đại y thể nội huyền lực lại lần nữa cấp tốc thôi động. đồng thời hai chân hạ một đạo phức tạp trận văn như ẩn như hiện. tiếng ầm ầm vang bên trong, vẫn như cũng là một đạo đá lớn thuận ngăn tại trước người. giờ phút này, nam cung đơn cuồng lần nữa thi xuất dọa người đá lớn đã là ầm vang công ra. trong ngay mắt, dọa người đá lớn cùng đá lớn thuận kịch liệt va chạm. ầm ầm tiếng vang trong ngay mắt bộc phát, lập tức cắt thạch tứ tung vóé mà ra. Đều đau một tiếng, đại y bên môi máu tươi tràn ra, không khỏi liền lùi mấy bước. hết thể đều kết thúc, chỉ gặp đại y lấy sát mặt trắng bệch xóa đi bên môi vết máu. Mà thương nghị hoàng đám người đã là thần sắc rung động nhìn lấy đại y ỉ riêng phần mình trong lòng ngỡ vực vô căn cứ xa xa phượng tự toàn càng là lông mày sâu nhăn vừa rồi cái kia một cỗ cảm giác quái dị đến tuột cùng là cái gì pháp tắc chi lực sao cái này nữ hoa trên người nhất định có gì đó quái lạ chẳng lẽ là thần khí No. nam cung đơn cuồng đã là thần sắc nhắm lại nhìn lấy đại y ỉ trong lòng kinh ngạc đây là có chuyện gì tiểu nha đầu này lại có khả năng như thế xem ra ta đồ đệ kia chết tại trong tay nàng cũng là không an tiền muối một chiêu cuối cùng đại y ỉ mở miệng nói nghe vậy trong khi trầm tư nam cung đơn cồn không khỏi mở người rất tốt vậy lao phu liền thành và ngươi ba lòng tôn một tiếng quát khẽ nam cung đơn cồn một tay lật một cái một cỗ năng lượng ba động bên trong chỉ gặp một kiện thức cao ba đầu rồng kim loại phương tôn xuất hiện tại trên lòng bàn tay tàn mát ra nồng hậu dày đặc địa chi lực ngay sau đó chỉ gặp nam cung đơn cồn hướng về sau nhảy lên tại mọi người kinh ngạc ở giữa nam cung đơn cồn một tay nâng lên một cỗ tuyệt cường khí tức trong nháy mắt bộc phát cường hãn huyền lực ba động trong nháy mắt khiến mọi người tại đây trong lòng hãi nhiên thái sơn nát đỉnh một tiếng quát khẽ Dị thương cường hãn huyền lực ba động từ nam cung đơn cuồng trên người trong nháy mắt tràn vào trên lòng bàn tay ba long tôn bên trong bốn phía hình dạng mặt đất cấp tốc biến hóa, cắt bay đá chạy ở giữa chỉ gặp một tòa sừng sững cự sơn cấp tốc tại đại y y ở đám người đỉnh đầu hình thành, đá lớn to lớn, cường hãn uy áp khóa chặt, đúng là đem chọn cái chỉ các dông binh đoàn bao quát trong đó. Ngươi, thương nghị hoàng, ý hồng điệp hai người lập tức hai mắt trợn trừng, nhưng mà càng nhiều hơn chính là kinh hãi, chỉ vì cường hán uy áp đã làm cho đám người khó mà động đậy, không tốt, phượng tử toàn ngừng lại thời thần sắc châm xuống đồng thời cấp tốc thôi động thể nội nguyên lực nhưng trong lòng thì thầm mắng đáng chết sợ là không còn kịp rồi phượng tự toàn tràn ra khí tức trong nháy mắt bị nam cung đơn cuồng phát giác nhưng mà nam cung đơn cuồng chỉ là quét phượng tự toàn mấy người phương hướng một chút thần sắc lại là không thèm quan tâm lúc này đại y trong hai con ngươi cũng là bao hàm lửa giận thật ác độc lao giả còn muốn một chiêu đem chúng ta diệt khẩu ngay tại nguy nga cự sơn hướng đám người ép xuống thời điểm chỉ gặp đại y y cắn răng ngàn cấn vô tướng vạn tuấn năm lệnh địa tương nguyên vệ một tiếng hết giải chỉ gặp đại y y một tay nâng huyền tình liên tục huy động vạch ra từng đạo từng đạo trăm chú tướng khảm huyền diệu uy tích hai chân phía dưới càng là một đạo phức tạp trận văn hiện ra mà ra ngay sau đó chỉ gặp một đạo huyền hoàng quang trụ từ trận văn bên trên phóng lên tận trời trực tiếp bắn về phía ép xuống cự sơn lập tức cự sơn rơi thế một rừng lại cử động thời điểm đúng là hướng nam cung đơn cuồng thẳng oanh mà đi đột nhiên tới chỉ biến nhất thời làm mọi người tại đây kinh ngạc và phẫn đứng núi chịu sào nam cung đơn cuồng không khỏi hai mắt trợn lên thể nội huyền lực cấp tốc thôi động trong lòng bàn tay ba long tôn hướng về phía trước nâng lên một chút nguyên thủ chứng bích một tiếng quát khẽ Nam cung đơn cuồng thôi động nguyên lực, trong nháy mắt tầng tầng kiên dày thạch bích từ mặt đất thoát ra, dày đặc đem Nam cung đơn cuồng hộ ở trong đó. ầm ầm, liên thanh tiếng vang bên trong, đã là nhấc lên một trận bão cát. Một lúc lâu sau, bụi mù dần dần tan đi, chỉ gặp Nam cung đơn cuồng hơi có vẻ chật vật một tay nâng ba long tôn đứng tại một đống đá vụ lên. Lúc này, chỉ gặp Đại Y Thi Thần sắp tái nhợt nhìn chăm chú Nam cung đơn cuồng, mà mọi người tại chỗ nhìn về phía Đại Y Thi ánh mắt đều để lộ ra run động màu sắc. Cái này, sao, có khả năng? Độc Ngao để lẩm bẩm nói đối mặt sư bá vừa rồi một chiêu kia uy thế như vậy công kích liền xem như huyền quân đỉnh phong sợ là ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát mà cô nương kia lại nguyên kiếm uy gương mặt ngốc trệ phượng tự toàn thì là một mặt thâm trầm vừa rồi cái kia đến tận cùng là thế nào một chuyện nàng đến tận cùng là như thế nào làm được liền xem như cái kia đông vũ thiên kêu đối mặt sư minh thế công chỉ sợ cũng chỉ có trốn một chữ này càng chớ nói chi phản kích tiền bối ba chiêu đã qua ngươi sẽ không nuốt lời chứ đại y với sắc mặt tái nhợt trầm giọng nói nô no. nghe vậy nàng cung đơn cuồng lại là một mặt âm tình bất định nhìn lấy đại y đi. Trong lòng Kinh Nghi không chừng, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này nữ hoa đến tột cùng là như thế nào làm được? Nàng có thể bằng vào ta chiêu thức phản kích tại ta. Liền xem như phổ thông công kích, lấy Huyền Quân Sơ giai chi lực lại như thế nào có thể phản chế Huyền Đế cảnh giới? Nhưng, thật sự là bình thường công kích thì cũng thôi đi. Mà tới được bên ta mới loại kia tầng thứ công kích, muốn phản dung đạo, không phải là Huyền Tôn lại như thế nào có thể làm được. Cái này nữ hoa đoạn không thể nào là Huyền Tôn cảnh giới. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm đến? Nam Cung Đơn cuồng trầm giọng nói. Vấn đề này, ngươi đi hỏi chúng ta Thiên Vũ Học viện phó viện trưởng đi. Đại y hơi hờn nói, nô, Thiên Vũ Học Viện Phó Viên trưởng. Nghe vậy, Nam Cung Đơn Cung ngừng lại thời thần biến sắc hóa không chừng, Xem ra cái này nữ vua thân phận quả nhiên không đơn giản. Nhưng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh tuần tự đi vào, lại là cưới hỏa long Điểu Minh Phong cùng Nguyệt Nguyệt Thành Thành chủ đấu Vũ Huy, các loại chờ một đám huyền quân cường giả đến người đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Nam Cung Đơn Cung. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Đơn Cung lại là nhìn cũng không nhìn Minh Phong cả đám một chút, liền thu hồi ba long tôn phẩy tay háo bỏ đi. Hô, gặp Nam Cung Đơn Cung, Đại y không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng xem ra mấy cái này ẩn thế tông môn đối với phó viện trưởng cũng là khá kiên kỵ cái kia lão gia hỏa tuy là không thể nhúng tay chuyện thế tục nhưng này thanh danh cũng đủ để hù dọa một chút những này mèo mèo chó chó mà ở phía xa chúng ta cũng rời đi đi phượng tự toàn mở miệng nói nói xong liền làm trước rời đi một lát sau chỉ các dông binh đoàn bên trong đêm nay ngược lại là hữu kinh vô hiểm ta suýt nữa coi là liền muốn táng thân nơi này ý hồng điệp vỗ vô độ ngực nói đại úy đại đội trưởng nghĩ không ra ngươi ngược lại là thâm tàng bất lộ a Thái Sơn áp đỉnh tuy là đại đa số thổ hệ huyền quân cường giả đều có thể thi xuất chiêu thức, nhưng ở huyền đế trong tay cường giả thi xuất, vậy cũng không có thể thống nhất mà nói. Vừa rồi chiêu kia đại thế nghiệm nhiên đủ để đem chúng ta toàn quân bị diệt. Đại y y đoàn trưởng ngươi có thể phản dùng nó chiêu. Đây cũng không phải là thường nhân có khả năng vì đó a. Thương nào đó không thể không bội phục. Thương nghị hoàng cảm thán nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này đại y thực lực đến tận cùng như thế nào? Thật là thâm tàng bất lộ sao? Nếu nàng thật có loại thực lực đó, lúc trước chỉ sợ một mình nàng liền đủ để đem cái tiên linh thanh phong đánh bại, lại hoặc là nói nàng có một ít năng lực đặc biệt vừa rồi nàng nâng lên thiên vũ học viện phó viện trưởng, chẳng lẽ cùng bộ kia viện trưởng có quan hệ? ta cũng cảm nhận được chiêu kia uy lực. ý gì hồng điệp một mặt nghĩ mà sợ đường. đoàn trưởng, ngươi sát thực giấu quá sâu, ta lý tiến bách đến bây giờ cũng không biết ngươi lại có năng lực này. lý tiến bách sợ hãi than nói, quá khen rồi, vận khí mà thôi. đại Ý hề cười nói, nghe vậy, thương nghị hoàng chỉ là cười cười, nghĩ không ra đêm nay lại sẽ phát sinh loại này sự tình, những này hổn thế tông môn lại sẽ tìm chúng ta những này nhỏ giang binh đoàn suối quậy. minh phong cao mày nói. Những cái kia ẩn thế tông môn, thế nhưng là ngay cả chúng ta toàn bộ Sích Vân Đế quốc đều muốn cẩn thận ứng đối tồn tại a các ngươi. Đỗ Vũ huy nhíu chặt lông mày đường, yên tâm đi, thành chủ đại nhân, đại y ỉ sẽ không liên lụy các ngươi. Đại y ỉ cười nói, chớ nên hiểu lầm, Đỗ mô cũng không phải là ý này, chỉ là hy vọng các ngươi có thể thiện liền thiện. Chúng ta những này tiểu thế lực lại như thế nào cùng những cái kia quái vật khổng lồ chống lại. Đỗ Vũ huy nói, có thể hay không thiện, cũng không phải là ta có thể chi phối. Bất quá, đêm nay qua đi, bọn hắn xác nhận sẽ không ở tìm tới cửa a. Đại y không nhất định đường, chỉ mong đi nếu là bọn họ lại tìm tới cửa, Đỗ Vũ cũng chỉ có thể đếm thử để cho chúng ta xích vân đế quốc cao tầng cùng bọn hắn thương lượng. Đỗ Vũ Huy nhẹ gật đầu. đa tạ thành chủ đại nhân hảo ý thời gian này đây cũng không sớm, chư vị liền đi về nghỉ ngơi đi. đã quấy rầy chư vị, ngược lại là đại y là không phải. còn lại sự tình để cho chúng ta tự mình xử lý đi. đại y cười nói. khách khí. Đỗ Vũ Huy nói. hôm sau, long gia. chỉ gặp ba đạo thân ảnh đi vào long gia cửa chính, chính là long ngạo thiên, long gia đại trưởng lão cùng hóa thành nhân hình xích viêm lân ba người. gặp qua đại trưởng lão, ngạo thiên thiếu gia. Gác cổng cung kính hành lễ nói: "Chương 330, thân thế chi Mê. Long gia bên trong, Long ngạo thiên, Long gia đại trưởng lão cùng Sích Viêm Lân đã về tới." "Đại trưởng lão, Thiên nhi, các ngươi trở về, vị này là?" Long thắng một mặt kinh ngạc nhìn lấy hóa thành hình người Sích Viêm Lân, trong lòng kinh nghi không chừng, người này mặc dù nhìn như tuổi trẻ, cảm giác bên trên nhưng lại là niên kỷ không nhỏ, thật muốn xác định, ta nhưng lại không dám kết luận. Mà lại, hắn trong mơ hồ có thể để cho ta có một cố cảm giác các bách, một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Như là đại trưởng lão, hắn đến tụt cùng là ai? Sích thủ. Sích Viêm Lân lãnh đạm lên tiếng: Nguyên Lai vẫn là xích thủ huynh đệ, thất kính, thất kính. Long Thắng không khỏi ngẩn người. Lúc này, xích viêm lân lại là không tiếp tục để ý Long Thắng, chỉ là tự mình quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Cha, đây là chúng ta quen bạn mới bằng hữu, chuẩn bị đến chúng ta Long gia làm khách một đoạn thời gian. Long Nạo Thiên cười nói, quen bạn mới bằng hữu. Long Thắng đầu tiên là nhũ nhữ mày, tiếp lấy liền lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, người này chẳng lẽ là món kia sự tình đâu? Long Thắng tiếp tục mở miệng nói, nghe vậy, Long Nạo Thiên chỉ là lắc đầu. Nạo Thiên tiểu tử, còn lại sự tình giao cho ta hướng tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão nói rõ đi. Người trước mang vị quý khách kia tại chúng ta long gia bốn phía thưởng thức thưởng thức. Một hồi ta sẽ cho người an bài khách quý chỗ ở." Long gia đại trưởng lão mở miệng nói. "Vâng, đại trưởng lão." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Bằng Hữu, đi theo ta đi." Long Nạo Thiên đối với Sích Viêm Lân nói, nói xong liền trực tiếp rời đi. Mà Sích Viêm Lân thì là nhàn nhạt, nhạt nhìn Long Nạo Thiên một chút, cũng không nói nhiều, trực tiếp đuổi theo. "Nô, xem ra các ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ." Nhìn lấy Long Nạo Thiên cùng Sích Viêm Lân rời đi, Long Thắng trầm ngâm nói. Long gia đại trưởng lão hiểu ý cười một tiếng. Không lâu sau đó, Long Nạo Thiên đã là mang theo Sích Viêm Lân đi vào tiểu viện của mình bên trong. Thiếu gia, ngươi trở về." Vị này là Trái Kỳ tò mò nhìn Sích Viêm Lân. "Chúng ta Long gia quý khách, Sích thủ." Long Nạo Thiên cười nói. "Ồ." Trái Kỳ không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ, thầm nghĩ trong lòng, tuổi còn trẻ có thể trở thành chúng ta Long gia quý khách, người này thân phận phi phàm a. Tại hạ Trái Kỳ, tiếp lấy Trái Kỳ hướng Sích Viêm Lân chắp tay nói. "Nhưng mà, Sích Viêm Lân lại là không chút nào để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm trước người một người, một cái thân ảnh tiểu tiểu. Kéo kẹt kéo kẹt. Thấy thế, thế Trái Kỳ không khỏi khẽ nhíu mày. Trái Kỳ, Sích thủ không thích cùng người kết giao, người liền. Nô. Nói nói, Long Nạo Thiên cũng là phát giác dị thường. Lại là Sích Viêm Lân nhìn chằm chằm Long Nạo Kiều, mà Long Nạo Kiều cũng là tới đối mặt, nhưng mà lại là đã hình thành thì không thay đổi hồn nhiên biểu lộ. Kéo kẹt kéo kẹt. Nô. Sích Viêm Lân không khỏi hai mắt ngưng lại, cũng là không thuần hoàng tộc huyết mạch, nhưng lại so chi những cái kia tự xưng là cao quý cái gọi là thuần huyết thống hoàng mạch càng có cảm giác các bách. Chỉ ít thuần huyết thống hoàng mạch không thể tại huyết thống bên trên để cho ta có cảm giác các bách. Nha đầu này lại là có thể nàng đến tột cùng là lai like lịch gì? Bàng Hưu, có cái gì sự tình sao? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Nha đầu này là ai? Xích Viêm Lân vẫn như cũ nhìn chăm chú Long Nạo Tiểu, mở miệng nói. Kéo kẹt kéo kẹt. Nghe vậy, Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi nhảy một cái. Xích Viêm Lân tại sao lại hỏi như thế? Một bên trái kỳ cũng là trong lòng kinh ngạc. Nhà ta tiểu muội Long Nạo Tiểu, làm sao? Long Nạo Thiên nói. Tiểu muội của ngươi? Nô. No. Xem ra có kỳ huynh tất có kỳ muội. Không có gì. Xích Viêm Lân hơi sướng sở. Này nhân loại tiểu tử thiên phú kinh người, đã nha đầu này là tiểu muội của hắn thế thì cũng có thể giải thích được. A Long Nạo Thiên tùy ý lên tiếng, nhưng trong lòng thì trầm tư, xem ra Nạo Tiểu thân phận tan nên hào hào điều tra điều tra. Khi đó chứa chấp nàng, cũng chỉ là nhất thời hứng khởi. Cho tới nay, nàng đều là nhu thuận nghe lời. Nhưng, trong mơ hồ cảm thấy nàng cùng người thường ở giữa luôn có chút khác biệt. Có lẽ là bởi vì một mực đang cùng một chỗ, sớm thành thói quen, đến mức không để ý đến Nạo Tiểu là như thế không giống bình thường. Ngô, no. chuyện này tạm trước để xuống đi, chờ nguy cơ trước mắt qua, đến lúc đó lại đến xử lý. Buổi trưa về sau. Bàng Hữu, tại chúng ta làm ra, thói quen hay không? Long Nạo Thiên cười nói, "Còn có thể." Xích Viêm Lân mặt không thay đổi nhìn lấy Long Nạo Kiều, hờ hững nói, "Kéo kẹt kéo kẹt, người nhà đầu này suốt ngày sẽ chỉ ăn sao?" Xích Viêm Lân đối Long Nạo Kiều nói, "Kéo kẹt kéo kẹt, để bằng hưu ngươi chê cười, có lẽ đây là ngạo kiều duy nhất yêu thích." Long Nạo Thiên lúng túng nói, "Mẹ của nàng không tại Long gia sao?" Xích Viêm Lân nói, "Nghe vậy, Long Nạo Thiên cùng một bên trái kỳ đồng thời mắt lộ kinh ngạc. "Bằng hưu, ngươi là có ý gì?" Long Nạo Thiên thần sắc ngưng trọng nói, trong lòng càng là thất kinh, cái này Sích Viêm Lân chỉ là mới tới chúng ta Long gia làm sao có thể biết ngạo kiều vốn không phải chúng ta long gia người? Liên xem như tại chúng ta long gia toàn cả gia tộc bên trong, sợ là cũng chỉ có chúng ta cái này một phòng biết được nội tình. Không ý hắn, chỉ là ta tại các ngươi long gia mẩy may cũng phát giác không được. Xích viêm lân mở miệng đáp lại, nhưng mà chưa kịp nói xong liền đã ngừng lại, lại là bởi vì một trận oanh thanh yến ngữ truyền đến. Hơi nghiêng, liền gặp bạch là hoa, bạch vân động, nạp lan linh nguyệt tam nữ đảm tiểu mà tới. Nương, long nạo thiên cung kính nói. Nương, long nạo kiều hồn như đường. Trái kỳ gặp qua phu nhân, linh nguyệt công chúa, vân động cô đường. Trái Kỳ hành lễ nói: "Hữu lễ." Bạch Lạp Hoa cười nói: "Chắc hẳn vị này chính là chúng ta long gia quý khách, Lạp Hoa hữu lễ." Bạch Lạp Hoa hướng xích Viêm Lân có chút thi cái lễ. Lúc này, Trái Kỳ cùng Bạch Vân Mộng hai người đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc, lại là không nghĩ ra xích Viêm Lân thân phận. Nạp Lan Linh Nguyệt thì lại như có điều suy nghĩ nhìn lấy xích Viêm Lân, mà xích Viêm Lân lại là không nhìn tặng Bạch Lạp Hoa, ánh mắt rơi vào Nạp Lan Linh Nguyệt trên người một lát, liền khép lại hai mắt, lại không động tĩnh. Thấy thế, Trái Kỳ không khỏi khẽ nhướn mày. Xem ra quý khách là tích chữ như vàng. Bạch Lạp Hoa lơ đến cười nói: "Thiên nhi" đã để ngươi ra ngoài một lần, nay lại nên hảo hảo ở lại trong nhà nghỉ ngơi." Bạch lạp Hoa tiếp lấy đối với Long Nạo Thiên nói, "Vâng, nương." Long Nạo Thiên gật đầu nói, "Ừm, ngoan." "Bất quá, đừng tưởng rằng giả trang ra một bộ nhu thuận bộ dáng, liền có thể đem ta hồ lượm qua. Mặc kệ ngươi là thật đáp ứng hay là giả đáp ứng, trong khoảng thời gian này, người khác muốn lại có cơ hội chạy ra." Bạch lạp Hoa nét mặt tươi cười đột nhiên nhếch chuyện, lông mày trao lên đường, "Ê, hài nhi không dám." Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. "Nạo Thiên công tử, thương thế của ngươi phương khôi phục không lâu." gần đây hẳn là cũng không có cái gì sự tình, ngươi liền hảo hảo tĩnh dưỡng, có chút sự tình tạm thời để xuống đi, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Nạp Lan Linh Nguyệt cũng mở miệng nói, đa tạ Linh Nguyệt công chúa quan tâm. Long Nạo Thiên nói, biểu ca, chúng ta trước mang não kiều muội muội ra ngoài đi đi, ngươi liền ở đây hảo hảo tĩnh dưỡng đi. dù sao nơi này cũng có người cùng ngươi. Bạch Vân Mộng nhìn một chút trái kỷ cùng Sích Viêm Lân, mở miệng cười nói, ách, cái này. Long Nạo Thiên lập tức sửng sợ, được rồi được rồi, cứ như vậy đi, an phận điểm. não kiều muội muội, chúng ta đi. Bạch Vân Mộng vỗ vỗ Long Nạo Thiên bả vai chấn an nói. Tiếp lấy chính là trực tiếp kéo Long Nạo Kiểu tay nhỏ ra bên ngoài vừa đeo đi. Thiên Nhi, nghe lời nha." Bạch Lạp Hoa lộ ra một bộ nữ trọng tâm trường biểu lộ, nhưng mà giọng nói chuyện cùng nụ cười trên mặt, lại là để cho người ta không rét mà run. "Nạo Thiên công tử, hẹn gặp lại." Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là mở miệng cười nói. Thu "Ta." Long Nạo Thiên đành phải bất đắc dĩ nhìn lấy chúng nữ rời đi, tiếp lấy lại là rơi vào trầm mặc. "Hơi nghiêng, Bàng Hữu, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy mẹ ta tới. Vì sao trước ngươi sẽ nói Nạo tiểu mẫu thân không tại chúng ta Long gia?" Long Nạo Thiên mở miệng nói. Vừa rồi nữ tử kia có phải hay không là người mẹ ruột ta không tin tưởng, nhưng, nhưng tuyệt đối sẽ không là nha đầu kia mẹ ruột. Xích Viêm Lân khẽ nhướn mày, trên mặt không vui mở miệng nói: "Nghe vậy, một bên trái kỳ lập tức kinh hãi, thầm nghĩ, người này đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao lại biết cái này sự tình? Vì sao nói như thế?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói: Hừ, Không cần hỏi ta loại này ngu xuẩn vấn đề. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao?" Xích Viêm Lân hừ lạnh nói: "Ách, bằng hữu ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Trên thực tế, có chút sự tình ta cũng không phải rất tin tưởng." Long Nạo Thiên lập tức khẽ giật mình, lại là không rõ Sích Viêm Lân vì sao đột nhiên đến tỉnh tỉnh. Ồ, thật sao? Vậy chính ngươi đi hỏi một chút các ngươi Sích Vân Đế quốc Hoàng thất người, vừa rồi tới nha đầu kia chắc hẳn cũng là tin tưởng. Làm gì tại ta chỗ này hỏi nhiều? Sích Viêm Lân hơi hờn nói. Hoàng thất người, vừa rồi tới nha đầu kia, ngươi chỉ là Linh Nguyệt Công chúa. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Nhưng mà, lúc này Sích Viêm Lân lại là không tiếp tục để ý Long Nạo Thiên. Thưa ta, là ta mạo muội, đa tạ. Long Nạo Thiên xin lỗi nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, xem ra cái này sự tình sát thực có kỳ bậc. Linh Nguyệt Công chúa thì cũng tôi đi. Nhưng bệ hạ đối với ngạo kiểu thái độ cũng là không phải bình thường. Xem ra cũng không phải là ta trước đó suy nghĩ bệ hạ đối với ngạo kiểu mới quen đã thân cùng đối với ngạo kiểu tư chất coi trọng. Lúc này chỉ gặp một chút người đến. Thiếu gia, tộc trưởng có việc tìm ngươi. Cái kia hạ nhân mở miệng nói. Ồ, ta cái này liền tiến đến. Long Nạo Thiên mà người. Hạ nhân sau khi rời đi. Trái Kỳ, ngươi lưu tại nơi đây. Ta đi một chút liền về. Long Nạo Thiên nói. Vâng, thiếu gia. Trái Kỳ đáp. Sau đó không lâu. Long Nạo Thiên liền lòng tràn đầy lo nghĩ đi vào lòng thắng thư phòng. Cha, không biết để Hải Nhi đến đây có chuyện gì. Long Nạo Thiên đóng cửa phòng, mở miệng nói, tỷ tỷ ngươi sự tình. Long Thắng nhìn Long Nạo Thiên che mắt miếng vải đen mỏng một lát, đáp, tỷ tỷ của ta. Long Nạo Thiên lập tức sững sở. Đại úy ở lúc này chỉ gặp Long Thắng đem một phong thư đẩy tới trước bàn. Nô. Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi nhảy một cái. Chương 331, chắc gái. Trong thư phòng, Long Thắng đem phong thư đẩy tới trước bàn. Long Nạo Thiên nhất thời lại là không có động tác. Làm sao? chẳng lẽ còn muốn vi phụ tự thân vì ngươi từng câu đọc lên tới sao? Long Thắng cao mày nói, ừ, Hài nhi không dám. Long Nạo Thiên chần chừ một chút, liền chậm rãi lấy xuống che khuất hai mắt miếng vải đen mỏng, theo dần dần mở hai mắt ra, một đôi tà dị chi đồng đống hiện. nô. trong chốc lát, Long Thắng không khỏi tâm thần du lên, quả nhiên là này đôi làm cho người cảm thấy áp ách bách, cảm thấy không được tự nhiên hai mắt, chỉ là khi đó cũng không có như này rõ ràng cảm giác. tại sao lại như thế? tại ngươi khi còn bé, ta cũng đã gặp này đôi mắt. Long Thắng cao mày nói, có lẽ đây cũng là tẩu hỏa nhập ma đi. Long Nạo Thiên tùy ý đáp, đồng thời đi gần đến trước bàn, đem phong thư mở ra duyệt nhìn. Là nguyên nhân gì tạo thành? Thân thể ngươi hiện tại có cái gì khó chịu sao? Long Thắng nói. Lực lượng sử dụng tới độ liền sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại cũng đều vừa. Long Nạo Thiên nhìn lấy trong thư nội dung nói, lực lượng sử dụng tới độ. Như thế nào xưng là quá độ? Long Thắng nói. Toàn lực xuất thủ thời điểm. Long Nạo Thiên buông xuống phong thư nói, toàn lực xuất thủ. Toàn lực của ngươi? Long Thắng nhìn chằm chằm Long Nạo Thiên. Huyền Quân Sơ giai, hiện tại sắp nhận tiếp cận Huyền Quân Trúc giai. Long Nạo Thiên hơi hạ giọng nói, Ngay vậy, Long Thắng không khỏi trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên. Huyền Quân, ngươi. Long Thắng hai mắt mở to nhìn lấy Long Nạo Thiên, trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này tại pháp tắc lĩnh nội bên trên, tất nhiên hơn ta vô cùng xa. Không, sợ là liền ngay cả đại trưởng lão cũng xa xa không pháp tướng cùng. Nếu không, hắn sao có thể có thể tại nhiều lần luận võ lúc vẫn có thể tại chúng ta không coi vào đâu giấu được? Cha, không cần quá hư phấn. Ta cái này Huyền Quân lại là không ổn định Huyền Quân. Toàn lực xuất thủ thời gian càng dài, trong nội tâm của ta liền sẽ càng ngày càng bất an, cảm xúc càng ngày càng không ổn định, đó là một loại cảm rất xấu. Đến thực hạn, ta cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì sự tình. Lúc này, Long Nạo Thiên một chỉ dọc tại môi trước mồm ra hiệu Long Thắng chớ lên tiếng, đồng thời một mặt tùy ý cười nói, "Phối hợp cặp kia tà dị chi đồng, lại là lộ ra một chút tà mị." Cái này, Long Thắng lập tức lông mày cao chặt. "Đại trưởng lão cùng Niếp lão có lẽ có thể đến giúp ngươi." Long Thắng nói, "Trực giác của ta, bọn hắn không giúp được." Long Nạo Thiên lắc đầu. Nghe vậy, Long Thắng lại là rơi vào trầm mặc, che khuất hai mắt, chính là vì ẩn tàng sao? Long Thắng lần nữa mở miệng nói, "Ừm, mà lại, kể từ đó, cũng sẽ không quá so chiêu giao đấu." không phải sao? Long Nạo Thiên cười nói, so ra mà nói, sắc thực không quá so chiêu giao động. Long Thắng sắc mặt có chút quái dị. đúng rồi, ngươi cùng cái kia Đông Vũ Thiên tiêu so ra như thế nào? Long Thắng trên mặt lập tức lộ ra hương phấn màu sắc, không giống vậy so sánh. Phượng Tôn Công chúa thực lực ổn định, mà ta lại là chỉ có thể ngắn ngủi bùng phát. Nhược điểm của ta quá mức rõ ràng, hữu Tâm Nhân muốn lợi dụng điểm này, ngược lại là kiện đau đầu sự tình. Long Nạo Thiên lắc đầu, nghe vậy, Long Thắng không khỏi hơi lộ ra một tia thất lạc. bất quá, nếu là chỉ cần đánh bại Phượng Tôn Công chúa, liền có thể đưa nàng cưới trở về. Cái kia nàng tất nhiên sẽ là chúng ta người của Long gia." Long Nạo Thiên tiếp lấy cười nói. Nghe vậy, Long Thắng lập tức hai mắt tinh quang lóe lên. "Cái này đủ. Ngươi hai mắt vấn đề, sớm muộn sẽ có giải quyết chi pháp. Hiện tại chỉ cần không cho quá nhiều người biết được bí mật của ngươi, cũng là không có gì lo lắng. Tại điểm ấy phương diện, ngươi làm được rất tốt." Vi phụ đối với ngươi thế, nhưng là tương đương yên tâm. Long Thắng trên mặt lộ ra một kia tán thưởng ý cười. "Đại y tỷ tỷ chuyện này, ngược lại để phụ thân ngươi phi tâm." Long Nạo Thiên nói. "Thiên nhi ngươi sự tình, đáng giá để vi phụ hao tâm tổn trí. Đại uy tỷ nha đầu này, ta cũng chỉ là để cho người ta chú ý an toàn của nàng, chỉ là không nghĩ nàng sẽ chọc cho bên trên khó giải quyết như thế thế lực. Long Thắng cao mày nói, bất quá, nha đầu kia có thể lấy huyền quân sơ giai thực lực đánh lui một tên huyền đế cường giả, như thế để cho ta kinh ngạc, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được? hẳn là nàng có được thân khí, nếu không, cái này nói không thông. tại trước mắt bao người, đây chính là thực sự giao thủ. Long Thắng nói tiếp, điểm ấy ta cũng không tin tưởng, đến tột cùng là có chuyện gì? có lẽ chỉ có tìm đại y tỷ tỷ ở trước mặt hỏi rõ ràng. Long Nạo Thiên nói, từng. Long Thắng nhẹ gật đầu. Di Tuyền Tông người cũng là bao che khuyết điểm, Đường Đường Huyền Đế cao thủ cũng là có chút điểm không giữ thể diện mặt. Long Thắng nói tiếp, điểm này ta cũng là chưa từng ngờ tới. Bất quá hiện tại xem ra, cái kia Di Tuyền Tông xác nhận sẽ không lại tìm Đại Y Tỷ Tỷ phiền phức. Long Nạo Thiên nói, nô no. từ trước mắt tình thế đến xem, xác thực như thế, nhưng cũng không thể cam đoan. Long Thắng nói, vậy chúng ta liền cho Đại Y Tỷ Tỷ một cái an toàn cam đoan. Long Nạo Thiên cười nói, người ý tứ. Long Thắng trần chờ nói, trong thư tin tức không phải nói Đại Y Tỷ Tỷ vào lúc đó để cập qua phó viện trưởng sao? Vậy chúng ta liền kéo kéo quan hệ đi, phó viện trưởng chắc gái, hoặc là từng từng chắt gái như thế nào." Long Nạo Thiên cười nói. Nô. No. nay cũng có thể thực hiện, Thiên Vũ học viện phó viện trưởng không sẽ quản chuyện thế tục. Vậy đối với thị tỉnh tiểu dân dại lời đồn, xác nhận không quan tâm." Long Thắng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói đến ngươi cái kia đại ý hề tỉ tỉ, ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện. Long Thắng đột nhiên nhướng mày. "Chuyện gì?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. "Dạ Long kiếm." Long Thắng nói. "Ngô, no. việc này." Nghe vậy, Long Nạo Thiên liền đem cụ thể từng cái nói ra lại có như thế lai lịch. Nghe Long Nạo Thiên nói xong, Long Thắng lúc này rời đi chỗ ngồi, đi vào Long Nạo Thiên trước người đưa tay hướng Long Nạo Thiên eo bên cạnh. Khánh một tiếng huýt dài, một vòng hàn quang hiện ra, Dạ Long kiếm đã là bị Long Thắng triệt để rút ra. Nhìn không ra, mặt ngoài nhìn, tuy là một thanh hào kiếm, nhưng lại là nhìn không ra cái này đúng là Thiên Vũ Thánh khí sư chế tạo tuyệt thế thần binh. Long Thắng hai ngón nuốt ve Dạ Long kiếm màu đen trên thân kiếm đêm rồng hai chữ, Tuyệt Thế Thần Binh. Hiện tại vẫn còn không tính là. Long Nạo Thiên lắc đầu. "Ồ, no, cũng thế, muốn đem kiếm này hoàn thành độ khó thế nhưng là khá cao." Long Thắng cao mày nói, vậy bây giờ ngươi chuẩn bị như thế nào? Cái kia Di Tuyền Tông đoạn không có khả năng thật từ bỏ trôi này lợi khí. Long Thắng nói tiếp, không thế nào, có thể sử dụng liền dùng. Có lẽ cha ngươi có nắm chắc. Long Nạo Thiên như có tâm ý nói, nô. No. Lúc này chính là thời buổi rối loạn, ta cũng không muốn phức tạp. Long Thắng lắc đầu, vậy chỉ có thể, các loại, chờ cơ duyên. Long Nạo Thiên cười nói, nô, no, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại cũng không việc khác, ngươi có thể đi về. Nhớ kỹ, nhiều cùng cái kia xích viêm lân lôi kéo tình cảm. Long Thắng nói. Hài Nhi Minh Bạch, Long Nạo Thiên nói, không lâu sau đó, Long Nạo Thiên đã là trở lại trong tiểu viện, lại là không thấy Sích Viêm lần bóng dáng. "Nô, Sích thủ đâu?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. "Không biết đi nơi nào." Ta hỏi qua hắn, nhưng hắn lại chưa ứng quá ta. Ta vốn muốn theo tại phía sau hắn, bất quá nhớ tới thiếu gia ngươi nói hắn là chúng ta Long gia quý khách, liền từ bỏ. Mà lại, hắn đều khiến ta có loại cảm giác nguy hiểm." Trái kỳ nói. "Nô, được rồi, hắn sự tình không phải chúng ta có thể can thiệp. Mặc kệ hắn." Long Nạo Thiên trầm ngâm nói. "Thiếu gia Người này đến tột cùng là lai lịch gì?" Trái Kỳ nghi ngờ nói. "Ngày sau ngươi liền sẽ biết được." Long Nạo Thiên cười nói. "Thôi a." Trái Kỳ nói. Vừa chiều, Bạch Lạp Hoa chúng nữ đã là trở lại Long Nạo Thiên trong tiểu viện. Các ngươi trở về." Long Nạo Thiên nói. "Ừm, mang theo một điểm nhỏ ăn cho các ngươi." Bạch Vân mộng tiện tay đem một cái bọc nhỏ nhét hướng Long Nạo Thiên trong ngực. "Đa tạ." Long Nạo Thiên tiếp nhận bọc nhỏ nói. "Tiếp theo, lại là trực tiếp đem bọc nhỏ đưa cho bên cạnh Trái Kỳ. "Thiên Nhi, các ngươi ở chỗ này nói chuyện tiếp đi, ta còn có sự tình, liền rời đi trước." Bạch Lạp Hoa mở miệng nói. Bạch Lạp Hoa sau khi rời đi. Như thế nào, có lời gì muốn nói không?" Bạch Vân Mộng nói. "Đại úy Ilya Titi, gần nhất nhưng có cùng người thông tin." Long Nạo Thiên nói. "Không, thế nào? Biểu ca ngươi muốn đại úy Ilya Titi?" Bạch Vân Mộng cười nói. "Gần nhất, ta thu đến tin tức ẩm, nói đại úy Ilya Titi là phó viện trưởng Hậu nhân. Đối với cái này, biểu mọi ngươi có ý kiến gì không?" Long Nạo Thiên cười nói. "Cái này sao có thể? Biểu ca, ngươi nói đùa sao?" Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói. Một bên Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc, bán tín bán nghi nhìn về phía Long Nạo Thiên. Sắc thực có tin tức như vậy chưa ra?" Long Nạo Thiên Chân thành nói. "Cái này, làm sao ta chưa từng nghe nói?" Bạch Vân Mộng Trần trồ nói. "Có lẽ còn chưa truyền đến ngươi nơi đó." Long Nạo Thiên nói. "Thiếu gia, ngươi nói phó viện trưởng chỉ là Thiên Vũ học viện vị kia sao? Chẳng lẽ vừa rồi tộc trưởng tìm ngươi chính là bởi vì chuyện này?" Trái Kỳ mở miệng nói. "Ừm, không sai biệt lắm." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Lại sẽ có loại này sự tình. Bất quá ngẫm lại cũng không phải không thể nào sự tình. Đối với phó viện trưởng, hiểu rõ cũng không có nhiều người. Đại y tỷ tỷ lai lịch, chúng ta cũng không tin tưởng mà lại đại y tỷ tỷ tại thiên vũ học viện nhân mạch cũng coi như không nhỏ nô cái này sự tình bạch vân mộng không khỏi lẩm bẩm lỗ bầu phó viện trưởng đúng là cái thần bí tồn tại mặc dù ta cũng biết người này nhưng là ấn tượng không sâu chỉ là nghe nói hắn là tôn giai cường giả trái kỳ cao mày nói không bằng lúc nào chúng ta tìm một cơ hội tìm kiếm đại y tỷ tỷ khẩu phong a cái này sự tình có ý tứ bạch vân mộng đột nhiên một mặt rạo hoạt cười nói ê cái này sợ là có nhiều không tốt long nạo thiên lập tức khẽ giật mình thầm nghĩ trong lòng cái này hiệu quả xác thực có thể bất quá bây giờ cũng không thể để biểu muội chỉnh ra chuyện gì tới. xác thực, dù sao đây là đại y tỷ tỷ viện tư, chúng ta liền không cần nhiều hỏi tới. nạp lan linh nguyệt mở miệng nói, thúc a, tùy các ngươi. bạch vân ngọc niết miệng nói, nói đến, ta hiện tại ngược lại là muốn tìm một cơ hội đi tìm đại y tỷ tỷ chơi đùa. bạch vân ngọc nói tiếp, biểu muội, ngươi nhận tâm cứ như vậy bỏ xuống ta sao? ta hiện tại thế nhưng là không thể tùy ý đi ra ngoài a. long nạo thiên nói, cái này, nha. bạch vân ngọc thân sắc cổ quái nhìn một chút long nạo thiên. Nếu là linh Nguyệt tỷ cùng ngạo kiểu muội muội có thể cùng ta cùng nhau tiến đến, ta ngược lại thật ra không ngại bỏ xuống biểu ca ngươi. Ha ha ha. Bạch Vân ngậm che miệng cười nói: "Ngươi, biểu muội ngươi thật sự là vô tình a?" Long Ngạo Thiên bất mãn nói: "A, ngươi làm khó dễ được ta sao?" Bạch Vân ngậm không quan tâm nói: "Được rồi, xem như nhìn tốt ngươi." Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. "Đúng rồi, thiếu gia các ngươi tại Thiên Vũ học viện nhưng từng gặp phải thôi Thiên Ngọc đạo sư." Trái Kỳ mở miệng nói: "Hả? Ngươi nói là thôi chấp giáo đi?" Vậy mà biết hắn, xem ra trái Kỳ đại ca ngươi đã từng là Thiên Vũ học viện học viên. Bạch Vân Mộng hơi lộ ra kinh ngạc nhìn về phía trái kỳ. Mấy người nói chuyện phía sau một thời gian ngắn. Linh Nguyệt Công chúa, ta có chút việc tư muốn cùng ngươi nói chuyện, không biết thuận tiện hay không. Long Nạo Thiên đột nhiên hướng yên tĩnh ngồi một bên Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Nô. Nạp Lan Linh Nguyệt nhàn nhạt nhìn về phía Long Nạo Thiên. Biểu ca, ngươi có cái gì việc tư cùng ta nói không giống nhau sao? Bạch Vân Mộng nói. Ta sự tình, ngươi biết còn thiếu sao? Long Nạo Thiên cười nói. Ừ. Ngươi có thể có cái gì sự tình để cho ta biết. Bạch Vân Mộng lúc này trợn trắng mắt. Yên tâm đi, có cái gì tốt sự tình, sẽ không thiếu ngươi. Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười, "Linh Nguyệt công chúa, cùng ta đơn độc nói chuyện đi." Long Nạo Thiên tiếp lấy đứng dậy đối với Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Nô." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng. "Chương 332, Long tộc hàn mạch." Long gia yên lặng đường mòn thượng Nạo Thiên công tử, không biết vì sao sự tình tìm Linh Nguyệt độc nói chuyện. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nhìn Long Nạo Thiên, "Có quan Nạo kiểu." Long Nạo Thiên nói, "Nô." Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một tia nghi hoặc, "Ngươi đối với Nạo kiểu hiểu rõ nhiều?" Long Nạo Thiên nói, "Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt lại là trầm mặc không nói. Ngươi cho rằng Linh Nguyệt nên biết được nhiều?" Một lát sau, Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, "Ngươi đối nàng thân thế hiểu rõ nhiều?" Long Nạo Thiên hỏi, "Ta chỉ biết nàng cùng chúng ta Nạp Lan gia tộc, thể nội chạy xuôi theo long tộc huyết mạch. Còn càng nhiều, cũng chỉ có các ngươi toàn gia rõ ràng." Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ, Huyết thống long tộc, ngươi như thế nào biết được?" Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, "Nạo Kiều lại cùng long tộc có quan hệ. Nói đúng ra, xác nhận cùng chúng ta Nạp Lan gia tộc long tộc hoàng mạch, mà cùng chúng ta hiện tại Nạp Lan gia tộc không giống nhau địa phương, là Nạo Kiều muội muội mẫu thân xác nhận thuần túy long tộc hoàng mạch huyết thống." bởi vậy ngạo kiều muội muội thể nội long tộc hoàng thất huyết mạch so với chúng ta nạp lan gia tộc dựa vào bí pháp huyết mạch càng tinh khiết hơn nạp lan linh nguyệt thần sắc bình tĩnh nhìn lấy long ngạo thiên ngươi vì sao có thể chắc chắn như thế long ngạo thiên hỏi lần nữa vậy ngươi cho là chúng ta nạp lan gia tộc vì sao có thể giúp ngươi tìm ra xích viêm lân tung tích nạp lan linh nguyệt nói chẳng lẽ là bởi vì xích viêm lân cũng cùng các ngươi nạp lan gia tộc chạy xuôi theo huyết thống long tộc mà huyết thống long tộc ở giữa có thể gây nên cộng minh sao long ngạo thiên lập tức trong lòng minh ngộ khó trách cái kia xích viêm lân chỉ là không nghĩ tới ngạo kiều lại sẽ có này lai lịch nhưng lúc trước nàng lại tại sao lại một thân một mình xuất hiện tại đế đô không sai biệt lắm nạp lan linh nguyệt nhẹ gật đầu ngạo kiều ngô thân liền không có có thể là các ngươi nạp lan gia tộc người sao long ngạo thiên nói chẳng lẽ ba phụ vẫn chưa lộ ra ngạo kiều muội muội thân thế cùng người sao cũng thế loại này sự tình tất nhiên là càng ít người biết được càng tốt nạp lan linh nguyệt nói nô long ngạo thiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc Thầm nghĩ trong lòng xem ra linh nguyệt công chúa biết được cũng xác thực không nhiều nhưng nàng trong lời nói lại là để lộ ra một cái khác thì tin tức Tựa hồ không phải rất tốt tin tức. Ngạo Kiều muội muội trên người huyết mạch nếu là từ chúng ta Nạp Lan gia tộc lưu truyền tới, vậy chúng ta Nạp Lan gia tộc không có khả năng không biết được. Bởi vì, cơ hồ chỉ có đã thức tỉnh long mạch người mới có khả năng đem long mạch lưu truyền tới này. Đã thức tỉnh long mạch từ đệ, chúng ta Nạp Lan gia tộc sao có thể có thể coi nhẹ. Mà lại như Ngạo Kiều muội muội như thế tinh khiết huyết mạch khí tức, gần như không có khả năng xuất hiện tại chúng ta huyết mạch lần lượt đã lâu Nạp Lan gia tộc bên trong, coi như xuất hiện, vậy cũng chỉ là cái dị số. Trừ phi chúng ta Nạp Lan gia tộc có thể cùng long tộc lần nữa thông gia coi như như thế, nếu là ngay cả thân đối tượng chỉ là phổ thông long tộc, vậy cũng khó mà đạt tới ngạo kiểu muội muội độ cao. Phổ thông long tộc cũng chỉ có cùng long tộc hoàng mạch thông gia mới có thể cam đoan sinh hạ hậu đại là thuần túy hoàng mạch. Cho nên muốn nói ngạo kiểu muội muội là từ chúng ta Nạp Lan gia tộc chưa rắc tỉnh hậu đại cùng bá phụ chỗ sinh, đó chẳng khác nào nói ngạo kiểu muội muội là dị số bên trong dị số, cơ hồ có thể bài trừ." Nạp Lan Linh mượn nói. "Ồ. No. bởi vậy, ngươi mới có thể chắc chắn như thế ngạo kiểu Mâu thân là thuần túy long tộc hoàng mạch rồi." Long Ngạo Thiên nói. "Cái kia vậy hạ thông ngạo kiểu làm nữ nữ, cũng là bởi vì ngạo kiểu huyết mạch." Long Ngạo Thiên nói tiếp. Nô, no. theo ta thấy, phù hoàng thu nạo kiểu muội muội làm nghĩa nữ, đều chỉ là vì bảo hộ nạo kiểu muội muội cùng các ngươi long gia. Nạp Lan Linh Nguyệt trầm ngâm nói, Nô, no. đây là ý gì? Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói, Nạo Thiên công tử, ngươi như nhìn qua các ngươi long gia tộc sứ, hẳn là biết được nguyên nhân. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, liên quan tới tộc sứ, ta cũng không quá nhiều đi tìm hiểu. Long Nạo Thiên hơi lung tung nói, Nạo Thiên công tử, lấy thân phận của ngươi cùng ngươi tại long gia địa vị, coi như chưa đem bọn ngươi long gia tộc sứ hiểu rõ hoàn toàn, nhưng ít nhất cái kia một đoạn lịch sử không nên không biết được. Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc hơi quái dị nhìn lấy Long Nạo Thiên. "Ê, thật có lỗi." Long Nạo Thiên lúng túng nói. "Long tộc hoàng mạch là cấm cùng ngoại tộc thôn ra. Cùng Long tộc hoàng mạch dính liễu quan hệ sẽ chỉ đưa tới diệt tộc kết quả, mà cái kia cùng ngoại tộc dính liễu quan hệ Long tộc hoàng mạch sẽ gặp phải vĩnh cửu giam cầm." Nạp Lan Linh Nguyệt hờ hững nói. "Cái này, cái kia linh nguyệt công chúa các ngươi Nạp Lan gia tộc." Long Nạo Thiên ngừng lại thời thần sắc kinh hãi, chẳng lẽ Nạo Kiều người nhà của nàng. Lúc trước, chúng ta Nạp Lan gia tộc tổ tiên cùng Long tộc công chúa cùng đi tới, mà có thể tiếp tục kéo dài, có lẽ cũng là chúng đích số lượng đi. Nạp Lan linh nguyệt nhàn nhạt nhìn Long Nạo Thiên một chút, nói: Xa xưa trước, khi đó Xích Vân Đế quốc còn không gọi Xích Vân Đế quốc, mà là Hư Niết Đế quốc. Bởi vì Hoàng tộc không nước, tàn khốc thống trị dưới, tiêu gia tổ tiên, các ngươi Long gia tổ tiên cùng chúng ta Nạp Lan gia tộc tổ tiên cơ duyên hạ kết nghĩa kim lan, khởi nghĩa chung nhau lật đổ ngay lúc đó hoàn thất. Nhắc tới cũng xảo, lúc ấy các ngươi Long gia cùng chúng ta Nạp Lan gia tộc đồng thời treo chọc tới Long tộc. Nạp Lan linh nguyệt nói tiếp: Cái này, chúng ta Long gia đã từng treo chọc tới Long tộc, nhưng chúng ta Long gia dòm họ cùng kiếm kỹ. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói: Nói đến các ngươi Long gia cùng Long tộc cân đoán ngoại nhân lại là khó có thể tưởng tượng nếu không phải nhìn qua ghi chép ai sẽ nghĩ đến các ngươi Long gia từng bởi vì dòng cái này một dòng họ gặp nguy Long tộc trưởng Lão Diêm môn, từ đó không còn mà lúc trước Ngự Long kiếm ký ý nghĩa đúng là vì khống chế toàn bộ Long tộc Nạp Lan Linh nguyệt không khỏi cười một tiếng lại có loại này sự tình Long Nạo Thiên trên mặt lộ ra một kia khó có thể tin lúc trước cái kia Long tộc trưởng Lão lưu lại các ngươi Long gia vị kia tổ tiên lại là bởi vì cho hắn một cái cơ hội chứng minh các ngươi Long gia có tư cách sử dụng dòng cái này một dòng họ Ngự Long kiếm kỹ cũng vì vậy mà sinh ra Đó là càng xa xưa trước sự tình, các ngươi Long gia tổ tiên khi đó còn chưa cùng chúng ta Nạp Lan gia tộc tổ tiên gặp nhau." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Mà ở phía sau đến chính là ba chúng ta đại gia tộc tổ tiên đẩy ngã lúc trước Hư Niết Đế quốc hoàng thất thống trị, chúng ta Nạp Lan gia tộc tổ tiên đăng vị về sau, gặp được nhất tàn khốc khảo nghiệm. Du quan toàn bộ đế quốc tồn vong khảo nghiệm, bởi vì Long tộc công chúa sự tình, Long hoàng tự mình dẫn Long tộc năm vị trưởng lão đến đây hỏi tội, kỳ thật chính là muốn hủy diệt toàn bộ Sích Vân Đế quốc." Nạp Lan Linh Nguyệt thở ra một hơi nói. "Long hoàng cùng Long tộc trưởng lão tử lực." Long Nạo Thiên hiếu kỳ nói. "Tôn giai Tất cả đều là Huyền Tôn Cao Giây phía trên thực lực. Nạp Lan Linh Nguyệt thở nói. T, Long Nạo Thiên không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Một kiếp này đến tận cùng lại như thế nào chịu được được? Long Nạo Thiên nói. Sở Dĩ nói chúng ta Nạp Lan gia tộc có thể tiếp tục kéo dài là chúng đích số lượng, là bởi vì cùng các ngươi Long gia kết duyên trước đây, về sau lại tại lúc ấy Long tộc tìm tới cửa trước đó, chúng ta Nạp Lan gia tộc tổ tiên cơ duyên hạ gặp được Thánh Linh Sích Vân cũng nắm giữ cùng Thánh Linh Sích Vân câu thông phương pháp, cuối cùng được đến Thánh Linh Sích Vân tán thành, để chi trở thành chúng ta Sích Vân Đế quốc Thủ hộ thần tại cùng Long tộc trong trận chiến ấy, chúng ta nạp Lan gia tộc tổ tiên cùng Thánh linh xích vân liên thủ lực chiến Long tộc năm vị trưởng lão mà các ngươi Long gia cơ hồ bị vị kia Long tộc trưởng lão quên sơ sót vị kia tổ tiên càng làm cho Long tộc nghĩ không ra khi đó hắn đúng là đã có được cùng Long hoàng chiến bình thực lực cuối cùng chúng ta xích vân đế quốc bại lui Long hoàng cùng Long tộc năm vị trưởng lão chúng ta xích vân đế quốc cũng là vào lúc này chính danh bởi vì tại trên thực lực tán thành Long tộc cũng liền chấp nhận chúng ta nạp Lan gia tộc cùng Long tộc công chúa sự tình mà đối với các ngươi Long gia Long tộc đúng là cho các ngươi con em Long gia tiến về Long đảo lịch luyện tư cách. Có biết, lúc ấy Long hoàng đối với các ngươi Long gia tổ tiên thực lực tán thành. Kỳ thật lúc ấy các ngươi Long gia tổ tiên đối với Long tộc thế nhưng là có một cỗ mánh liệt báo thủ chi tâm, lúc ấy các ngươi Long gia tổ tiên cùng Long hoàng trận chiến kia thế nhưng là dị thường thảm liệt, suýt nữa song song rơi vẫn. Bất quá vì đại cục, cuối cùng song phương không thể không làm ra lui bước thôi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Nghĩ không ra lại còn có này bí mật." Long Nạo Thiên không khỏi thở phào. "Nói cách khác, để Nạo Kiều cùng các ngươi Nạp Lan gia tộc phụ lên huyết nguyên quan hệ, liền không sợ Long tộc tìm tới cửa sao?" Long Nạo Thiên nói tiếp. Không phải không sợ, là bởi vì như thế mới có thể tìm được cớ lấp liếm cho qua. Bởi vì chúng ta Nạp Lan gia tộc bản thân liền lưu truyền Long tộc hỏa mạch, Cơ duyên hạ xuất hiện một tên huyết mạch khí tức tương đương tinh khiết hậu đại cũng là nói qua được. Mặc dù làm sơ Long tộc chấp nhận Long tộc công chúa cùng chúng ta Nạp Lan gia tộc tổ tiên sự tình. nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể tái phạm. Huống chi hiện tại chúng ta Xích Vân đế quốc cũng không có chống lại Long tộc thực lực. Nạp Lan linh nguyệt nói, nô chiếu linh nguyện công chúa ngơi ý tứ, bệ hạ là muốn lấy toàn bộ Nạp Lan đế quốc tồn vong đến bảo toàn chúng ta Long gia rồi. Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói, có lẽ. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, gần đây sự tình quá nhiều quá mức phức tạp, ta yêu cầu thật tốt suy nghĩ. Long Nạo Thiên Thở giải nói, ừm, chú ý bảo trọng thân thể. Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ gật đầu. Đa tạ. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Tiêu gia, một trong mật thất. Tộc trưởng Tiêu Cung cúc, bảy vị trưởng lão cùng Tiêu Phong đều là ở bên trong. Nhìn lấy trong mật thất hoàn cảnh, Tiêu Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chúng ta Tiêu gia lại còn có cái này địa phương tồn tại. Hôm nay phụ thân cùng bảy vị trưởng lão để cho ta tới này là vì sao? Cơn gió, ngươi phía trước trên bàn để đó chính là chúng ta Six Vân Tiêu gia chân chính lịch sử lúc ấy không muốn người biết trận tướng, đồng thời cũng ghi lại chúng ta tổ tiên một mực truyền thừa nguyện vọng. Tiêu cũng khúc trầm giọng nói, cái này, Tiêu Phong lập tức sướng sở tiếp lấy là song hướng về phía trước bàn, lật ra trên bàn thẻ tre, đập vào mắt nội dung, nhất thời làm Tiêu Phong thần sắc chấn kinh. Chỉ gặp trên đó nội dung vì phụ thân Tiêu vô thượng cùng Nạp Lan không không, dường phong trôi quá tải, cuối cùng lật đổ hư niết đế quốc hoàng thất thống trị, phụ thân văn thao vũ lược lúc vì chúng quân công chúa, nhưng lại là bị Nạp Lan không không âm lưu kế, bất hạnh mệnh vẫn cuối cùng Nạp Lan không không lưu đến hoàng vị, phụ thân Long Trung lưu lại nguyện vọng. Nhìn hậu nhân có thể đoạt lại chúng ta tiêu gian nên có hết thảy. Tiêu Kính Lưu, như thế nào như thế? Tổ tiên Tiêu vô thượng, nạp lan gia tộc tổ tiên nạp lan không không, long gia tổ tiên rồng phong trôi qua. Tiêu Phong cả kinh nói, những nội dung này cũng chỉ có chúng ta tiêu gia mỗi một đời tộc trưởng cùng trưởng lão mới có thể biết được. Tiêu cũng khúc hởi hở nói, cha, ngươi ý tứ? Tiêu Phong mắt lộ kinh ngạc nhìn về phía bảy vị trưởng lão cùng Tiêu cũng Cúc. Không tệ, mấy vị trưởng lão cùng ta đã hiệp thương tốt, ngươi lại là đời tiếp theo tộc trưởng, cho nên những này sự tình chúng ta có tất nhiên để ngươi sớm biết được. Tiêu Cúc nói, lúc này bảy vị trưởng lão cũng không lên tiếng đều là nhìn lấy tiêu phong chờ đợi lấy tiêu phong tỏ thái độ nhưng cái này chờ nội dung tiêu phong vẫn là một mặt không thể tin ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp chịu nhưng đây chính là hiện thực tăng khốc ngươi cuối cùng muốn thích đứng đồng thời tương lai bước lên phục hưng chúng ta tiêu gia trách nhiệm tiêu cũng khúc trầm giọng nói ta tiêu phong hai mắt khẽ nhắm lại là lâm vào khổ tư trong lúc nhất thời toàn bộ mất thất đều rơi vào trầm mặc chư vị trưởng lão cùng phụ thân đại nhân nếu đây là ta tiêu phong sứ mệnh ta sẽ đón lấy nhưng ta vẫn phải cần một khoảng thời gian Tiêu Phong mở mắt ra, mở miệng nói: Cơn gió, đây là chúng ta Tiêu gia số mệnh. Có chút sự tình, nên buông xuống ngươi cuối cùng muốn thả dưới. Tiêu gia đại trưởng lão thở dài nói: Gia gia, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta đoạn sẽ không bởi vì nhi nữ tư tình mà đem chúng ta Tiêu gia đẩy hướng ngược sâu. Tiêu Phong âm thầm nắm chặt lại quyền, trầm giọng nói ửng, minh bạch liền tốt. Chờ ngươi cảm xúc điều chỉnh xong, chúng ta sẽ cùng ngươi nói một chút chúng ta Tiêu gia trước mắt trạng nguyên cụ thể đi. Tiêu cũng cung nói: Chương ba quá hai chiêu. Đông Vũ Đế quốc, huy hoàng cung điện bên trong, chỉ gặp một người ngồi tại Kim Ngọc Điêu cắt trên Long Í. Cái này nhân thân Mặc Long bào, một mặt bệnh trạng, ánh mắt lộ ra đục ngầu, một đầu hôi bại tóc, tiêu tụy bộ dáng, vốn là trung niên nhân tướng mạo lại là lộ ra tương đương tương lão. Người này lại là Đông Vũ Đế quốc quốc quân Đông Vũ cảm giác tại. Lúc này, trong điện không thấy người khác, chỉ có Đông Vũ cảm giác tại an tĩnh ngồi trong điện, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, như đang ngẫm nghĩ lại như đang ngẩn người. Không lâu sau đó, một cơn lạnh lùng khí tức lặng yên đến. Lạnh vũ dáng người, lạnh nhan mắt phượng, chính là Đông Vũ Thiên Tiêu. Đi tới Đông Vũ cảm giác tại trước người, Đông Vũ Thiên Tiêu một chân quỳ xuống, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Đông Vũ Thiên Tiêu cung kính nói: trong lúc nhất thời, đông vũ cảm giác tại lại là không phản ứng, mà đông vũ thiên kiêu chỉ là có chút cúi đầu, lặng lặng tùy chờ. một lát sau, đông vũ cảm giác tại hai mắt khôi phục một tia thành mình, liền đem ánh mắt rời đi đông vũ thiên kiêu trên người. hoàng nhi, miễn lễ. đông vũ cảm giác tại khí tức yếu kém mở miệng nói, tạ phụ hoàng. đông vũ thiên kiêu chậm rãi đứng dậy, không biết phụ hoàng có chuyện gì phân phó. đông vũ thiên kiêu nói, không, chỉ là muốn để ngươi đến bồi buổi trẫm. đông vũ cảm giác tại nói, vâng. đông vũ thiên tiêu cúi đầu cung kính nói, tiếp theo, hai người lại không mở miệng. Đồng Vũ cảm giác tại cứ như vậy an tĩnh nhìn lấy Đồng Vũ Thiên Kiêu. Hoàng nhi, châm sợ là không chống được bao lâu." Đồng Vũ cảm giác tại mở miệng nói. "Nghe vậy, Đồng Vũ Thiên Kiêu nào nào, ta sẽ vì phụ Hoàng Thu hồi Âm Dương Song Ngọc." Đồng Vũ Thiên Kiêu mở miệng nói. "Hoàng nhi, châm tình huống châm tin tưởng, coi như ngươi có thể vì châm thu hồi Âm Dương Song Ngọc, sợ là cũng không thể để châm chống đỡ bao nhiêu năm." Đồng Vũ cảm giác tại nói. "Chống nổi mấy năm, ta sẽ lại tiến về thần ma chiến trường gi chỉ thu hồi Âm Dương Song Ngọc. Nếu là vận khí không kém, có lẽ không lâu sau đó ta có thể thu hồi Âm Dương Song Ngọc liền không chỉ một đôi." như thế liền có đầy đủ thời gian tìm được phong thần dược tôn tin tưởng chỉ cần tìm được phong thần dược tôn phụ hoàng chi bệnh cũng không phải là vấn đề đồng vũ thiên tiêu nói phong thần dược tôn tung tích đã nhiều năm không thấy châm sợ là đồng vũ cảm giác tại mở miệng đáp lại phụ hoàng không cần lo ngại coi như dốc hết cả nước chi lực ta cũng sẽ vì phụ hoàng đem hắn tìm ra đồng vũ thiên tiêu nhạt âm thanh ngắt lời nói chấm biết hoàng nhi lòng hiếu thảo của ngươi nhưng vạn nhất chấm không tồn tại vạn nhất đồng vũ thiên tiêu lần nữa ngắt lời nói hoàng nhi nếu là chấm thật xảy ra điều gì sự tình chấm hy vọng ngươi có thể thay Đông Vũ cảm giác tại hơi có vẻ trật vật chậm rãi quát tay, nhưng mà lời nói lại là vẫn như cũ không kịp nói xong. Ta từ chối không tiếp, thái tử đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói, "Nhưng không cần nhiều lời, phu hoàng ngươi an tâm dưỡng bệnh đi. Chỉ cần ta một ngày tại, tuyệt sẽ không để Đông Vũ có bất kỳ sai lầm." Nhi thần cáo lui. Đông Vũ Thiên Kiêu lại là quay người lại, nện bước lạnh lùng bước chân dần, dần dần rời đi. Ai? Ngươi là Hoàn Mỹ Đế Vương, duy nhất Tì Vệ, chính là nữ Nhi Chi Thân. Chẳng lẽ trong dự luôn tiên mệnh thật muốn đến à? Lúc trước ta liền nên đợi ngươi. Nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu rời đi bối ảnh, Đông Vũ cảm giác tại hai mắt dần dần lần nữa lâm vào đục ngầu. Phong tranh thành, Lưu Phong trong học viện. Chỉ gặp một thiếu niên một thiếu nữ lờ mờ trên đường nhỏ giáp bước, lại là Lạc Thiếu Kình cùng Đông vui mừng ngậm hai người. "Ai, Thiên Vũ học viện thật là khiến người hướng tới địa phương. Ngươi bây giờ cùng chúng ta Lưu Phong học viện học viên đã xa xa không phải một cái tầng thứ người." Đông vui mừng ngậm nói. "Thì tính sao? Ta Lạc Thiếu Kình thủy chung đều là xuất từ Lưu Phong học viện. Ta Lưu Phong học viện học viên thân phận sẽ không đi rơi." Lạc Thiếu Kình cười nói. "Đa tạ ngươi, Thiếu Kình." Nghe vậy, Đông Vui Mừng Ngọc yên nhưng cười một tiếng. "Vui Mừng Ngọc, thiên phú của ngươi cũng không kém, không bằng thử một chút có thể hay không tiến vào Thiên Vũ học viện, như thế nào?" Lạc Thiếu Kình nói. "Không cần, ta có tự mình hiểu lấy." Đông Vui Mừng Ngọc lắc đầu. "Nếu là từ viện trưởng dẫn tiến, có lẽ có thể chứ." "Theo ta trong khoảng thời gian này tại Thiên Vũ học viện hiểu biết, nơi đó cũng là có tương đương một bộ phận học viên thiên phú không phải đặc biệt bổ xuất, lại là dựa vào thư tiến cử tiến nhập Thiên Vũ học viện." Lạc Thiếu Kình nói. "Không được, gia gia cũng không cái này phân lượng. Liên xếp như chúng ta phong tranh thành thành chủ, sợ là cũng không được." Đông Vui Mừng Ngọc lắc đầu cái này ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút còn có không có những phương pháp khác lúc này lạc thiếu kình lại là nghĩ đến tứ hoàng tử không cần nhìn thấy thiếu kình ngươi có thể đi vào thiên vũ học viện ta đã rất vui vẻ đông vui mừng ngậm cười nói hừ băng vào ta thực lực tiến thiên vũ học viện đây còn không phải là chút lòng thành lạc thiếu kình nói ừm thực lực ngươi bây giờ thế nhưng là không thua phó viện trưởng đông vui mừng ngậm cười nói nghe vậy lạc thiếu kình lộ ra một nét cười ngạo nghễ đúng rồi tiếp qua mấy ngày ta muốn rời đi lạc thiếu kình nói nhanh như vậy về thiên vũ học viện sao Đông Vui mừng Mộng kinh ngạc nói, không phải cách về Thiên Vũ Học Viện vẫn có một đoạn thời gian tương đối dài. Ta muốn đi ra ngoài nếm thử đột phá. Lạc Thiếu Kình lắc đầu, đột phá Huyền Quân Cảnh giới. Đông Vui mừng Mộng hai tay không khỏi che kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn. Vâng. Lạc Thiếu Kình nhẹ gật đầu. Nếu là ngươi thành công, đây chính là chúng ta toàn bộ Lưu Phong Học Viện lớn nhất từ trước tới nay kiêu ngạo à? Đông Vui mừng Mộng vui vẻ nói, vui mừng Mộng, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Lạc Thiếu Kình cười nói, ừm. Đông Vui mừng Mộng mỉm cười gật đầu. Trong Tiêu gia, một trong đình viện. Như thế nào? Cơn gió. Tiêu cũng Khúc nói, ai? Tiêu Phong không khỏi thở dài, ngươi là không bỏ xuống được linh nguyện công chúa sao? Tiêu cũng cúc nói, không phải. Tiêu Phong lắc đầu, vậy ngươi còn cố kỵ gì chứ? Tiêu cũng Khúc nói, cha, xa xưa trước cân đoán, chúng ta Tiêu gia xác thực nên đòi lại công đạo. Nhưng hoàng thất đối với chúng ta Tiêu gia từ trước đến nay không tệ. Tiêu Phong trần chờ nói, đó là hoàng thất cùng toàn bộ Sích Vân Đế quốc thiếu nợ ta nhóm Tiêu gia. Chẳng lẽ chúng ta Tiêu gia muốn vì loại này ơn huệ nhỏ mà đối với cái kia đánh cắp chúng ta địa vị nạp lan gia tộc bán mạng sao? Tiêu cúc trầm giọng nói, cha ngài yên tâm đi, ta biết được nên làm như thế nào, vô luận như thế nào, trong cơ thể ta chạy xuôi đều là tiêu ra máu, tất nhiên là lấy tiêu ra làm trọng, chỉ là trong lúc nhất thời trong lòng khó mà tiêu tan. Nói đến phần sau, tiêu phong không khỏi thở dài. Vi phụ biết được ngươi tuyệt sẽ không khiến ta thất vọng, tiêu cũng khúc hài lòng cười cười. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi, ngươi có thể an tĩnh suy nghĩ. Nói xong, tiêu cũng khúc đã là quay người rời đi, mà tiêu phong cũng là chậm rãi quay người, hai mắt nhắm lại. gió mang hơi lạnh phất qua gương mặt, mang rơi mấy mảnh phong diệp, long ra chỉ gặp Long Nạo Thiên ở trong viện trầm tư, mà cách đó không xa hai bóng người liên tiếp lệnh vị trí giao thoa. Kéo kẹt tiếng vang bên trong, là liên tục vang lên huy kiếm âm thanh. Chỉ gặp Long Nạo Kiều nhai lấy an vật tùy ý tránh né lấy Long Đạc thế công. Một lát sau, Nô. Long Nạo Thiên đột nhiên phát ra một tiếng trầm ngâm. Lúc này, một đạo y mắng bước chân dần dần đến, lại là Sích Viêm Lân. Đi vào trong viện Sích Viêm Lân thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy chính chỉ đạo Long Đạc Long Nạo Kiều, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra dạng này một tiểu nha đầu, có thể để cho ta nhìn không thấu, nói nàng không phải tồn giai tầng thứ, ai có thể tin. So với Long Đảo những cái kia tự cho là đúng gia hỏa, nha đầu này thiên phú mạnh hơn nhiều lắm. Sợ là không tại Long Hoàng phía dưới. Hừ. Hiện tại xem ra, hoàng tộc thuần huyết thống càng lúc càng giống chuyện Tiếu Lâm. Chờ ta đột phá chi tôn giai, lại về Long Đảo một chuyến, hảo hảo nhục nhã hạ những cái kia cao ngạo phế vật. Hơn nghiêng, toàn bộ tinh thần tập kiếm Long Đạc cũng phát hiện sích viêm lần đến, vội vàng dừng động tắt lại. Long Đạc đường đệ, tiếp tục đi. Đối với vị quý khách kia, ngươi không cần kiên kỵ. Long Nạo Thiên nhả tâm thanh mở miệng nói, đồng thời cũng quay người đi hướng về phía xích viêm lên. A Long Đạc lên tiếng, liền vung lên trường kiếm lại lần nữa công hướng Long Nạo Kiểu. Vàng Hưu, chúng ta qua một bên nói đi. Long Nạo Thiên đi tới Sích Viêm Lân trước người, cười nói: Nói chuyện, ta cũng không có dự định cùng ngươi nói chuyện gì, chỉ là tùy tiện đến xem. Sích Viêm Lân hơi hờn nói: Ách, Vàng Hưu, cho chút thể diện. Long Nạo Thiên lúng túng nói: Hừ, xem ở các ngươi Long gia đại trưởng lão phân thượng, có cái gì thỉnh cầu, ngươi nói thẳng đi. Sích Viêm Lân nói: Ồ, xem ra trong khoảng thời gian này đến, tại đại trưởng lão nơi đó, ngươi là được kích lợi không nhỏ rồi. Long Nạo Thiên cười nói ngươi chính là muốn cùng ta nói mấy cái này nói nhảm sao? Xích viêm lân lông mày níu lại, dĩ nhiên không phải, chỉ là muốn hỏi lại hỏi ngươi, đoạn thời gian kia phát sinh sự tình, có thể hay không kỹ càng nói một chút. Ta hiện tại yêu cầu tìm tới manh mối. Long não thiên nói, đoạn thời gian kia, xích viêm lân cao mày nói, ngươi bị khống chế đoạn thời gian kia, tốt nhất là từ đầu đến cuối cụ thể. Long não thiên nói, nghe vậy, xích viêm lân lại là hai mắt nhắm lại, sắc mặt không vui, bầu không khí dần dần lâm vào giảng co, thật không tiện nói sao? Vậy liền không miễn cưỡng. Long não thiên nói, hừ cũng không phải cái gì quá không được sự tỉnh dù sao ta cũng bị bại không mất mặt xích viêm lân hừ lạnh nói tiếp lấy xích viêm lân liền tự thuật một lát sau nô đa tạ tứ ngươi lộ ra tin tức ta gửi được một tia hương vị bất quá phải cần một khoảng thời gian hào hào suy nghĩ lý thanh trong đó mấu chốt long não thiên nói Ừm. xích viêm lân nhẹ gật đầu tiếp lấy lại nhìn về phía long não tiểu hơi nghiêng long đặc đã là thở hồng hộc ngừng thế công tiểu nha đầu cùng ta quá hai chiêu như thế nào xích viêm lân đột nhiên đối với long não tiểu mở miệng nói nghe vậy Long đạt lập tức sửng sở, kinh ngạc nhìn về phía Sích Viêm Lân. Long Nạo Kiều thì là có chút nghiêng đầu nhìn về phía Sích Viêm Lân, kéo kẹt kéo kẹt. Nô. Long Nạo Thiên khẽ miệng ghen tị, xem ra cái này Sích Viêm Lân ngược lại là tương đương để ý Nạo Kiều. Chương 334: Đột phá dị biến. Long gia Long Nạo Thiên trong tiểu viện, Sích Viêm Lân lại là hướng Long Nạo Kiều phát ra khiêu chiến. "Bằng hưu, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không tốt." Long Nạo Thiên cười nói. "Hừ, Huyền Vương cao giai thật sao? Ta tất nhiên là sẽ không vượt qua đầu này giới hạn." Sích Viêm Lân hừ lạnh nói, lập tức một cỗ huyền lực ba động trong nháy mắt từ Sích Viêm Lân trên người tràn ra, lại là huyền vương cao dài cường độ. "Tiểu nha đầu, chuẩn bị xong chưa?" Sích Viêm Lân lại là khí cơ khóa chặt Long Nạo Kiều, không dung Long Nạo Kiều cự tuyệt. Một bên Long Đạc thấy thế, không khỏi nhíu mày, lộ ra một tia không vui, thầm nghĩ trong lòng, người này thật sự là ngang ngược không nói đạo lý, làm sao lại bị chúng ta Long gia mời làm khách quý? Huyền vương cao dài liền muốn chọn chiến nạo Kiều đường mỗi sao? Quả thực là tự rước lấy nhục. Lúc này, Long Nạo Kiều đã là tay nhỏ thành kiếm chỉ, làm ra nên chiến chuẩn bị, kéo kẹt kéo kẹt. "Nạo Kiều, xuất kiếm đi!" vị bằng hữu này thân thể thế nhưng là tốt nhất binh khí." Long Nạo Thiên mở miệng nói. "A nghe vậy?" Long Nạo Kiều lên tiếng, tay khẽ vây, một vòng hàn quang phát hiện, đã là từ trong không gian giới chỉ lấy ra Nuốt Thủy Mãng Trường Kiếm. "Kéo kẹt, kéo kẹt. Tiểu nha đầu, để ngươi xuất thủ trước." Xích Viêm Lân hời hợt nói. Xích Viêm Lân một lời rơi xuống, chỉ gặp Long Nạo Kiều Thiên bước bước ra, đúng là như đạp gió mà đi cấp tốc công hướng xích Viêm Lân. "Cái này?" Xích Viêm Lân lập tức trong lòng giận mình, chân chính xuất thủ so trong dự đoán cần mạnh. Kéo kẹt tiếng vang bên trong, Long Nạo Kiều trong khoảnh khắc tiếp cận Sích Viêm Lân, một kiếm gọi ra. Tuy là kinh ngạc, Nhưng Sích Viêm Lân trong tay động tác không chậm chút nào, một tay thành chảo trực tiếp đánh về phía gọt tới Trường Kiếm. Nhưng mà vừa chạm đến gọt tới Trường Kiếm, Trường Kiếm kia đã là trong nháy mắt biến thế. Hàn mang trong nháy mắt xoẹt một tiếng vang nhỏ, Sích Viêm Lân cấp tốc hướng về sau nhảy lên. Mà Long Nạo Kiều cũng là đã ngừng lại động tác, chớp chớp một đôi tròn mắt nhìn lấy Sích Viêm Lân cánh tay, kéo kẻ tôm thanh cũng theo đó ngừng lại. Lúc này chỉ gặp Sích Viêm Lân vuốt ve cánh tay, chỉ gặp tay tay háo đã bị vạch phá, nhưng mà cánh tay lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Sích Viêm Lân trong lòng không khỏi thất hinh, nếu là đổi lại thủ nhân, tay này đã bị thương. Nhà đầu này thực lực không phải bình thường cường hãn. Một bên nhìn lấy Sích Viêm Lân long lạc cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc, vừa rồi một kiếm kia, người này hẳn là đã bị thương. Thật chẳng lẽ vừa vặn phá vỡ tay của hắn tay háo mà thôi. Là ta chủ quan." Một tiếng quát nhẹ. Chỉ gặp Sích Viêm Lân hai tay thành trảo, đồng thời Sích Viêm bao trùm trên đó. Thấy thế, Long Nạo Kiều lại là thần sắc không thay đổi, lần nữa công hướng Sích Viêm Lân. Nhẹ nhàng bước chân, như gió đập đi. Long Nạo Kiều một kiếm vọt ra, Sích Viêm Lân chỉ tới kịp vội vàng ngăn cản. Lại ra một kiếm, Sích Viêm Lân đã là không thể không lùi bước. Khoái kiếm xuất liên tục, Hàn Mang Phiêu Tuyết ở giữa, kiếm chảo tấn công, đốt minh thanh liền vang. Long Nạo Kiều linh xảo đến cực điểm thân ảnh liên tục huyễn động, trong khoảnh khắc đã để Sích Viêm Lân chật vật không chịu nổi. Cuối cùng Long Nạo Kiều một kiếm về gọn, thân hình nhất định, huyễn tuyết phiêu linh ở giữa, đã là người định rõ tĩnh, keo kẹt keo kẹt, mà Sích Viêm Lân lại là lão đảo đứng vững. Ngay sau đó, suy suy ngay cả tiếng vang. Sích Viêm Lân quần áo trên người trong nháy mắt tuôn ra nhiều lỗ lớn, trên người nhiều chỗ cùng cổ họng ở giữa đúng là lưu lại mấy đạo vết kiếm. Nhưng mà, lại là không thấy vết thương. Người Sích Viêm Lân thần sắc rung động nhìn lấy Long Nạo Kiều. Nha đầu này so trong dự đoán cường đại rất rất nhiều, so với cái kia Long gia đại trưởng lão cao hơn không chỉ một bậc, nhưng trông như là Huyền Vương cao giai, không có khả năng cùng nàng địch nổi. Một bên Long đạt trong lòng kinh ngạc, gia hỏa này bản sự ngược lại là cao minh, cùng cảnh giới bên trong còn chưa từng thấy ai có thể để ngạo tiểu đường muội nghiêm túc xuất thủ, mà lại là ngạo tiểu đường muội lưu thủ sao? Gia hỏa này tựa hồ đao kiếm khó thương, bất quá trên lệch này vẫn như cũng là không thể vượt qua. Nhưng vào lúc này lại đến một tiếng quát khẽ, xích viêm lăn hai tay xích viêm càng sâu bộc phát ra cường hãn hơn uy thế đi đầu công hướng Long Nạo Kiều. Cái gì? Long Đạc lại là giận mình, gia hỏa này chẳng lẽ là huyền quân phía trên thực lực, vừa rồi chỉ là áp chế thực lực. Không gì hơn cái này, ngược lại nói đến thông, lấy người này thiên phú, cái tuổi này lại thế nào khả năng chỉ có huyền vương cao dài thực lực. Bất quá, không phát vung ra huyền quân cảnh giới thực lực, ta cũng không tin ngươi có thể thắng được Nạo Kiều đường một. Lúc này, Long Nạo Kiều đã là trường kiếm lên ra, linh xảo một kiếm, nhẹ gọi xích Viêm Lân công tới cổ tay, khẽ cuốn một vùng, đồng thời thân hình nhất chuyển, lại là trực tiếp để quá Sích Viêm Lân thế công. Sích Viêm Lân trong lòng kinh hãi ở giữa, vội vàng trở lại ứng chiêu nhưng mà lanh mang lóe lên suy một tiếng vang nhỏ xích viêm lân vội vàng ngăn lại long ngạo kiều một kiếm cánh tay quần áo lại nhiều ra một đường vết rách không kịp phán kích xích viêm lân đã là gặp long ngạo kiều trường kiếm xảo trá công tới long ngạo kiều chỉ là xuất liên tục vài kiếm xích viêm lân lại lần nữa rơi vào hạ phong xích viêm lân trong lòng cảm giác nặng nề nhát đầu này xuất thủ quá mức xảo trá mà lại có thể như thế chuyên chú hào vô tình tự ba động mặc dù nhìn như không dành thế sự thần sắc nhưng nhất cử nhất động lại là như vậy thuần túy vô tạp niệm nối thẳng ý nghĩa ngay cả một tia để cho ta bắt lấy nàng kiếm cơ hội đều không tồn tại. Nếu không, chỉ cần chế trụ trong tay nàng kiếm, thắng bại xác nhận rốt cuộc. Một tiếng quát khẽ, xích viêm lân hai tay xích viêm càng là máy liệt. Một tay nên ra, đã là xích viêm quá cảnh. Hai tay liên tục công ra, mang ra từng đạo từng đạo xích viêm. Nóng rực nhiệt độ, không khỏi khiến long ngạo kiểu tiểu xào tú khí cái mùi hơi nhũn nhăn. Công ra kiếm thế lập tức có chỗ cố kỵ. Một đôi xích viêm chi thủ đối với một thanh huyễn tuyết chi kiếm, luân phiên xoát so chiêu, mượn nhau tự thân xích viêm chi thế, xích viêm lăn vương khó khăn lắm đền bù cùng long não tiểu trên kỹ xào trên lệ gia hỏa này đến tuột cùng là lai lực gì? quả nhiên có tư cách trở thành chúng ta long gia khách quý. long đặc nhìn lấy xích viêm lân kinh ngạc nói. nô. long nạo thiên có chút trầm ngâm, cái này xích viêm lân ngược lại là hiệu thắng, man lực không cách nào đối với nạo tiểu có hiệu quả, hỏa năng cũng không tệ lựa chọn. lại là giao thủ mấy chiêu. thần diễm sáu độc. một tiếng quát khẽ, xích viêm lân tay vừa lộn, năm ngón tay một lũng. lục đạo hừng hực xích viêm cầu trong nháy mắt xoay quay trực tiếp đánh phía long nạo tiểu. long nạo tiểu hai con ngươi hớn bán hoanh tới lục đạo cường hãn xích viêm cầu kiếm trong tay bốn phía đột nhiên huyễn tuyết phiêu linh. kiếm động. tuyết ảnh múa tại lục đạo xích viêm cầu tập thân thời điểm long ngạo Kiều bước chân khẽ lùi lại kiếm trong tay đã là đón lục đạo xích viêm cầu liên tục cuốn lượng lập tức tuyết long xoay quanh cấp tốc thôn phệ hóa tiêu đánh tới thế công ngay sau đó trường kiếm trở lại một gọn một đạo băng tuyết kiếm khí trực tiếp đánh út về phía xích viêm lân chiêu này là long Phệ phản lưới đao long Đạc kinh nghi nói đối mặt đánh tới băng tuyết kiếm khí xích viêm lân trực tiếp một chảo đánh ra nhưng mà tại xích viêm lân phương ngăn lại kiếm khí thời điểm long ngạo tiểu đã là liên tục hóa ra mấy đạo thân ảnh liên tiếp công hướng xích viêm lân hư lệnh một tiếng xích viêm lân song chảo xuất liên tục liên tục đón lấy đánh tới mấy đạo thân ảnh ngay tại Sí Viêm Lân coi là triệt để ngăn lại Long Nạo Kiều thế công thời khắc một cỗ cực hàn chi ý đột nhiên cuốn tới trong chốc lát Sí Viêm Lân đúng là tử vong cảm giác quanh quẩn trong lòng lại là tại giây lát ở giữa Long Nạo Kiều thi xuất tuyết chi long thiểm Lưu Quang bạo phong tuyết lấy nuốt hết thiên địa chi thế thẳng quanh Sí Viêm Lân ngươi Sí Viêm Lân ngừng lại thời thần sắc hoàng hốt huyền lực ba động trong nháy mắt biến hóa một cỗ manh liệt nóng dực khí tức cũng là trong nháy mắt bùng phát Bảo Phong Tuyết tập thần đinh đinh hai tiếng vang lên ngay sau đó một cỗ hỏa diễm khí tức cương ép khu tán Bảo Tuyết hẳn ý chỉ gặp xích Viêm Lân một tay miếng vậy bao trùm, mang theo đốt người xích Viêm vững vàng bắt lấy Long Nạo Kiều trường kiếm thân kiếm. Song đồng tại giữa lúc nguy cấp đã là hóa thành lòng chi dựng thẳng động tử. Trong mắt hiện ra tức giận, Cường Hãn Long Uy mãnh liệt mà ra. Hai tiếng kêu rên tuần tự vang lên, lại là từ Long Nạo Kiều cùng cách đó không xa Long Đạc phát ra. Chỉ gặp đứng mũi chịu xào Long Nạo Kiều song nhãn đồng lỗ lập tức kịch co lại. Ngây thơ hồn nhiên khí tức dần dần thu lại. Long gia còn lại địa phương. "No, đây là Sích Viêm Lân khí tức. Chuyện gì xảy ra?" Nhanh hướng nhìn qua, Long gia đại trưởng lão cau mày nói: Mà Long Thắng cùng còn lại mấy vị trưởng lão, các loại, chờ một đám cường giả cũng là nhận kinh động, nho nhau, nhau hướng tiểu viện bên này chạy đến. Tiểu nha đầu, ngươi xuất thủ không khỏi có chút tàn nhẫn quá, chỉ là luận bản mà thôi, yêu cầu đưa người tại tử địa sao? Xích Viêm Lân trầm giọng nói, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia tử vong bao phủ cảm giác, Xích Viêm Lân trong lòng không khỏi kinh sợ không hiểu. Bàng Hưu, chớ nên hiểu lầm. Ngay tại Long Nạo Thiên mở miệng khuyên giải thời điểm, đúng là dị biến tái khởi, chỉ gặp Long Nạo Kiều kịch co lại song đồng đống nhiên biến đổi, đúng là Long Chi Dượng thẳng đồng tử đóng hiện, cùng một thời gian. Cường Hãn khí tức nương theo một cỗ cực băng chi lạnh trong nháy mắt từ Long Nạo Kiều trên người quét sạch mà ra. Tại Long Nạo Kiều hai chân phía dưới, đúng là xuất hiện hàn băng hướng bốn châu tấn nhanh lan tràn bao trùm. Hàn băng những nơi đi qua, tất cả sự vật nhao nhào bị băng phong. Bốn phía nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, không trung dần dần xuất hiện vô số băng xương chi tinh. Mà Long Nạo Kiều hình dạng cấp tốc phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Long Nạo Kiều trên đầu đúng là xuất hiện một đôi linh lung tinh thấu long giác. Nguyên bản mái tóc đen nhánh đã là tinh tuyết trong suốt. Đầu ngón tay bên trên càng là chụp lên tầng một băng tinh long lân ngây thơ hồn nhiên khí chất diệt hết khuôn mặt tuy là vẫn như cũ đáng yêu trẻ thơ nhưng là làm cho người cảm thấy một cỗ cử người ngàn dặm băng lãnh nô no. cái này xích viêm lân thần sắc biến đổi trên người xích viêm cấp tốc hóa tiêu lan tràn băng phong mà đến hàn băng đột phá nhưng này khí tức nô no. long não thiên trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc nhưng mà lại là cấp tốc phát hiện dị thường một cỗ nguy hiểm khí tức cấp tốc tới gần lại là mặt đất băng phong cấp tốc lan tràn mà đến tại băng phong chạm đến núi chân thời điểm long não thiên cấp tốc hướng về sau liên tục lui vọt mà đổi thành một bên không kịp phản ứng long đặc đã là bị triệt để băng phong nạo kiều, long nạo thiên lúc này phát ra một tiếng quát khẽ, thanh âm bên trong xen lẫn một cỗ không hiểu ý thức trí lực, trực tiếp sâu hướng long nạo kiều. nghe vậy, long nạo kiều trên người khí tức cấp tốc thu liễm, bộ dáng cũng dần dần khôi phục bình thường. ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh đã là đã tìm đến, lại là long gia đại trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng long thắng, phía sau vẫn còn mấy đạo khí tức cấp tốc tiếp cận. chớ có để quá nhiều người đến đây. long nạo thiên quát khẽ nói, nô, tất cả mọi người không được lại tới gần. nghe vậy, long gia đại trưởng lão cấp tốc quét trong tiểu viện dị trạng một chút, lúc này quát khẽ nói một cỗ cường hãn khí tức huyết tán mà ra. lúc này ngăn trở những người còn lại tiếp tục đến đây. đây là hoàng bét long gia đại trưởng lão vốn muốn hỏi thăm, lại là đột nhiên phát hiện bị băng phong long đặng. lúc này liền muốn động tay cứu ra long đặng. để cho ta tới. cái này băng không phải phổ thông hàn băng. coi như thoát vây. trong thời gian ngắn các ngươi cũng vô pháp khu trừ trong cơ thể hắn hàn khí. xích viêm lân đưa tay ngăn cản long gia đại trưởng lão, tiếp lấy đi hướng về phía long đặng. nô. long gia đại trưởng lão nhún mẩy, tiếp lấy lại là túi người ngồi xuống, đưa tay chạm đến mặt đất băng vòng, chỉ là hơi cảm ứng. long gia đại trưởng lão không khỏi tay du lên. Đây là Long gia đại trưởng lão ngừng lại thời thần biến sắc huyễn, cái này Hàn ý thật không đơn giản, có thể đạt tới loại này tâm thứ cho là thế gian hiếm thấy. Thêm nữa cái này bốn phía trong không khí lưu lại Hàn ý, cường độ mặc dù không mạnh nhưng cũng không phải thường nhân có thể làm được. Nô! No. Đột nhiên một cỗ cường hãn khí tức bộc phát mà ra, chỉ gặp Long gia đại trưởng lão trực tiếp đem trong tiểu viện Hàn băng toàn bộ trấn mỡ, lập tức vụn băng mạn thiên phi vũ, thấy lạnh cả người quét sạch mọi người tại đây. Lúc này, Xích Viêm lân đã là tay vận Xích Viêm một chảo đánh nát Long đặc trên người băng phong, nhưng mà băng phong mặc dù dải, Long đặc lại là cả người cứng ngắc bất động một tiếng quát nhẹ, xích viêm lân tay mang xích viêm trực tiếp tấn hướng long nạo tim. Thiên Nhi, đây là có chuyện gì? Long Thắng mở miệng nói, tuy là hỏi Long Nạo Tiên, hai mắt lại là nhìn trầm trầm Long Nạo Kiều không thả. kéo kẹt kéo kẹt, đột phá, Long Nạo Thiên đáp. quả thật đột phá sao? Long Thắng thần sắc lập tức một trận kinh hỉ. chương 335, huyết mạch khí tức. quả thật đột phá sao? Long Thắng thần sắc lập tức một trận kinh hỉ. mấy vị trưởng lão cũng là thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Long Nạo Tiêu. cha, chư vị trưởng lão, cái này sự tình sau đó ta sẽ cùng các ngươi nói rõ đi. hiện tại Nạo Tiêu Phương đột phá. Ta muốn cho nàng nghỉ ngơi một chút. Các loại, chờ Sích Thủ trợ Long Đạc khôi phục về sau, ta tự sẽ tìm các ngươi kỹ càng nói chuyện." Long Nạo Thiên mở miệng nói. "Ừm, cũng tốt, đối với Long Đạc tiểu tử tình huống, Từ Sích Thủ xuất thủ, xác nhận so với chúng ta tới càng tốt hơn. Nơi này không việc khác, chúng ta liền tạm thời rời đi đi." Long Gia đại trưởng lão nói. Lúc này, tại Sích Viêm Lân Hỏa năng tác dụng dưới, Long Đạc người cứng ngắc dần dần tràn ra sương mù. Long Thắng cùng hai vị khác trưởng lão nghe vậy, nhẹ gật đầu liền cùng Long Gia đại trưởng lão cùng nhau rời đi. Một lát sau, "Ê, Lại một thanh chọt khí đột nhiên từ long đạc trong miệng thoát ra, thân thể lại là liên tiếp run rẩy. một tiếng quát nhẹ, xích viêm lân lại lần nữa vận công, nhất thời làm long đạc sắc mặt dần dần hồng nhuận phân tức. trên người toát ra càng nhiều sương ngủ. ngay sau đó, chỉ gặp xích viêm lân đột nhiên vận kình vừa thu lại tay, ách, long đạc lập tức lảo đảo lui lại một bước. đa tạ. long đạc sắc mặt gầy vải đường, mà xích viêm lân lại là không để ý long đạc, trực tiếp quay người nhìn về phía long nạo tiểu. giờ phút này, xích viêm lân lông mày sâu nhăn, thần sắc quái dị. kéo kẹt kéo kẹt. long đặc đương đệ, ngươi bây giờ tình huống tốt nhất trở về điều dưỡng điều dưỡng. Long Nạo Thiên đi vào Long Đạc trước người mở miệng nói: "Ừm, đa tạ Nạo Thiên đường ca quan tâm." Long Đạc nói: "Hôm nay sự tình." Long Nạo Thiên trầm ngâm nói: "Yên tâm, ta sẽ không làm miệng." Long Đạc nói: "Ừm." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Cái kia đường đệ ta cáo từ trước." Nạo Kiều đường ngộ, "Cáo tử." Long Đạc nói: "Ừm." Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu. Long Đạc sau khi rời đi, bằng hữu, Long Nạo Thiên quay người đối với hướng Sích Viêm Lân. Nói: "Sích Viêm Lân nhìn chằm chằm Nạo Kiều, trả lời: "Nạo Kiều, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi." Ta muốn cùng quý khách an tĩnh nói một chút." Long Nạo Thiên mở miệng nói. "Ừm." Long Nạo Kiều lên tiếng, liền trực tiếp quay người hướng trong phòng bước đi, kéo kẹt kéo kẹt. "Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra?" Long Nạo Thiên đối với Sích Viêm Lân mở miệng nói. "Tiểu nha đầu kia đã thức tỉnh long mạch." Sích Viêm Lân hờ hững nói. "Bởi vì đã thức tỉnh long mạch, cho nên vừa rồi dẫn đến ngạo kiều thân thể phát sinh biến hóa sao?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. "Vị kia linh nguyệt công chúa không phải cũng đã thức tỉnh long mạch sao? Nàng vận dụng long mạch lực lượng lúc, ngoại trừ song đồng cùng khí tức bên ngoài, còn có biến hóa khác sao?" Sích Viêm Lân nói. "Cái này Ta chỉ là biết được linh huyết công chúa đã thức tỉnh long mạch, nhưng lại chưa từng thấy qua nàng vận dụng long mạch lực lượng tình huống." Long Nạo Thiên nói, "Từ trước tới nay, được rồi, liền nói ta đã thấy. Phàm là cùng long tộc dính vào quan hệ máu mủ sinh mệnh, sẽ để cho thân thể phát sinh biến hóa, đang sinh ra lúc liền đã có biến hóa, trên cơ bản đều là đã định hình. Những này có thể nói là trời sinh giác tỉnh long mạch sinh mệnh, sinh ra tới lúc cũng đã có long tộc đặc thủ, có thể trực tiếp vận dụng long mạch lực lượng. Hiện tại rất nhiều bán long tộc huyền thú đã là như thế. Mặt khác một số chính là cần nhờ hậu thiên giác tỉnh mới có thể vận dụng long mạch lực lượng. Những này hậu thiên giác tỉnh Một khi vận dụng Long Mạch Lực Lượng, thân thể liền sẽ có một chút biến hóa vi diệu, nhưng ngoại trừ khí tức bên ngoài, tuyệt sẽ không quá mức rõ ràng. Chỉ ít trước mắt ta đã thấy đã là như thế. Xích Viêm lân nói, Nạo Kiêu biến hóa xem như rõ ràng sao? Long Nạo Thiên Trần chờ nói, người cứ nói đi. Xích Viêm lân hời thở nói, cái này lại thuộc về tình huống gì? Long Nạo Thiên nói, ta không tin tưởng, nha đầu này thật sự là không thể tưởng tượng. Trước mắt ta biết được, nhân loại các ngươi giác tỉnh Long Mạch, phần lớn cũng chỉ là khí tức cùng song đồng sẽ có biến hóa. Giống nha đầu này dạng này, chưa từng nghe nói có lẽ thông qua bí thuật có thể làm được bề ngoài biến hóa như thế nhưng lại là không có khả năng giống nha đầu này như vậy cho người ta thuần túy tự nhiên cảm giác đây quả thực tựa như là trời sinh long tộc mà lại nàng giác tỉnh long mạch về sau cái kia huyết mạch khí tức lại là xa xa áp đảo ta đã thấy tất cả long tộc hoàng mạch phía trên nhưng mà nàng cũng chỉ là thân thể bộ phận long hóa ta cũng có thể rõ ràng biết nàng là không thuần long mạch trong đó nguyên do sợ là chỉ có long đảo những cái kia hoàng mạch mới có thể tin tưởng xích viêm lân thần sắc cũ cái nói cái này áp đảo long tộc hoàng mạch phía trên cái này huyết mạch khí tức có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Long Nạo Thiên nói: "Đương nhiên, Long tộc từ trước đến nay tự khoe là là sinh mệnh đỉnh tồn tại. Đó là bởi vì bọn hắn trời sinh thực lực cùng tuổi thọ liền viễn siêu còn lại sinh mệnh, mà lại có được chính mình năng lực đặc thù, không giống với cường giả. Vĩ áp Long uy, giống nhau dưới thực lực, Long uy thế nhưng là so cường giả Vĩ áp càng mạnh. Mà cái này Long uy chính là từ huyết thống Long tộc khí tức thôi hóa mà thành. Cho nên, huyết mạch càng mạnh Long uy liền càng mạnh, thường thường cũng biểu thị tại cường giả chi đạo bên trên có thể đi được càng xa. Sích Viêm lần nói, nói cách khác, Long tộc hoàng mạch là trời sinh so phổ thông Long mạch mạnh. Long Nạo Thiên nói." Không sai biệt lắm có thể nói như vậy, bất quá cũng không phải tất nhiên. Chỉ có thể nói long tộc hoàng mạch phổ biến bên trên so phổ thông long mạch cường đại. Xích Viêm lấn hời hở nói, đã như vậy, cái kia long tộc hoàng mạch cùng phổ thông long mạch khác nhau ở đâu? Nếu là phổ thông long mạch trên thực lực cùng long tộc hoàng mạch thực lực tương đương, cái kia còn sẽ có khác nhau sao? Long Nạo Thiên nói, đương nhiên là có khác nhau, coi như thực lực tương đương, long tộc hoàng mạch huyết mạch khí tức cùng phổ thông long mạch huyết mạch khí tức vẫn như cũ có điều khác biệt. Tại long uy bên trên, long tộc hoàng mạch vẫn là so phổ thông long mạch càng có cảm giác các bác. Xích Viêm lấn nói, nô Nếu là Long tộc biết được ngạo kiểu muội muội tồn tại, sẽ như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Ta không biết. Để Long đạo những cái kia tự cho là đúng thuần huyết thống hoàng mạch gặp phải như thế một tên tại huyết mạch khí tức cùng thiên phú bên trên đều xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ không phải thuần hoàng mạch huyết thống tiểu nha đầu. Ta cũng không biết bọn hắn sẽ có dạng gì biểu lộ. Đối với phổ thông không phải thuần huyết thống long mạch, Long tộc hoàng mạch từ trước đến nay khinh thường, mà không phải thuần huyết thống hoàng mạch, tức thì bị bọn hắn cho rằng là đối bọn hắn hoàng mạch là mặn. Một khi phát hiện, phần lớn là bị trực tiếp hách sát." nếu là cái này không phải thuần huyết thống hoàng mạch một nửa khác huyết mạch đủ mạnh mạnh đến có thể có được long tộc hoàng mạch cái gọi là tán thành ngược lại là có thể tích chữ tới xích viêm lân bĩu môi nói giống như chúng ta xích vân đế quốc hoàng thất như vậy long não thiên nói không kém bao nhiêu đâu bất quá nhân loại các ngươi bên trong có được long tộc hoàng mạch tựa hồ cũng chỉ có các ngươi xích vân đế quốc hoàng thất một nhà a nhưng nha đầu kia huyết mạch độ tinh khiết cũng không giống như là xích vân đế quốc hoàng thất lưu truyền tới xích viêm lân như có thâm ý nói đã bằng hữu ngươi nói ngạo kiều huyết mạch khí tức có thể xa xa áp đảo tất cả long tộc hoàng mạch phía trên Cái tiêu ngạo tiểu Thể Nội Long tộc Hoàng mạch liền xem như nguồn gốc từ tại chúng ta Xích Vân Đế quốc Hoàng thất, vậy cũng không lạ kỳ à? Long Nạo Thiên cười nói, nô, no. điều này cũng đúng, không phải thuần huyết thống Long tộc Hoàng mạch muốn xa xa áp đảo thuần huyết thống Long tộc Hoàng mạch phía trên, vậy cơ hồ là không có khả năng tồn tại sự tình. Coi như cùng là thuần huyết thống Long tộc Hoàng mạch, ta cũng chưa thấy quá có ai huyết mạch khí tức có thể vượt xa khỏi còn lại Long tộc Hoàng mạch. Mà lại, nha đầu này huyết mạch khí tức cùng Long tộc Hoàng mạch khí tức cũng có được rõ ràng khác biệt, ta thế nhưng là chưa từng gặp được. Xích Viêm Lân cao mày nói, Bang Hưu, ngươi tại Long đảo đợi quá hồi lâu sao? Ngươi tựa hồ đối với Long tộc tình huống tương đối quen thuộc. Long Nạo Thiên nói, có một thời gian đi. Xích Viêm Lân hời hợt nói, nghe nói ngươi cũng là không thuần Long tộc hoàn mạch. không biết tại Long đảo những cái kia Long tộc đối với ngươi. Long Nạo Thiên chần chừ nói, hừ, phổ thông Long tộc đối với ta cũng không dám đều có ý kiến. Còn những cái kia Long tộc hoàn mạch, phần lớn tự nhiên khinh thường tại ta. Nhưng cùng một giai cấp bên trong, bọn hắn hết thề cũng chỉ là thủ hạ của ta bại đem thôi. Xích Viêm Lân khinh thường nói, thì ra là thế, xem ra Bằng Hưu ngươi cũng không phạm. Không biết Bằng Hưu ngươi một nửa khác huyết mạch là nguồn gốc từ. Long Nạo Thiên nói, một nửa khác huyết mạch, ta cũng không biết. Bản thân hiểu chuyện đến nay, ta cũng không biết cha mẹ của ta là ai, ta chỉ biết hiểu ta là tại Long Đảo lớn lên. Sí Viêm Lân hời hợt nói, nô, no. hiện tại Long tộc thực lực như thế nào? Long Nạo Thiên nói, Long tộc thực lực, Sí Viêm Lân lông mày nhíu lại, cụ thể ta cũng nói không rõ. Trên Long Đảo, không tính những cái kia số lượng khổng lồ bán Long, chỉ là thuần huyết thống Long tộc số lượng sợ là cũng có mấy vạn, mà phổ thông tộc rồng chí ít cũng là huyền quân cảnh giới thực lực, huyền đế cảnh giới rồng phải có trên trăm. Long đảo mười mấy vị trưởng láo chỉ sợ đều là huyền tôn cảnh giới, mà Long Hoàng tuyệt đối có huyền tôn thực lực. Mặt ngoài ta biết được cũng chỉ có như thế. Xích viêm lân nói tiếp, cái này Long tộc thực lực đúng là khủng bố như thế, sợ là đầy đủ chống lại Thiên Vũ Đại Lục tất cả nhân loại liên thủ. Long nạo thiên không khỏi sầm mặt lại, xem ra cái này Long tộc coi là thật trêu chọc không nổi. Long tộc ngươi liền không cần đi suy nghĩ nhiều, đây không phải là ba lượng người hoặc là một lượng cỗ thế lực liền có thể chống lại tồn tại. Xích viêm lần nói, thôi, trước mắt xem ra, nạo kia đột phá cũng chỉ là trăm lợi mà không có mưa hại, ta ngược lại thật ra không cần lo lắng quá mức. Long Nạo Thiên nói, a, theo ta thấy, ngươi cần phải chú ý cho kỹ nha đầu kia. Nàng Thiên Phú tuy cao, nắm giữ băng năng càng là làm cho người không thể tưởng tượng. Nhưng tính tình lãnh đạo, cho người cảm giác đơn giản liền là coi thường sinh mệnh hào vô tình cảm giác. Dạng này phát triển tiếp, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Xích Viêm lân hồi hờ nói, Bàng Hưu, ngươi ngược lại là hiểu lầm. Nạo Kiêu xuất thủ mặc dù nhìn như vô tình, nhưng nàng là tuyệt đối có trường mực. Vừa rồi ngươi nếu là thật không tiếp nổi Nạo Tiêu kiếm chiêu, nàng cũng sẽ không thương tới tính mạng của ngươi. Long Nạo Thiên nói, ồ, thật sao? Sích Viêm Lân hơi sững sờ. Nếu không tin, ngươi lần sau có thể thử một lần. Long Nạo Thiên cười nói. Nô. No. Được rồi, vốn có đủ thực lực dưới, ta cũng không muốn lấy chính mình tính mệnh đi nếm thử. Bất quá, có cơ hội, ta sẽ sẽ cùng nàng đọ sức đọ sức. Sích Viêm Lân nói. Đúng rồi, liên quan tới ngạo kiều sự tình, ngươi có thể hay không thay giữ bí mật. Long Nạo Thiên nói. Ừm. Um. Sích Viêm Lân nhẹ gật đầu. Đa tạ, ta hiện tại muốn tiến đến hướng phụ thân bọn hắn nói rõ chuyện hôm nay. Tạm biệt. Long Nạo Thiên nói. Nói xong liền quay người rời đi. Nhìn lấy Long Nạo Thiên rời đi bối ảnh, Sích Viêm Lân nhẹ nhàng nhắm mắt. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dù chưa từng chân chính cùng ngươi giao thủ qua, nhưng có thể lấy huyền quân sơ giai thực lực trọng thương thân thể của ta, giúp ta thoát khốn. Ta thực sự nghĩ không ra, cùng một giai cấp, không, ưng nói là huyền đế phía dưới, có khả năng đã thắng được ngươi sao? Nha đầu kia mặc dù cũng là bất phàm, nhưng còn tại ta có thể tiếp chịu phạm vi. Bất kể cái kia đặc thù băng năng, xác nhận chuẩn tôn giai pháp tắc cảnh giới, mà ngươi thì sao? Thánh giai sao? Hay là không lâu sau đó, Long Giang nghị sự trong đại sảnh. Nô, no. nguyên lai like là tại cùng xích thủ luận bàn bên trong đột phá xem ra cái này xích thủ quả thật là chúng ta Long gia quý khách nghe nói Long Nạo thiên thô sơ giản lược miêu tả về sau Long gia tam trưởng lão cười nói tiểu nha đầu kia đột phá huyền quân cảnh giới nắm giữ băng năng thế nhưng là bất phàm sợ là có thể cùng Đông vũ đế quốc vị kia không gian chi năng cùng so sánh Long gia đại trưởng lão hời hợt hờ nói không tệ khi đó trong tiểu viện lưu lại băng chi khí tức cũng không bình thường tuyệt đối không phải phổ thông băng năng có khả năng đạt tới tầng thứ Long gia ngũ trưởng lão trầm giọng nói nô no, đây chính là kiện thiên đại hỉ sự tộc trưởng chúng ta là không nên cả tộc chúc mừng Long gia nhị trưởng lão cười nói. Như thế không ổn, hiện tại thế nhưng là thời buổi rối loạn, đứa bé được chiều chuộng sự tình ta nhìn vẫn là đừng quá mức chưa dương. Long Thắng lắc đầu. Xác thực, tộc trưởng nói đúng. Tiểu nha đầu kia an toàn mới là trọng yếu nhất. Long gia tứ trưởng lão nhẹ gật đầu. Học kỳ tiếp theo, thần ma chiến trường gì chỉ liền muốn mở ra. Tiểu nha đầu này đột phá ngược lại là tốt thời điểm. Long gia tam trưởng lão nói. Chương 336, di tích chứng nghị. Học kỳ tiếp theo, thần ma chiến trường gì chỉ liền muốn mở ra. Tiểu nha đầu này đột phá ngược lại là tốt thời điểm. Long gia tam trưởng lão nói. Ngô, Long lão tiên nghe vậy, không khỏi hơi sửng sở. Cái kia thần bí khó lường địa phương, từ xưa đến nay, ở nơi đó thế nhưng là vẫn lạc vô số thiên tài a." Long gia đại trưởng lao nói. "A, phần lớn là từ tương tàn giết kết quả, nơi đó nguy hiểm tất cả lòng người." Long gia tam trưởng lão hờ hững nói. "Nguy hiểm cùng cộng tồn lợi ích, muốn từ nơi đó đạt được tương đương lợi ích, liền muốn làm tốt có chỗ hy sinh chuẩn bị." Long thắng nói. "Nạo Thiên tiểu tử, hôm nay ngươi ở đây, chúng ta liền đem lần này thần ma chiến trường di chỉ sự tình định ra đi." Long gia đại trưởng lão nói. "Ồ." Oh, Long Nạo Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra mọi người đối với cái này thần ma chiến trường di chỉ coi trọng cũng không bình thường. Lần này thần ma chiến trường di chỉ, lớn nhất biến số chính là cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu. Từ lúc bắt đầu đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế một vị thiên tư dọa người nhân vật. Coi như chúng ta Long gia vị kia mạnh nhất tổ tiên Long Nguyên liền tại Đông Vũ Thiên Kiêu cái tuổi này cũng không có thể đạt tới như thế độ cao. Cho nên, tại ngạo kiểu nha đầu chưa đột phá trước, ta thế nhưng là nghĩ không ra còn có ai có thể chân chính cùng tranh tài. Hiện tại cũng không không khả năng. Long gia đại trưởng Lang nói. Tới đó người toàn cũng là vì âm dương xong đọc sao? Long lão thiên nói. Âm Dương Song Ngọc, nếu là có đủ thực lực, ai cũng sẽ tranh thủ. Có tự biết rõ người, phần lớn cũng chỉ là lùi lại mà cầu việc khác, có thể thu được một kiện binh khí hoặc bảo giác, bí tịch, các loại, chờ thượng cổ di lưu xuống bảo vật đều đã tấp đủ. Hiện tại Vân Ngọc Nha đầu trong tay món kia mịch chỉ riêng bạch vòng tay chính là đến từ thần ma chiến trường gì trị. Long Thắng nhàn nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên. "Tay." Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Liên ngay cả tổ tiên Long Nguyên liền sử dụng thần khí Long Khuyết cũng là nguồn gốc từ nơi đó, bất quá khi đó Long Khuyết vẫn là thánh khí giai cấp. Cuối cùng tại Tổ Tiên Long Nguyên liền trong tay hóa thành chúng ta Long Gia mạnh nhất thần binh. Hiện tại chuôi này thần binh truyền thừa tại Long Diệp Phong tiểu tử kia trong tay, cũng coi là tổ tiên có linh. Long Gia Tam trưởng lão vui mừng luốt luốt râu bạc trắng. Nô! xem ra nơi đó đúng là tốt địa phương." Long Nạo Thiên nói. "Nếu không, như thế nào lại để các lớn thế lực chạy theo như vịn?" Long Thắng nói. "Không biết đối với lần này thần ma chiến trường gì chỉ, phụ thân cùng chư vị trưởng lão có gì an bài?" Long Nạo Thiên nói. "Ngươi đối với cái này thần ma chiến trường di chỉ có bao nhiêu thiếu đi giải?" Long Thắng nói. "Cũng không nhiều." Long Nạo Thiên lắc đầu. Thần Ma Chiến Trường Di chỉ cùng thánh ảnh thiên tích, có rất nhiều hạn chế. Nơi đó chỉ cho phép Huyền Đế phía dưới người tiến vào. Nhưng, ở nơi đó hết thảy lại là chân thực, có rất nhiều dị thú, huyền quân cảnh giới thượng của dị thú vô số kể. Là một cái địa phương nguy hiểm, mà lại mỗi lần mở ra chỉ có thể tiến vào 333 người. Long Thắng nói: "Cái này chỉ có hơn 300 danh lạch. Long Nạo Thiên không khỏi sững sờ. Cho nên, có thể hay không thu hoạch được tiến vào Thần Ma Chiến Trường Di chỉ tư cách còn yêu cầu tranh thủ. Tại Thần Ma Chiến Trường Di chỉ mở ra trước đó, Thiên Vũ Học viện sẽ tiến hành một trận luận võ giải thi đấu. Bài danh trước 100 học viên liền có thể thu hoạch được tiến vào tư cách. Đồng thời từ thần ma chiến trường di chỉ ở bên trong lấy được lợi ích, phần lớn căn cứ thứ hạng này phân phối. Long Thắng nói. Trước 100. Không phải có thể đi vào 333 người sao. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Bởi vì tiến vào thần ma chiến trường di chỉ không chỉ chỉ có thiên vũ học viện học viên. Long Thắng nói. Không chỉ thiên vũ học viện. Cái kia còn có. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Các đại đế nước cùng những cái kia ẩn thế tông môn. Long Thắng nói. Đây là có chuyện gì Long Nạo Thiên nói. Thần Ma Chiến Trường Di chỉ cũng không phải là thuộc về Thiên Vũ Học Viện địa phương, chỉ là cửa vào với lúc rơi vào Thiên Vũ Học Viện, cho nên Thiên Vũ Học Viện cũng không có quyền độc tài. Chứ ít các phương thế lực sẽ không đồng ý bởi vậy danh sách này là Thiên Vũ Đại Lục các lớn thế lực hiệp thương đi ra kết quả. Không tin tưởng trong đó nội mặt người, liền sẽ coi là Thần Ma Chiến Trường Di chỉ cũng là về Thiên Vũ Học Viện tất cả. Long Thăng nói, thì ra là thế. Nói cách khác, các lớn thế lực đều chiếm hữu cùng cấp danh lệnh. Nếu muốn thu hoạch được càng nhiều danh lệnh, chính là phá ưu tú tử đệ tiến vào Thiên Vũ Học Viện tranh thủ. Long Nạo Thiên nói, không tệ. Thiên Vũ học viện là có được lớn nhất danh ngạch số lượng, danh ngạch khoảng chừng 173 nhiều, chỉ là bởi vì nó bản thân tính đặc thủ, các phương thế lực cũng nhất trí tán thành. Thiên Vũ học viện mặc dù cũng sẽ từ đó thủ lợi, nhưng này cũng là tuyệt đối công chính sự tình, các phương thế lực cũng khó có thể lấy ra vấn đề. Long Thắng nói: "173, không phải nói luận võ giải thi đấu 100 người đứng đầu sao? Mặt khác 73 là?" Long Nạo Thiên nói: mặt khác 73, trong đó có 50 là Thiên Vũ học viện đạo sư, bọn hắn chủ yếu phụ trách học viên an toàn. Đối với các phương thế lực tới nói, đây cũng là thần một bảo hộ." Dù sao có thể bị phái nhập Thiên Vũ học viện tử đệ nhưng đều là thiên tư không tầm thường người kế tụ. Còn có 23 danh nghịch, đây là từ học viện ngoài định mức chọn lựa danh nghịch, là đối tiến vào đội ngũ chỗ thiếu sót bổ sung. Phần lớn là phụ trợ năng lực khá mạnh học viên. Tỷ Như Vân Mộng Nha đầu kia, lấy nàng năng lực, tại thần ma chiến trường gì chỉ đưa đến tác dụng có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là bất hạnh tại luận võ giải thi đấu bị sớm đào thải, Thiên Vũ học viện vô cùng có khả năng vì nàng cung cấp một cái khác danh nghịch. Long Thắng nói. Nhưng, tiến vào danh nghịch có hạn, Thiên Vũ học viện huyền quân cảnh giới cường giả cũng chỉ có 10 mấy tên. Nếu là các lớn thế lực phái nhập dự thi nhân tuyển đều là huyền quân cao giai thậm chí huyền quân đỉnh phong, cái kia, Long Nạo Thiên Trần chợt nói, "Tầng này ngươi không cần lo lắng, thần ma chiến trường gì chỉ là một cái chân chính chỉ có thiên tài mới có thể chúa tể địa phương, bởi vì ở nơi đó, niên kỷ vượt qua 25 tuổi, thực lực đều sẽ bị suy yếu. Niên kỷ càng lớn, suy yếu càng mạnh. Chí ít, từ xưa đến nay chưa từng ngoại lệ. Vượt qua 25 tuổi tiến vào nơi đó, từ huyền quân cảnh giới xuống tới huyền vương cảnh giới cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Có thể tại 25 tuổi trước đó đạt tới huyền quân cảnh giới đã là đáng quý. Còn huyền quân cao giai Huyền quân đỉnh phong cũng chỉ có nơi đó dị thú có thực lực này a. Long thắng hơi thở nói, cái kia địa phương đúng là cổ gái như vậy. Nếu là như vậy, các lớn thế lực muốn tuyển chọn người nào tiến vào ngược lại là kiện nhức đầu sự tình. Long Nạo thiên nói, không tệ, liền ngay cả chúng ta xích vân đế quốc cao tầng cũng đau đầu, phái Huyền quân đỉnh phong tiến vào, ở nơi đó không phát huy ra tương đương thực lực, ngược lại là kiện mạo hiểm sự tình. Huyền quân đỉnh phong chí ít đối với hiện tại là thực sự chiến lược. Một khi ở nơi đó ngoài ý muốn vẫn lạc, thế nhưng là được không bù mất. Phái Huyền quân tiến vào, lại có khả năng trực tiếp bị ép đến Huyền vương cảnh giới, cái kia càng là phiền phức ngược lại kém xa tít tấp tại tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới huyền quân cảnh giới người cân nhắc xuống tới chỉ có phái tuổi trẻ huyền quân tiến vào là nhất có lợi chí ít ở nơi đó chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng dạng này thiên tài thật sự là quá ít mà lại cũng là không thể tùy tiện tổn thất Long Thắng nói tính đi tính lại đến lúc đó mạnh nhất đối thủ vẫn như cũng là phượng tôn công chúa Long Nạo Thiên nói không tệ Đông Vũ Thiên tiêu tương đương khó giải quyết nhân vật chỉ là không biết đứa bé được chiều chuộng đột phá có thể cho chúng ta tăng thêm nhiều thẻ đánh bạc Long Thắng nói tầng này cũng là không cần lo lắng quá mức đối với phượng tôn công chúa ta ngược lại thật ra có năm chắc, tăng thêm ngạo kiều đã đột phá, ta cũng dễ dàng nhiều. Long ngạo thiên nói, ồ, ngạo thiên tiểu tử ngươi có biện pháp ứng đối cái kia đông vũ thiên tiêu, nơi đó cũng không giống như thánh ảnh thiên tích sẽ có huyền thú có thể trở thành đối phó đông vũ thiên tiêu trợ lực. Long gia đại trưởng lão kinh ngạc nói, xin yên tâm đi, sau khi đột phá ngạo kiều, cho dù không kịp nổi vượng tôn công chúa, đó cũng là gần với nàng. mặc dù Phượng tôn công chúa thực lực còn chưa ra hết, nhưng bằng vào ta trước đó thôi toán, ngạo kiều đạt tới huyền quân cảnh giới tuyệt đối có thể cùng vượng tôn công chúa hiện tại chỗ hiện ra thực lực so sánh cao thấp thúy chi hiện tại ngạo tiểu đột phá còn có mặt khác biến số kết quả cuối cùng còn chưa biết được long não thiên nói nô no. đối với ngạo kiểu, tiểu tiểu nha đầu kia ngươi so với chúng ta những này lao đầu hiểu rõ hơn ngươi nếu như thế nói vậy chúng ta ngược lại là không quá nhiều lo lắng long gia đại trưởng lao nói thiên nhi đã ngươi trong lòng có phổ, cái kia còn có cái gì yêu cầu sao chúng ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi long thắng nói cái này hiện tại ta cũng không biết bất quá tiến vào thần ma chiến trường gì chỉ ta chỉ có một cái mục tiêu âm dương song ngọc long não thiên nói nô no. Âm Dương Song Ngọc có năng lực, tất nhiên là tất tranh chi vật. Dựa theo lệ cũ, mỗi một lần thần ma chiến trường di chỉ mở ra ít nhất sẽ có một đôi Âm Dương Song Ngọc xuất hiện, nhưng có thể hay không tìm tới cũng đem mang ra ngược lại là chưa định số lượng. Lúc trước ta tiến vào một lần kia gặp Huyền Quân Điên Phong chi cảnh hung thú, cả đám liên thủ cũng chỉ là lấy được một khối dương ngọc, mà lại vì khối này dương ngọc tại nội đấu bên trong còn hy sinh không ít người, vận khí tốt, thế nhưng là có thể trực tiếp nhặt về Âm Dương Song Ngọc, vận khí không tốt lại là có khả năng sẽ bị người khác sở đoạt. Long Thắng nói, Âm Dương Song Ngọc ngược là bị ta đoạt được. Sẽ từ Thiên Vũ học viện đến phân xứng sao?" Long Nạo Thiên nói, "Nếu chỉ là cá nhân ngươi đạt được mà không phải dựa vào Thiên Vũ học viện đám người lực lượng, vậy liền hoàn toàn về ngươi. Cái này cũng mang ý nghĩa ngươi muốn thoát ly Thiên Vũ học viện đoàn đội, một mình hoặc là mình thành lập cái đoàn nhỏ đội hành động." Long Thắng nói, "Thì ra là thế, đại khái đã biết. Ta mục tiêu cũng chỉ có cái này một cái, chỉ là không biết cha cùng mấy vị trưởng lão có cái gì yêu cầu." Long Nạo Thiên nói, "Đối với chúng ta Long gia tới nói, tâm bảo là tiếp theo, tại thu lợi bên trong, cam đoan đệ tử trong tộc an toàn mới là trọng yếu nhất." tin tưởng bằng vào chúng ta xích vân đế quốc thực lực coi như bảo thủ hành động muốn từ giữa đắc lợi cũng không khó nhưng ngươi chỉ tại âm dương song ngọc sợ là sẽ không nhẹ nhõm âm dương song ngọc tuy tốt giống nhau nương theo phong hiểm cũng không nhỏ không có niềm tin tuyệt đối không cần thiết quá mức mạo hiểm long thắng nói ta hiểu được đến lúc đó ta hội kiến cơ hành sự long nạo thiên trầm mặc một hồi mở miệng nói mặt khác như xuất hiện thánh khí loại bảo vật này ngươi đến lúc đó rồi quyết định đi yêu cầu như thế nào điều động nhân lực quyền từ ngươi phụ trách long thắng nói thánh khí Tốt, nếu như không tất yếu, ta sẽ không để cho chúng ta Long gia xuất hiện thương vong. Long Nạo Thiên gật đầu nói. Ừm. Long Thắng nhẹ gật đầu. Nếu không có việc khác, hôm nay liền dừng ở đây đi. Long gia đại trưởng lao nói. Có thể, vậy ta cùng trời mà liền nên rời đi trước. Long Thắng nói. Một lát sau. Long Nạo Thiên cùng Long Thắng hai người yên lặng hành tại trên đường. Mục tiêu định tại Âm Dương Song Ngọc bên trên là bởi vì Linh Nguyệt Công chúa sao? Long Thắng mở miệng nói. Chương 337, bắt Công chúa. Mục tiêu định tại Âm Dương Song Ngọc bên trên là bởi vì Linh Nguyệt Công chúa sao? Long Thắng mở miệng nói. Nô, no. cha, ngươi thế nào biết? Long Nạo Thiên hơi trầm âm. hoang thất sự tình, ta cũng biết đại khái chút, tất nhiên là có thể đoán ra. Long Thắng hời hợt nói, cha, ngươi cho rằng độ khó lớn sao? Long Nạo Thiên nói, độ khó, ngươi là chỉ phương diện nào? Long Thắng nói, phục sinh. Long Nạo Thiên nói, khó khăn, Kỳ Linh Hoàng Phi phục sinh đã thất bại qua một lần. Nghe đồn âm dương song ngọc phục sinh năng lực, lần thứ nhất không thể thành, lần thứ hai liền càng thêm xa vời, đến lần thứ ba gần như không có khả năng. Long Thắng nói, ồ. Long Nạo Thiên thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Nguyên lai like là vị phục sinh kỳ linh hoàng phi, nếu là như vậy, như vậy trong truyền thuyết bắt công chúa, nô. No. Nếu là lần nữa thất bại, như vậy bắt công chúa sẽ như thế nào? Long Nạo Thiên trầm tư một chút, mở miệng nói, ta cũng không biết, có lẽ sẽ bị vĩnh cửu cầm tù đi xuống đi. Nghĩ không ra linh nguyệt công chúa sẽ đem cái này cấm kỵ sự tình báo cho ngươi. Xem ra cũng là tương đương tín nhiệm ngươi. Long Thắng bên miệng lộ ra mỉm cười, như thế nói đến, cái kia nghe đồn là sự thật. Quy Thắng, công chúa. Long Nạo Thiên nói, nô. No. Lời này của ngươi là có ý gì? Không đúng. Xu Tiểu Tử. Ngươi dám bộ vi phụ, Long Thắng có chút là người. Ngay sau đó chính là thần sắc biến đổi. Cha, ngươi yên tâm đi. Hải Nhi tuyệt đối sẽ thủ khẩu như mình. Long Nạo Thiên nói. Hừ, về sau nói với ngươi, ta phải thật tốt chấm trước. Long Thắng lập tức không vui hừ một tiếng. Cha, ngươi đây là không tin được ta à? Long Nạo Thiên cười nói. Có lẽ vậy. Long Thắng mặt không thay đổi đáp. Cha, đã linh nguyệt công chúa là vì bắt công chúa, như vậy cái kia bắt công chúa cũng không về phần thập ác bất xá, mà lại từ nghe đồn xem ra cái kia bắt công chúa thiên phú xác nhận của cao cho dù từng có sai, bệ hạ chẳng lẽ cũng không coi trọng sao? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Cái tia bắt công chúa Thiên Phú cao không cao? Ta không biết. Nhưng cái tia cất bước lại là Viễn Siêu Thế Nhân. hoặc là nói nàng mới là chúng ta Sích Vân Đế quốc chân chính đệ nhất thiên tài, cũng là toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục từ trước tới nay đệ nhất. Chứ ít tại trên thực lực, ta tin tưởng trước mắt ngươi cũng cùng không phía trên Sinh Hạ bắt công chúa. Long Thắng hời hợt nói. Nô. Phương Sinh Hạ. Chẳng lẽ bắt công chúa lúc mới sinh ra cũng đã là huyền đế cảnh giới? Điều đó không có khả năng a? Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Bắt công chúa lúc mới sinh ra là thực lực gì ta cũng không tin tưởng. Ta cũng chưa gặp qua cái kia bắt công chúa. Tại bắt công chúa sinh ra đêm hôm ấy, ta đổi tới hiện trường lúc, biến cố đã bị bình tức. Lưu lại chính là đầy địa luyện ngục chi cảnh, bắt công chúa sinh ra đêm hôm đó có thể là toàn bộ hoàng cung thậm chí sích vân đế quốc kết nạn. Cũng may mắn được có niếp lao tại, nếu không đêm hôm ấy, hoàng cung sẽ bị triệt để hủy đi, thậm chí lan tràn đến toàn bộ sích vân thành. Long Thắng nói, cái này sao có thể? Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói, theo đại trưởng lao nói, đêm hôm ấy, bọn hắn mấy vị huyền đế hợp lực mới có thể chống lại cái kia xuất hiện sáu tay cự ma bình. Nhược Lao toàn lực xuất thủ phương bài trừ Hắc Nguyệt bảo hộ, đem đây chẳng qua là hài nhi trạng thái bắt công chúa chế phục. Nếu không cái kia sáu tay cự ma binh có thể có được không chết năng lực. Long Thắng nói: "Hắc Nguyệt, sáu tay cự ma binh, xem ra truyền ngôn tất cả đều là chân thực. Cái kia Hắc Nguyệt là cái gì? Thần khí sao? Sáu tay cự ma binh lại là cái gì? Triệu Hoán Vật sao?" Long Nạo Thiên nói: "Ta không biết, bằng vào chúng ta phỏng đoán, cái kia Hắc Nguyệt hẳn là thần khí. Sáu tay cự ma binh có lẽ là Triệu Hoán Vật a." Tại bắt công chúa bị chế phục thời điểm, cái kia sáu tay cự ma binh liền tự động biến mất. Long Thắng nói: Hiện tại Bát Công Chúa tình huống như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Sau này sự tình ta cũng không tin tưởng. Đến bây giờ, chân chính cùng Bát Công Chúa có tiếp xúc, chỉ sợ cũng chỉ có Linh Nguyệt Công Chúa đi." Long Thắng nói. "Đã Linh Nguyệt công Chúa sẽ cùng Bát Công Chúa tiếp xúc, mà lại vì Bát Công Chúa phục sinh Kỳ Linh Hoàng Phi. Như vậy Bát Công Chúa hẳn là cũng cũng không phải là nói tới như vậy là cái sát nhân ma đầu. Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì Kỳ Linh Hoàng Phi chết, vậy hạ liền có thể như thế thống hận nữ nhi ruột thịt của mình sao? Theo ta đoán, bậy hạ cũng không phải là người như thế." Long Nạo Tiên nói. "Trong đó nội tình, ta cũng không tin tưởng." Đối với bắt công chúa sự tình, tin tưởng cũng không chỉ chúng ta long ra hướng Bệ hạ đề nghị quá, nhưng lại từ lúc bắt đầu cũng không có thể làm cho Bệ hạ cải biến quyết định. Long Thắng lắc đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một khối yếu ớt khí tức bao trùm mà đến, chỉ gặp chỗ xa xa một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Này khí tức, Long Nạo Thiên hơi sướng sở. "Ồ, đó là Đại dự ngôn sư lần nữa nhập thế sao?" Long Thắng nhìn phía xa quang trụ kinh ngạc nói. "Trong hoàng cung, Đại dự ngôn sư." Nhìn phía xa quang trụ, Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh hai mắt nhắm lại. Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, "Ồ, đại dự nôn sư nhập thế, niếp xa vân hơi thở nói, nạp lan vô mịch lại là ánh mắt phức tạp thở dài, đông vũ đế quốc trong hoàng cung, đại dự nôn sư, người chi dự nôn, thật có thể định ta đông vũ con đường phía trước sao? thiên mệnh, ta phải cùng một hồi. đông vũ thiên tiêu ánh mắt phức tạp nhìn phía xa quan trụ, có chút nắm tay, mà tại trong cung điện đông vũ cảm giác tại trong mắt cũng là một mảnh phức tạp màu sắc, thiên khuyết trong tông, chỉ gặp tần tại bên trong hắc bảo tông chủ mặt hướng cái kia đạo quan trụ, lao thần côn lại nhập thế sao? lần này lại có trò gì? hắc bảo tông chủ phát ra phiêu hốt thanh âm cái gì? trở lại Long gia bên này đại dự ngôn sư Long ngạo thiên sướng sở người này là có thể biết trước chuyện tương lai ẩn thế cao nhân gặp có đại sự, đại dự ngôn sư đều có thể hết sức chính xác dự ngôn ra Long thắng nói ồ trên đời lại có nảy người tài ba Long ngạo thiên kinh ngạc nói nắm giữ năng lực tiên đoán người không chỉ cái này đại dự ngôn sư đã từng còn có một cái tên là Thiên Tinh xem ẩn thế tông môn bất quá về sau chẳng biết tại sao cái này tông môn mai danh nhận tích Long thắng nói năng lực tiên đoán Long ngạo thiên có chút trầm ngâm bắc côn sơn mạch lệnh chi địa ngay cả liên sơn lĩnh phía trên dãy núi là trắng như tuyết tuyết nhiễm sơn linh kéo dài xuống tới cây rừng dần dần tăng tại một khối hoang vu chi địa bên trên chỉ gặp một nhà gỗ đơn sơ nhà gỗ bốn phía có vườn rau. một thân lấy một mạc tuấn lãng trung niên nhân tại nhà gỗ bên ngoài trên đất chống vùng vẩy trường kích chỉ gặp cái kia trường kích hiện ra nhàn nhạt tử quang kích trên đầu mảnh thu hoa văn trang sức kích phong tràn ra sắc bén khiếp người hàn quang trường kích tại trung niên nhân trong tay huy sái xoáy múa ở giữa mang ra từng đạo tiếng rít kích do giống như từng đạo từng đạo lưỡi dao bay ra mà ra phối hợp nam tử trung niên cái kia linh xảo bộ pháp sáo lộ lại là biến hóa đa đoan cải nam tử trung niên bình tĩnh tại trong tu luyện lúc một lão giả chẳng biết lúc nào đến lão giả đầu đội ngọc quan tướng mạo tu dài một thân ngân quang cầm bảo trong đôi mắt để lộ ra ánh mắt thâm thúy. nô rất nhanh nam tử trung niên liền đã nhận ra lão giả đến liền dừng lại tu luyện một mặt cẩn thận nhìn lấy người tới không biết tiền bối là người phương nào đến đây khi nào nam tử trung niên mở miệng nói nhưng trong lòng thì thất kinh người này tu vi không tầm thường có thể không biết không tự giác xuất hiện ở đây mà lại ta mảy may nhìn không ra sâu cạn của hắn hẳn là tôn giai cường giả chẳng lẽ lại là nghĩ đi nghĩ lại nam tử trung niên ánh mắt không thể phát giác nhìn xéo nhà gỗ một chút nghĩ không ra lão phu có thể ở đây gặp được nhân vật như vậy lao giả một mặt hiền lành ý cười nhìn lấy nam tử trung niên tiền bối qua khen rồi cùng tiền bối so sánh văn bối tuyệt đối không thèm nổi. nghe vậy nam tử trung niên không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra lấy tuổi của ngươi có thể đạt tới huyền đế điên phong chi cảnh tương lai tu vi tất không tại lao phu phía dưới không biết tiểu huynh đệ sương hô như thế nào lao giả thôi dừng tay cười nói văn bối mù người môi giới trung niên nam tử chỉ nghi một hồi nói ồ mù người môi giới ngược lại là chưa từng nghe nói xem ra cũng là ẩn thế tu giả, không biết tiểu huynh đệ là xuất từ cái nào môn phái hoặc là danh môn. Lão giả nói, văn bối chỉ là một giới áo vải, không biết tiền bối là. Mục Giang Tử ứng nói, lão phu là Di Tuyền Tông vải Bá Thanh. Lão giả cười nói, Di Tuyền Tông, trong truyền thuyết ẩn thế tông môn. Mục người môi giới kinh ngạc nói, thanh danh những vật này, không cần để ý nhiều. Hôm nay lão phu cũng là xào quá nơi đây, có thể gặp được gặp tiểu huynh đệ ngược lại là lão phu may mắn. Lão phu còn có tìm thích hợp luyện dược vật liệu, tạm thời cáo từ trước, lần sau lại đến cái gì. Lão giả cười nói tiền bối khách khí, mục người môi giới ngẩn người. Mục người môi giới vừa nói xong, lão giả liền đã rời đi. Nô. Huyền Tôn cường giả, Di tuyển Tông, không hổ là trong truyền thuyết ẩn thế tông môn." Mục người môi giới mở miệng nói. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng cợt kẹt vang, nhà gỗ cửa gỗ bị mở ra. Chỉ gặp một nữ tử từ nhà gỗ đi ra, nữ tử một thân lam nhạt váy dài, phong thần điều điệu, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, đôi mắt đẹp nhìn quanh, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt băng lãnh khí tức, trong mơ hồ mang theo một tia cao ngạo. Nữ tử này khuôn mặt khí tức cùng Long Nạo kiểu lại là có mấy phần rất giống. "Phu quân, người kia là Huyền Tôn trung giai cảnh giới." cách Huyền Tôn cao giai sợ là không xa nữ tử đối với một người môi giới mở miệng nói thanh âm huyền chuyển hám xúc động lòng người Huyền Tôn trung giai khó trách một người môi giới kinh ngạc nói cái này Di tuyển Tông ta cũng có bao nhiêu giải là nhân loại vũ lực đỉnh ẩn thế tông môn một trong thực lực cũng là không tầm thường nữ tử mở miệng nói ừm vừa rồi ta còn tưởng rằng là các ngươi Long tộc người đến một người môi giới nhẹ gật đầu trên người của ta có chúng ta Long tộc chí bảo có thể rất tốt tẩn tảng khí tức của ta chỉ cần ta không động võ bọn hắn là khó mà phát giác được ta nữ tử nói đều tại ta không có năng lực để ngươi đi theo ta chịu khổ." Một người môi giới thán tiếng nói, "Chỉ cần có thể cùng một chỗ, lại có khổ gì? Hỗ hồ ngươi đã rất đáng gần rồi, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, tương lai nhất định có thể đạt tới huyền tôn cao giai thậm chí đỉnh phong. Đến lúc đó trong tộc rồng cũng không làm gì được ta ngươi, chỉ là hiện tại khổ con của chúng ta." Nữ tử lắc đầu, thiếu dung bên trên lộ ra một tia phiền muộn, "Yên tâm đi, chúng ta cho cái kia nông phụ đầy đủ ngân phiếu, tin tưởng xương nhi cuộc sống rất tốt. Chờ ta đột phá tôn giai về sau, liền đi tiếp về xương nhi đi." đến lúc đó lấy hai người chúng ta thực lực chỉ cần không cùng Long Đạo người tới ngại bính ứng có thể hộ đến chúng ta một nhà chu toàn tiếp qua số lượng 10 trên trăm năm Long Hoàng hẳn là cũng sẽ không truy cứu chúng ta sự tình đi một người môi rời nói ừm giống như Sích Vân Đế quốc cái kia hoàn thất chỉ cần chúng ta có đầy đủ thực lực Phu hoàng ứng sẽ không lại khó xử chúng ta thân mang lam nhạt váy dài nữ tử nói chương 338, thử thực lực mây mù lờ lờ Di Tuyền Tông Vân Trung các. chỉ gặp mấy người đứng ở lầu các bên ngoài mấy người kia lại là vải Bá Thanh Nam Cung Đơn Quyển Phượng Tử Toàn một lão giả cùng một tên tướng mạo tuấn kiều lỗi lạc thanh thiếu niên, lão giả kia quần áo bình thường, tướng mạo thương lão, vóc dáng nhỏ gầy, trong mơ hồ lại là để lộ ra một kia phi phàm khí tức. mà cái kia tướng mạo tuấn kiều lỗi lạc thanh thiếu niên một thân lộng lấy màu đen cẩm y lì, đầu trải thoải mái bím tóc đuôi ngựa, ánh mắt bên trong để lộ ra cùng tuổi trẻ hình dạng không tương xứng thâm trầm. Tông chủ, kết quả như thế nào? Lão giả đối với vải bá thanh mở miệng nói, lần này cũng không xâm nhập hiểu rõ, chỉ là vì về sau càng nhiều tiếp xúc tìm kiếm khải cái bắt đầu, bất quá lần này tìm kiếm kết quả ngược lại là làm ta ngoài ý muốn. Vải bá dọn đường. Có gì tình huống đặc biệt sao?" Lão giả mở miệng nói. Lúc đầu tại chúng ta trong dự đoán mục tiêu, lại không phải nam tử kia. Mặc dù nam tử kia thiên phú kinh người, nhưng hắn hành phải huyền đế điên phong chi cảnh, mà lại khí tức bên trên vô luận như thế nào cũng chỉ là một cái nhân loại. Không có khả năng không có chút nào âm thanh ngăn chặn đại trưởng lão ngươi lần trước phát ra huyền lực điều tra. Nói cách khác, lần trước ngăn chặn đại trưởng lão ngươi huyền lực điều tra người là vị nữ tử kia. Vị kia nhìn như người bình thường nữ tử, mà lại liền xem như khoảng cách gần như thế, nữ tử kia chưa xuất hiện, ta cũng chỉ có thể phát giác nàng tại cái kia bên trong nhà gỗ, lại là may may không tu giả khí tức giống như người bình thường, vài bá dọn đường. "No, may mắn chúng ta không có tùy tiện làm việc, nếu không, nhưng chính là đại phiền toái." Cái này mục tiêu mày may nhìn không ra sâu cạn, có thể thấy được tu vi. Xem ra cũng chỉ có tiếp xúc gần gũi mới có thể có đến chuẩn xác hơn tình báo. Được Sương đại trưởng lão lao giả trầm ngâm nói. Trước mắt có thể xác định chuyện kế tiếp, chính là vô luận như thế nào cũng không thể cùng cái kia mục tiêu chính diện đối đầu. Coi như đại trưởng lão ngươi cùng ta liên thủ, trên thực lực có thể áp chế được nàng, cũng chưa thấy đến có thể đưa nàng cầm xuống. Nhìn xem phải chăng có thể từ cái kia nam tử trẻ tuổi trên người vào tay vài bá dọn đường. Ừm, việc này tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Nếu là có thể thành công, như vậy thiếu tông chủ thế nhưng là có được song thần khí, tăng thêm thiếu tông chủ lúc này trạng thái, tương lai bất khả hạn lượng. Di tuyển tông đại trưởng lão nhìn lấy cái kia tuấn thiếu lỗi lạc thanh thiếu niên, hời hợt nói: "Nếu không có phụ thân cùng đại trưởng lão các ngươi tương trợ, như thế nào lại có hôm nay vải phàm? Tương lai, vải phàm vẫn như cũng phải nhiều hơn dựa vào các ngươi." Được xưng thiếu tông chủ thanh thiếu niên thi lễ một cái, cùng kính nói: "Chỉ cần tương lai ngươi có thể dẫn đầu chúng ta Di truyền tông hướng đi càng tương lai huy hoàng, đây hết thảy đều đáng giá." Vài bá thanh như có thâm ý nói: Phụ thân, yên tâm đi, chỉ cần song thần khí nơi tay, Huyền Tôn đỉnh phong không nói chơi, thậm chí đột phá tới truyền thuyết kia bên trong thánh giai, cũng không có không thể." Di truyền tông thiếu tông chủ vài phần hờ hững nói. Nghe vậy, Nam Cung Đơn cùng Cùng Phượng tự toàn không khỏi lộ ra một tia không thể tin. "Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Dù sao giống ngươi như thế thể chất đặc biệt, trên đời hiếm thấy, người bình thường lại sao có thể có thể tại cái kia cầm thuật bên trong băng phong trên trăm năm sống sót, thu hoạch được còn đồng trùng tu cơ hội." Mặc dù thực lực ngươi bây giờ xa xa không kịp nổi ngươi lúc đó huyền đế điên phong chi cảnh, Nhưng, tính toán ra, ngươi bây giờ chỉ là chừng 20 niên kỳ a chừng 20 huyền quân cao giai, a. Đến nay từng có mấy người. Huống chi ngươi cách huyền đế cũng không xa. Vài bá thanh bên miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Nô. Thiếu tông chủ phá phong trùng tu lúc đành phải huyền vương cảnh giới thực lực, ngắn ngủi mấy năm, không ngờ đã là huyền quân cao giai cảnh giới. Nam cung đơn cuồng kinh ngạc nhìn về phía vài phàm. Phượng tự toàn cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, thật kinh người tốc độ tu luyện, mặc dù Thiếu tông chủ đã từng cũng là huyền đế đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là lại tu luyện từ đầu. Khó trách tông chủ cùng đại trưởng lão sẽ quyết định dốc hết toàn bộ di tuyển tông chi lực trợ thiếu tông chủ. Hiện tại thiếu tông chủ thể chất thế nhưng là chỉ có chừng 20, tương lai cho là bất khả hạ lượng. Ít nhất lần nữa đạt tới huyền đế đỉnh phong thời điểm, cũng so đã từng trẻ tuổi hơn nhiều. Có được càng lớn giảm sóc đi đột phá cảnh giới càng cao hơn. Thêm nữa bản thân liền có được thần khí tương trợ, nhưng đoán được thiếu tông chủ tu luyện chi đồ hẳn là một đường sướng, chí ít đạt tới huyền tôn xác nhận không khó. Nếu là lại để cho cái kia dạ long kiếm trở thành thiếu tông chủ thần khí, có lẽ đúng như thiếu tông chủ nói, quả nhiên vẫn là lựa không được, ta hiện tại sắp thực cách huyền đế không xa. Vài phàm nhà tôm thanh cười nói, nam cung đơn quần cùng, cùng phượng tự toàn nghe vậy lại là trong lòng nhảy một cái. Hiện tại nên thảo luận tiếp xuống sự tình. Di tuyển tông đại trưởng lão mở miệng nói, nô no, thần ma chiến trường di chỉ, không biết đại trưởng lão ngươi có gì an bài? Vài bá dọn đường, thần ma chiến trường di chỉ đối với hiện tại chúng ta mà nói cũng không phải là mười phần thần yếu. Bang vào ta ý kiến, chúng ta không cần thiết đem quá nhiều tinh lực đặt ở chỗ đó. Âm dương song ngọc tuy là khó được, bất quá lần này tình huống đặc thù, có cái kia bất bại vượng tôn đông vũ thiên kêu tồn tại, ta nhìn không cần thiết quá mức mạo hiểm. Di tuyển tông đại trưởng lão nói bất bại phượng tôn đồng vũ thiên kiêu. di tuyển tông thiếu tông chủ trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng đại trưởng lao nói không sai lần này thần ma chiến trường di chỉ xác thực không tầm thường cái kia đông vũ thiên kiêu thế nhưng là lấy một địch trăm nhân vật cái này trăm thế nhưng là chỉ một đám thiên vũ học viện huyền quân tiên tại a tại cái kia thần ma chiến trường di chỉ tới chính diện đối thủ tuyệt không phần thắng bất bại phượng tôn tên tuyệt vô hương luôn phượng tự toàn nói nô no. từ ngươi thu tập được tin tức chúng ta đối với người này cũng là có tương đối hiểu nhưng lần này chúng ta cũng không có khả năng chỉ là này mà khiếp đảm đến từ bộ lần này thần ma chiến trường gì chỉ a vài ba thanh đảm tiếng nói đây là tự nhiên chỉ là cái này nhân tuyển yêu cầu hảo hảo chấm trước nếu là tông chủ cùng đại trưởng lao yên tâm liền giao cho ta an bài đi phượng tự toàn nói đối với năng lực làm việc của ngươi ta tất nhiên là yên tâm việc này giao cho ngươi toàn quyền an bài cũng không phải không thể di tuyển tông đại trưởng lao nói một bên nam cung đơn cồn nhàn nhạt nhìn phượng tự toàn một chút cũng không nói nhiều xin yên tâm đi đệ tử nhất định phượng tự toàn không người thi lễ nhưng mà lời nói còn chưa kịp nói xong châm rãi ta muốn gặp một lần cái kia bất bại phượng tôn đồng vũ thiên tiêu vải phàm trong đôi mắt hiện lên một kia lệ mang mở miệng nói nô no. thiếu tông chủ ngươi phượng tự toàn lập tức khẽ giật mình nô no. ngươi muốn tham dự cái này thần ma chiến trường gì chỉ vải bá thanh nhàn nhạt nhìn về phía vải phàm thiếu tông chủ ngươi cử động lần này phải trang quá mức mạo hiểm di tuyển tông đại trưởng lao nói có gì không ổn sao hẳn là các ngươi hoài nghi ta năng lực vải phàm nhạt âm thanh cười nói không phải hoài nghi năng lực của ngươi chỉ là thần ma chiến trường di chỉ hạn chế ngươi hẳn là cũng tin tưởng lấy ngươi bây giờ tình huống tiến vào Không biết cái kia thần ma chiến trường di chỉ sẽ như thế nào phán đoán tuổi của ngươi. Nếu là dựa theo ngươi thực tế niên kỷ, thực lực của ngươi sợ là. Di tuyển tông đại trưởng lao nói, hạn chế. Cho dù có có hạn chế, ta tin tưởng kém nhất ta cũng là huyền quân sơ giai cảnh giới, lấy huyền quân sơ giai cảnh giới sẽ cái kia bất bại phượng tôn đông vũ thiên Kiêu. Chính hợp ta chi ý đã ta có đầy đủ năng lực, vì sao không vì tông môn tại cái này thần ma chiến trường di chỉ tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Không phải đối với cái kia đông vũ thiên tiêu e sợ bước sao? Vải phan đạo. Nhưng ngay tại vải bá thanh lên tiếng lần nữa thời điểm. Nếu là ta hiện tại liền e ngại cái này trong truyền thuyết nhân vật. Vậy có phải hay không biểu thị tương lai của ta cũng phải bị nàng đè ép một đầu?" Vại Phàm tiếp lấy hờ hững nói. "No, ta hiểu được, phượng tử toàn việc này ngươi cần phải thích đáng an bài." Vại Bá thanh trầm ngâm một hồi, trầm giọng nói. "Vâng, đệ tử minh bạch." Phượng tử toàn lập tức lộ ra ngưng trọng màu sắc. "Tin tưởng có được thần khí ngươi, cùng một cảnh giới, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thua ở cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay. Cho dù nàng là tư chất ngũ trời, nhưng ngươi sao lại không phải?" Vại Bá thanh nhìn lấy Vại Phàm, hờ hững nói. "Đúng rồi, còn có một chuyện." Tứ trưởng lão, việc này cùng ngươi có liên quan." Di tuyển tông đại trưởng lão nhìn về phía Nam Cung Đơn Cuồn nói, Nô. No. Nam Cung Đơn Cuồn không khỏi sửng sở. "Liên quan tới ngươi đệ tử kia cùng cái kia chỉ các dòng binh đoàn đoàn trưởng đại y kia sự tình, mặc dù việc này là do Dạ Long kiếm mà gây nên, nhưng ta hy vọng ngươi có thể liền đến này là ngừng." Di tuyển tông đại trưởng lão nói. "Ồ, oh, ta cũng vốn định không truy cứu nữa việc này." Nam Cung Đơn Cuồn ngắm phượng tự toàn một chút, hờ hững nói, "Ngươi cũng không cần quá nhiều hoài nghi. Ta thu đến gió, cái kia chỉ các dòng binh đoàn đoàn trưởng đại úy kia là Thiên Vũ học viện phó viện trưởng hầu nhân." Mà lại biểu hiện của nàng cũng là phi phạm, tin tưởng ngươi càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. bằng vào chúng ta hiện nay tình huống, cái này sự tình không thích hợp làm lớn chuyện. Di tuyển tông đại trưởng lao nói, cái này ta hiểu được. nam cung đơn cuồng hời hời nói, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, nha đầu kia thân phận quả thật không đơn giản. việc này ta liền tạm thời không so đo. Ừ, nhắc tới chút sự tình không phải phượng tự toàn báo cho đại trưởng lão, ai mà tin? Long gia, Long nạo thiên trong tiểu viện, nạo Kiều, thân thể ngươi như thế nào? Long nạo thiên hướng Long nạo kiêu hỏi, vô sự. Long nạo kiêu lắc đầu kéo kẹt kéo kẹt, nô, no. ta muốn thử một chút thực lực ngươi bây giờ. Long Nạo Thiên trầm ngâm một hồi, nói. Ngay sau đó là song hướng trong tiểu viện trên đất trống. A, nghe vậy, Long Nạo Tiêu chớp chớp một đôi tròn mắt, cũng theo đi hướng trên đất trống, cùng Long Nạo Thiên đối lập, kéo kẹt kéo kẹt. Chú ý, lần này khác biệt chúng ta di vãng luật bàn. Ngươi, toàn lực ứng phó đi. Long Nạo Thiên một bên thân, một cỗ không hiểu khí tức dần dần trăng động. Kéo kẹt. Thấy thế, Long Nạo Tiêu không khỏi dừng lại trong cái miệng nhỏ nhắn nhấm nhót. Ngay sau đó, Long Nạo Tiêu một tiếng hí nắm. Huyền quân khí tức nương theo lấy lấy long uy bộc phát mà ra. Trong nháy mắt Long Chi dựng thẳng đồng tử thấy, một đôi linh lung tinh tấu long giác xuất hiện tại trên đầu, mái tóc đã là tinh tuyết trong suốt, thân thể cũng bộ phận bị băng tinh long lần bao trùm. Hai chân phía dưới, băng phong hướng bốn châu tấn nhanh thôn vệ lan tràn. Ngô, phát giác được long nạo kiểu biến hóa, long nạo thiên khí tức thu vào. Băng phong cấp tốc lan tràn đến long nạo thiên lập chỗ, ngay tại băng phong tức đem chạm đến long nạo thiên mũi chân thời điểm. Một tiếng quát nhẹ, một cô bá đạo khí tức trong nháy mắt bộc phát mà ra. Mặt đất băng phong lan tràn tốc độ dường như vì đó trì trệ. Ngay sau đó băng phong tiếp tục lan tràn mà qua lại là không cách nào đem Long Nạo Thiên băng phong. Một tiếng quắc khẽ, Long Nạo Thiên bên hông dạ Long Kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Lập tức chính là kiếm chỉ ném kiếm, đem Long hồi xoáy mà ra. Đồng thời đã là cực tốc công hướng Long Nạo kiểu. Tiếng tạch tạch dày đặc vang lên. Lượn vòng kiếm khí đúng là không ngừng nứt ra mặt đất băng phong. Vì Long Nạo Thiên mở đường công ra. Lúc này, Long Nạo kiểu một đôi Long Chi dựng thẳng đồng tử đã là ngưng thần mà đối lãi. Mà tại Long gia một chỗ khác, nô, là nha đầu kia vận dụng Long Mạch Lực lượng tiến đến nhìn qua đi. Xích Viêm Lân nhìn về phía Long Nạo Thiên phương hướng, thông hướng Long Nạo Thiên tiểu viện trên đường nhỏ chỉ gặp Long Nạo Thiên Đại Ca Long Sích Vân cùng nhị ca Long Phong nhưng hai người sóng vai mà đi. "Thật muốn đi sao?" Long Phong nhưng nói, "Chẳng lẽ có thể không đi sao?" Long Sích Vân muốn bày, "Ai, nghĩ không ra chúng ta muốn hướng cái này cũng không nhiều trao đổi náo kiểu tiểu muội tình giáo. Đã từng, nàng vẫn là như vậy không đáng chú ý, nghĩ không ra a một hồi ta cũng không biết nên như thế nào có ý tốt mở miệng." Long Phong nhưng gương mặt bất đắc dĩ, "Nương mới nói náo kiểu tiểu muội đã đột phá tới huyền quân cảnh giới, muốn chúng ta hảo hảo nắm chắc phần này may mắn." Nói đến, đối với chúng ta Long gia còn lại phòng tử đệ có thể có ngạo kiểu tiểu tiểu muội chúng ta đúng là may mắn a coi như nàng còn chưa đột phá tới huyền quân cảnh giới ta đều nhìn ra nương có để cho chúng ta hướng nàng thỉnh giáo ý đồ dù sao đều là tu ngự long kiếm kỹ long gia bên trong còn có nhiều người có thể so sánh được ngạo kiểu tiểu tiểu muội long xích vẫn nói nói là nói như thế nhưng ngạo kiểu tiểu tiểu muội thuộc tính cách người cũng là hiểu rõ lúc trước không biết thiên phú của nàng lúc chúng ta ngược lại là có thể không coi nàng là một chuyện nhưng bây giờ thì khác chúng ta thật muốn cầu đến nàng lúc nàng cái kia thuộc tính cách đoán chừng vẫn như cũ sẽ không nhiều để ý tới chúng ta đi long phong như nói Không phải còn có tam đệ à? Hắn vẫn tương đối dễ nói chuyện, ngạo kiều tiểu ngụy thế nhưng là tương đương nhẹ tam đệ. Thực sự không được, cùng lắm thì chúng ta dẹp đường hồi phủ, để nương mình phiền não cũng được. Long Sích vẫn nói. Thuật ta, lần này cũng chỉ có thể chờ lấy ra mặt. Long Phong nhưng nói. Chương 339, thái độ. Long Ngạo Thiên trong tiểu viện, băng xương chi tinh tràn ngập bên trong, chỉ gặp Long Ngạo Thiên lên án đêm rồng đánh thẳng Long Ngạo Kiều. Lượn vòng kiếm khí không ngừng nứt ra mặt đất băng phong. Đối mặt cường thế công tới Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Kiều thần sắc vẫn như cũ, tại Long Ngạo Thiên tới gần thời khắc, Long Ngạo Kiều thân ảnh trong nháy mắt bên cạnh vân hóa thành hai đạo thước tha thân ảnh vạch ra xương tuyết chi kiếm đánh út về phía long ngạo tiên mà giờ khắc này long ngạo tiên đã là kiếm thế một đuổi trực tiếp nắm chặt dạ long kiếm xoay tròn thân kiếm quang lượn vòng đinh đinh hai tiếng giòn minh lại là nhẹ nhõm đón lấy long ngạo tiểu sệt qua hai bóng người tại long ngạo tiểu hai bóng người quý nhất thời khắc long ngạo tiên thân hình thuấn di, trong nháy mắt đã là một kiếm phản gọt mà ra đúng là lại lần nữa phản chế long ngạo tiểu mà long ngạo tiểu kiếm trong tay bông tuyết kéo lên cấp tốc vòng quanh sau lưng lập tức đốt một tiếng vang lên lại là khó khăn lắm ngăn lại long ngạo tiên một kiếm không trung khí lưu khải biến Long Nạo Kiều một bước cấp tốc hướng về sau hơi nghiêng, trường kiếm trong khoảnh khắc che ở trước người, lại là đốt một tiếng vang lên. Ngăn lại Long Nạo Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở trước người đánh tới một kiếm, không chút nào đến dừng lại, Long Nạo Kiều thân hình lại cử động, lại lần nữa ngăn lại một kiếm. Lánh quang thời gian lập loè, Long Nạo Kiều liên tục đón lấy vài kiếm, cuối cùng lại là một kiếm thắt thân, Long Nạo Kiều chỉ cảm thấy cổ họng ở giữa có chút mát lạnh, động tác trong nháy mắt cứng đờ. Lúc này, Khánh một tiếng giòn minh, kiếm trở vào bao. Chỉ gặp Long Nạo Thiên đã là đứng tại Long Nạo Kiều trước người một bên một tia tà khí từ Long Nạo Thiên che mắt miếng vải đen mỏng bên trên tràn ra. ngay sau đó Long Nạo tiểu hình dạng cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, kiếm trong tay đã là thu hồi trong không gian giới chỉ. kéo kẹt kéo kẹt. So ta trong dự đoán cường đại. Long Nạo Thiên hơi thở nói. Nô, no. Phương đã tìm đến liền đã kết thúc rồi à? một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, chỉ gặp xích viêm lân nện bước nhẹ nhàng bước chân đến. đúng vậy a, ngược lại để hảo hữu ngươi mất hứng mà đến rồi. Long Nạo Thiên cười nói. Nô, no. nhìn lấy trong tiểu viện Hàn Bang Chi cảnh cùng trên mặt rất nhiều chỗ băng phong vỡ tan tình huống. Sích Viêm Lân có chút trầm ngâm, chỉ cần có đầy đủ mạnh thực lực, liền có thể chống cự nha đầu này bằng phong năng lực. Nhưng, thực lực cuối cùng sẽ bị có chỗ áp chế. Từ chiến đấu dấu vết lưu lại đến xem, cái này Long Nạo Thiên tiểu tử lại là có thể trong thời gian thật ngắn đánh bại tiểu nha đầu này. Lại có khách nhân tới, ta tạm thời sẽ không quay dậy. Sích Viêm Lân hờ hở nói, nói xong liền đã trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Ngay sau đó liền gặp Long Xích Vân cùng Long Phong nhưng hai người tới trong tiểu viện. Ách, cái này, đây là có chuyện gì? Khó trách vừa rồi liền đã cảm thấy một mảnh ý lạnh. Long Xích Vân nhìn lấy trong viện cảnh tượng, kinh ngạc nói: Nô. No. Đại ca, nhị ca. Long ngạo thiên quay người kinh ngạc nói. Ê. Tam đệ, ta cùng nhị đệ. Hôm nay. Ách. Long xích vân lại là không khỏi ấp há ớp, ớp úng. Một bên long phong nhưng lại là dứt khoát không mở miệng, nhìn xéo lấy long xích vân, ý tứ là để long xích vân tới nói. Nô. No. Đại ca, có chuyện gì? Long ngạo thiên nói. Cái này. Cái này. Long xích vân nhìn một chút long ngạo kiểu lại nhìn một chút long ngạo thiên. Kỳ thật chúng ta là muốn đến hướng tiểu mội thình giáo. Long xích vân nói tiếp, lại là vẫn như cũ nói không tỉ mỉ. Ta hiểu được. Long thiên nói Ngay vậy, Long Sích Vân lại là thầm hô khẩu khí, việc này sợ là có nhiều bất tiện. Long Ngạo Thiên nói tiếp, ách, tam đệ ngươi. Long Sích Vân lập tức sững sờ, một bên Long Phong Nhưng ngứa mày, tuy là làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mặt bị trực tiếp cử tuyệt, vẫn là trong lòng có một tia không cam lòng, nói thế nào cũng là người một nhà, gia hỏa này. Đại ca, nhị ca, xin lỗi, lúc hướng dẫn người khác tu luyện phương diện, ngạo kiều cũng không thích hợp. Long Ngạo Thiên nói, chúng ta minh mạch, quấy gì? Long Sích Vân cười nói, ừm. Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu. Một lát sau, Long Sích Vân cùng Long Phong Nhưng liền đã rời đi. Ngạo Kiều, ngươi băng vực rất đặc thủ. Thực lực không đủ người, ở vào ngươi băng vực bên trong liền sẽ bị hạn chế, thậm chí trực tiếp bị băng phong. Nhưng, người khác cũng khó có thể cùng ngươi phối hợp." Long Nạo Thiên nói. "Ta có thể khống chế, bất quá bây giờ thực lực không đủ." Long Nạo Kiều nói. "No, như thế thuận tiện. Lấy thực lực ngươi bây giờ, phối hợp băng vực ứng có thể cùng Phượng Tôn công chúa một trận chiến. Bất quá, kể từ đó, liền muốn vận dụng long mạch lực lượng. Thôi, đây cũng là sau này sự tình." Long Nạo Thiên nói. Một bên khác, trên đường nhỏ. Tam Đệ, có chút quá không gần nhân tình." Long Phong nhưng nói. Được rồi, Tam đệ nói đến cũng không sai. Rất khó tưởng tượng tiểu muội sẽ như thế nào chỉ đạo người khác." Long Sích Vân nói. "Cái kia trở về hướng nương báo cáo đi." Long Phong Nhưng nói. "Đúng rồi, vừa rồi tiểu viện kia tình cảnh." Long Phong Nhưng nói tiếp. "Ta cũng không rõ, nhưng nghe nói ngạo kiểu tiểu tiểu muội nắm giữ Hàn Băng năng lực." Long Sích Vân lắc đầu. "Ngươi nói là ngạo kiểu tiểu tiểu muội không chỉ có đột phá huyền quân cảnh giới, càng là tầng sâu nắm giữ Hàn Băng chi năng." Long Phong Nhưng nói. "Có lẽ, chúng ta Long gia thế, nhưng là ngài uýt có người có thể nắm giữ thuộc tính năng lực a nắm giữ thuộc tính năng lực, biểu thị trong chiến đấu sẽ có càng nhiều khả năng." Long Sích vẫn nói: Tuyển Nguyệt Thành bên ngoài, Đoàn trưởng, nguyên lai ngươi là Thiên Vũ Học Viện Phó Đoàn trưởng Hậu Nhân A. Khó trách. Lý Tiễn Bách kinh ngạc nói: Cái này. Đại Y thì không khỏi một tay nâng chán, cảm thấy đau đầu. Như thế nào truyền ra loại này lời đồn? Chẳng lẽ là bởi vì đêm đó sự tình Di Tuyển Tông những người kia thật đúng là dám liên tưởng? Được rồi, cái này đối ta tới nói cũng không phải chuyện gì xấu. Ta đã sớm cảm thấy Đoàn trưởng ngươi không đơn giản, nghĩ không ra lại có này lai lịch. Tư đồ Mậu mở miệng nói: Nghe vậy, Đại Y chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhiều làm giải thích. Huyền Nguyệt thành trong ngoài thế lực cũng là đối với đại ý thì thân phận suy đoán không thôi. Vào đêm, Long Thắng trong thư phòng. Cha, có chuyện gì không? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Nô. No. Long Thắng có chút trầm ngâm. Đây là ngươi đại nương tình cầu. Long Thắng nói. Nô. No. Ta biết được, là muốn ngạo tiểu chỉ đạo đại ca cùng nhị ca thật sao? Hôm nay, đại ca cùng nhị ca tới tìm ta. Cha, ngươi muốn ta giúp bọn hắn? Long Nạo Thiên nói. Có giúp hay không chính ngươi quyết định đi. Loại sự tình này, ta không gặp qua tại quá nhiều. Long Thắng nói. đã đại nương mở miệng, vậy ta tận lực đi. Long Nạo Thiên nói. Ngay vậy, Long Thắng nhẹ gật đầu. Hiện tại đứa bé được chiều chuộng tình huống như thế nào? Long Thắng nói, cũng không lo ngại, đại nàng thực lực ổn định lại, ứng có thể cùng phượng Tôn công chúa chống lại. Long Nạo Thiên nói, nô, như thế, ta ngược lại thật ra yên tâm. Long Thắng khoẹt miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Cha, còn có một chuyện. Long Nạo Thiên đột nhiên chần chừ. chuyện gì? Long Thắng nói. Long Nạo Thiên lại là trầm tư chưa ứng. hơn nghiêng, Ngạo Kiêu là cùng Hoàng thất Long tộc Hoàng mạch. Long Nạo Thiên nói, cái gì? Long Thắng lập tức kinh hãi từ trên ghế đứng lên. người nói tin tưởng. Long Thắng nói tiếp, Nạo Kiêu Thể Nội có một bán Long tộc Hoàng mạch huyết thống. Long Nạo Thiên nói, người thế nào biết? Long Thắng nói, Xích Viêm Lân cùng Linh Nguyệt Công chúa đều có thể phân biệt được. Long Nạo Thiên nói, Xích Viêm Lân cùng Linh Nguyệt Công chúa, chẳng lẽ đứa bé được triều chuộng là hoàn thất? Long Thắng kinh nghi nói, tiếp lấy chầm rãi ngồi sẽ trên ghế. Không phải, Nạo Kiêu phụ mẫu một trong số đó là thuần túy Long tộc Hoàng mạch. Long Nạo Thiên hơi thở nói, nghe vậy, Long Thắng không khỏi hai mắt mở to, thân thể cũng có chút kéo căng. Thật lâu, cái kia vì sao vậy hả sẽ? Long Thắng chần chờ mở miệng bệ hạ coi là ngạo kiều là ngươi con gái ruột long nạo thiên nói nô no. nghe vậy long thắng lại lần nữa lâm vào trầm mặc thì ra là thế bệ hạ đối với chúng ta long gia xác thực không tệ a long thắng chậm rãi mở miệng cha cái này sự tình ngươi bây giờ muốn thế nào xử lý long nạo thiên nói hiện tại biết hiểu kiều mà thân phận người có bao nhiêu ít long thắng nói ứng không nhiều ta tạm thời cũng chỉ biết xích viêm lân linh nguyệt công chúa cùng bệ hạ long nạo thiên nói cái này sự tình can hệ trọng đại ta có cần phải báo cho bệ hạ không thể bởi vậy liên lụy hoàng thất long thắng nói vậy cuối cùng, ngạo kiều kết quả sẽ như thế nào? hoặc là nói, cha trong lòng ngươi quyết định. long nạo thiên nói, thái độ của ngươi. long thắng nhàn nhạt nhìn về phía long nạo thiên, Thề bảo đảm ngạo kiều. long nạo thiên hời hờn nói, nô. No. long thắng không khỏi trầm ngâm không nói. việc này liên lụy quá lớn, ta không thể đại biểu chúng ta toàn bộ long gia làm ra quyết định. nhưng lấy cá nhân ta thân phận, ta cũng sẽ bảo toàn đến cùng. chỉ là ta không thể để cho chi dính liễu toàn bộ long gia thậm chí toàn bộ xích vân đế quốc. long thắng thở dài nói, thôi, việc này ta cũng minh mạch. long nạo thiên cũng là thở dài. Thiên Nhi, việc này còn chưa tới xấu nhất tình huống. Nếu thật tới lúc đó, cùng lắm thì ta bỏ qua tộc trưởng vị trí. Long Thắng nói. Cha, đa tạ. Long Nạo Thiên thấp trả lời một câu. Việc này ta trước cùng bệ hạ thương nghị đi. Dù sao, đối với Long tộc Hoàng mạch sự tình, Hoàng thất so với chúng ta càng tin tưởng. Có lẽ bệ hạ có thể có cách đối phó. Long Thắng nói. Ừm, hài Nhi Minh Bạch tạm cáo lui trước. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Long Thắng nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhắm mắt lại dựa vào ghế, gõ nhẹ cái ghế nắm tay. Ra thư phòng sau. Long Nạo Thiên một đường trầm tư, trước mắt Nạo Kiều sự tình còn có thể hoãn một chút, Long tộc hẳn là sẽ không tìm được tới, hoặc là bọn hắn căn bản không biết có Nạo Kiều tồn tại. Nhưng cũng nhất định phải tận lực tìm tới cách đối phó. Cái này sự tình một khi bộc phát, bằng vào ta lực lượng một người sao có thể có thể giữ được Nạo Kiều? Xem ra cũng nên đi phiền phức phiền phức Linh Nguyệt Công chúa. Hôm sau trong hoàng cung, phong cảnh hợp lòng người trong hoa viên, chỉ gặp Long Nạo Thiên, Long Nạo Kiều, Nạp Lan Linh Nguyệt ba người dạo bước trong đó. Nạo Thiên công tử, hôm nay vì sao lại có rảnh rỗi tới tìm Linh Nguyệt? Nạp Lan Linh Nguyệt điểm tĩnh cười cười, nhớ ngươi. Long Nạo Thiên cười nói: "Không sợ Vân mộng muội muội ăn dấm sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói: "Không sợ, nàng không dám." Long Nạo Thiên nói: "Thật sao? Đoán chừng nàng một hồi liền xét tới." Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Ây, cái này, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi." Long Nạo Thiên mở người: "Nói đi." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Chương 340, trong vườn nói chuyện với nhau. "Nói đi." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười lắc đầu. "Nhưng có biện pháp có thể triệt để ẩn tàng náo kiểu thân phận." Long Nạo Thiên nói: "Ngô, trong Long tộc có có thể che giấu huyết mạch khí tức bảo vật." nhưng chúng ta cũng không có cách nào đạt được ngoại trừ bằng vào chúng ta nạp lan gia tộc thân phận làm che giấu bên ngoài ta cũng không biết còn có cái gì phương pháp vấn đề mấu chốt nhất là long tộc hoàng mạch đối với huyết mạch khí tức tương đương mất cảm muốn triệt để giấu giếm được bọn hắn cũng không phải chuyện dễ có lẽ có thể từ một số trong bí thuật tìm kiếm phương pháp từ đó giảm xuống não kiều thể nội long mạch khí tức độ tinh khiết cái này cần thời gian tìm mà lại có thể sẽ có tác dụng phụ nạp lan linh vừa nói não kiều đã đã thức tỉnh long mạch mà lại long não thiên trần chờ mở miệng nô đã đã thức tỉnh sao Khó trách hôm nay Ngạo Kiều muội muội cho ta cảm giác có chỗ khác biệt. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nhìn hướng Long Nạo Kiều. Kéo kẹt kéo kẹt. Mà lại cái gì? Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp. Ngạo Kiều rất tỉnh, cùng tình huống bình thường rất có xuất nhập. Long Nạo Thiên nói, Nô. No. xảy ra vấn đề gì sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một tiếng nghi hoặc. Nghe vậy, Long Nạo Thiên lại là quan sát bốn phía. Thế thế, Nạp Lan Linh Nguyệt một tay có chút nghiêng nâng, làm ra một cái thủ thế. Trong hoa viên thị vệ cùng tôi tớ liền cấp tốc lui ra. Ngạo Kiều, để Linh Nguyệt công chúa nhìn xem ngươi giác tỉnh trạng thái gặp đã mất ngoại nhân, Long Nạo Thiên liền mở miệng nói. Đồng thời, Long Nạo Thiên cũng đem Nạp Lan Linh Nguyệt kéo ra một khoảng cách. Nạp Lan Linh Nguyệt càng là không hiểu. Lúc này, một cỗ cường hãn khí tức nương theo lấy Long Uy trong nháy mắt bộc phát. Lạnh lẽo xương tuyết khí tức bên trong, Long Nạo Kiều đã là Long Hóa. Hai chân phía dưới, băng phong cấp tốc lan tràn mà ra. Nhưng mà, lại là một đợt chưa ngừng, một cái khác đợt lại lên. Một cỗ khác Long Uy cùng Đế Uy ngay sau đó bộc phát. Huyền quân cảnh giới, này khí tức, chịu Long Nạo Tiều khí tức ảnh hưởng, Nạp Lan Linh Nguyệt đúng là không thể khống chế tự hành vận dụng Long Mạch Lực Lượng. Một đôi bình tĩnh long chi dựng thẳng đồng tử mang theo một tia kinh ngạc nhìn lấy Long Nạo Kiều. Chỉ là một lát, tại băng phong triệt để lan tràn ra thời điểm, Long Nạo Kiều liền khôi phục nguyên trạng, mà Nạp Lan Linh Nguyệt cũng theo trở về hình dáng ban đầu. Như thế nào như thế? Nạp Lan Linh Nguyệt khó hiểu nói, "Ta không tin tưởng, liền ngay cả xích Viêm Lân cũng không biết chuyện gì xảy ra." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Nô, có thể kích phát trong cơ thể ta long mạch lực lượng, đến từ huyết mạch bên trên cảm giác các bách, chẳng lẽ long tộc còn có siêu việt hoàn mạch phía trên huyết mạch sao? Hình dạng biến hóa cũng là chưa từng nghe thấy, đây chính là dị số bên trong dị số." Nạp Lan Linh Nguyệt ngưng trọng nói, Linh nguyệt công chúa, như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Cái này xác nhận chuyện tốt, nhưng sợ là nương theo lấy càng lớn tai họa." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nô, no. Lời này ý gì?" Long Nạo Thiên nói. "Tạm thời ta cũng không dám chắc, nhưng tốt nhất đừng để ngạo kiều muội muội tại Long tộc trước mặt vận dụng Long mạch lực lượng, ta không thông báo mang đến hậu quả gì. Như ngạo kiều muội muội loại này tồn tại, Long tộc tuyệt sẽ không kính thị. Đến lúc đó liền xem như lấy Nạp Lan gia tộc thân phận cũng khó có thể lấp liếm cho qua." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Không sử dụng Long mạch lực lượng liền có nắm chắc không?" Long Nạo Thiên nói đối với phổ thông Long tộc vấn đề xác nhận không lớn nếu là gặp gỡ Long tộc Hoàng mệnh nắm chắc không cao Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu nếu là không đạt được Vệ Hạ thực biết bảo vệ nạo kiều sao Long Nạo Thiên nói cái này ta cũng không biết nhưng từ trước mắt đến xem phụ hoàng thái độ xác nhận sẽ Nạp Lan Linh nguyệt nói là bởi vì có Thánh Linh xích vân sao Long Nạo Thiên nói nô không phải Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu nô không phải nếu ta hiện tại nói cho ngươi nạo kiều cũng không phải là chúng ta con em Long gia sẽ như thế nào Long Nạo Thiên nói nghe vậy Nạp Lan Linh Nguyệt lập tức sửng sốt. "Không phải, cái kia." Nạp Lan Linh Nguyệt trần chờ nhìn về phía Long Nạo Kiểu. "Kéo kẹt, kéo kẹt. Ta cũng không biết Nạo Kiểu chân chính thân thế." Long Nạo Thiên nói. Nạp Lan Linh Nguyệt lại là trầm mặc thật lâu. "Thôi, chuyện này sau này hay nói đi." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Ba người lại lần nữa lặng im hồi lâu, kéo kẹt, kéo kẹt. "Linh Nguyệt công chúa, trước ngươi nói qua, Đế quốc hiện tại không có đủ chống lại Long tộc năng lực, là bởi vì Thánh Linh Sích Vân đã không cách nào cho chúng ta Sích Vân Đế quốc hộ tổng, đúng không?" Long Nạo Tiên đột nhiên mở miệng nói. "Ai, không tệ." Nghe Long Nạo Thiên lần nữa hỏi đến Sích Vân sự tình, Nạp Lan Linh nguyệt không khỏi thở dài. Thánh Linh Sích Vân xảy ra biến cố gì? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói: Tại 5.000 năm trước cùng Ma Hoàng trận chiến kia, Thánh Linh Sích Vân liền đã thụ trọng thương. Hiện tại Thánh Linh Sích Vân ý thức tăng dã, chúng ta Nạp Lan gia tộc đã không cách nào tới câu thông. Nạp Lan Linh nguyệt nói: 5.000 năm trước, Ma Hoàng. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói: 5.000 năm trước Ma tộc quy mô xâm lấn quá một lần. Ma Hoàng liền là ghi chép bên trong Thiên Vũ Đại Lục xuất hiện qua một vị duy nhất Thánh giai. Thiên Vũ Đế quân thời đại liền đã tồn tại trí cường giả. Các người Long Gia vị kia tổ tiên Long Nguyên liền chính là vẫn lạc tại Ma Hoàng trong tay, nếu không, hắn vô cùng có khả năng trở thành Thiên Vũ Đại Lục từ trước tới nay vị thứ hai thánh giai." Nạp Lan Linh vừa nói, Nô, no. ta nhớ được trái kỳ nói qua, Thiên Vũ Đại Lục vẹn vẹn xuất hiện qua một vị thánh giai, nguyên lai chỉ là Ma Hoàng. Nhưng, Thiên Vũ Đế Quân thời đại nhân vật, chẳng lẽ cái này Ma Hoàng đến nay còn chưa chết sao?" Long Ngạo Thiên kinh ngạc nói, "Ta cũng không biết, ghi chép bên trong cũng chỉ là nói Ma Hoàng bị Thiên Vũ Đế Quân đánh bại, Ma tộc bại lui. 5000 năm trước trận chiến kia, mặc dù cũng đã thương nặng Ma Hoàng, nhưng vẫn như cũ không có người dám xác định mà hoàng đã vong mà lại chúng ta nhân loại tổn thất thảm trọng hơn nạp lan linh nguyệt lắc đầu được rồi đây cũng không phải là chúng ta nên suy tính vấn đề xem ra đến bây giờ chúng ta xích vân đế quốc trên thực tế thực lực cũng không phải là mặt ngoài nói tới cứng hãn long ngạo thiên nói Ừm. nạp lan linh nguyệt nhẹ gật đầu thánh linh xích vân sự tình, các lớn thế lực biết được sao long ngạo thiên nói bằng vào ta suy đoán ứng sớm có người biết được nạp lan linh nguyệt nói tỷ như chúng ta từ thiên vũ học viện khi trở về gặp được ngăn sát sao long ngạo thiên nói nghe vậy Nạp Lan Linh Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra một khi xảy ra chuyện gì sự tình, lấy toàn bộ đế quốc chi lực, sợ là cũng không bảo vệ được ngạo tiểu. Lúc trước, nếu là có thể tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù, có lẽ hết thể liền không đồng dạng. Long Ngạo Thiên không khỏi thở dài. Ngạo Thiên công tử, ngươi trách ta sao? Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, không trách ngươi, ngươi cũng là vì ta tốt. Coi như tập hợp đủ một ngàn nói mệnh phù, mang tới chưa hẳn cũng tất cả đều là chỗ tốt. Chỉ là để đây hết thể có càng nhiều biến số thôi. Long Nạo Thiên lắc đầu. Đột nhiên, nơi xa không trung xuất hiện một đạo mãnh liệt bạch quang. Nô. Vân Mộng muội muội tới, xem ra là bị thị vệ ngăn cản. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói, "Một lát sau. Hừ. Linh Nguyệt tỷ các ngươi đến tụ cùng ở chỗ này làm cái gì? Vậy mà để thị vệ chấn giữ, không khiến người ta tiến vào." Bạch Vân Mộng bất mãn hừ một tiếng, đồng thời nghi ngờ nhìn một chút trên mặt đất một mảnh nhỏ băng phong. "Nô, việc này cần phải hỏi Nạo Thiên công tử, hắn nói Vân Mộng muội muội ngươi sẽ không cũng không dám ăn dấm." Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc bình tĩnh đường. "Cái gì?" Bạch Vân Mộng hai con ngươi lập tức mở to. "Ách, cái này, Linh Nguyệt công chúa, ngươi trường nào thì cũng học được trêu cả người." Long Nạo Thiên lập tức sững sở. Hả, biểu ca, vậy ngươi nói đi. Bạch Vân Mộng đột nhiên bình tĩnh lại. Chúng ta có thể làm cái gì? Chỉ là nói chuyện phim thôi. Để thị vệ chấn giữ, chỉ là không muốn để cho người khác gây rầy mà thôi. Phát giác được Bạch Vân Mộng biến cố, Long Nạo Thiên lập tức một trận giật mình. Ai mà tin? Còn có biểu ca ngươi, vậy mà không cho ta biết, liền lúc trước tìm đến Linh Mị Tỷ. Nói đi. Ngươi đến tuột cùng ẩn giấu cái gì sự tình? Bạch Vân Mộng đột nhiên bạo khởi, một phát bắt được Long Nạo Thiên trước ngực và áo, khẽ bắt nói. Ừ, không phải không thông chi ngươi, chỉ là tìm không thấy biểu muội ngươi, ngươi cho là ngươi đến đây tìm linh nguyện công chúa, cho nên ta mới vội vã tới. Long Nạo Thiên vội vàng nói, ồ, cái này lấy cớ cũng không tốt nha. Bạch Vân Mộng ngữ khí bất thiện nói, đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là muốn báo cho các ngươi một kiện đại hỉ sự. Long Nạo Thiên nói, nô, cái gì đại hỉ sự? Bạch Vân Mộng nói, cái này, ta chuẩn bị hướng các ngươi đưa sính lễ, cưới các ngươi về nhà chồng. Long Nạo Thiên nói, ngươi, nói hiệu nói vượng. Bạch Vân Mộng lập tức giận dữ, ách, chậm đã, nhưng thật ra là ngạo kiều đột phá. Long Nạo Thiên vội vàng tiếp lời nói: Nô, no. Nạo Tiêu đột phá. Biểu ca ngươi là Nạo Tiêu Mội Mội đột phá. Huyền Quân cảnh giới. Bạch Vân Mộng lập tức sững sở. mặt đất băng phong chính là Nạo Tiêu chỗ tạo thành. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu: Hả? ta còn tưởng rằng là cái gì sự tình, nguyên lai là Nạo Tiêu Mội Mội đột phá. Bạch Vân Mộng trong nháy mắt bình tĩnh lại, hơi thở nói: Ông trời ơi, Nạo Tiêu Mội Mội ngươi vậy mà đột phá, ngươi vậy mà đã là Huyền Quân cảnh giới. Thật sự là, thật sự là không có để tỷ tỷ ta thất vọng. Tiếp theo, Bạch Vân Mộng lại là đột nhiên kích động ôm lấy Long Nạo Tiểu kéo kẹt kéo kẹt kích động qua đi ngạo kiều muội muội thực lực bây giờ như thế nào ta tướng tín huyền quân cảnh giới bên trong xác nhận không nhiều ít người có thể thắng được ngạo kiều muội muội bạch vân ngậm nói ứng có thể cùng Phượng tôn công chúa sánh vai a long ngạo thiên không xác định nói ta tin tưởng ngạo kiều muội muội thực lực thần ma chiến trường di tích tức sắp mở ra ngạo kiều muội muội cùng thiên kiêu công chúa ở giữa sợ là tránh không được một trận chiến nhưng vô luận như thế nào chúng ta hẳn là cũng có thể chiếm được ưu thế bạch vân ngậm cười nói đó là đương nhiên nói thế nào chúng ta bên này thế nhưng là có biểu muội như ngươi loại này đại năng người a Long Nạo Thiên cười nói, ừm, biểu ca lời này của ngươi ta thích nghe." Bạch Vân Mộng hài lòng nhẹ gật đầu. "Biểu muội, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ." Long Nạo Thiên buồn bực nói. "Tốt, ta cũng có kiện sự tình muốn cùng các ngươi nói." Bạch Vân Mộng nói, "Ồ." Long Nạo Thiên lộ ra một tia hiếu kỳ. "Đại dự ngôn sư nhập thế." Bạch Vân Mộng nói. "Hả, nguyên lai là cái này sự tình, ta đã sớm biết." Long Nạo Thiên nói. ừm, biểu ca ngươi tựa hồ cũng không phải." Bạch Vân Mộng nói. "Đó cũng không phải ta quan tâm sự tình, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi." Long Nạo Thiên nói. Chẳng lẽ biểu ca ngươi không có ý định gặp một lần cái này đại dự ngôn sư sao?" Bạch Vân ngậm nói. "Sẽ có chỗ tốt gì sao?" Long Nạo Thiên nói. "Đại dự ngôn sư thế, nhưng là có được biết trước tương lai năng lực. Có lẽ, chúng ta có thể từ chỗ của hắn được cái gì tin tức?" Bạch Vân ngậm nói. Linh Nguyệt cũng chuẩn bị nhìn một chút đại dự ngôn sư. "Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nô. Long Nạo Thiên lập tức sững sờ, "Đại dự ngôn sư, ta có thể từ chỗ của hắn đạt được muốn manh mối sao? Hoặc là giải trừ nguy cơ phương pháp?" Chương 341, thứ nhất chi mới. "No." Long Nạo Thiên lập tức sững sờ, "Đại dự ngôn sư ta có thể từ chỗ của hắn đạt được muốn manh mối sao? Hoặc là giải trừ nguy cơ phương pháp, cũng là tốt, chỉ là muốn thế nào mới có thể nhìn thấy cái này đại dự môn sư?" Long Nạo Thiên nói, "Bằng vào chúng ta xích Vân Đế Quốc thân phận, có thể tiến đến bái phòng. Việc này Linh Nguyệt sẽ cùng phụ hoàng thương nghị." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ừm." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Vừa chiều, làm Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều trở lại tiểu viện lúc, đã thấy cửa tiểu viện ba người chờ, theo thứ tự là Long Xích Vân, Long Phong Như, Long Đạc ba người. "Nạo Thiên đường ca." Long Đạc mở miệng nói, "Không cần nhiều lời, đều theo ta tiến vào đi." Long Nạo Thiên đáp, "Một lát sau, mấy người vào đến trong tiểu viện. Ba người các ngươi liên thủ cùng Nạo Kiều luận bàn đi." Long Nạo Thiên hời hợt nói. Ách, ba người lập tức sững sờ, nhìn nhau một cái. "Tốt." Long Đạc đường đệ, "Khó trách ngươi gần đây thực lực lên nhanh." Long Phong nhưng trợn mắt nói, "Đây." "Ha ha." Long Đạc cười cười xấu hổ. Nô. thời gian không nhiều, các ngươi nắm chắc tốt." Long Nạo Thiên mở miệng nhắc nhở. "Ừm, tốt, đa tạ tam đệ." Long Xích Vân nhẹ gật đầu. "Hai vị đường ca, các ngươi một hồi cần phải chú ý." Long Đạc mở miệng nói, "Có ý tứ gì?" Long Sích Vân mở người, Long Đạt cũng không để ý Long Sích Vân, trực tiếp xuất kiếm công hướng Long Ngạo Kiều. Kéo kẹt kéo kẹt, Thế thế, Long Sích Vân cùng Long Phong tuy nhiên theo sát công ra. Tại Long Đạt một kiếm tới gần thời khắc, Long Ngạo Kiều thân ảnh tuấn di. Tuyết quang lấp lóe, kéo kẹt tiếng vang bên trong, vẫy khánh nết. Mảnh khảnh kiếm chỉ đã là vạch ra hố lượng kiếm khí, giống như đoạt mệnh hàn ý chợt lóe lên. Trong chớp mắt, chính phát ra thế công Long Đạt, Long Sích Vân, Long Phong nhưng ba người cứng ngắc tại chỗ. Hơi nghiêng, Long Đạt dần dần khôi phục lại, quay người lại, lại lần nữa công hướng Long Ngạo Kiều. Trong lòng tối bẩm, sau khi đột phá Ngạo Kiều đường hội kiếm ý càng đáng sợ. Ma Long Xích Vân cùng Long Phong nhưng hai huynh đệ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thẳng tuân ra thể nội, trong lòng kinh hãi, cảm giác này, Chỉ để coi thường sinh mệnh tùy tính, lạnh lùng mà thuần túy kiếm ý, lại làm cho người như thân ở tử cảnh. Lại là ta chưa bao giờ có trải nghiệm. Long Đạc Đường đệ nói chú ý chính là chỉ cái này sao? Thời gian dần dần đi qua, mà Long Nạo Thiên cũng không nhiều lời. Cơm tối thời điểm, Long Nạo Thiên một phòng trong phòng khách, chỉ gặp Long Nạo Thiên một nhà đang đi ăn cơm. Bắt đũa va chạm nhẹ vang lên thỉnh thoảng truyền ra. Thiên Nhi, đếm rõ số lượng này Các ngươi liền muốn tiến về bái phòng đại dự nôn sư, trên đường cần phải cẩn thận." Long Thắng nói. "Ừm, có đại trưởng lão cùng bệ hạ an bài hộ vệ, chỉ cần cẩn thận làm việc, ưng không có vấn đề gì." Long Nạo Thiên nói. "Cha, gặp mặt cái này đại dự nôn sư có cái gì cần thiết phải chú ý sao?" Long Nạo Thiên nói tiếp. "No, cũng không quá nhiều cần thiết phải chú ý cái này, đại dự nôn sư tính tình hiền hòa, chỉ là người bình thường khó mà nhìn thấy thôi." Long Thắng nói. "Như thế, ta ngược lại thật ra không cần quá nhiều lo lắng." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Mấy ngày về sau, một chi đội xe lặng yên ra khỏi Vân Thành, thẳng hướng hướng Tây Bắc đội xe cấp tốc đi đường, chỉ có hai chiếc trang trí bình thường xe ngựa, mấy chục hộ vệ, lính đội người lại là thân mang đóng gói đơn giản cấm vệ quân phó thống lĩnh phương khế phong. trong đó một xe toa bên trong chỉ gặp long gia đại trưởng lão, long nạo thiên, xích viêm lân ở bên trong. ách, vàng hữu, vì sao ngươi cũng theo tới? long nạo thiên đối với xích viêm lân nghi ngờ nói, tại các ngươi long gia chúng qua tại nhàn chán, thuận tiện đi ra đi đi không được sao? xích viêm lân hời hợt nói, đương nhiên có thể. long nạo thiên nói, các ngươi cái này tinh thần thần bí bí xuất phát là muốn đi nơi nào? xích viêm lân nói, đi gặp đại dữ nốt dư. Long Nạo Thiên nói, ồ, đây chính là tràn ngập sát thái thần bí nhân vật. Xích Viêm lần nói, bởi vì thời gian cấp bách, qua một thời gian ngắn nữa, ta liền muốn chạy về Thiên Vũ Học Viện, cho nên đoạn đường này sẽ tương đương gấp rút. Long Nạo Thiên nói, tùy ý, ta cũng muốn gặp một lần cái này đại dự ngôn sư. Xích Viêm lần nói, một cái khác trong xe, Linh Nguyệt tỷ, ngươi có phải hay không có tâm sự? Bạch Vân Ngọc nói, nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, tốt ta, Linh Nguyệt tỷ ngươi không muốn nói, ta cũng không nhiều hỏi. Bạch Vân Ngọc nói, lại là mấy ngày thời gian. Long Nạo Thiên cả đám đội xe đã là đi vào một cao ngất dưới vách núi, lồng lộng dưới vách núi. Một đầu đường mòn uốn lượn thông hướng mây mù lượn lờ sườn núi đỉnh. Đường mòn cửa vào một bên có một trải qua lâu năm thạch bi, trên tấm bia đá khắc lấy pha tạp ba chữ để ngộ sườn núi. Nô, để ngộ sườn núi, cuối cùng đã tới. Bạch Vân Mộng nhìn một chút thạch bi, sau đó hướng sườn núi đỉnh nhìn lại. Chúng ta lên đi. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Ừm, không biết cái này đại dự Nôn Sư trưởng cái dạng gì. Bạch Vân Mộng hiếu kỳ nói. Ta gần như chỉ ở tuổi nhỏ lúc cùng đại dự Nôn Sư từng có gặp mặt một lần. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi thở hờ nói. Sau một thời gian ngắn, đám người đã là đi vào vách núi chi đỉnh. Chỉ gặp trên vách núi, một thạch điêu bàn trà, một đạo cốt tiên phong lão giả áo xám. Đơn giản thạch điêu trên bàn trà để đó bảy cái chén trà, lão giả chính chậm rãi đem chén trà rót đầy. "Chư vị, mời dùng trà." Lão giả áo xám lộ ra hiền hòa ý cười quét đám người một chút. Tiếp lấy một tay chậm rãi vung quá, bàn trà bốn phía đã là nhiều hơn sáu cái hũ đất. "Đa tạ đại dự môn sư." Long gia đại trưởng lão mở miệng nói. Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người cũng có chút hành lý gửi lời chào. Hơi nghiêng, mấy người đã là riêng phần mình ngồi tại hũ đất bên trên, bưng lên một chén trà thơm khẽ nhấp một cái. Mấy vị hôm nay đến đây, có vấn đề gì muốn hỏi?" Đại dự ngôn sư mở miệng nói. Văn đối muốn biết chúng ta long ra hoặc là ta xích vấn đế quốc nguy cơ đến từ chỗ nào?" Long Nạo thiên mở miệng nói, trong lòng thầm nghĩ, cái này đại dự ngôn sư có thể biết được sao? "No." Ngay vậy, đại dự ngôn sư có chút trầm ngâm, một tay bấm đốt ngón tay. Ở đây mấy người cũng là nghiêm túc chờ đợi. Bên trong ngoại giao bức, Hoài Bích Kỳ tội. Một lát sau, đại dự ngôn sư mở miệng nói. Đám người nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Bên trong ngoại giao bức, Hoài Bích Kỳ tội. Bên trong là chỉ người nào? Bên ngoài lại là chỉ người nào? nghi ngờ lại là cái gì bích, Long Nạo Thiên nói, lão phu nói chỉ có thể đến tận đây, Đại dự ngôn sư lắc đầu. Vậy phải như thế nào mới có thể hóa giải lần này nguy cơ? Long Nạo Thiên nói, cố định kết số, không thể nào hóa giải. Đại dự ngôn sư đạo, cái này, Long Nạo Thiên lập tức khẽ giật mình. Long gia đại trưởng lão mấy người đã là thần sắc nặng nghề. Lần này nguy cơ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Long Nạo Thiên nói, nhẹ thì quốc lực tổn hao nhiều, nặng thì không gượng dậy nổi. Đại dự ngôn sư đạo, cái gì? Long gia đại trưởng lão không cấm thần sắc kinh hãi. Một bên Bạch Vân Ngộng cũng là thần sắc nghiêm trọng. Nạp Lan Linh Nguyệt chỉ là có chút nhắm mắt, kéo kẹt kéo kẹt. Xích Viêm Lân thì là một mặt tùy ý ngô. Đa tạ. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Đại dự ngôn sư một mặt tường hòa bình tĩnh nhìn Long Ngạo Thiên biểu lộ. Tiểu Hoa Nhi, không hổ là đường kim thứ nhất chi mới. Như thế trước mắt, vẫn có thể phong dong bình tĩnh. Đại dự ngôn sư mở miệng nói. Nghe vậy, Long Gia đại trưởng lão không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Long Nạo Thiên, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra liền ngay cả đại dự ngôn sư đều đối với tiểu tử này đánh giá cao như thế. Những người còn lại cũng là đưa ánh mắt về phía Long Nạo Thiên đại dự ngôn sư quá khen rồi." Long Nạo Thiên nói, trong lòng thất kinh, cái này đại dự ngôn sư thật có thể tính thấu hết thế sao? "Tiểu A Nhi, lão phu thật tò mò ngươi sẽ như thế nào ứng đối kiếp nạn này." Đại dự ngôn sư đạo, "Không bằng đại dự ngôn sư tính toán vạn bối sẽ như thế nào ứng đối, như thế nào?" Long Nạo Thiên mỉm cười nói, "Tiểu A Nhi ngược lại là khó xử lão phu, lão phu chỉ có thể dự đoán tình hình thế giới đại sự, tỉ như cành lá ngọn cây chi việc vặt phong phú, lại sao có thể có thể từng cái tính được thành." Đại dự ngôn sư cười nói, "Ồ, không biết đại dự ngôn sư chỗ dự ngôn sự tình nhưng có mất chuẩn chi lệ." Long Nạo Thiên nói, khuku. Một bên Long Gia Đại trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng ho khan. Không sao. Đại Dự Nôn Sư cười cười. Lão Phu chỉ có thể nói, mười phần chín chuẩn. Dù sao thế gian này bên trên vẫn còn ở rất nhiều không thể dự đoán biến số. Nhưng tình hình thế giới đại sự, Lão Phu nói, chưa bao giờ mất chuẩn. Nay trả lời chắc chắn, Thiệu A Nhi hài lòng hay không? Đại Dự Nôn Sư nói tiếp. Đại Dự Nôn Sư đã nói không thể nào hóa giải, cái kia ván bối cũng chỉ có thản nhiên đối mặt, không phải sao? Long Nạo Thiên cười nói, nô. Tiểu Ba Nhi, ngươi không phải một cái sẽ chỉ thản nhiên đối mặt người kiếp số trước mặt, ngươi tất có động tác. Đại Dự Ngôn Sư lắc đầu, xin thứ cho ván bối vô lễ. Như Đại Dự Ngôn Sư không cách nào tính ra ván bối đi, cái kia ván bối liền muốn làm Đại Dự Ngôn Sư trong miệng biến số. Long Nạo Thiên nói, mọi người tại chỗ lập tức khẽ giật mình. Long Gia Đại Trưởng láo trong lòng không hiểu cảm thấy một cô an ổn, tiểu tử này ngược lại là lớn mật, bất quá rất hợp ý ta. Bạch Vân Mộng thầm nghĩ, chỉ cần có biểu ca tại, cái gì kiếp số có gì phải sợ. Ha ha ha. Nghe vậy, Đại Dự Ngôn Sư lại là phát ra một trận sang sàng cười to. Đối với không tốt sự tình, từ chối không tiếp tiếp chịu đó là nhân chi thường tình. Đại đa số người sẽ đổi phế chờ đợi một khắc này đến, mà có ít người lại là sẽ hết sức một hồi. Nhà đầu kia là như thế, ngươi cũng là như thế. Đại dự ngôn sư đạo, nhà đầu kia. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, Đồng Vũ Thiên tiêu. Đại dự ngôn sư hờ hở nói, mọi người tại chỗ nghe vậy, lập tức sững sờ. Không biết đại dự ngôn sư vi phượng tôn công chúa dự ngôn chính là chuyện gì. Long Nạo Thiên thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai phượng tôn công chúa cùng cái này đại dự ngôn sư cũng sẽ quá mặt. Đây là đồng vũ đế quốc sự tình. Tiểu hoa nhi, ngươi cũng không liền nhiều nghe ngóng. Đây không phải là ngoại nhân nên nhúng tay sự tình. Đại dự nho sư lắc đầu. Thừa ta, Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhân luôn luôn như thế. Đã hiếu kỳ chuyện tương lai, nhưng lại đối với trong dự nho không cách nào cải biến kiếp nạn đáp lại không tin không tiếp chịu tâm tính. Như thế cũng không như không biết được đến được tốt. Đại dự nho sư hơi thở nói. Đại dự nho sư nói không sai. Chỉ là vạn bối vốn cũng không tin tưởng cái gọi là cố định vận mệnh. Tới đây chỉ là hy vọng có thể thông qua đại dự nho sư ngài năng lực tìm đến vạn bối chỗ cần manh mối hoặc là giải nguy chi pháp cũng không phải là nghi vấn đại dự ngôn sư có thể vì long não thiên cung kính nói nô no. nghe vậy đại dự ngôn sư không khỏi trầm ngâm thật lâu thiên hạ đệ nhất chỉ mới tiểu a nhi ngươi là hoàn toàn xứng đáng nhưng lão phu vẫn có một lời tiểu a nhi ngươi thiên phú kỳ năng nhưng nương theo lại là so sánh với phạm nhân càng nhiều càng gian khổ kết số không chỉ là đối với chính ngươi càng biết tác động đến bên cạnh ngươi người có thể hay không bài trừ muôn vạn khó khăn đạp vào cường giả chân chính tri đỉnh liền muốn xem ngươi tạo hóa đại dự ngôn sư đạo đa tạ đại dự ngôn sư cảnh cáo long não thiên cung kính nhẹ gật đầu Hiện tại, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao?" Đại dự ngôn sư ngược lại hướng mọi người nói. "Đại dự ngôn sư, vạn Bối muốn biết vạn Bối chuyện tương lai có thể hay không thuận lợi." Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. "Ngươi chuyện tương lai rất nhiều, chỉ là thứ nào?" "Đại dự ngôn sư đạo, thần ma chiến trường di tích?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nô. Nghe vậy, Đại dự ngôn sư lại là bấm ngón tay nhanh tính. Chương 342, Song thủ quân thần. "Ngươi chuyện tương lai rất nhiều, chỉ là thứ nào?" "Đại dự ngôn sư đạo, thần ma chiến trường gì tích?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ngô." Nghe vậy, Đại dự ngôn sư lại là bấm ngón tay nhanh tính. "Hơi nghiêng, tiểu nữ hoa, ngươi có quý nhân tương trợ, sự tình xác nhận thuận lợi không ngại. Nhưng, thần ma chiến trường di tích là cái cách tuyệt tiên địa tồn tại, nơi đó tồn tại rất nhiều biến số. Kết quả sau cùng như thế nào, chỉ có thể nhìn nơi đó địa thế. Cùng nhau tiến vào người, không cách nào trở thành các ngươi trở ngại. Chân chính trở ngại chỉ có thể nguồn gốc từ tại thần ma chiến trường di tích bản thân." Đại dự ngôn sư đạo. "Minh bạch, đa tạ đại dự ngôn sư." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. "Ồ, không biết đại dự ngôn sư đối với thần ma chiến trường di tích có bao nhiêu thiếu đi giải?" Long Nạo Thiên nói, không nhiều, cái kia địa phương cách tuyệt tiền, lão phu cũng vô pháp tra rõ, có lẽ đó là viễn cổ thánh giai phía trên thủ bút. Đại Dự Nôn Sư lắc đầu, như thế à? Long Nạo Thiên không khỏi nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà, nô, còn có cái gì vấn đề sao? Đại Dự Nôn Sư nói tiếp, Đại Dự Nôn Sư, vạn mối muốn hỏi tương lai của ta. Bạch Vân động nói, ồ, tương lai của ngươi? Đại Dự Nôn Sư nhìn một chút Bạch Vân động, cấp tốc bấm đốt ngón tay, hơi nghiêng, tiểu nữ hoa ngươi. Đại Dự Nôn Sư khen nhử mày nhìn lấy Bạch Vân động, lại là muốn nói lại thôi. Đại Dự Ngôn Sư, thế nào? Bạch Vân Mộng lập tức trong lòng một cái lộ bộ, thật muốn biết được sao? Đại Dự Ngôn Sư hơi hờn nói, không cần. Long Nạo Thiên mở miệng nói, vâng. Bạch Vân Mộng đồng thời đáp, biểu ca. Bạch Vân Mộng ngẩn người, tương lai tốt hay xấu, nếu như không tất yếu, hiện tại biết được cũng không ý nghĩa quá lớn. Nếu là có thể không chế, cái tiên ngược lại là không ngại nghe một chút, đúng không? Đại Dự Ngôn Sư, nói đến phần sau, Long Nạo Thiên lại là hỏi hướng Đại Dự Ngôn Sư. Ai? Tiểu Hoa Nhi nói không sai, bây giờ nói đến, cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Đại dự ngôn sư thở dài nói: "Không, ta vẫn là muốn biết được, đại dự ngôn sư, mời nói thẳng đi." Văn Bối có tâm lý chuẩn bị. Bạch Vân Mộng lắc đầu: "Ngươi... Nghe vậy, đại dự ngôn sư lại là trầm mặt thật lâu. Ngươi cùng cái này Linh Nguyệt tiểu nữ oa là song thủ chi mệnh, quân thần chi mệnh, quân thần tương song. Tương lai hẳn phải chết nó một." Đại dự ngôn sư đạo: "Cái gì?" Mọi người ở đây lập tức kinh hãi. "Làm sao lại như thế? Không có khả năng." Bạch Vân Mộng lớn tiếng nói. Từ trước đến nay bình tĩnh nạp lan Linh Nguyệt, trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện ra bất an màu sắc một quân một thần, vốn là quân cao thần thấp. nhưng các ngươi hiện tại là quân thần bình đẳng, mệnh cách xung đột lẫn nhau, không hợp hợp thiên địa chi quy, tất nhiên đủ thành đại họa. Đại dự ngôn sư đạo. Vậy sau này chỉ cần ta lấy thần dân thân phận đối đãi linh vật tỷ, chẳng phải không xung đột sao? Bạch Vân Mộng hơi cắn phấn môi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt nói, đã quá muộn, xung đột lẫn nhau mệnh cách đã hình thành, cơ hội không quay đầu khả năng. Đại dự ngôn sư đạo. Vì sao không thể quay đầu? Đây là cái đạo lý gì? Bạch Vân Mộng nói, trên đời là quân thủ thần, vốn là thần thủ quân. Linh Nguyệt Tiểu Nữ Hoa cả đời cũng chỉ sẽ đã bình ổn chờ Tư Thái đối đãng ngươi, nguyện ý vì ngươi hy sinh, nguyện ý vì thủ hộ ngươi mà chết. Cái này, các ngươi có thể thay đổi được không? Đại Dự Luôn sư đạo. Ta, Bạch Vân Mộng lại là há miệng tắt tiếng. Thủ hộ thần dân, vì thần dân hy sinh, không phải vì quân chi trách sao? Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Đối với thần dân cùng đối với Vân Mộng Tiểu Nữ Hoa, tâm tình của ngươi giống nhau sao? Đại Dự Luôn sư hỏi ngược lại. Cái này, Nạp Lan Linh Nguyệt trầm mặc không đáp. Vì sao là quân thần chi mệnh? Trên đời này nào có cái gì chân chính quân cung thần? ngoại trừ đệ nhất đại quân chủ là chân chính năng giả tiếp tục kéo dài quân chủ lại có bao nhiêu ít là chân chính có thể cao hơn thường nhân nói cho cùng cái gọi là quân cũng chỉ là năng giả cư chi tiếp tục kéo dài quân chủ cũng bất quá là đến lợi cho đệ nhất đại quân chủ chỉ cần không phải quá mức ung nốc tiếp tục đem quân vị kéo dài tiếp lại có gì khó long nạo thiên nói a không tệ thế gian này bên trên có thể chân chính được sưng tụng quân mệnh người sát thực không nhiều nhưng thiên mệnh đế vương sát thực tồn tại cái này đế vương mới thật sự là đế vương thế gian duy nhất vương chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra cái này linh nguyệt tiểu nữ ba không giống bình thường chỗ sao Đại Dự Ngôn sư đạo, nghe vậy, đám người lại là trầm mặc không nói. Trời sinh đế vương chi khí, đây là đế vương mệnh cách, coi như Xích Vân đế quốc quốc quân không truyền bị nàng, đợi tương lai chứng thiên vương giới lần nữa hiện thế thời điểm, nàng tất nhiên cũng sẽ trở thành thiên vũ đại lục ngầm thừa nhận công chúa. Đại Dự Ngôn sư đạo, vương giới, nạp lan linh nguyệt lập tức sướng sở, lại là nhớ tới ban đầu ở thánh ảnh thiên tích lúc trong ý thức truyền đến câu nói kia chớ có tiếp xúc vương giới, chứng thiên vương giới, đây là cái gì? Long ngạo thiên kinh ngạc nói, vật này ta cũng không tiện nhiều lời. Các ngươi chỉ cần biết được vật này chỉ có chân chính đế vương mệnh cách mới có thể đeo. Không phải là đế vương mệnh cách, sẽ gặp phải vương giới bài xích, nếu là lấy lực cưỡng ép đeo lên, vậy liền sẽ không chịu nổi vương giới chi lực cứ thế bạo thể mà chết. Đại dự ngôn sư đạo, bằng một cái vương giới liền có thể định thiên hạ chi chủ sao? Phải chăng có chút quá tại vô căn cứ? Long Nạo Thiên nói, các ngươi có biết còn có ai là trời sinh đế vương chi khí? Đại dự ngôn sư đạo, nhưng mà lại là không người đáp lại. Cho đến bây giờ, lão phu biết được, bao quát cái này linh nguyệt tiểu nữ hoa ở bên trong, hết thảy chỉ có 3 người hai gã khác theo thứ tự là thượng cổ thời kỳ thiên vũ đế quân cùng 8.000 năm trước vị kia danh sưng nhân gian mạnh nhất truyền thuyết bạo quân hai người này đã từng đều là chứng thiên vương giới người sở hữu đại dự nôn sư đạo cái này long gia đại trưởng lão không khỏi nhướng mày vậy cái này chứng thiên vương giới khi nào sẽ xuất hiện long não thiên nói lao phu cũng vô pháp dự đoán nhưng tại lý thôi toán đã trở sinh đế vương chi khí người đã xuất hiện cái này chứng thiên vương giới tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện trừ phi linh nguyệt tiểu nữ oa xảy ra chuyện gì bất chắc đại dự nôn sư lắc đầu nô Long ngạo Thiên không khỏi có chút trầm ngâm. Thiên Vũ Đế Quân, nhân gian mạnh nhất truyền thuyết. Đối với Linh Nguyệt Công Chúa tới nói, đây chính là cơ duyên to lớn. Nhưng hiện tại quân thần chi mệnh ngược lại là phiền phức. Nếu là ta cùng Vân Mộng muội muội định ra cộng sinh khế ước, vậy có phải có thể bài trừ cái này quân thần tướng sông mệnh cách? Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, có lẽ có thể, nhưng cũng có thể là Đại Dự Nôn Sư muốn nói lại thôi. Cũng có khả năng cùng vong, thật sao? Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, cái gì? Cái này không thể. Bạch Vân Mộng nói, thôi, phúc họa tương y lẻ muội, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức có biểu ca tại, tuyệt sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện." Long Nạo Thiên cười nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này sự tình hiện tại lo lắng cũng vô dụng, tạm trước hết để cho biểu muội cùng Linh Nguyệt công chúa an tâm. Đi bước nào tính bước đó đi." Nghe vậy, Bạch Vân Mộng ngẩng người, "Ừm." Tiếp lấy Bạch Vân Mộng nhẹ gật đầu, nhìn lấy Long Nạo Thiên lạnh nhạt, trong lòng cũng là an tâm một chút. "Tiểu Hoa Nhi, biểu hiện của ngươi, lão phu 10 phần chờ mong." Đại dự Nôn sư đối với Long Nạo Thiên nói, "Đa tạ." Long Nạo Thiên nói, "Các ngươi, còn ai có vấn đề sao?" Đại dự ngôn sư nói tiếp, "Ta." Sích Viêm Lân hờ hững nói, Nô. No. ngươi không phải nhân loại." Đại dự ngôn sư đạo, "Không phải là nhân loại, đại dự ngôn sư liền không chào đón sao?" Tích Viêm Lân nói, "Cũng không phải, người tiên mệnh chưa đến, hiện tại cũng không cái gì yêu cầu hỏi." Đại dự ngôn sư đạo, "Ồ, oh. tốt a." Tích Viêm Lân suy nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu. "Đại dự ngôn sư, lúc trước ngươi nói văn Bối đột phá cơ duyên chưa đến, bây giờ, văn Bối hỏi một lần nữa, văn Bối đột phá cơ duyên ở đâu?" Long gia đại trưởng Lang nói, "Tại các ngươi Long gia." Đại dự ngôn sư nhàn nhạt nhìn Long Nạo Tiên một chút, "Quả nhiên à." Long gia đại trưởng lão cũng nhìn Long Nạo Thiên một chút, nhẹ gật đầu. Tốt. Quay giầy đại dự ngôn sư thật lâu sau, chúng ta cũng nên cáo tử. Long Nạo Thiên nói. Ồ, không vì cái này tiểu nữ hoa bói toán một quẻ sao? Đại dự ngôn sư nhìn một chút Long Nạo kiểu một chút, mở miệng cười nói. Kéo kẹt kéo kẹt. Không cần. Nếu là chuyện tốt, cũng chỉ là nhiều hơn một phần vui sướng. Nếu là chuyện xấu, hiện tại để cho người ta phiền não sự tình đã đầy đủ nhiều, liền không cần lại thêm một kiện. Tương lai, đợi sự tình bình trị lúc, lại đến hỏi một chút đi. Long Nạo Thiên cười nói. Chí tuệ, cái kia chư vị đi thông thả. Đại Dự Nôn Sư cười nói, cáo tử, Long Nạo Thiên cả đám nhao nhao cáo tử rời đi. Đợi Long Nạo Thiên cả đám sau khi rời đi, Đại Dự Nôn Sư trầm rãi đứng lên, đi tới vách đá, gió mát quét, cơ trí hai mắt nhạt nhìn bắt ngát đại địa, sóng ngầm phun trào, loạn thế đến. Long Nạo Thiên, Đại Dự Nôn Sư trầm rãi hai mắt nhắm lại. Trên đường về, trong xe, Linh Nguyệt Tỷ, Bạch Vân mộng hơi cắn phấn môi, không cần nhiều lời, có tỷ tỷ tại, ngươi không có việc gì. Nạp Lan Linh Nguyệt Bình tĩnh nói, nhưng ta không thể để cho. Bạch Vân mộng lời nói chưa hết, lại là cảm thấy tay bị một cỗ mềm mại ấm áp nắm chặt, kéo kẹt kéo kẹt, não tiêu muội muội, đa tạ. Nhìn lấy bên cạnh nắm chặt tay mình long não tiêu, Bạch Vân mộng không khỏi nở nụ cười hớn hở. Chương 343, đột phá. Nghĩ không ra một chuyến này, là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Long gia đại trưởng lao nói, xác thực, tốt hay xấu triệt tiêu lẫn nhau, cho nên ta tới, tương đương với không. Xích viêm lân hởi hởi nói, đây. Long não thiên lập tức sưng sờ, não thiên tiểu tử, hiện tại nhưng có cái gì mặt mày? Long gia đại trưởng lao nói, trong mơ hồ có chút đầu mối nhưng là muốn không rõ. Sau khi trở về lại kỹ cảng tìm manh mối đi. Long Nạo Thiên lắc đầu. đúng rồi, chúng ta xích vân đế quốc nhưng có cái gì trí bảo. Long Nạo Thiên nói tiếp. có tất nhiên là có, các lớn thế lực đều sẽ có như vậy một lượng trí bảo. nhưng các thế lực bảo vật đều không đủ lấy khiến các thế lực ở giữa lên lòng xấu xa. có lẽ, phương diện này muốn hỏi hoàng thất bên kia sẽ khá tin tưởng. Long Gia Đại trưởng Lão nói. Minh Bạch. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. chúng ta xích vân đế quốc cái gì đại kiếp nạn chưa trải qua cũng không kém cái này một lần. Long Gia Đại trưởng lão hời hở hờ nói nghe vậy, Long Nạo Thiên hiểu ý cười một tiếng. Đông Vũ Đế Quốc, hoàng cung một chỗ hẻo lánh, chỉ gặp hai đạo bóng đen đến, thức đem đại công cáo thành, bệ hạ sống không được bao lâu. Một người mở miệng thấp giọng nói, chỉ cần bệ hạ vừa được khí, như vậy tất nhiên từ thái tử đang bị, mà thái tử đối với chủ thượng thế nhưng là tuyệt đối nghe lời, từ trước tới giờ không dám có châu ngỗng địch. Đến lúc đó toàn bộ Đông Vũ còn không phải chủ thượng vật trong bàn tay, mà thân là công thần chúng ta, tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hắc hắc, một người khác phát ra đắc ý cười quá gì, muốn trách thì trách bệ hạ quá mức ngu ngốc. Chúng ta Đông Vũ Đế quốc ngoại trừ chủ thượng còn có người nào tư lộ của vị thật sự là minh ngoan bất linh trước đó người kia khinh thường nói Xuyệt. lời nói liền đến này là ngừng đem tiếp xuống sự tình làm hoạ đang đi tốt mời nói xong hai người cấp tốc rời đi một lát sau chỉ gặp một người từ chỗ tối đi ra lại là cung thiên di lúc này chỉ gặp cung thiên di một mặt thâm trầm hai người này là ai khí tức bên trên thực lực ứng không dưới ta che mặt làm việc nói càng là đại nghịch bất đạo sự tình bọn hắn nói tới chủ thượng chẳng lẽ là chỉ chẳng phải về sau một trong đình viện thái tử điện hạ thuộc hạ có một chuyện muốn nói Cung Thiên Di đi vào Đông Vũ Chiêm Lãng bên cạnh, nhìn xung quanh thị vệ cùng cung nữ. Thấy thế, thế Đông Vũ Chiêm Lãng khoát tay áo lui bốn phía người. Nói đi, Đông Vũ Chiêm Lãng nói, sự tình là như thế. Cung Thiên Di liền đem thấy sự tình kỹ càng nói ra. Cái gì? Là ai tại giải lời đồn? Đông Vũ Chiêm Lãng lập tức hai mắt trợn trừng, thuộc hạ không tin tưởng, hai người kia đều là một bộ hắc ý che mặt gặp mặt. Trung hợp bị thuộc hạ gặp được, chỉ là bọn hắn thực lực ứng không kém, thuộc hạ không dám tùy ý lộ diện. Thời gian ngắn ngủi, thuộc hạ nhất thời cũng vô pháp tra rõ. Cung Thiên Di nói, "No, việc này Ngươi ngày sau muốn bao nhiêu thêm lưu ý mặc dù không biết là người phương nào gây nên, nhưng nhất định phải đem bắt được." Đông Vũ Chiêm Lãng âm thanh lạnh lùng nói. "Vâng. Chỉ là hai người kia nói tới chủ thượng có phải hay không là chỉ?" "Im ngay." Đông Vũ Chiêm Lãng vẫn nộ quát. "Thái tử điện hạ." Cung thiên Di lập tức sững sờ. "Sự tình chưa điều tra rõ trước, ta không cho phép bất luận kẻ nào lung tung phán đoán." "Hiểu chưa?" Đông Vũ Chiêm Lãng trầm giọng nói. "Vâng, là thuộc hạ có tội." Cung Tiên Di vội vàng quy địa đạo. "Cung Tiên Di, ngươi là phụ hoàng an bài cho ta tùy thân hộ vệ, ta đối với ngươi tất nhiên là yên tâm." "Nhưng" Việc này điểm đáng ngờ rất nhiều, chưa điều tra rõ trước, ta không muốn phức tạp. Cái này sự tình càng không thể truyền đi, hiểu chưa?" Đông Vũ Chiêm Lãng nói. "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Cung Tiên Di gật đầu nói. "Ừm, ngươi lui xuống trước đi đi." Đông Vũ Chiêm Lãng nói. "Vâng, thuộc hạ cáo lui." Nói xong, Cung Tiên Di liền không người lui ra. Đông Vũ Chiêm Lãng nhắm mắt trầm tư, đến tột cùng là người phương nào gây nên kỳ tâm khả chu? Bằng vào ta đối với Cung Tiên Di hiểu rõ, ứng không phải hắn ngụy biện sự tình. Cái này sự tình nhất định phải soi thanh. Hôm sau, nhất viện bên trong, Hoàn thị Đông Vũ Chiêm Lãng đi vào Đông Vũ Thiên Kiêu bên cạnh thần. Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc lạnh nhạt, một tay khẽ vướt trước người kiểu diễm đoá hoa, không có trực tiếp đáp lại. Thấy thế, thế Đông Vũ Chiêm Lãng lại là chủ trừ hồi lâu, muốn nói lại thôi. Ta đệ chuyện gì? Đông Vũ Thiên Kiêu mở miệng nói. Tiểu đệ chỉ là muốn hỏi một chút phụ hoàng hiện nay tình huống. Đông Vũ Chiêm Lãng nói. Phụ hoàng. Đông Vũ Thiên Kiêu lay hay nhánh hoa động tác hơi ngừng lại. Cũ bộ dáng, ta đệ ngươi không cần phải lo lắng, có ta tại, phụ hoàng không có việc gì. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Ai không biết phụ hoàng khi nào mới có thể chuyển biến tốt đẹp? Đông Vũ chiêm lãng thở dài nói, chỉ cần tìm được Phong Thần Dị Tôn, chắc hẳn không là vấn đề. Hoàng đệ, không cần lo ngại, chúng ta còn có thời gian. Đông Vũ Thiên Tiêu nói, Hoàng tỷ, đại dự ngôn sư nhập thế, chúng ta là không muốn tiến đến hỏi thăm quốc vận. Đông Vũ chiêm lãng nói, nô, no. việc này phụ hoàng đã phái người tiến về, không cần hao tâm tổn trí. Đông Vũ Thiên Tiêu nói, ừm, trước mắt cũng chỉ còn lại Thần Ma Chiến Trường Di tích sự tình. Đông Vũ chiêm lãng nhẹ gật đầu, Thần Ma Chiến Trường Di tích, ngươi thân là Thái tử, không tham dự khả năng, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Đông Vũ Thiên Tiêu nói vâng hoàng tỷ đồng vũ chiêm lãng nói nhìn lấy đồng vũ thiên tiêu bên mặt đồng vũ chiêm lãng thần sắc lộ vẻ phức tạp nô còn có sự tình sao đồng vũ thiên tiêu quay người nhìn về phía đồng vũ chiêm lãng không tiểu lệ tạm cáo lui trước đồng vũ chiêm lãng mở người tiếp lấy lắc đầu lập tức liền quay người rời đi lúc này đồng vũ thiên tiêu lại là có chút nhũ mẩy đêm đêm đen như mực to khỏe thở dốc xót xét tiếng bước chân tại yên tĩnh trong rừng phá lệ rõ ràng chỉ gặp lạc thiếu kình tay cầm thần khí một thân vết thương trốn bán sống bán chết Trong tay thần khí không giống trước kia đỏ tươi, đều là ảm đạm màu sắc. Nhanh, nhanh, chỉ cần tìm được huyết Nguyên, ta còn có sinh cơ. Ta không thể chết, ta không thể chết ở chỗ này. Mồ hôi trượt xuống, Lạc Thiếu Kình cắn răng đầm đậy. Tại Lạc Thiếu Kình sau lưng cách đó không xa, một bóng người không nhanh không chậm treo. Thấy rõ diện mục, lại là một tên cầm trong tay đại đao trung niên đại hán, trung niên trên mặt đại hán một đạo đỏ tươi vết máu, vết máu vẫn chưa ngưng kết. Trốn a, ngươi ngược lại là trốn nhanh một chút. Diệt lão tử tam tuyệt long binh đoàn nhiều người như vậy, lão tử còn lưu ngươi chạy trối chết cơ hội, ngươi nên như thế nào cảm kích lão tử? Trung niên đại hán cười gần nói, trong lòng hử lạnh, thằng danh con này tay cầm thần khí, liền ngay cả ta đều muốn hao phí lâu ngày mới có thể đem bức đến cực hạn. Nếu để cho hắn trưởng thành, đây chính là không thể tưởng tượng tồn tại, tuyệt không thể lưu hắn đường sống. Nhưng không hung hăng đem làm nhục cái chết, khó tiêu mối hận trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, trung niên đại hán sờ sờ mặt bên trên vết máu, mà ở phía xa chỉ gặp hơn 10 người vây tụ cùng một chỗ, trên mặt đất có số thập can sẹp thi thể. Này lại may mắn đoàn trưởng kịp thời đã tìm đến, nếu không chúng ta không biết còn muốn tổn thất nhiều huynh đệ. Một người một mặt hết hôn đường nghĩ không ra tiểu tử kia thực lực đúng là đáng sợ như thế, chỉ có huyền vương đỉnh phong thực lực, quả thực là đem chúng ta giết đến không có chút nào lực trở tay. người con lại nói, tiểu tử này trong tay có được thần khí, mà lại có được phi nhân loại bất tử chi thân. không gây thương tổn, không chết được, lực lượng càng giống như vô cùng vô tận, Liên xem như một trăm thiên huyền vương đỉnh phong chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ, cũng chỉ có huyền quân sơ giai cảnh giới đoàn trưởng có thể áp chế được hắn. đúng vậy a, liền ngay cả đoàn trưởng dưới sự kinh thưởng đều bị hắn gây thương tích, có thể thấy được tiểu tử này có bao nhiêu đáng sợ, tiểu tử này tuyệt đối là nhân gian thay hoạn. Giết người phương thức càng là tàn nhẫn vô cùng. Liền ngay cả chúng ta đều mặc cảm. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại là cái sát nhân cuồng. Lại dùng huyền hạch dẫn dụ chúng ta, chỉ là vì tàn sát chúng ta. Xem ra là không biết tu luyện cái gì đáng sợ công pháp. Nhìn lấy đầy đất khô các thi thể, một người dùng mình một cái. Trở lại Lạc Thiếu Kình bên này. Lạc Thiếu Kình một đường chạy trốn, chỉ cảm thấy thể nội lực khí phi tốc sói mọ̀n. Đi vào bên rừng thời điểm, Lạc Thiếu Kình đúng là một cái lão đạo ngã sắp xuống tại đất. Đợi Lạc Thiếu Kình muốn bỏ lên thời điểm. "Tiểu tử, xem ra ngươi là đến cuối." Trêu tức thanh âm vang lên. Trung niên đại hán đã là đứng tại Lạc Thiếu Kình phía trước, sợ hãi ngẩng đầu, Lạc Thiếu Kình mặt mũi tràn đầy khủng hoảng màu sắc. "Không, đừng có giết ta, ta không thể chết." Lạc Thiếu Kình run giọng nói. "Cha cha, Người sợ chết sao? Trước đó không phải hung hán không sợ chết sao?" Trung niên đại hán lộ ra một tia nhếch răng cười, tiếp lấy một đao đâm rơi. Mũi đao tại Lạc Thiếu Kình trong mắt cấp tốc phóng đại. "A!" Lập tức một tiếng thê lương bi thảm ở trong rừng quen quần. Trung niên đại hán một mặt giữ tợn đem đao đâm vào Lạc Thiếu Kình thể nội, không ngừng xoay xoay. Lạc Thiếu Kình lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. "Năng lực của ngươi không tệ." xem ra có thể hào hào nhấm nháp thiên đao vạn quả tư vị trung niên đại hán giữ tật nói ngay sau đó đao vậy một cái Xuy một tiếng vang nhỏ một khối huyết đục ném đi mà ra lại một tiếng ru thẳm tiếp theo vang lên bay ra huyết đục cấp tốc khô quát chạy trở về đến trong tay thần khí huyết dịch chậm rãi khôi phục lạc thiếu kình vết thương xem ra ngươi năng lực khôi phục cùng cái này thần khí có quan hệ cùng máu tươi có quan hệ cha cha thật là khiến người tham lam năng lực ngươi để lão tử hết sức ghét tỵ nói trung niên đại hán lại là một đao đâm vào lạc thiếu kình thể nội a một tiếng rên lúc này lạc thiếu kình trong đầu chuyện cũ như sợi thô đều là đối với mặt người chém giết không cam lòng thượng tiên bất công vì sao muốn như thế đối với ta là ra như thế đối với ta cho ta thần khí nhưng lại để cho ta xa xa không kịp nổi những cái kia không có thần khí thiên tài càng làm cho ta chậm chạp không thể đột phá tới huyền quân cảnh giới hôm nay càng phải chết thảm ở này ta lạc thiếu kình không cam lòng a sen lẫn vặn vẹo cảm xúc gầm thét dưới đáy lòng tăng vọt vang lên tại trung niên đại hán tức đem có động tác nữa thời điểm một cô giật mình nhân khí tức trong nháy mắt mãnh liệt bùng phát cái gì Một tiếng kinh hãi, vội vàng không kịp chuẩn bị trung niên đại hán cũng là bị bộ phát mà ra cường hãn khí tức đẩy lui. Ta, ta. Cường hãn khí tức giữa khu rừng quấn quẩn, Lạc Thiếu Kình chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Vậy mà đột phá? Trung niên đại hán kinh ngạc nói, trong lòng bỗng nhiên giật mình, không ổn. Ta Lạc Thiếu Kình rốt cục đạt tới huyền quân cảnh giới. Lạc Thiếu Kình hai mắt vừa mở, hiển thị rõ dữ tợn màu sắc. Tiên tính đêm, chập chờn ánh lửa, bên đống lửa, Bạch Vân Mộng bọn người ngồi vây quanh tại bốn phía. Bạch Vân Mộng không yên lòng lật tới lật lui giá đỡ bên trên thịt nướng, thịt nướng mùi thơm phiêu đã bốn phía. Tiểu nha đầu Ngươi tay người này không tệ. Xích Viêm lân khịt khịt mũi nói. Xích Thủ đại ca, đa tạ khen ngợi. Bạch vân Mộng cứng ngắc cười cười. A, còn tại phiền não đại dự ngôn sư dự ngôn sao? Loại này nhảm chán sự tình, nghe một chút liền tốt, làm gì chăm chỉ. Nếu thật là không ngăn cản được, ngươi bây giờ phiền não cũng vô dụng, còn không bằng thật vui vẻ sinh hoạt. Xem như chưa từng nghe thấy cái kia dự ngôn là được, tương lai sự tình vốn chính là không biết được. Khi đó ngươi còn không phải như thế sinh hoạt sao? Xích Viêm lăn nói. Ừ, đa tạ. Xích Thủ đại ca nói đúng. Bạch Vận Mộng cười cười. Nhưng trong lòng thì thở dài, nếu chỉ là một mình ta cũng không sao, nhưng việc này lại là quan hệ đến Linh Nguyệt tỷ. Cách đó không xa, Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt đứng song vai. "Nạo Thiên công tử, có cái gì sự tình mời nói thẳng đi." Linh Nguyệt tận lực trả lời. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Ừm, đa tạ, ta chỉ là muốn biết được chúng ta xích Vân Đế Quốc có cái gì đáng giá chú ý chí bảo." Long Nạo Thiên nói: "Là bởi vì đại dự ngôn sư nói tới Hoài Bích kỳ tội đi." Nói đến, chúng ta xích Vân Đế Quốc tương đối chân quý bảo vật xác nhận Long huyết. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: ta cũng hiểu biết chúng ta xích vân đế quốc có long huyết, lại là không ngờ tới là chúng ta xích vân đế quốc trí bảo. Long nạo thiên kinh ngạc nói, phổ thông long huyết tất nhiên là không gọi được trí bảo. ta nói tới long huyết là chỉ long tộc hoàng mạch tinh huyết. nạp lan linh vừa nói, nô. No. Long nạo thiên một người. chương 344, khí linh. Long tộc vốn là tươi ít tại đại lục ở bên trên hành tẩu, chớ nói chi long tộc hoàng mạch, coi như gặp gỡ, đại đa số cũng sẽ không là long tộc hoàng mạch đối thủ, chỉ là long tộc hoàng mạch huyết dịch cũng đã phi thường chân quý, mà long tộc hoàng mạch tinh huyết càng là khó được. Long tộc huyết dịch vốn là có lấy rất nhiều công dụng, Long tộc hoàng mạch tinh huyết có thể nghĩ. Nạp Lan Linh Nguyên nói, Nô, no. tinh huyết, thường nhân cũng phải đạt tới huyền quân cảnh giới mới có năng lực ngưng tụ tinh huyết. Mà lại chưa đến huyền quân cao giai cảnh giới, ngưng tụ tinh huyết thế nhưng là đối với tu vi có chỗ hao tổn. Tinh huyết vốn là khó được, chớ nói chi Long tộc hoàng mạch tinh huyết. Không biết chúng ta Xích Vân Đế Quốc có bao nhiêu thiếu Long tộc hoàng mạch tinh huyết?" Long Nạo Thiên nói, "Không nhiều, những này tinh huyết thế nhưng là chúng ta Nạp Lan gia tộc trưởng lâu đến nay đã thức tỉnh Long mạch cường giả lấy bí thuật ngưng tụ, một năm một giọt tích lũy lại tới." Phân lượng tất nhiên là tương đương ít, chủ yếu là bởi vì cái này Long tộc hoàng mạch tinh huyết đối với giác tỉnh long mạch có trợ giúp rất lớn, chúng ta mới có này nghi thức. Mỗi khi chúng ta nạp Lan gia tộc có bị xác định 10 phần có thiên phú hậu đại xuất hiện, liền sẽ lấy những này long huyết làm dẫn, lan lộn lấy phổ thông long huyết tắm thân, để đạt tới tăng cường hậu đại tương lai giác tỉnh năng lực. Ta cũng là khi sinh ra lúc sử dụng tới những này long huyết, mà thân là thái tử đại hoàng huynh cũng là sử dụng tới chút ít long tộc hoàn mạch tinh huyết." Nạp Lan Linh Nguyên nói. "Ồ, no. như thế nói đến, cái này long tộc hoàn mạch tinh huyết nhưng cũng không đủ để để cho người ta trực tiếp cùng chúng ta xích vấn đế quốc là địch." Những này long huyết cùng các ngươi nạp lan gia tộc cùng một nhị tơ, chỉ cần các ngươi nạp lan gia tộc tại những này long huyết có thể dựa vào thời gian tích lũy. Khi tất yếu, xuất ra bộ phận đi ra làm giao dịch cũng không phải không thể. Long não thiên nói, không tệ, cho nên đại dự ngôn sư nói tới hoài bích kỳ tội, ngay cả ta cũng không tin tưởng chỉ là cái gì. Nạp lan linh nguyệt nhẹ gật đầu, có cái gì trí bảo đáng giá đối phương làm to chuyện, mà chúng ta xích vân đế quốc cũng không có khả năng giao ra. Thánh khí, thần khí, long não thiên khó hiểu nói, liền xem như thánh khí, hẳn là cũng không đến mức địch quân như thế. Chúng ta thế nhưng là có được huyền tôn cường giả a." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cũng thế." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, liền xem như trong tay của ta gia Long kiếm, cái kia dị tuyển tông cũng không vội ở thu hồi. Càng Vọng Luận vì thánh khí mà đối với một cái đế quốc xuất thủ. Nếu là thần khí, thần khí không muốn nhận chủ, cầm tới cũng vô dụng, đây càng không thể nào. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Có thể làm cho có được huyền tôn cường giả thế lực đối với một cái đế quốc lên tâm tư, đến tột cùng là cái gì? Kiện vật phẩm này có thể tạo được tác dụng ứng không tại một tên huyền tôn phía dưới, mới có khả năng a." Long Nạo Thiên một mặt không hiểu lắc đầu. "Ha ha ha." Tiểu Nha Đầu, ngươi tay người này tưởng thật. Một tiếng sang sảng tiếng cười đột nhiên vang lên, chỉ gặp Sích Viêm Lân ngụm lớn cắn xuống một khối thịt nướng. "Tiểu Nha Đầu, không cần sầu mi khổ kiếm. Trước đây không lâu, ta thế nhưng là lâm vào từ lúc chào đợi tới nay nhất tuyệt vọng đen tối, kém chút liền muốn mất đi tự thân hết thảy, khi đó thật là coi là không về được. Hiện tại, còn không phải gắng gượng qua tới rồi sao?" Sích Viêm Lân chấn an nói, tâm tình tựa hồ không tệ. "Nạo Thiên công tử, gần đây cần phải chiếu cố thật tốt văn mộng muội muội cảm xúc." Quay đầu nhìn một chút bên cạnh đống lửa tình huống, Nạp Lan Linh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Mất đi tự thân hết thảy, Long Nạo Thiên lại là trong lòng có cảm giác chấm ngâm suy tư, ngược lại là quên việc này. Cái tổ chức kia thế nhưng là đã từng chiếm lấy quá xích viêm lân thân thể, để cái kia chỉ có Huyền Quân Đỉnh Phong láo gia hỏa trọng sinh, lại trực tiếp đột phá tới Huyền Đế cảnh giới. Chẳng lẽ bọn hắn mục tiêu là? Nghĩ đến đây, Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi kinh hãi. Nạo Thiên công tử gặp Long Nạo Thiên thần sắc khác thường, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Hả? Vô sự biểu mội sự tình ta nhớ ở trong lòng, ta sẽ tận lực chấn an biểu mội. Long Nạo Thiên lắc đầu, dừng. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu, đúng rồi, Linh Nguyệt công chúa. Có thể làm cho ta nhìn một lần cái kia thánh linh xích Vân sao?" Long Nạo Thiên đột nhiên nói. "Vì sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt mở người. Nô. ta muốn thấy nhìn, phải chăng có thể làm cho chi khôi phục?" Long Nạo Thiên nói. "Cái này, việc này, Linh Nguyệt tạm thời không thể quyết định, trở về rồi hay nói đi." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Được." Long Nạo Thiên gật đầu nói. Đen kịt trong rừng, ánh trăng hiếm chiếu, là thiếu Kình từ cảnh bên trong đột phá. Đáng chết. Giết. Trung niên đại hán lập tức cảm thấy nguy hiểm, nâng đao chính là cường thế thẳng hướng Lạc Tiếu Kình. "A!" Gầm lên giận dữ. Lạc thiếu kình nắm chặt thần khí đón lấy đánh tới trung niên đại hán khanh một tiếng vang lên đánh giáp lá cả toàn lực dưới hai người lại là riêng phần mình lui một bước nhưng mà trung niên đại hán đao pháp lão luyện căn cơ vững chắc đại đao đã là vượt lên trước quét ngang mà ra lúc này phương đột phá lạc thiếu kình tuy là dự vào thần khí chi lợi nhưng thực lực bản thân không đủ thêm nữa thần khí bên trên huyết nguyên hao hết chỉ có thể vội vàng ứng chiêu khanh lại là một thanh âm vang lên nhưng mà lúc này lại là lạc thiếu kình lảo đảo lui lại lạc thiếu kình lập tức trong lòng kinh hãi không ổn phương đột phá căn cơ bất ổn huyết nguyên sớm đã hao hết. Vết thương trên người vẫn như cũ không cách nào khôi phục. Nô, no. xem ra ngươi chỉ là một cái phế vật. Đột phá tới huyền quân cảnh giới lại như thế nào? Có thần khí lại như thế nào? Trung niên đại hán thấy thế, không khỏi nết miệng cười một tiếng, khinh thường nói. Trong tay động tác lại là không chậm, chỉ muốn nhanh chóng đem lạc thiếu kình chọc giết. Ngươi, lạc thiếu kình tuy là kinh sợ, nhưng lúc này lại là chỉ có thể nỗ lực ứng chiêu. Sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Chỉ là một lát, lạc thiếu kình trên người đã là lại lần nữa bị thương, càng là lần nữa lâm vào tử cảnh mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, lạc thiếu kình trong lòng sợ hãi như thế nào cho phải? Tại cứ tiếp như thế, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. vào thời khắc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, tiểu tử, đem thân thể tạm thời giao cho ta, không phải ngươi hôm nay chết không có chỗ trôn? lạc thiếu kình trong lòng giật mình, là ai? ta là trong tay ngươi thần khí máu xiết si khí linh, ngươi còn chưa đạt được máu xiết si chân chính tản thành, không cách nào phát huy ra máu xiết si chân chính uy lực. hiện tại đem thân thể tạm thời giao cho ta, ngươi mới có thể cảm nhận được cái này thần khí chân chính uy lực, mới có thể chạy thoát. thanh âm trả lời nhưng mà lạc thiếu kình lại là trong lòng trần chờ không trường khí linh máu si sát. đem thân thể giao cho khí linh khống chế nhanh tiểu tử ngươi hẳn là muốn hôm nay liền trôn vùi nơi này nếu không phải ngươi đột phá sợ là ngay cả để cho ta giúp ngươi một cái cơ hội đều không có thanh âm thúc giục nói nghe vậy lạc thiếu kình vẫn như cũ trần chờ không trường tuy là nội tâm ngắn ngủi giao lưu thời khắc này lạc thiếu kình tại trung niên đại hán công kích đến lại là dần dần chống đỡ hết nổi tiểu tử ngươi đến cõi chịu chết đi giống to một tiếng trung niên đại hán thể nội liền lực mãnh liệt Trong tay đại đao tầng một lăng lệ khí kình bao trùm, trung niên đại hán trở tay một bộ, đúng là trực tiếp phá vỡ Lạc thiếu kình phòng ngự, ngay sau đó thẳng đến Lạc thiếu kình trung môn. Thử vong bao phủ phía dưới, Lạc thiếu kình cắn răng một cái, liều mạng. Trong đáy mắt, một cỗ cường hãn khí tức từ Lạc thiếu kình thể nội bộc phát mà ra, chỉ gặp Lạc thiếu kình thần sắc biến đổi. Trong hai con người đều là hung lệ khát máu màu sắc, lại là giống như đổi một người. Cường hãn khí tức đột nhiên bộc phát, Lạc thiếu kình ánh mắt trong nháy mắt chuyển biến, lại là để đại đao chém rất trung niên đại hán trong lòng không khỏi rũ lên. Ngay sau đó thổi phù một tiếng vang, máu tươi vẩy ra, Cùng xương cốt vỡ vụn rất nhỏ thành âm vang lên. Chỉ gặp Trung niên đại hán một đao chém vào Lạc Thiếu Kình vai phải. Lạc Thiếu Kình toàn thân nổi gần xanh. Toàn thân kéo căng, tay phải vững vàng nắm chặt đại đao song đao. Lại là tại đại đao chặt xuống trong ngay mắt, Lạc Thiếu Kình cấp tốc nghiêng người động tác. Toàn lực chống được một đao kia. Tuy là một đao trọng thương Lạc Thiếu Kình, trung niên trên mặt đại hán lại là hào vô hi sắc, trong lòng một mảnh không hiểu ý sợ hãi, không thích hợp. Dư cảm không tốt, đến tổn cùng chỗ đó có vấn đề. Đã lâu cảm giác, loại đau này nhanh cảm giác, bao nhiêu năm chưa thể vị qua. Lạc Thiếu Kình nếch miệng nhe răng nói, "Ngươi Trung niên đại hán lập tức sững sờ, lại là nói không rõ cái gì. Người chết! Lạc thiếu kình trong đôi mắt sát ý trong nháy mắt bộc phát, vết thương trên người bên trong đúng là bắn ra to lớn huyết vụ trực tiếp nhào về phía trung niên đại hán. Cái gì? Bất ngờ không đề phòng, trung niên đại hán liền muốn rút dao rời khỏi, nhưng mà trong lúc nhất thời lại là thoát ly không được, chỉ vì bị lạc thiếu kình viện chặt sống dao. Ngay sau đó hai đạo huyết mang lấp lóe, một tiếng rú thảm vang lên, máu tươi tràn ra. Đồng thời hai cánh tay ly thể, còn chưa rơi xuống đất hai cánh tay đã là cấp tốc khô cát. Trong chớp mắt, huyết vụ cùng bốn phía vết máu biến mất hầu như không còn cũng là bị lạc thiếu kình trong tay thần khí máu si sát hấp thu hầu như không còn chỉ gặp lạc thiếu kình đã là đem đại đao từ trên vai phải thoát ly vứt qua một bên mặc cho vết thương trên người chậm chậm khép lại mà trên mặt thì là mang theo ngọn vị thần sắc nhìn lấy trước mặt mất đi hai tay trung niên đại hán người người trung niên đại hán cố nén mất đi hai tay kịch liệt đau nhức một mặt sợ hãi lui về phía sau máu tươi tự đoạn nơi cửa đại lượng chảy ra nhưng mà còn chưa rơi xuống đất liền bị lạc thiếu kình trong tay máu xiết si hấp thu thay thế trung niên đại hán vội vàng thôi động thể nội nguyên lực đem vết thương máu tươi ngừng lúc này Lạc thiếu kình lại là đối lấy trung niên đại hán lộ ra tươi cười quá dị. Ngươi muốn như thế nào? Trung niên đại hán trong lòng không hiểu hoảng hốt. Trên người của ta nhiều như vậy vết thương, mà lại phương đột phá, căn cơ bất ổn. Điểm ấy vết dịch nhưng xa xa không thỏa mãn được ta à? Lạc thiếu kình gật đầu, trong tay máu xiết si hơi trao đảo một cái, lập tức một đạo yêu dị huyết quang sáng lên. A, tiêu đau một tiếng. Trung niên đại hán chỉ cảm thấy hai chi chỗ được truyền đến từng đợt nỗi khổ riêng. Vừa ngừng máu tươi lại lần nữa tuôn ra, mà lại trực tiếp hướng lạc thiếu kình trong tay tả binh máu xiết si rụn manh lao tới. A. Theo huyết dịch không ngừng vọt tới, mượn nhờ tạ binh năng lực khôi phục thân thể lạc thiếu kình không khỏi phát ra một tiếng thoải mái dễ dĩ. Dừng tay, ngươi cái này ma quỷ, mau dừng tay! Trung niên đại hán liên tục kinh hoàng nói, lúc này lại là khó mà bước lui. Câu ngươi mau dừng tay a! Vung tha ta! Theo huyết dịch nhanh chóng sói mọn. trung niên đại hán sắc mặt cấp tốc tái nhợt, khuôn mặt nhanh chóng co gầy. Ồ, dừng tay! Lạc thiếu kình đột nhiên dừng động tắt lại. Trung niên đại hán vội vàng vận công ngừng máu tươi sói mòn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, tương lai của ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Trung niên đại hán một mặt cầu khẩn nói, "Có thể, bất quá ngươi nhất định phải hiện tại báo đáp ta." Lạc Thiếu Kình lộ ra nụ cười thản nhiên, "Có thể, có thể, trên người ta bảo vật đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta." Nô. No. ta không cần gì bảo vật, ta chỉ cần đại lượng máu tươi." Lạc Thiếu Kình lắc đầu, ngắt lời nói, "Máu tươi? Máu tươi? Trên người của ta đã không nhiều ít, ngươi tiếp tục hút đi, ta liền sống không được." Trung niên đại hán run run rẩy rẩy đường. "Nghe nói ngươi dẫn theo một cái dòng binh đoàn." Lạc Thiếu Kình thản nhiên nói, "Dòng binh đoàn? Đúng, đúng." Thủ hạ ta có cái dong binh đoàn, có hơn trăm người." Trung niên đại hán cấp tốc tỉnh ngộ lại. Nghe vậy, Lạc Thiếu Kình chỉ là nếu như có ý nghĩ nhìn lấy Trung niên đại hán, cũng không tỏ thái độ. Chỉ cần ngươi đáp ứng không sát ta, ta có thể ngựa thượng tướng bọn hắn triệu tập tới." Trung niên đại hán vội vàng nói, mà Lạc Thiếu Kình vẫn như cũ chỉ là mang theo từng tia ý cười nhìn lấy Trung niên đại hán, một lời không nói. Thấy thế, Trung niên đại hán lại là trần chờ không chừng, trong lòng càng ngày càng rối rối. Cuối cùng cắn răng một cái, "Ta trong ngực có cái tín hiệu ống, chỉ cần phát ra tín hiệu, thủ hạ của ta liền sẽ lập tức chạy tới." Trung niên đại hán mở miệng nói: "Chương 345, trở về. Ta trong ngực có cái tín hiệu ống, chỉ cần phát ra tín hiệu, thủ hạ của ta liền sẽ lập tức chạy tới." Trung niên đại hán mở miệng nói: "Ồ, ngay vậy?" Lạc Thiếu Kình đi hướng trung niên đại hán, đưa tay thăm dò vào trung niên đại hán quần áo bên trong. "Những này đều là sao?" Chỉ chốc lát, Lạc Thiếu Kình liền từ trung niên đại hán trong ngực lấy ra mấy cái ống trúc nhỏ tử. "Lam giấy hẳn cái kia." Trung niên đại hán nói. "Á Lạc Thiếu Kình nhẹ gật đầu, tiếp lấy một đạo lửa tin phóng lên tận trời. Lại là Lạc Thiếu Kình mở ra tín hiệu ống." nơi xa, tam tuyệt giông binh đoàn còn lại mấy chục gần hơn trăm tên giông binh nhao nhao nhìn về phía trong bầu trời đêm phóng lên tận trời ánh lửa tín hiệu, là đoàn trưởng phát ra tập kết tín hiệu. một tên giông binh mở miệng nói, hắc, xem ra đoàn trưởng đã đem tiểu tử kia giải quyết. một người mừng lớn nói, chúng ta mau chóng tới tập hợp đi. không lâu sau đó, tam tuyệt giông binh đoàn giông binh đã là đã tìm đến hiện trường, dưới bóng đêm, cả đám sát lại tương đương gần phương thấy rõ trước mặt tình huống, chỉ gặp lạng thiếu kình tùy ý nằm nghiêng ở một tảng đá lớn bên trên, tay trái chống đỡ đầu, tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy đuổi, dù bận vẫn run run nhìn lấy chạy tới một đám giông Máu xi si sắt cắm ở cách lạc thiếu kình tay trái không xa trên mặt đất, mà đứt đi hai tay trung niên đại hán mặt không thay đổi đứng ở một bên, chạy tới một đám rong binh trong lòng không khỏi xiết chặt, nheo nheo cảm thấy không ổn. Đoàn trưởng, đây là. Một tên rong binh ấp a ấp cùng nói. Đi mau. Một thanh âm trầm thấp tại một đám rong binh bên trong vang lên, trong đó mấy tên rong binh đã là xem thời cơ quay người muốn trốn đi. Đi không được. Đạm đạm một tiếng, lạc thiếu kình trong nháy mắt ngồi dậy, mão xi si sắt đã là nắm trong tay. Một đạo tà phân đã xuất, trong khoảnh khắc lướt qua một đám rong muốn trốn chạy một đám rong chợt cảm thấy thân thể trì trệ khó mà hành động ngay sau đó đại lượng máu tươi từ một đám giông binh trên người trực tiếp chảy ra liên tục không ngừng hướng lạc thiếu kình trong tay tả binh rung manh lao tới a a a a lập tức tiếng hét thảm một mảnh không đến một lát đại bộ phận giông binh đã là thảm trạng vạn phần chết đi chỉ còn lại giải rác mấy người vận tận huyền lực chống cự ở một bên nhìn cùng với chính mình thuộc hạ chết thảm trung niên đại hán không khỏi mồ hôi lạnh lướt ra ồ còn có mấy cái không tệ thuốc bổ nhìn lấy còn sót lại mấy tên giông lạc thiếu kình liếm môi một cái trong tay tả binh nhẹ nhàng rung động lập tức một mảnh huyết vụ tuôn hướng cái kia mấy tên ra sức chống cự doanh binh đoàn trưởng ngươi hại chúng ta a a mấy tiếng rú thảm mấy tên doanh binh trong nháy mắt bị huyết vụ bao phủ huyết vụ không ngừng lớn mạnh mấy tên doanh binh nhao nao tại trong huyết vụ hóa thành khô quát thi thể ngay sau đó huyết vụ cấp tốc bị lạc thiếu kình trong tay thần khí hấp thu hầu như không còn cạch cạch mấy tiếng vang lên chỉ gặp lạc thiếu kình đứng người lên bẻ bẻ cổ không tệ lạc thiếu kình nói thiếu anh hùng ta có thể rời đi sao trung niên đại hán mở miệng thấp giọng nói rời đi lạc thiếu kình có chút con con cổ Ta đã đem thủ hạ của ta cung cấp cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Trung niên đại hán thần sắc cứng đờ. Kỳ thật ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ là cái này phân lượng huyết nguyên còn chưa đủ à? Lạc Thiếu Kình lắc đầu. Chưa đủ. Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Trung niên đại hán trong lòng một cái lộn bộ, vội vàng nói, đồng thời cấp tốc nhìn khắp bốn phía, nhanh chóng suy tư cầu sinh chi pháp. Nghe vậy, Lạc Thiếu Kình thì dù bận vẫn ung dung cùng đợi. Đúng rồi, cái kia chân núi phụ cận có mấy cái thô trang, phải có mấy ngàn người trở lên. Trung niên đại hán hai mắt sáng lên, nhìn qua một tòa đại sơn nói, á lạc thiếu kình nhẹ gật đầu, ta có thể rời đi sao? trung niên đại hán liền vội vàng hỏi, đã ngươi cho ta trợ giúp, ta tất nhiên là, nghe vậy, trung niên đại hán lập tức sắc mặt vui vẻ, nhưng mà một đạo lanh mang hiện lên, ách, trung niên đại hán chỉ cảm thấy cổ ở giữa mắt lạnh, trong ngay mắt mất đi trí giác, ngay sau đó một vòng vết máu tại bên cổ chậm rãi hiện ra, đầu rơi xuống đất, máu tươi cấp tốc sói mòn. thi thể khô quắt, tất nhiên là cho ngươi một cái thông khoái, lạc thiếu kình hơi thở nói, huyền quân cảnh giới máu tươi đối với hiện tại ta thế nhưng là đại bộ a. Lạc Thiếu Kình tự lầm bầm hướng về kia tòa đại sơn bước đi. Đi ra mấy bước, Lạc Thiếu Kình đột nhiên thân thể dừng lại, một tay nâng chán. Nô! Lạc Thiếu Kình trong mắt lóe lên một đạo khiếp người lanh mang, hơi có vẻ do dự liền hai mắt nhắm lại. Đợi Lạc Thiếu Kình mở hai mắt ra lúc, thân sắc đã là khôi phục thường ngày như vậy. Đây chính là chuôi nải máu xi si sắt chân chính uy lực sao? Cái kia khí linh quả nhiên lợi hại. Trở lại nhìn chung quanh thi thể một chút, Lạc Thiếu Kình kinh ngạc nhìn về phía trong tay máu xi si sắt. "Tiểu tử, máu xi si sắt chân chính uy lực không chỉ như vậy." Ngươi nhất định phải toàn thân toàn ý thích hứng trôi này thần khí, mới có thể đưa nó uy lực phát huy đến cực hạn. Trôi này thần khí có nó sử dụng xáo lộ, ta sẽ từ từ chỉ điểm ngươi." Máu si sát khí linh thanh âm tại Lạc Thiếu Kình trong ý thức vang lên. "Ừm, đa tạ." Lạc Thiếu Kình đáp. "Tốt, tranh thủ thời gian tiến về phụ cận thôn Trang, thu thập huyết nguyên đi." Máu si sát khí linh nói. Thôn Trang? Không thể." Lạc Thiếu Kình lắc đầu. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Máu xi si sát khí linh phát ra thanh âm nghi ngờ. "Ta đã đáp ứng viện trưởng, không thể đối với người vô tội xuất thủ. Ta sẽ dẫn dụ những cái kia tham lam giang binh mắc câu." Những người này giết cũng là không vi phạm ta đối với viện trưởng hứa hẹn, mà lại còn có thể tìm một số không thể phát hiện ta tung tích huyền thú đến tiếp tế. Lạc Thiếu Kinh nói: Ngưu Xuẩn, Liên lấy ngươi như thế tiến độ, có thể thu lấy nhiều huyết nguyên. Lấy ngươi bây giờ tình huống, cần huyết nguyên số lượng có bao nhiêu khổng lồ biết không? Ngươi không muốn mau chóng đạt tới Huyền Quân Đỉnh Phong chi cảnh sao? Mão Si sát khí linh nói: Cái này, Huyền Quân Đỉnh Phong. Lạc Thiếu Kinh nghe vậy, không khỏi trong lòng kẽ nhúc đích. Không, thôi được rồi. Huyền Quân Đỉnh Phong cũng là sớm muộn sự tình, không nhất thời vội vã. Lạc Tiếu Kinh cuối cùng ngắc đầu. Ngươi tức đem chạy về Thiên Vũ Học Viện, lấy ngươi bây giờ thu thập hết nguyên tốc độ, đến lúc đó liền xem như ta xuất thủ tương trợ, sợ là cũng vô pháp dung chuyển cái kia bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên Tiêu. Ngươi không muốn đánh bại nàng sao? Mà lại, thần ma chiến trường di tích tức sắp mở ra, đến lúc đó chuẩn bị thiếu thốn ngươi, lại có thể ở bên trong được cái gì chỗ tốt? Mão Si sát khí linh nói, Đông Vũ Thiên Tiêu, thần ma chiến trường di tích. Nghe vậy, lạc thiếu kình cắn răng một cái, có chút một nám quyền. Tiên tâm đi làm đi, chỉ cần sau đó thu thập cẩn cẩn, không ngờ sẽ biết được là ngươi gây nên. Mão Si sát khí linh nói. Lạc Tiếu Kình lặng im thật lâu. "Tốt, như vậy một lần." Lạc Tiếu Kình cắn răng nói, "Thông minh lựa chọn." Máu si sát khí linh hải lòng đường. Hôm sau, trong xe, cũng nhanh trở lại Sích Vư Thành. Long Nạo Thiên nói, "Biểu ca, ngươi chạy nơi này đến làm gì?" Bạch Vân Ngộng điu môi nói, "Đương nhiên là muốn đến làm bạn ta tốt biểu muội." Long Nạo Thiên cười nói, "Hừ, ta cũng không hiếm có ngươi làm bạn." Bạch Vân Ngộng nói, "Cái này, vậy ta đành phải mặt dạng mày dày đợi ở chỗ này." Long Nạo Thiên nói, "Tùy ngươi." Bạch Vân Ngộng trợn trắng mắt, đợi thần ma chiến trường di tích mở ra, biểu ca dẫn ngươi đi tầm bảo đi. Long Nạo Thiên cười nói, coi như ngươi không nói, ta cũng có quyết định này. Bạch Vân Ngộ nhếch miệng, anh tốt ta. đến lúc đó, Nạo Thiên công tử có thể hảo hảo chiếu cố tỷ muội chúng ta hai. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói, không dám. Long Nạo Thiên cười nói, Thiên Quyết Tông, Bạch Ly trong điện. Thất Hương nha đầu, ngươi là thời điểm khởi hành tiến về Thiên Vũ Học Viện, có chút sự tình yêu cầu sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Quyết Tông Tông chủ nói, vâng. Tông chủ. Từ Thất Hương cung kính nói, chuyện này, không biết Thất Hương nhiệm vụ ra sao. Tử Thất Hương nói tiếp, ngươi lần này nhiệm vụ hiệp trợ Sích Vân Đế quốc cần phải giúp bọn hắn lấy được gâm dương song ngọc. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, nô trợ bọn hắn lấy được gâm dương song ngọc. Vì sao? Tử Thất Hương ngẩn người, tầng này ngươi tạm thời không cần biết được. Mặt khác, ngươi không thể để cho bọn hắn biết được ngươi là cố ý trợ bọn hắn lấy được gâm dương song ngọc. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, vâng đệ tử lĩnh mệnh. Tử Thất Hương nhẹ gật đầu, ngươi nhiệm vụ chỉ có món này, cũng là trọng yếu nhất một kiện. Đến lúc đó, ngươi có thể tùy ý điều khiển cùng nhau tiến vào Thiên Khuyết Tông từ đệ rút ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. Đệ tử minh bạch." Tử Thất Hương trả lời, "Mặc dù ngươi bây giờ đã là huyền quân cao giai cảnh giới, nhưng lần này là tại thần ma chiến trường di tích, nơi đó tồn tại quá nhiều biến số cùng nguy cơ, mà không giống thánh ảnh thiên tích loại kia hư nguyên thế giới, ngươi cần phải cẩn thận hành sự." Hoắc Nhất hành nói, đa tại đại trưởng lão quan tâm. Tử Thất Hương nói, "Ngươi lùi ra đi." Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. Tử Thất Hương cung kính thi lễ một cái, lặng yên lui ra, chỉ mong bọn hắn có thể thuận lợi đoạt được Âm Dương Song Ngọc." Hoắc Nhất hãy nói, "Lấy cái kia Long Nạo Tiên năng lực, ứng không phải vấn đề gì. Lại thêm có chúng ta âm thầm tương trợ, cũng không tất quá lo lắng." Chúng ta vẫn là lấy tay chuẩn bị tiếp xuống sự tình đi, tại đoạn thời gian này bên trong, chúng ta cần phải đem hết thể hành động trình tự diễn luyện tốt, ngăn chặn bất luận cái gì biến số." Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. "Ừm, ta minh bạch, đây là càng bước then chốt, đến lúc đó tuyệt không thể để bọn hắn có bất kỳ cơ hội." Hoắc nhất hành vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. "May mắn sẽ không một mực nương theo bọn hắn." Nhan nhạt một tiếng, Thiên Khuyết Tông Tông chủ đã là biến mất bóng dáng. Một bên dưới núi lớn, một cái thôn xóm đại hỏa lan tràn, hừng hực trong liên hỏa, tựa hồ có đoán hồn kêu rên gào thét. Mà ở phía xa cũng có chỗ bị đại hỏa thiêu hủy thôn xóm dấu vết. Liên hỏa thôn phệ thôn xóm bên ngoài chỉ gặp lạc thiếu kình sắc mặt kéo căng nhìn lấy thế lửa lăn tràn trong đầu chuyện hôm nay không ngừng chiếu lại tại mình tàn sát dưới vô tội ấu hải anh hải phụ nữ trẻ em lão nhân sợ hãi hoán hận máu tươi lần lượt ở tại trên mặt của mình ta ta đến tối cùng đang làm cái gì lạc thiếu kình hai tay không khỏi run nhẹ nhẹ tiểu tử phu cận còn có một cái thôn xóm thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện chạy trốn trước đó mau chóng lên đường đi Người bây giờ cách huyền quân trung gia đã không xa máu xiết si khí linh thanh em tại lạc thiếu kình trong ý thức vang lên nhưng mà lạc thiếu kình lại là thật lâu không có phản ứng Tiểu tử, ngươi tại cái này làm cái gì? Hiện tại cũng không phải ngươi bị thiên yêu người thời điểm. Ở cái này thế đạo, không phải người khác chết liền là ngươi vong, chỉ có có đầy đủ lực lượng mới có thể còn sống. Sống được sáng khoái, sâu tiến tính mệnh, cũng chỉ là cường giả đạp vào thế đạo đỉnh phong bản đạo. Máu xi si sát khí linh vang lên lần nữa. Im ngay. Lạc Thiếu Kình lại là phát ra một tiếng gầm thét. Chương 346, Xích Vân Hàn Nguyệt. Im ngay. Lạc Thiếu Kình lại là phát ra một tiếng gầm thét. Ngươi nói cái gì? Máu xi si sát khí linh kinh ngạc nói, "Ta đệ ngươi ý niệm." Lạc Thiếu Kình em thanh lạnh lùng nói, ngươi máu di si sát khí linh phát ra thành em tức giận. Có biết không có ta tương trợ, ngươi không thành tài được. Máu di si sát khí linh đột nhiên hời hợt hờ nói, đó là của ta sự tình, không yêu cầu ngươi còn nhiều. Muốn tin tưởng, ta là ngươi chủ nhân, ta muốn thế nào làm việc, yêu cầu ngươi khoa tay múa chân sao? Lạc Thiếu Kình nói, hừ, ngươi còn chưa đạt được máu di si sát chân chính tán thành, muốn lấy chủ nhân tự cho mình là, không khỏi quá đem mình coi là chuyện đáng kể. Máu di si sát khí linh kinh thượng nói, chỉ ít ta hiện tại liền là máu di si sát chủ nhân, thân là khí linh ngươi có cái gì tư cách tả hữu ta? lạc thiếu tinh nói. ha ha, cá tính, đó là cường giả đặc quyền, mà ngươi hiện tại cũng không tư cách. nếu không phải ta tương trợ, hôm nay ngươi còn có thể này cùng ta đối thoại sao? mão si sát khí linh nói. quả thật là ngươi cứu mạng ta, ta cũng rất cảm kích ngươi. nhưng nếu muốn dùng cái này tả hữu ta, vậy liền không cần. nếu không, ta tình nguyện ngươi lúc đó không xuất thủ. ta tin tưởng vững chắc ta có con đường của mình muốn đi. hiện tại ta cũng thừa nhận ta không kịp nổi những cái kia thi tài. nhưng ta sẽ đi con đường của mình. huyên nguyên, chính ta sẽ nghĩ biện pháp cũng không nhọc đến người phí tâm." Lạc Thiếu Kình nói, "Ồ, oh, có ý tứ. Máu xi sát khí linh nếu như có ý nghĩ đường, mấy ngày về sau, xích vấn đế quốc trong hoàng cung, Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt sóng vai đồng hành linh nguyệt đã được phụ hoàng đồng ý, có thể mang Nạo Thiên công tử ngươi thấy một lần thánh linh xích vấn." Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, "Đa tạ." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Đồng hành một lát, lại là gặp một người. Ừm, là hoàng huynh." Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn lấy trước người người, lộ ra một tia nghi hoặc. Long Nạo Thiên gặp qua lục hoàng tử. Long Nạo Thiên thi lễ nói, "La hoàng ngự cùng Long Nạo Thiên công tử." Các ngươi tại sao tới đây?" Nạp Lan gấm thanh kinh ngạc nói. "Hoàng huynh, Linh nguyệt phụng phụ hoàng chi mệnh, mang ngạo thiên công tử nhìn một lần Thánh Linh Sích Vân." Nạp Lan Linh nguyệt nói, Nô. thì ra là thế." Nạp Lan gấm thanh nhẹ gật đầu. "Không biết hoàng huynh lại tại sao lại ở đây?" Nạp Lan Linh nguyệt nói. "Ách, cái này là ta hướng phụ hoàng chờ lệnh, đến thử tìm để Thánh Linh Sích Vân phương pháp khôi phục. Ta vốn là không có việc gì, cho nên muốn làm một số sự tình cho chúng ta Sích Vân đế quốc ra một phần lực, tốt xấu ta cũng là hoàng thất tử đệ." Nạp Lan gầm thanh nói, "Ừm, hoàng huynh ngươi có lòng." Nạp Lan Linh nguyệt mỉm cười nói, đây là hoàng thất chúng ta tự đệ phải làm như vô sự ta liền cáo từ trước nạp lan gấm thanh mỉm cười nói mời nạp lan linh nguyệt khẽ gật đầu không lâu sau đó nạp lan linh nguyệt mang theo long ngạo thiên đi vào một khổng lồ trước cung điện cung điện bên ngoài rất rộng lớn đại khí đại môn đúng là gần cao 3 trội độ cửa cung điện có vài chục hộ vệ chấn giữ linh nguyệt phụng phụ hoàng chi mệnh đến đây thấy một lần thánh linh xích vân nạp lan linh nguyệt cung kính nói lập tức xuất ra một khối lệnh bài thất công chúa khách khí hộ vệ thủ lĩnh mỉm cười nói tiếp theo hộ vệ thủ lĩnh bày thủ thế công tả hữu liền đều có mấy người đem nặng nề đại môn chậm rãi kéo ra chúng ta đi vào đi tại đại môn lộ ra vừa vặn để cho người ta tiến vào khe hở miếng lúc nạp lan linh nguyệt mở miệng nói long nạo thiên nhẹ gật đầu một lát sau nạp lan linh nguyệt cùng long nạo thiên đã tiến vào trong cung điện chỉ gặp rộng rãi trong đại điện số cây cự đại thạch trụ treo trống một đoàn khổng lồ xích sắc mây thể lẳng lặng phiêu phù ở trong đại điện ở giữa mà tại xích sắc mây trong cơ thể ở giữa loan thoáng một cái giống như mặt trăng màu đen hình cầu chậm rãi run động ô khổng lồ ý thức thể long nạo thiên lấy xuống trên mặt miếng vải đen mỏng hai mắt mở ra trong mơ hồ Ta dị song đồng tựa hồ khơi dậy xích sắc mây thể yếu ớt biến hóa, ý thức thể. Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một kia kinh ngạc, đây cũng là Thánh Linh Xích Vân sao? Mặt ngoài nhìn, thật sự là không thể tin được đây là sinh mạng thể. Ở giữa cái kia màu đen hình cầu là Hắc Nguyệt, Hắc Nguyệt công chúa. Long Nạo Thiên lộ ra nghi hoặc màu sắc, là Hắc Nguyệt. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh đáp, Hắc Nguyệt công chúa bắt công chúa thần khí Hắc Nguyệt, liền là nó sao? Long Nạo Thiên nói, người đã biết được. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, Hắc Nguyệt tại sao lại ở đây? Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Nghe sư tôn chi ngôn là bởi vì hắc nguyệt lực lượng quá cường đại, chỉ có thể dựa vào thánh linh xích vân đến chấn áp ngăn cách. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, nếu để cho hắc nguyệt đi ra, sẽ phát sinh chuyện gì? Long Nạo Thiên nói, ứng sẽ trở lại nê nhi bên người, tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì sự tình. Linh Nguyệt không tin tưởng. Nhưng theo đại dự ngôn sư lúc trước nói, nếu để nê nhi lần nữa tiếp xúc hắc nguyệt, sẽ cho toàn bộ thiên vũ đại lục mang đến tiếp nạn. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, hiện tại bắt công chỗ đâu? Là tình huống gì? Long Nạo Thiên nói, nê nhi nàng bây giờ bị vây ở cấm khu bên trong. Nạp Lan Linh Nguyệt nói bắt công chúa coi là thật như thế tội không thể tha sao? long nạo thiên khó hiểu nói ai ngây nhi trời sinh tính thiện lương bị cầm tù có bao nhiêu phương nguyên nhân cung ký linh hoàng phi nương nương các loại chờ một chúng hoàng thất thành viên trong đêm đó ngoài ý muốn bỏ mình có quan hệ mặt khác đại dự ngôn sư dự ngôn cũng có tương đối lớn ảnh hưởng lúc trước nhược phi kỳ linh hoàng phi nương nương trước khi chết tỉnh cầu bệ hạ bảo trụ ngây nhi bị cho rằng là thay họa chi nguyên ngây nhi sợ là cũng vô pháp sống đến nay ngày nạp lan linh nguyện thở dài nói xấu lại kỳ linh hoàng phi bắt công chúa liền có thể giải cấm thật sao? long nạo thiên nói. Vâng, đây là ta hướng phụ hoàng thỉnh cầu." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Linh Nguyệt công chúa, ngươi cho rằng để Hắc Nguyệt trở lại bắt công chúa bên người, thực biết mang đến kiếp nạn sao?" Long Nạo Thiên như có điều suy nghĩ nói. "Nạo Thiên công tử, việc này không thể tùy tiện đến thử." Mặc dù Linh Nguyệt tin tưởng nghe Nhi bản tính là thiện lương, nhưng Linh Nguyệt không dám đánh cược. Linh Nguyệt sợ cái này Hắc Nguyệt sẽ ảnh hưởng nghe Nhi bản tính. Từ xưa trời sinh tính thuần lương người chịu ma vật ảnh hưởng đến mức tính tình đại biến ví dụ cũng không tại số ít. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu nói. "Nhưng, nếu là toàn bộ xích vấn đề đế quốc đến nguy hiểm cho tổn vong trước mắt, cũng không đánh cược một lần sao?" nghe đồn bắt công chúa thế nhưng là có được tương đương đáng sợ năng lực a. Long Nạo Thiên nói, đến lúc đó lại đến nói đi, chí ít hiện tại không thể tùy tiện nếm thử. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu, thôi ta. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại nhìn thấy cái này Sích Vân, Nạo Thiên công tử có ý nghĩ gì sao? Nạp Lan Linh nguyệt nói, trước hết để cho ta tìm một chút Thánh Linh Sích Vân tình huống. Long Nạo Thiên nói, nói xong, Long Nạo Thiên là song gần Sích Vân, một tay nhẹ nhàng chạm đến Sích Vân, hai mắt một hằm, ý thức chi lực trực tiếp tham dò vào. Chỉ một thoáng, Sích Vân toàn bộ thân thể đúng là dần dần phun trào. Cái này. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra kinh ngạc mẫu sắc. Sau một hồi lâu, Long Nạo Thiên mở hai mắt ra, rút về tay. Sích Vân cũng là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. "Như thế nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Thánh Linh Sích Vân toàn bộ ý thức một đoàn hỗn loạn, tập nhạp giải tại toàn bộ. Trên người, cho ta ý thức đáp lại cũng là hỗn loạn, xác nhận phản ứng tự nhiên. Ý thức đúng là thụ trọng thương." Long Nạo Thiên nói. "Cái kia Nạo Thiên công tử có đầu mối chưa?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cường đại như thế sinh mạng thể, ý thức thụ trọng thương, muốn phục hồi như cũ cũng không phải là chuyện dễ." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không còn lên tiếng. Long Nạo Thiên nhìn trầm trầm thánh linh xích vân thật lâu, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Linh Nguyệt Công chúa, có thể hay không đem Đại môn đóng lại? Ta muốn làm cái nếm thử. Long Nạo Thiên nói. Nô. No. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt trong lúc nhất thời lại là trầm ngâm chưa đáp lại. Cuối cùng, Nạp Lan Linh Nguyệt quay người hướng Đại môn bên kia bước đi. Một lát sau, Đại môn đã là triệt để đóng lại. Đa tạ. Long Nạo Thiên nói. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. Có thể hay không giúp ta giữ cửa ải? Long Nạo Thiên nói tiếp. Nạo Thiên công tử, ngươi muốn làm cái gì? Nạp Lan Linh Nguyệt nghi ngờ nói. Nhưng mà một tiếng quát khẽ, một cỗ cường hãn khí kình khuyết tán mà ra, chưa đáp lại nạp lan linh nguyệt, chỉ gặp long nạo thiên hai tay liên tục kết ấn, một đạo phức tạp tối nghĩa trận văn tại long nạo thiên trước người dần dần ngưng thấy, trên người tà phân dần dần tràn ngập mà ra, huyền quân cảnh giới, cô này giống như đã từng quen biết khí tức, nạp lan linh nguyệt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ hết hồn, sâu hối trận văn dần dần hình thành, theo long nạo thiên một tay ấn hướng thánh linh xích vân, ngươi đến tận cùng, muốn làm cái gì? nạp lan linh nguyệt có chút nhíu mày. Trận văn khắc ở Thánh Linh Sích Vân mây trạm trên thân thể lúc, từng đạo từng đạo màu đen như là bụi gai hoa văn lan tràn mà ra. Dần dần hướng Sích Vân thân thể cao lớn vụ tới. Chỉ gặp Thánh Linh Sích Vân bắt đầu không ngừng phun trào. Đây là cấm chế. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Thời gian dần dần đi qua, Long Nạo Thiên trên mặt mồ hôi chảy xuống. Một tiếng nhẫn chịu thống khổ than nhẹ phát ra. Trên người tà phân dần dần hương hực. Trong đôi mắt dần dần hắc hóa mắt bạch việt đến càng ép gần đen kịt đồng tử. Mà màu đen kinh khắc hoa văn đã là tức đem bao trùm Sích Vân toàn bộ thân thể khổng lồ. Nạo Thiên công tử ngươi Long não thiên thân thể biến hóa, không khỏi khiến nạp lan linh nguyện trong lòng hết hồn không thôi, cứ tiếp như thế, sợ là sẽ phải triệt để nhập ma. Cuối cùng, một tiếng bắc khẽ. Trần Văn vừa thu lại, một tiếng đau nhức âm, Long não thiên nhắm hai mắt, bị một chân trên đất, tà khí tại trong mắt tràng ra. Lúc này, Thánh linh xích vân trên người đã là che kín màu đen kinh cước hoa văn, phun trào thân thể phát ra ủ ủ trầm đủ. đủ, đủ. Nạo thiên công tử, nạp lan linh nguyện trong lòng giận mình, một tay vận khởi chữa trị quang cầu trực tiếp đặt tại long não thiên trên người, nhưng mà, quang cầu chạm đến long não thiên thân thể thời điểm, đúng là kích thích một cỗ tà khí bộc phát. Đều đau một tiếng. Nạp Lan Linh Nguyệt đúng là trực tiếp bị bắn ra. Trên ngọc thủ, càng là tà khí dần dần xâm nhập. Nô. No. Nạp Lan Linh Nguyệt nhăn lại lông mày, trên tay vận khởi năng lượng ánh sáng ý đồ chống cự khu tán xâm nhiễm mà đến tà khí. Nhưng mà, lại là cảm thấy cố hết sức, khó mà chống cự. Nạp Lan Linh Nguyệt trong lòng thất kinh, đây là pháp tắc lực lượng, cực đoan bá đạo pháp tắc chi lực. Một tiếng quát nhẹ, Cường hãn uy áp tràn ra. Nạp Lan Linh Nguyệt lại là trực tiếp vận dụng long mạch lực lượng, lấy long mạch lực lượng phối hợp năng lượng ánh sáng mới dần dần đem xâm nhiễm tà khí khu tán. Giờ phút này, Thánh Linh Sích vân trên người màu đen kinh cực hoa văn lại là dần dần biến mất. Thánh Linh Sích vân cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Phốc một tiếng vang nhỏ, Long Nạo Thiên lại là trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Nạo Thiên Công Tử, Nạp Lan Linh Nguyệt dẫn mình, vội vàng tiến lên đem Long Nạo Thiên đỡ dậy, nắm ở trong ngực. Chương 347, Bệnh tương tư. Nạo Thiên Công Tử, Nạp Lan Linh Nguyệt dẫn mình, vội vàng tiến lên đem Long Nạo Thiên đỡ dậy, nắm ở trong ngực. Nô, tuy là khí tức hỗn loạn, nhưng cũng không lo ngại, dẫn hắn về Long gia trước đi. Nạp Lan Linh nguyện thăm dò Long Nạo Thiên mạnh động, nhẹ nhàng thở ra. Không lâu sau đó một chiếc xe ngựa đi ra hoàng cung, trong xe ngựa, long nạo thiên lẳng lặng nằm, nạp lan linh nguyệt thì bình tĩnh ngồi ở một bên, trong lòng suy tư, nạo thiên công tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? thực lực của hắn quả nhiên là ẩn giấu đi không ít, nghĩ không ra đã là huyền quân cảnh giới, mà lại loại khí tức kia, sợ là siêu vượt thiên tiêu công chủ. mặc dù không rõ vì sao, nhưng ta cùng hắn ở giữa luôn luôn có loại liên lụy. vừa rồi loại kia tình huống, loại kia giống như đã từng quen biết khí tức, tuy là cường đại, nhưng lại là để cho ta như thế tìm đập nhanh bất an. hắn vì sao muốn đối với xích vân hạ cấm chế? như vậy là cái gì cấm chế? xác nhận hắn tại Thiên Vũ Học Viện nắm giữ. Một phương diện khác cũng nói một kiện sự tình, hắn đã xác định Sích Vân sẽ không làm bất luận cái gì phản kháng. Nếu không, có chút không kém, liền muốn trong nháy mắt chết. suy tư thật lâu, rất nhỏ tiếng xòe xòe tiếng vang lên. Nô. Ngạo Thiên Công Tử. Nạp Lan Linh Nguyệt ngồi gần Long Ngạo Thiên, một tay đặt tại Long Ngạo Thiên trên người. Ừm. Long Ngạo Thiên có chút đau nhức âm. Lại nghỉ ngơi sẽ đi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Không cần, ta vô sự. Long Ngạo Thiên giãy giụa ngồi dậy. Chạm vướng của ngươi cũng không tốt. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Tính dưỡng một đoạn thời gian thuận tiện. Long Nạo Thiên yếu ớt nói: "Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ gật đầu. Tiếp theo, hai người lại là riêng phần mình lặng im. Linh Nguyệt công chúa, không thể nghi ngờ hỏi muốn hỏi ta sao?" Long Nạo Thiên nói. "Ngươi nguyện ý nói sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Ta tại Thánh Linh Sích Vân trên thân đã hạ cấm chế, nhưng cái này cấm chế trước mắt cũng không biết đối với Thánh Linh Sích Vân có ảnh hưởng gì. Tương lai Thánh Linh Sích Vân nếu là có thể khôi phục, ta tự sẽ giải khai cái này đạo cấm chế." Long Nạo Thiên nói: "Ngươi cho rằng đối thủ mục tiêu là Thánh Linh Sích Vân sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt có chút nhíu mày: "Ta không phải 10 phần xác định, đây chỉ là suy đoán của ta." như thế một cái cường đại mà không cái gì uy hiếp sinh mệnh, có đầy đủ làm cho người động tâm lý do. đặc biệt là đối với thực lực đạt tới một loại nào đó tầng thứ cường giả, Long Nạo Thiên nói, nếu là như vậy, Đại Dự Ngôn Sư nói tới Hoài Bích Kì tội thật chỉ có có thể là Thánh Linh Sích Vân. Ai? Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi thở dài, mặc kệ đối phương chân chính mục tiêu là cái gì, làm nhiều tầng một để phòng luôn luôn tốt. Long Nạo Thiên nói, vậy ngươi thân thể thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, không cần phải lo lắng, ta tự có phân tích. Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười, chỉ mong. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Nạp Lan Linh Nguyệt đem Long Nạo Thiên đưa về Long Gia liền rời đi. Nạp Lan Linh Nguyệt vừa rời đi không lâu, Bạch Vân Mộng đã là tìm tới cửa. "Biểu ca, ngươi hôm nay sắc mặt vì sao như thế kém?" Bạch Vân Mộng cao mày nói. "Ây, được bệnh tương tư. chỉ là cùng biểu muội ngươi tạm biệt nho nhỏ một đoạn thời gian, ngươi biểu ca ta liền sầu náo vất ức." Long Nạo Thiên nói. "Ngươi thật sự là lười nhác của ngươi." Bạch Vân Mộng tức giận trợn mắt. "Coi như biểu muội ngươi mặc kệ ta, ta cũng phải đổ thừa ngươi a." Long Nạo Thiên cười nói. "Tốt, biểu ca đừng đùa." Ta hôm nay đến, chỉ muốn hỏi một số sự tình." Bạch Vân Mộng thở dài nói, "Nếu là hỏi đại dự ngôn sư chỗ dự ngôn sự tình, vậy liền không nên hỏi, không có ý nghĩa." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Biểu ca." Bạch Vân Mộng không khỏi lộ ra cầu khẩn màu sắc, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn có chút nắm chặt. "Ai? Làm gì chấp nhất loại này hư vô phiêu miểu sự tình?" Long Nạo Thiên thở dài, "Ta không cam tâm, ta càng không muốn liên lụy Linh Nguyệt tỷ. Nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Ta cũng muốn sống được lâu một chút, nhưng sợ hơn hại Linh Nguyệt tỷ." Bạch Vân Mộng cắn răng nói, Long Nạo Thiên đột nhiên giang hai tay ra đem Bạch Vân Ngộ vững vàng ôm vào lòng. Tiên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bất kỳ người nào xảy ra chuyện. Không cần đang suy nghĩ cái này sự tình. Long Nạo Thiên thấp giọng chấn an nói. Ừm. Cảm thụ được Long Nạo Thiên ôm ấp ấm áp, Bạch Vân Ngộ nhẹ nhàng lên tiếng. Đợi Thần Ma Chiến Trường di tích mở ra, biểu ca mang các ngươi đi thống khoái tầm bảo đi. Long Nạo Thiên nói. Đông Vũ Đế quốc, trong hoàng cung chỉ gặp Đông Vũ Thiên Tiêu chân đạm kỳ bước, song trưởng vận kình liên vũ, lui bước phát trưởng. trưởng tiến, xào kính ra. Một trường trưởng mang ra tuyệt diệu vận luật. Lúc này một người lặng yên đi vào, Hoàng nội. Đông Vũ Đế Đồ đột nhiên đi vào, thấp giọng mở miệng. Nhưng mà Đông Vũ Thiên Kiêu lại là vẫn như cũ diễn luyện lấy trường pháp. Đông Vũ Đế Đồ đành phải ở một bên chờ đợi. Không lâu sau đó, Đông Vũ Thiên Kiêu một nạp đỉnh, một cô năng lượng ba động đạn suất, đã là thu thế dừng lại diễn luyện. Chuyện gì? Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hờn nói. Là liên quan tới tức sắp mở ra thần ma chiến trường di tích. Đông Vũ Đế Đồ nói. Ồ. Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt lên tiếng. Thần ma chiến trường di tích cùng thánh ảnh thiên tích khác biệt. Thánh ảnh thiên tích giới hạn tại Thiên Vũ Học Viện học viên tiến vào mà thần ma chiến trường di tích lại là sẽ có các đại ẩn thế tông môn thiên tài tử đệ tham dự thậm chí sẽ có huyền quân điên phong chi cảnh cường giả tiến vào thực lực của những người này tuy là lại nhận hạn chế nhưng dù sao đạt tới huyền quân đỉnh phong người trên thực lực cũng không biết quá kém hoàng nội ngươi cần phải cẩn thận làm việc chớ có khinh địch đông vũ đế đồ nói ngươi đến đây chính là muốn cùng ta nói loại này sự tình sao đông vũ thiên kiêu hời hợp nói đây hoàng nội ta không phải nghi vấn thực lực của ngươi chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận đề phòng thần ma chiến trường di tích cơ hồ là toàn bộ thiên vũ đại lục đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên tài tụ tập được chắc hẳn không thể so với thánh ảnh thiên tích nhẹ nhõm huống chi bên trong huyền thú thực lực cũng là không thể coi thường đông vũ đế đổ ngần người há ngược lại là cực khổ hoàng huynh phi tâm nếu không có việc khác mời lui ra đi đông vũ thiên tiêu một đôi lãnh mâu nhẹ nhàng ghép lại lại là hạ lệnh chủ khách cái này hoàng nội có khác một chuyện đông vũ đế đổ trần chờ nói nói đông vũ thiên tiêu lộ ra một tia không kiên nhẫn là liên quan tới thái tử ngũ hoàng đệ sự tình đông vũ đế đổ nói nô Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi chậm rãi mở ra. Ngũ hoàng đệ hiện nay đã từ từ thành thục chứng trạng. Hoàng muội, trong tay ngươi nắm giữ quyền lợi phải chăng? Nên dần dần mới lòng. Đông Vũ Đế đột thận trọng nói, "Ta đã từ từ tại bỏ quyền, vì sao nói?" Đông Vũ Thiên Kiêu ngữ khí lạnh lùng. Hoàng muội chớ có nhạy cảm. Loại này sự tình vốn là vi diệu. Ta cũng biết hoàng muội đối với Ngũ hoàng đệ dụng tâm phu trọng. Hiện tại Ngũ hoàng đệ cũng đã trưởng thành, có chút sự tình tất nhiên là nghĩ đến thông. Hoàng muội tay ngươi nắm đại quyền, Ngũ hoàng đế mặt ngoài mặc dù không nói, nhưng đáy lòng dù sao cũng hơi khó mắc, đây là đang khó tránh khỏi sự tình. Đông Vũ Đế đồ nói, nô, việc này ta sẽ cân nhắc. Hoàng huynh, ngươi lui xuống trước đi đi. Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, được. Đông Vũ Đế đồ khẽ gật đầu, liền quay người rời đi. Lúc này, Đông Vũ Thiên Tiêu chậm rãi nhắm lại hai con người. Sau một lát, chỉ gặp một bạch bảo lão giả đến. Nô, thiên lão. Đông Vũ Thiên Tiêu quay người nhìn về phía đến đây lão giả, phượng tôn nha đầu. Lão giả mỉm cười gật đầu. Thiên lão hôm nay đến đây, có chuyện gì quan trọng sao? Đông Vũ Thiên Tiêu nói, hôm nay đến đây là vì tức sắp mở ra thần ma chiến trường di tích. Thiên Lão nói, Ngô, no. Đông Vũ Thiên kiêu hơi cúi đầu, hai con ngươi nửa khép, thần sắc lạnh nhạt. Lấy Vượng Tôn Nha đầu thực lực của ngươi, thần ma chiến trường trong di tích, sợ là không người nào có thể dung chuyển bước tiến của ngươi. Lão phu không vì ngươi lo lắng, chỉ vì các thế lực những cái kia thiên tài tử đệ lo lắng. Thiên Lão nói, ồ, oh. Đông Vũ Thiên kiêu nhẹ giơ lên đầu nhìn về phía Thiên Lão, Lão phu hy vọng Vượng Tôn Nha đầu ngươi ở nơi đó chớ có xuất thủ quá ác. Nơi đó tuy là chúng thế lực đấu sức địa phương, tử thương không thể tránh được, nhưng có thể đi vào người ở đó, đại đa số là các thế lực ưu tú tử đệ. Nếu là ngươi một lần tàn sát quá nhiều các thế lực tử đệ, lão phu một người thế, nhưng là gánh không được các thế lực liên thủ à? Tháng lão khổ cười nói. Nô. No. việc này, ta tự có phân đốc, tất sẽ không vì ta Đông Vũ Đế quốc gây phiền mối." Đông Vũ Thiên Kiêu trầm ngâm nói. "Phượng Tôn nha đầu ngươi có chừng mực thuận tiện, lão phu cũng không cần quá nhiều lo lắng, chỉ mong ngươi chuyến này thuận lợi, bệnh hạ tình huống càng ngày càng kém." Thiên lão thở dài nói. "Ta, minh bạch." Đông Vũ Thiên Kiêu nhắm mắt, không nói nữa. Phong tranh thành, Lưu Phong học viện. Một đạo tiêu lanh thân ảnh trở lại trong học viện. "Thiếu Kình, ngươi trở về." đông vui mừng mộng một mặt mừng rỡ nói, ừm, chỉ gặp lạc thiếu kình lạnh lẽo khuôn mặt thoáng dừng một chút, ồ, là thiếu kình, nô, no. lưu phong học viện viện trưởng đông tụng cũng nên ra, nhưng mà lại là lộ ra kinh ngạc màu sắc nhìn lấy lạc thiếu kình, trong lòng thất kinh, thiếu kình vậy mà đã đột phá tới huyền quân cảnh giới, trên người càng là có một cô manh liệt lệ khí, xem ra trên tay hắn lại lấy dính rất nhiều dứt chóc, viện trưởng, làm sao, gặp đông tụng biểu lộ khát thưởng, lạc thiếu kình nghi ngờ nói, không, chỉ là kinh ngạc ngươi đột phá tới huyền quân cảnh giới, đông tụng mỉm cười lắc đầu, cái, cái cái gì? Thiếu Kình đã là huyền quân cảnh giới, khó trách luôn cảm thấy có thứ gì không thích hợp địa phương. Cái này sao có thể? Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Thiếu Kình lại có thể ở cái này niên kỳ đạt tới huyền quân cảnh giới? Vậy cái kia chẳng phải là không thể so với cái kia Đông Vũ Đế quốc Đông Vũ Thiên kiêu kém? Đông Vui mừng ngọng một mặt không thể tin kinh hỉ nói. Đông Vũ Thiên kiêu. lạc Thiếu Kình không khỏi khẽ nhũ mày. Chúng ta đi vào lại tự đi. Đông Tụng mỉm cười nói. Từng. Lạc Thiếu Kình nhẹ gật đầu. Trong phòng. Thiếu Kình, ngươi thật là làm cho lão phu vui mừng. Nghĩ không ra chúng ta Lưu Phong Học viện thật có thể xuất hiện như thế một tên kinh diễm tuyệt tuyệt hạng người. Toàn bộ phong tranh thành cũng có thể chưa từng xuất hiện qua giống như người nhân vật xuất sắc cá giống như người thiên tài, liền xem như toàn bộ Thiên Vũ Đại lục cũng là phượng mao lăn ra cả. Lão phu chờ mong ngươi trở thành chúng ta xích vân đế quốc đống lương nhân vật mấy đó. Đông tụng một mặt cảm thán mỉm cười nói, "Đúng vậy a, ta trước kia thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ chúng ta Lưu Phong Học viện sẽ xuất hiện nhân vật như vậy, lại không dám muốn người này chính là ta người bên cạnh. Như thế tuổi trẻ huyền quân cương giả, toàn bộ Thiên Vũ Đại lục ngươi sợ là cũng liền gần với cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu." Đông vui mừng ngậm trên gương mặt xinh đẹp khó nén hương phấn màu sắc. Cái này đều là viện trưởng có phương pháp giáo dục, còn có vui mừng ngậm ủng hộ của ngươi." Lạc Thiếu Kình cười nói. Lao phu nhưng không dám nhận, năng lực của mình Lao phu tự có phân cấp." Đông Tụng lắc đầu cười nói. "Chương 348: Về học viện. Thiếu Kình, lấy ngươi hiện nay năng lực, sợ là đã đủ đã trọng trấn Lạc ra. Thậm chí xa xa siêu việt Lạc gia đi qua huy hoàng, ngươi nhất định phải hảo hảo khống chế lực lượng của mình." Đông Tụng ý vị thâm trường nói. "Vâng." Học sinh minh bạch. Lạc Thiếu Kình không khỏi trong lòng siết chặt, nếu để cho viện trưởng biết được ta trước đó làm sự tình thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt viện trưởng cùng vui mừng ngẫu thiếu kình ngươi mặc dù tâm tính cao ngạo. nhưng lão đầu ta biết được ngươi bản tính chính trực cho nên một mực đối với ngươi đáp lại khá cao kỳ vọng đông tụng mỉm cười nói học sinh định sẽ không cố phụ viện trưởng hậu ái lạc thiếu kình trịnh trọng nói tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng đông tụng gật đầu nói đợi ta tại thiên vũ học viện bồi dưỡng hoàn tất liền sẽ về thu phong trấn trọng trấn lạt ra nếu là học viện có cái gì yêu cầu chỉ cần viện trưởng ngươi mở lời ta lạc thiếu kình đều đáp ứng lạc thiếu kình nói ừ hào hào cố gắng chờ mong ngươi thành giải Đông Tụng cười nói: "Tính toán thời gian, ngươi cũng kém không nhiều nên xuất phát." Đông Tụng nói tiếp: "Vâng, hôm nay trở về, chính là muốn thuận đường cùng viện trưởng các ngươi tạm biệt." Lạc Thiếu Kình gật đầu nói: "Thần ma chiến trường di tích tức sắp mở ra. Nơi đây là một cái điểm điểm, hội tụ các phương thế lực thiên tài cao thủ. Tiến vào nơi đó, mọi thứ không cần liều lĩnh bệnh mạnh. Nếu là ở nơi đó xảy ra chuyện, khó mà có người sẽ vì ngươi ra mặt. Mặc dù các phương thế lực đều có cốt thúc, nhưng đã là liên quan đến bảo vật tranh đoạt, đó chính là đao kiếm không có mắt. Muốn trách cũng chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người." Đông Tụng nói: Học sinh minh bạch. Lạc Thiếu Kình trầm giọng nói, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chạy về Thiên Vũ học viện trên đường, phải nghĩ biện pháp tận lực nhiều thu thập huyết nguyên. Mặc dù bây giờ chân chính có thể uy hiếp được ta người ứng không nhiều, nhưng cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu thực lực thật là đáng sợ. Ta mặc dù đã đột phá tới Huyền Quân trung giai cảnh giới, lại là tuyệt đối làm không được Đông Vũ Thiên Kiêu loại kia độc chọn quần hùng như dẫm trên đất bằng nhẹ nhõm. "Ừm, Thiếu Kình, ngươi cần phải cẩn thận. Bảo vật tuy tốt, nhưng không cần thiết lòng tham. Dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là có được thần khí, tiền đồ bất khả hạn lượng, trên thực lực đi, về sau bảo vật gì không lấy được đâu." Đông vui mừng ngậm nói minh bạch, đa tạ vui mừng mộng quan tâm. lạc thiếu kình cười nói. xích vân đế quốc, hoàng cung bên trong. bệ hạ, ngươi gần đây thần sắc không tốt. nghiếp xá vân nói. vâng, trẫm đã cảm thấy bất an. tăng thêm từ đại dự ngôn sư nơi đó lấy được tin tức, cái này có lẽ thật sự là có đại sự muốn phát sinh dấu hiệu. nạp lan vô mịch trầm giọng nói. bên trong ngoại giao bức, hoài bích kỳ tội. nghiếp xá vân mỉm mày. hoài bích kỳ tội tạm thời không đầu tự. nhưng bên trong ngoại giao bước, trong lúc này lớn nhất có thể là chỉ. nạp lan vô mịch hai mắt nhắm lại. thiếu gia. nghiếp xá vân cao mày nói có lẽ nên tìm cái thời gian cùng chủ nhà họ tiêu nói chuyện một phen. Nạp Lan vô mịch hơi thở hờ nói, việc này ứng mau chóng giải quyết. Niep Xá Vân nói, gấp không được, kéo dài mấy ngàn năm kết, không phải nói giải khai liền có thể giải khai. Nạp Lan vô mịch thở dài. Không lâu sau đó, Nạp Lan Linh Nguyệt đến. Nguyệt Nhi, chuẩn bị khởi hành tiến về Thiên Vũ Học Viện sao? Nạp Lan vô mịch nói, vâng, Phụ Hoàng. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. Vì an toàn của các ngươi, đoạn đường này các ngươi cần phải bí mật đi đường. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Phu Hoàng sẽ vì các ngươi thích đáng an bài tốt hết thảy. Nạp Lan vô mịch nói đa tạo phụ hoàng, chỉ cần chúng ta xuất phát thời gian điểm không tiết lộ ra ngoài, ứng không có gì đáng ngại. Nạp Lan Linh Nguyệt gật đầu nói, ừm, lần này Thần Ma Chiến Trường di tích muốn mở ra, tại Thần Ma Chiến Trường trong di tích, ngươi chớ có quá mức chấp nhất. Mặc dù là cha cũng hy vọng ngươi có thể được chuyện, nhưng chuyện này hiện nay đã quá mức xa vời. Chuyến này kết quả không trọng yếu, ngươi nhất định phải an toàn trở về, ta không hy vọng vì thế để ngươi xảy ra chuyện. Nạp Lan vô mịch thở dài nói, việc này làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, vì sao nhất định phải chấp nhất nơi này? Nạp Lan vô mịch khẽ nhũ mày. cái kia phụ hoàng vì sao chấp nhất không bỏ lệnh cấm Nê Nhi. Nạp Lan Linh vừa nói, ngươi hẳn là cũng biết được Đại Dự Nôn sư nói. Nạp Lan vô mịch nói, Đại Dự Nôn sư cũng bởi vì Đại Dự Nôn sư thứ nhất dự nôn, phụ hoàng liền có thể hạ được nhẫn tâm sao? Nê Nhi thế nhưng là phụ hoàng con gái ruột. Nạp Lan Linh vừa nói, ta nhất định phải vì toàn bộ xích vấn Đế quốc tương lai suy nghĩ. Nê Nhi trong lòng ta lưu lại càng nhiều là sợ hãi, vì phụ thật sợ, nàng không tại nhân loại phạm chủ, không phải tinh thần, chính là ma. Giết chóc bên trong giáng lâm, đều tượng trưng cho tai nạn chi nguyên lúc trước nhược phi kỳ linh ngê nhi tuyệt không có khả năng sống đến đến nay nạp lan vô mịch lắc đầu phụ hoàng ngươi có biết ngê nhi bản tính thiện lương tin tưởng lúc trước mang tới hậu quả xấu cũng không phải là nàng bản ý phụ hoàng vì sao không thử nghiệm cùng nàng thấy một lần nạp lan linh vừa nói nguyệt nhi vi phụ đối với ngươi là mười phần tín nhiệm phần này tin nhâm viễn vượt qua thiên tề bọn hắn bất kỳ người nào ngê nhi đã có thể để ngươi ca nguyện nỗ lực vi phụ cũng tin tưởng bản tính của nàng chính vì vậy vi phụ sợ hơn sợ hai cùng ngê nhi gặp nhau sẽ mềm lòng nạp lan vô mịch nói trung quy Phu hoàng sợ hãi, nhưng thật ra là đại dự ngôn sư dự ngôn. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Vâng, vi phụ thừa nhận." Nạp Lan Vô Mịch thán tiếng nói: "Đại dự ngôn sư dự ngôn Linh Nguyệt cùng Vân Mộng mội mội tương lai chỉ có thể tồn tại một người, phu hoàng lại dự định như thế nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói: "Nghe vậy, Nạp Lan Vô Mịch chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nạp Lan Linh Nguyệt lại là bình tĩnh chờ đợi. "Nguyệt Nhi, vậy ngươi lại dự định như thế nào?" Nạp Lan Vô Mịch nói: "Thủ hộ, Linh Nguyệt sẽ lấy tính mệnh thủ hộ, mặc kệ là Vân Mộng muội muội hay là Ngê Nhi." Lam Linh Nguyệt chắp lên kiếm một khắc này, Linh Nguyệt trách nhiệm chỉ có thủ hộ thủ hộ người bên cạnh, thủ hộ cái này quốc độ." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, "Không bảo toàn tính mạng của mình, ngươi lại như thế nào thủ hộ càng nhiều người? Lại như thế nào gánh vác cái này quốc độ?" Nạp Lan Vô Mịch nói, "Tùy tâm mà đi, chỉ nhận đúng sai. Cố định vận mệnh cũng không phải là tả hữu linh nguyệt tâm hướng tới lý do." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ngươi như thế nỗ lực, lại có thể được cái gì hồi báo? Đáng ra không?" Nạp Lan Vô Mịch nói, "Nỗ lực luôn luôn tương đối. Linh Nguyệt vị Vân Mộng Ngụy ngụy nỗ lực, Vân Mộng Ngụy ngụy sao lại không phải? Người bên cạnh sao lại không phải?" Linh Nguyệt sao lại không phải chịu che chở tại cái này quốc độ, thủ che chở tại phụ hoàng. Linh Nguyệt chỉ vấn tâm có đáng giá hay không? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ai? Có biết, vi phụ lúc nào cũng đều có một cái ý niệm trong đầu, tương lai truyền ngôi cho ngươi, sớm lập xuống thái tử, chỉ là vì không cho chân chính nguy hiểm giáng lâm ở trên thân thể ngươi. Ngươi mới là vi phụ trong suy nghĩ lý tưởng vương, ngươi mới là xích vân đế quốc chân chính cần vương, có thể thủ hộ xích vân đế quốc vương. Vi phụ không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Nguyệt Nhi, ngươi hiểu chưa? Nạp Lan vô mịch thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Phụ hoàng. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi sương sở. Ngươi có biết tự thân trọng lượng? Không vì mình suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi không vì toàn bộ Sích Vân Đế quốc suy nghĩ sao? Nạp Lan vô miệng nói. Nếu là Linh Nguyệt bây giờ trái lương tâm mà đi, vẫn lại là phụ hoàng trong suy nghĩ lý tưởng vương sao? Linh Nguyệt tay vẫn có thể nắm lên thủ hộ cái này Đế quốc thánh kiếm sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ngươi quá mức cố chấp. Nạp Lan vô miệng nói. Là phụ hoàng quá mức cố chấp. Nếu thật tâm thủ hộ cái này quốc độ, lại sao cần chấp nhất tại hoàng vị? Linh Nguyệt cũng không hy vọng phụ hoàng vì Linh Nguyệt đúc xuống sai lầm lớn. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Vấn đề này ta không tranh với ngươi chấp. Ta chỉ hy vọng ngươi bình an trở về. Coi như lấy không trở về Âm Dương Song Ngọc cũng không thể gọi là vi phụ đối với Kỳ Linh Phục Sinh sự tình. Sớm đã không ôm hy vọng quá lớn. Nạp Lan vô minh nói, Phu hoàng, ngươi ý tứ là nguyện ý giải cấm Nê Nhi. Nạp Lan Linh Nguyệt kinh ngạc nói, Vi phụ sẽ nghĩ biện pháp hủy đi Hắc Nguyệt, chỉ cần Hắc Nguyệt hủy đi, hết thề có lẽ liền không giống nhau. Nạp Lan vô minh nói, hủy đi Hắc Nguyệt. Nạp Lan Linh Nguyệt có chút nhíu mày. Vi phụ sớm đã để cho người ta lấy tay tìm kiếm phương pháp bảo vệ tốt chính ngươi, như thế ngươi mới có thể bảo toàn được Nê Nhi. Ngươi. Lui xuống trước đi đi." Nạp Lan Vô Mệnh nói. "Vâng, phụ hoàng." Nạp Lan Linh Nguyệt thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Thầm nghĩ trong lòng, phụ hoàng trung quy là quá mức để ý đại dự ngôn sư dự ngôn. Đáp ứng ban đầu điều kiện của ta, cũng là bởi vì cho rằng không có khả năng thành công, cho nên mới sẽ đáp ứng. Nhưng mà phụ hoàng hiện tại dự định hủy đi Hắc Nguyệt, cái này có lẽ thật có thể phá vỡ đại dự ngôn sư dự ngôn. Nhưng, Hắc Nguyệt hủy sẽ hay không đối với Ngô Nhi Sinh ra ảnh hưởng? Hắc Nguyệt xác nhận Ngô Nghi thần khí, thần khí hủy hoại, nhưng là sẽ đối với chủ nhân sinh gia tổn thương. Lấy nê nhi thực lực bây giờ có thể chịu được cỗ này tổn thương sao? Sư tôn từng nói qua, lấy lực lượng của hắn cũng vô pháp làm sao Hắc Nguyệt. Muốn hủy đi Hắc Nguyệt cũng không phải là chuyện dễ, cái này cũng mang ý nghĩa ngê nhi giải cấm vẫn như cũng là xa xa khó đợi. Thời gian dần dần đi qua, đám người đã là nhau nhau chạy về Thiên Vũ học viện. Thiên Vũ trong học viện, một chuyến này, chúng ta tuy là hành tung giữ bí mật, nhưng thuận lợi như vậy, ngược lại là cảm thấy bất ngờ. Long Nạo Thiên nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra chút dị sự tình sao? Bạch Vân ngậm trợn trắng mắt nói, được rồi, có thể thuận lợi trở lại Thiên Vũ học viện cũng là chuyện tốt. Long Ngạo Thiên gật đầu nói: Ừ, chúng ta bây giờ trọng điểm hẳn là đặt ở tức sắp mở ra thần ma chiến trường di tích." Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Nơi đó cũng là không cần lo lắng quá mức, ta sẽ bảo đảm các ngươi hết thảy thuận lợi, các ngươi cứ yên tâm du ngoạn là được." Long Ngạo Thiên cười nói: "Cũng thế, có Ngạo Thiên công tử tại, sắp thực không cần lo lắng quá mức." Nạp Lan Linh Nguyệt cười cười: "Ơ, khẩu khí thật lớn, rõ rệt đệ đệ, ngươi thật sự là tốt khí phách." Một tiếng danh manh thanh âm dễ nghe vang lên, chỉ gặp một đạo xuất tha thân ảnh xuất tha đi tới, người tới lại là đại ý là đại ý đì đì. Bạch Vân Ngộng vui vẻ nói: trương ba mắt chó đuôi ngủ như thế nào ngày nghỉ này nhưng chơi đến vui vẻ đại y hề cười nói cái đó là bạch vân mộng mỉm cười gật đầu hừ mấy cái nhỏ không có lương tâm vậy mà không tới tìm tỷ tỷ ta đại y hề bất mãn hừ một tiếng ách đại y hề tỷ tỷ chúng ta không tiện đi ra ngoài nhưng liên quan tới đại y hề tỷ tỷ an toàn cùng động tĩnh chúng ta thế nhưng là một mực có lưu ý long não thiên nói ngươi cho rằng tỷ tỷ ta sẽ tin sao có biết tỷ tỷ ta kém chút liền không trở về được thiên vũ học viện đại y hề liếc long não thiên một chút cái này Tiểu đệ biết được tỷ tỷ nói sự kiện kia là chỉ di tuyển tông đi, cái kia sự tình tương đối đột nhiên, chúng ta cũng không nghĩ ra bọn hắn sẽ làm khó một cái nho nhỏ trong binh đoàn. Phía sau sự tình chúng ta đã xử lý thỏa đáng. Long Nạo Thiên xin lỗi nói, được rồi, cái này sự tình cũng không trách các ngươi, vốn là cùng các ngươi không quan hệ. Đại Yề lắc đầu, tỷ tỷ sự tình chính là chúng ta sự tình, như thế nào không quan hệ. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói, các ngươi có phần này tâm ý, ta liền thỏa mãn. Đại Yề cười nói, đúng rồi, Đại Yề tỷ tỷ, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Bạch Vân Mộc nói nếu là liên quan tới ta thân thế sự tình, đừng hỏi nữa. trở về học viện trong khoảng thời gian này, ta cũng là đủ như đầu. đại y hề lúc này khoát tay nói, tay. chẳng lẽ là thật? bạch vân mộng mở to hai con ngươi. không phải. đại y hề nhếch miệng. ách, cái kia đại y hề tỷ tỷ ngươi. ngừng, ngừng, ngừng. đừng dùng loại này chất vấn ánh mắt nhìn ta. thật sự là đau đầu. hiện tại cơ hồ gặp người liền muốn giải thích một lần. thật sự là phiền phức vô cùng. đại y hề vỗ vỗ cái chán. a bộ kia viện trưởng không ra làm sáng tỏ sao? chẳng lẽ hắn còn không biết được sao? Bạch Vân Mộng nói, ta cũng không biết cái kia lão đầu tử là còn không biết được, hay là lưỡi nhác làm sáng tỏ. Đại Y thì trận trắng mắt, ách, tốt ta. Bạch Vân Mộng buồn bực nói, Đại Y tỷ tỷ, khi đó ngươi là như thế nào đánh lui tên kia Huyền Đế Cường giả. Tiểu đệ nhận được tin tức, thế nhưng là Đại Y tỷ tỷ ngươi lấy sức lực của một người đem tên kia Huyền Đế Cường giả đánh lui. Long Nạo Thiên nói, đúng vậy a, Đại Y tỷ tỷ ngươi là như thế nào làm được? Đây quả thực là không thể nào sự tình. Bạch Vân Mộng cũng là hiếu kỳ nói, không phải đánh lui, chỉ là tiếp nhận hắn ba chiêu mà thôi. Đại Y tỷ nói, nhưng. Long Nạo Thiên lên tiếng lần nữa, tốt, không cần dài dòng, những này nhảm chán sự tình, cũng không cần dây dưa. Đại Y Yể bĩu môi nói, ách, tốt ta. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nô, no. xem ra Đại Y Yể tỉ tỉ không muốn tiết lộ thêm, quên đi. Đúng rồi, rõ rệt đệ đệ, ngươi đây là còn tại tu luyện sao? Đại Y Yể một mặt cổ quái nhìn lấy Long Nạo Thiên che khuất hai mắt miếng vải đen mỏng. Vâng. Long Nạo Thiên nói, ngươi cái tên này là dự định không cần gặp mắt sao? Đại Y Yể nói, Đại Y Yể tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, đợi ta lần nữa mở mắt thời điểm. Có lẽ sẽ để ngươi kinh ngạc." Long Ngạo Thiên cười nói, lần nữa mở mắt. Khi đó sẽ mắt cho đuôi mù sao?" Đại Y thì Thiên chỉ vướt ve hồng nhuận son phất môi dưới, Nghi ngờ nói. "Phốc." Nghe vậy, Bạch Vân mộng không khỏi phát ra một tiếng cười. "Ê." Long Ngạo Thiên không khỏi gương mặt buồn bực. "Tốt, chúng ta mà nói nói học kỳ này trọng điểm sự tình đi." Đại Y Thiên nói. "Thần ma chiến trường gì tích sao?" Long Ngạo Thiên nói. "Vâng, ta muốn biết tính toán của các ngươi." Đại Y Thiên nói. "Ngô, cũng không quá nhiều dự định, tiến vào nơi đó dãi sầu một chút thôi." Long Ngạo Thiên nói. "Dãi sầu một chút?" Chẳng lẽ các ngươi không có ý định đoạt bảo sao? Mạch Mạch tiểu muội muội còn chưa đột phá sao? Nói nói, đại ý ỉ nhìn về phía Long Nạo Kiểu. Kéo kẹt kéo kẹt. Đại ý ỉ tỉ tỉ, ngươi thực biết gậy bản tính. Long Nạo Thiên buồn bực nói, "Ai, tỉ tỉ ta thế nhưng là muốn tốt cho các ngươi a thần ma chiến trường di tích bên trong bảo vật thế, nhưng là tương đương bất phạp a, chỉ cần có đầy đủ thực lực, tin tưởng bằng vào chúng ta mấy người năng lực, có thể thu lấy được cũng không ít Được rồi, nếu là Mạch Mạch tiểu muội muội còn chưa đột phá, vậy liền để tỉ tỉ vất vả chút đi. Tin tưởng ngoại trừ cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu bằng vào chúng ta mấy người năng lực đủ để ứng phó bên trong đại bộ phận tình huống chỉ cần không cùng cái kia đông vũ thiên tiêu tranh chấp đoán chừng cũng có thể được không ít bà bối đại y y nhún vai ha ha vậy chuyện này thật là muốn làm phiền đại y tỷ tỷ ngươi long ngạo thiên cười nói hừ hết biết chiếm tiện nghi đại y y hé bĩu môi nói đó là đại y tỷ tỷ ngươi quá người tốt bạch vân mộng che miệng cười nói trong hai con ngươi lộ ra một tia danh mánh biết liền tốt đại y y nói không lâu sau đó long ngạo thiên đã là về tới ký túc xá ơ hảo hữu hồi lâu không thấy ngươi vẫn là bộ này gần chết bộ dáng a, thi vô sóc cười nói, nô, no. hảo hữu, ngươi tâm tình không tệ, xem ra đi theo xí diễm cô nương trở về một chuyến, thu hoạch không cạn. Long nạo thiên cười nói, ha ha, nào có nào có. Thi vô sóc nói, không buồn không lo thời gian ngược lại là thật tốt. Long nạo thiên nói, vô ưu vô lự. Thi vô sóc lập tức sướng sở, nụ cười trên mặt cũng là hơi liễm. ai, nếu là cả ngày yêu sầu liền có thể giải quyết vấn đề vậy cũng tốt. Thi vô sóc nói tiếp, nói một chút đi, hảo hữu ngày nghỉ có nào cái gì chuyện lý thú. Long nạo thiên cười nói ê, cái này cũng không có nhiều chuyện lý thú. Thi vô sắc nói. Tiếp theo, hai người liền ôn chuyện một phen. Mấy ngày về sau, Thiên Huyền Tàng Thư cắt trước cửa, biểu mũi, hảo hữu. Ta cùng Linh Nguyệt Công chúa lúc trước hướng đệ tam tầng. Sau đó gặp Long Nạo Thiên nói. Ừm. Bạch Vân Ngộ nhẹ gật đầu. Đợi Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt rời đi, Bạch Vân Ngộ mấy người liền vào nhập Thiên Huyền Tàng Thư cắt. Nô. Học sinh gặp qua Phó Viện trưởng. Bạch Vân Ngộ mấy người vương tiến nhập Thiên Huyền Tàng Thư cắt, liền gặp Phó Viện trưởng nằm đang ngủ trên ghế nghỉ ngơi. Phó viện trưởng lại là chưa đáp lại Bạch Vân Mộng mấy người, tựa hồ thật đã chìm vào giấc ngủ. Bạch Vân Mộng mấy người sớm thành thói quen, liền chuẩn bị hướng Thiên Huyền Tàng thư các người trong nghề đi. Lúc này, Bạch Vân Mộng lại là đột nhiên dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phó viện trưởng, học sinh có một chuyện muốn hỏi. Bạch Vân Mộng quay người lại lần nữa hướng Phó viện trưởng nói. Ai chuyện gì? Phó viện trưởng miễn cưỡng lên tiếng. Gần nhất có thứ nhất nghe đồn, nói đại y tỷ tỷ là Phó viện trưởng ngươi hậu nhân, không biết. Bạch Vân Mộng hỏi dò. Một bên ty vô sốc cùng trường minh sĩ diễm nghe vậy, lập tức lộ ra hiếu kỳ màu sắc. Lại là từ lâu có Châu nghe thấy. Hả? Có việc này sao? Vì sao lão đầu ta không biết được?" Phó viện trưởng nói. "Ê." Bạch Vân Mộng lập tức khẽ giật mình. "Cái kia ý tứ là đại uy tỷ tỷ cùng phó viện trưởng ngươi không quan hệ." Bạch Vân Mộng lộ ra một kia không thú vị biểu lộ. "Tại sao lại biết?" Phó viện trưởng nói. Nghe vậy, Bạch Vân Mộng không khỏi hai con ngươi mở to. "Loại này sự tình, phó viện trưởng ngươi thân là người trong cuộc như thế nào không biết được?" Thi Vô Sóc không khỏi khẽ miệng giật một cái. "Lão đầu ta lớn tuổi, trí nhớ không tốt, ngươi có ý kiến gì không?" Phó viện trưởng một chút có chút mở ra một đạo khe hở, liếc Ti Vô Sóc một chút. Ách, học sinh không dám. Ti vô sóc vội vàng nói, trong lòng thầm mắng, thật là một cái hỏng bét lão đầu. Thuật A là học sinh quấy dẩy. Bạch Vân Mộng một mặt buồn bực gật đầu nói. Thiên Huyền Tàng thư các đệ tam tầng. Học sinh gặp qua viện Trưởng. Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh nguyện hướng Bắc Khôn Ngập khẽ thi lễ. Nô, không cần đa lễ. Bắc Khôn Ngập hơi nhũ mày nhìn lấy Long Nạo Thiên hai mắt. Trạng huống của ngươi so với lần trước lúc rời đi, chuyển biến xấu. Bắc Khôn Ngập nói. Đa tạ Viên Trưởng quan tâm. Trở về trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều sự tình, cho nên có chỗ ba động. Học sinh yêu cầu nhiều thời gian hơn đến khôi phục. Long Nạo Thiên cười nói: "Nô, no, các ngươi trở về lúc gặp thái tiếp. Việc này, lão phu cũng hiểu biết. Các ngươi có thể bình yên trở lại Thiên Vũ học viện, lão phu cũng an tâm. Không biết các ngươi nhưng xử lý ra kết quả gì?" Bác Khôn Ngập nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên chỉ là lúc đầu. Xem ra, sắp thực khó giải quyết." Bác Khôn Ngập nói. "Cái này sự tình, viện trưởng liền không cần phí tâm. Trong thời gian ngắn, sợ là không người có thể giải quyết." Long Nạo Thiên nói. Bác Khôn Ngập nhẹ gật đầu. Tiếp theo, hai người trầm mặc một lát, tại Long Nạo Thiên chuẩn bị mở miệng lúc Thần Ma Chiến Trường Di tích tức sắp mở ra, Bắc Khôn Ngập mở miệng nói, Ừ, học sinh biết được. Long Nạo Thiên đáp, Lão Phu có một điều thỉnh cầu, không biết Long Nạo Thiên Học Viên ngươi có thể hay không đáp ứng. Bắc Khôn Ngập nói, Viện trưởng mời nói thẳng. Long Nạo Thiên nói, Lão Phu hy vọng đến lúc đó ngươi có thể chiếu đỡ Thiên Vũ Học Viện một đám học viên an toàn. Bắc Khôn Ngập nói, Nô, học sinh sợ là liền tiến vào Thần Ma Chiến Trường Di tích danh nghịch đều chưa hẳn có thể tranh thủ đến đi, nói thế nào lo lắng an toàn của những người khác. Long Nạo Thiên cười nói, Tầng này ngươi không cần phải lo lắng, Lão Phu sẽ dự lưu một cái danh nghịch cho ngươi. Bác Khôn ngập mỉm cười. "A, nhận hạ phần nhân tình này, học sinh không đáp ứng sợ là cũng nói bất quá đi. Chỉ là, học sinh năng lực có hạn, chưa hẳn có thể hoàn thành viện trưởng nhờ vả. Huống chi, có ít người khăng khăng tìm chết, học sinh cũng khó có thể ngăn cản. Cũng không thể vì những này không liên hệ người mất mạng a." Long Nạo Thiên nói. "Ngươi hết sức là được, loại này sự tình cũng không thể miễn cưỡng." Bác Khôn ngập nhẹ gật đầu. "Kỳ thật, cái này sự tình, viện trưởng ngươi tìm Phượng Tôn công chúa thích hợp nhất." Long Nạo Thiên nói. "Nhà đầu kia, nàng không làm khó dễ còn lại học viên, đã là tương đương nghệ tình." nàng mục tiêu chỉ có âm dương song ngọc, đến lúc đó các ngươi tốt nhất chưa có cùng nàng xung đột. bác khôn ngập nói. nghe vậy, long nạo thiên nhìn một chút bên cạnh nạp lan linh nguyện một chút, chỉ gặp nạp lan linh nguyện thần sắc bình tĩnh. âm dương song ngọc loại bảo vật này, chỉ cần có năng lực, sợ là ai cũng nghĩ ra được a. long nạo thiên cười nói. xác thực, bất quá, phượng tôn nha đầu mục đánh dấu chỉ tại âm dương song ngọc bên trên, ý nghĩa không giống nhau. đó là nàng tất tranh chi vật, cùng nàng cường đại tranh, tất nhiên là tính mệnh tương bác. bác. khôn ngập nói. ồ, vì sao, phượng tôn công chúa tranh âm dương song ngọc, có cái gì không giống nhau ý nghĩa? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói: "Một bên Nạp Lan Linh Nguyệt Thần Sắc cũng có chút ba động." Phượng Tôn Nha đầu muốn nhờ Âm Dương Song Ngọc lực lượng kéo dài Đông Vũ quốc quân tính mệnh. Bác Khôn lập nói: "Nghe vậy, Long Nạo Thiên lập tức khẽ giật mình. "Nô, Đông Vũ Đế quốc quốc quân xảy ra vấn đề gì sao?" Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. "Cứ nghe, Đông Vũ Đế quốc quốc quân đã bệnh nguy kịch, sợ là sống không được bao lâu." Bác Khôn lập nói. "Cái này?" Long Nạo Thiên không khỏi nhíu mày. "Loại tình huống này, các ngươi vẫn muốn cùng Phượng Tôn Nha đầu tranh em Dương Song Ngọc, nàng tất nhiên là xuất thủ không lưu tình." Bác Khôn lập nói. "Nô." Học sinh Minh Bạch Long Nạo thiên gật đầu nói: "Chương 350, Lạc thiếu Kình khiêu chiến." Thiên Huyền tàng thư cắt trong tầng thứ 2 hơi có vẻ ồn ào. "Đi, nhanh đi xem náo nhiệt đi." "Thế nào?" Cái kia thiên thạch nhất hảo học đường Lạc thiếu Kình đã hướng Thiên Bảng đệ nhất nhân tử thất hương phát ra khiêu chiến. "Cái gì? Hôm nay, người này liên tục chọn chiến Thiên Bảng, rốt cục đối đầu tử thất hương sao?" "Đi đi, nhanh đi nhìn xem, cũng không thể bỏ qua cái này cho hay. Lần này học viên mới, thật sự là thiên tài nhiều đến làm cho người sợ hai a. Như thế tuổi trẻ huyền quân trung giai cường giả, quả thực là không thể tưởng tượng." Đây chính là so bất bại phượng tôn đông vũ thiên kiêu càng hơn một bậc. Bên trên một học kỳ hắn nhưng chỉ là huyền vương đỉnh phong a. Đây là làm sao làm được? Đơn giản không có khả năng a. a. Cùng bất bại phượng tôn so sánh thực lực chân thật sợ là kém xa đi. Liên xem như huyền quân trung giai lại như thế nào? Thiên bảng đệ nhất nhân tử thất hương không phải cũng là huyền quân trung giai? Có thể cùng bất bại phượng tôn đánh đồng sao? Cũng không dễ nói. Người này tựa hồ có được không chết năng lực, thật sự đối đầu kết quả có lẽ không nhất định. Mà lại tốc độ tu luyện của hắn nhưng điều người cảm thấy sợ hãi. Bất bại phượng tôn cho người cảm giác cá bách, nhưng điều người khó mà bỏ qua. Cái này Lạc Thiếu Kình không cách nào cho ta loại cảm giác này, hắn ngoại trừ có được không thể nói lý năng lực hồi phục cùng tốc độ tu luyện tương đối nhanh bên ngoài, phương diện khác chưa chắc so phổ thông huyền quân cường giả mạnh hơn ít. Vô luận như thế nào, ta cũng không tin hắn có thể cùng Bất Bại Phượng Tôn địch nổi. Coi như hắn tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng khó có thể đột phá Huyền Quân đỉnh phong đạo cảnh này. Huyền Quân đỉnh phong tại Bất Bại Phượng Tôn trước mặt, vẫn như cũ không chiếm được lợi ích. Sai, hắn chỗ đáng sợ cũng không chỉ như thế, người này mỗi khi gặp xuất thủ đều là toàn lực ứng phó, cái kia viễn lực tựa như dùng mãi không hết. Ngoại trừ Bất Bại Phượng Tôn, ta cũng không biết ai có thể ở trước mặt hắn chiếm được tốt. Thậm chí, ta hoài nghi, Bất bại Phượng Tôn cũng khó có thể làm sao có được bất tử chi thần hắn. Lúc này, đang đọc qua sách vợ Bạch Vân Mộng mấy người cũng nghe được đám người nghị luận. "Nô, cái này Lạc Thiếu Kình vậy mà cũng đột phá tới Huyền Quân Trung giai cảnh giới, thật là khiến người bất ngờ, xem ra cái kia thần khí năng lực thật là đáng sợ. Bất quá cũng thế, chỉ cần để hắn đột phá Huyền Vương Điên Phong chi cảnh, có cái kia thần khí trợ giúp, muốn đạt tới Huyền Quân đỉnh phong cũng không phải mười phần khó khăn. Nhưng điều kiện tiên quyết là." Bạch Vân Mộng có chút nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này trong tay lấy dính nhiều vết chóc. "Đúng vậy a, loại phê vật này vậy mà đã là Huyền Quân Trung giai cảnh giới, mà lại còn dám chọn chiến tiên bảng đệ nhất nhân tử Thất Hương, thật là khiến người không cam lòng a, không công bằng. Trương Minh Sĩ diễm mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình. đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. dù sao đây chính là chân chính cao thủ quyết đấu, chỉ ít Tử Thất Hương học tỷ là chân chính cao thủ. Thi vô sắc nói, hừ, ta cũng không tin hắn có thể thắng Tử Thất Hương học tỷ. Trương Minh Sĩ diễm nói, cái này thật đúng là khó mà nói, cái này là thiếu kinh năng lực, chúng ta xem như được chứng kiến. chỉ sợ cũng chỉ có bất bại Phượng Tôn Đông Vũ Thiên Tiêu có thể làm sao được hắn đi. Ti vô sắc nói, hừ, có thể làm sao được hắn cũng không chỉ Thiên Kiêu Công Chủ, mà lại Tử Thất Hương Học Tỷ cũng không đơn giản. Nếu để cho Tử Thất Hương Học Tỷ biết được cái kia lạc thiếu kình nữ điểm, sợ là có thể tùy tiện thủ thắng. Bạch Vân Ngộ nhìn một bên Long Nạo Kiều một chút, đối với Ti vô sắc chi ngôn khinh thường hừ một tiếng. Đúng, nói cho Tử Thất Hương Học Tỷ, tên kia nhất định không chiếm được lợi ích. Trương Minh Sĩ diễm nặng nề gật đầu. Được rồi, việc này vẫn là không cần truyền đi đi. Hiện tại tên kia không dám cùng chúng ta đối nghịch, cũng là bởi vì sợ chúng ta đem chuyện này truyền đi. Mặc dù ta cũng không sợ hắn cùng chúng ta đối nghịch vất quá, hiện tại bề mặt đối với mọi người cũng không có gì tốt chỗ. Dù sao lấy năng lực hiện tại của hắn cũng là có thể mang cho chúng ta một chút phiền toái. Bạch Vân Ngộng lắc đầu. Nhìn lấy Bạch Vân Ngộng động tác, Ti Vô Sock không khỏi lộ ra một kia hồ nghi, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Long Ngọc Kiểu, thầm nghi trong lòng, chẳng lẽ cái này quả vật hàng? Thôi à. Trương Minh Sĩ Diễm không muốn nhẹ gật đầu. Không lâu sau đó, Thiên Huyền Khu, Thiên Bảng đình chỗ, đã là tụ tập rất nhiều học viên cùng đạo sư. Quyết định trên này, Lạc Thiếu Kình hai mắt hơi đóng, một tay vẫy vác, tay kia nhẹ chống đỡ chống trên mặt đất thần khí máu xi si Từ thân khí máu xiết si sắt tản mát ra trận trận làm người ta sợ hai khí tức, để mọi người tại đây đều là cảm thấy áp bách. Thôi Thiên Ngọc nhìn lấy quyết đấu đài bên trên lạc thiếu kình, khen những mày, kẻ này, sát khí tương đương nặng. Gia hỏa này thật là khiến người càng ngày càng cảm thấy không thoải mái. Trường Minh Xí Diễm Cao mày nói. Bạch vân Mộng thì là trầm mặc không nói, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ngày nghỉ ở giữa, gia hỏa này sợ là tàn sát không ít sinh mệnh. Bằng không hắn lại như thế nào có thể đột phá đến Huyền Quân Trung gia cảnh giới? Cái kia Tả Bình yêu Diễm Sát Thái, so với đến Trường Kỳ thế nhưng là tươi sáng nhiều. Kéo kẹt kéo kẹt, hơi nghiêng một đạo thân ảnh màu tím chậm rãi đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. "Đến rồi, Tử Thất Hương, cho hay muốn bắt đầu?" Lúc này, Thôi Thiên Ngọc cũng nhìn về phía Tử Thất Hương, nhưng mà, chỉ là một chút, Thôi Thiên Ngọc ánh mắt bên trong liền hiện lên một đạo dị sắc. Bạch Vân Mộng bên này, Huyền Quân Cao giai, Long Nạo Kiều hồn nhiên nói một câu, "Kéo kẹt kéo kẹt." "Ừm." "Nạo Kiều muội muội, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là Tử Thất Hương học tỷ đã là Huyền Quân Cao giai? Cái này?" Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói, "Cái gì? Huyền Quân Cao giai?" Trưởng Minh Sí giẫm không khỏi thấp giọng hô một tiếng cái này, tử thất hương học tỷ quả nhiên không đơn giản, thi vô sóc cũng là thần sắc kinh ngạc, quyết đấu đại thượng rốt cuộc đã đến, ngươi để cho ta chờ lâu, thiên bảng đệ nhất nhân, tử thất hương, lạc thiếu kình mở hai mắt ra, trầm giọng nói, mà tử thất hương thì là có chút nhũ mệ nhìn lấy lạc thiếu kình đi vào quyết đấu đại thượng chuẩn bị xong chưa, ta đã không kịp chờ đợi đánh bại ngươi, lạc thiếu kình khoẹt miệng có chút dương lên, tới đi, tử thất hương nhàn nhạt lên tiếng, một tiếng đáp ứng, lạc thiếu kình trong nháy mắt vung lên máu xiết si vọt thẳng hướng tử thất hương, cường mãng như thế, huyết nhẫn quét nang mà ra, nô gặp lặc thiếu kình thế tới, tử thất hương có chút nhũ mẩy, ngay sau đó chính là hướng về phía trước lăng không nhảy nghiêng mà lên, trực tiếp né qua lạc thiếu kình huyết nhận quét ngang. Cùng một thời gian, một tay mang theo lôi điện chi năng đã là ép hướng lạc thiếu kình đỉnh đầu. Cái gì? Huyền quân cao giai cảnh giới. Cái này tử thất hương vậy mà đã đột phá tới huyền quân cao giai cảnh giới, vô thanh vô tức ở giữa, nàng vậy mà lại đột phá. Tại tử thất hương xuất thủ trong ngay mắt, vây xem một đám học viên cùng đạo sư nhao nhao kinh ngạc. Lặc thiếu kình trong lòng cũng là một cái lộ bộ. Lúc này, cường hãn điện năng đã từ lặc thiếu kình đỉnh đầu xuyên qua thân thể, nhưng mà. Lạc Thiếu Kình trong tay, tà binh huyết quang lóe lên, thể nội huyền lực trong nháy mắt bộc phát, lại là trực tiếp cứng rắn kháng lôi điện chi năng. Tại Tử Thất Hương rơi xuống đất thời điểm, Lạc Thiếu Kình trong tay thần khí máu xi si sắt đã là thuận thế trợ lại chém ngang mà ra. Tử Thất Hương thấy thế, chính là bước nhẹ liền lùi lại, người nhẹ như yến dáng người liên tục né qua Lạc Thiếu Kình tiếp xuống liên miên thế công. Một phen liên miên thế công bị Tử Thất Hương nhẹ nhõm hóa đi, Lạc Thiếu Kình dừng lại động tác, một mặt ngưng trọng màu sắt nhìn về phía Tử Thất Hương, trong lòng tối bẩm, so trong tưởng tượng khó giải quyết. Có máu xi si nơi tay, mặc dù nàng không uy hiếp được ta, Nhưng lấy nàng thực lực, ta cũng có thể lấy làm gì được nàng." Mà Tử Thất Hương cũng là nhìn chăm chú Lạc Thiếu Kình, trong lòng suy nghĩ đối sách, người này, tại hắn chưa đạt nhập Huyền Quân cảnh giới lúc, liền đã có thể nghĩ đến hắn một khi đột phá tới Huyền Quân cảnh giới, sẽ có nhiều khó giải quyết. Vừa rồi một cái kia, cũng ấn chứng việc này, chỉ là chưa từng nghĩ đến lấy thiên phú của hắn, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá tới Huyền Quân cảnh giới, mà lại đạt đến Huyền Quân trung giai thực lực. Xem ra có thể bị thần khí chọn trúng người, sắp thực có chỗ hơn người. Hiện tại cùng hắn giao thủ, muốn lấy thực lực cứng rắn lấy, tuyệt không có khả năng có lẽ cũng chỉ có cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu có thể làm được đi. Thương nhân muốn đối phó hắn, nhất định phải tìm ra nhược điểm của hắn. Coi như năng lực mạnh hơn, tổng cũng sẽ tồn tại nhiều nhược điểm, không thể nào là tuyệt đối vô địch. Giống như lấy hắn hiện tại thân thủ cùng huyền lực cảnh giới, tuyệt đối không làm gì được ta. Nhưng một khi thời gian chiến đấu lâu, ta thể lực cùng huyền lực cũng sẽ dần dần tiêu hao, mà hắn. Huyết chi tán phong nhận một tiếng quát khẽ, lạc thiếu kình trong tay thần khí máu xiết si nghiền nâng hướng lên trời. Huyết nhận bữa nay lúc hồng mang chớp liên tiếp, mấy chục trên trăm đạo huyết sắc phong nhận trong nháy mắt hình thành. Theo lạc thiếu kình quát to một tiếng. Máu si sát cường thế chém xuống, giày đặc huyết sắc phong nhận lập tức bạo dũng mà ra. Nô, cực lôi chi thuẫn, từ thất hương chân mày cao lại, đôi tay nhỏ cấp tốc liên vẽ, trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một cỗ cường hãn điện năng, cường hãn lôi điện chi năng trực tiếp hóa thành kim sắt chói mắt lôi thuẫn. Phúc, phúc, phúc, phúc, liên miên giày đặc trầm đục truyền ra, đồng thời cường chiêu đối bính kình phong bốn phía mà ra. Từ thất hương không khỏi hơi cảm thấy áp lực, người này tuy chỉ đến huyền quân trung gia cảnh giới, nhưng là huyền lược hùng hậu, xuất thủ không khỏi là toàn lực ứng phó, chỉ dựa vào cái kia dùng mãi không hết về lực. Liên đủ đã đánh bại đại bộ phận đối thủ. Một chiêu phương ngăn lại, Tử Thất Hương liền muốn hơi chậm rãi, nhưng mà, Huyết Chi tán phong nhận, lại một tiếng quát khẽ, Lạc Thiếu Kình đúng là lại lần nữa cường chiêu bay ra. Gia hỏa này, cực lôi chi thuần. Tử Thất Hương lông mày níu chặt, trong tay động tác nhưng cũng không dám lãnh đạo. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ gia hỏa này muốn lấy man lực đem ta tiêu hao không? Lập tức, chính là cường chiêu lại lần nữa va chạm. Kinh Phong bốn quét mà ra. Dư Uy Phương muốn dừng lại, lại là Huyết Chi tán phong nhận. Lạc Thiếu Kình lại lần nữa cường thế ra chiêu. Quả nhiên, Tử Thất Hương hai mắt nhắm lại, quyết đấu đài dưới đài. Gia hỏa này trước đó liền dùng qua loại phương thức này đem Đỗ Long Tề tiêu hao đến nghiệp bại. Chẳng lẽ hôm nay liền ngay cả Tử Thất Hương cũng phải thua ở cái này lạc thiếu kình trong tay sao? Như thế bại pháp khiến cho người không cam lòng a? Không có khả năng đơn giản như vậy, lấy Tử Thất Hương năng lực cũng không phải có thể tùy tiện bị đánh bại. Huống chi nàng bây giờ thế nhưng là huyền quân cao giai cảnh giới, thế nhưng là so cái kia lạc thiếu kình mạnh lên một bậc. Một đám vây xem đạo sư cùng học viên lại là nghị luận âm ý có thể đem loại chiêu thức này xem như bình thường chiêu thức tùy ý sử dụng, sợ là cũng chỉ có kẻ này. Nhưng. Quá ủy lại loại này ma lực, đối với tương lai đột phá cũng không phải chuyện tốt. Không thể chân chính lực không chế lượng, làm sao có thể đụng chạm đến pháp tắc chi lực? Thôi Thiên Ngọc hơi thở nói, từ thất hương học tỷ sợ là không lạc quan. Thi vô sóc cao mày nói, một bên trưởng Minh Si Diễm cũng là có chút như mày, mà Bạch vân mộng thì là thần sắc bình thản. Kéo kẹt kéo kẹt, quyết đấu đại phương hướng khác nhau. Giang Dương nhìn lấy quyết đấu đài bên trên tình hình, thẩm nghĩ trong lòng, xem ra tứ hoàng tử là áp đối với bảo. Một cái kỳ nghị không thấy, tiểu tử này vậy mà đã là huyền quân trung dài cảnh giới, thực lực càng là trên ta xa. Trước đó. Còn tưởng rằng hắn đột phá Huyền Vương đỉnh phong đều yêu cầu thời gian tương đối dài, nghĩ không ra. Xem ra có thể bị thần khí trọ chúng, quả nhiên không phải hời hợt hà người. Chuyện hôm nay, một hồi cần phải mau chóng báo cho tứ hoàng tử. Nạp Lan Thiên Tệ thì là ánh mắt phức tạp nhìn lấy quyết đấu đài bên trên Lạc thiếu kình, thầm nghĩ, nghĩ không ra người này. Long Hồng đằng lông mày cau chặt, người này bộ phát đến mười phần đột nhiên. Long diệt Phong như mày, thầm nghĩ, khi nào có thêm một cái nhân vật như vậy, cùng hắn đối đầu, ta nên như thế nào thủ thắng? Mặc dù đồng dạng có được thần khí, nhưng người này lại là một cái không chết quái vật. Nếu là một chiêu đem hắn hóa thành tro tàn, hẳn là có thể thất bại. Nhưng, đồng dạng có được thần khí, bản thân hắn đã là huyền quân trung giai cảnh giới, huyền lực càng là hùng hậu. Ta có thể đem hắn một chiêu hóa thành cho tàn sao? Có lẽ muốn tìm phương pháp khác. Hiện tại xem trước một chút cái này từ thất hương ứng đối ra sao hắn đi. Long Thái phàm vẻ mặt nghiêm túc, gia hỏa này tốc độ tu luyện, đơn giản lật đổ ta nhận biết. Liên loại trình độ này người, vậy mà có thể như thế nhanh chóng đạt tới huyền quân trung giai cảnh giới. Đây quả thực là không thể nào sự tình. Long Nạo Thiên bên này, chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Nạo Thiên Phương Từ Thiên Huyền Tảng Tư các đệ tam tầm rời đi, xuất hiện ở bên hồ xem ra lần này cùng Phượng tôn công chúa ở giữa mâu thuẫn là muốn sâu hơn long ngạo thiên hơi thở nói đông vũ đế quốc quốc quân nếu là vì vậy mà vong tương lai chúng ta cùng đông vũ đế quốc quan hệ trong đó sợ là thập phần vi diệu nạp lan linh Nguyệt bình tĩnh mở miệng ta cũng không muốn như thế nhưng âm dương song ngọc lại là chúng ta song phương tất tranh chi vật long ngạo thiên thở dài nói có lẽ nạp lan linh Nguyệt không khỏi chần chờ mở miệng nô long ngạo thiên lộ ra một tiếng nghi vấn chương ba quái vật có lẽ cái gì long ngạo thiên lộ ra một tiếng nghi vấn có lẽ chúng ta có thể làm ra nhộn bộ. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi thở dài. Cái này, chẳng lẽ Linh Nguyệt Công chúa ngươi muốn thả vứt bỏ vì bắt Công chúa giải cấm sự tình sao? Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói, không phải Linh Nguyệt muốn từ bỏ, mà là coi như chúng ta được chuyện, ngây nhi nàng trong thời gian ngắn cũng chưa chắc chân chính có thể có được giải cấm. Mà lại Kỳ Linh Hoàng Phi nương nương có thể phục sinh khả năng thật quá nhỏ bé. Nạp Lan Linh Nguyệt lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Nô, Linh Nguyệt Công chúa ngươi y tứ bệ hạ hắn. Long Nạo Thiên Trần chờ nói, Nạp Lan Linh Nguyệt cũng không trả lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ai? Long Nạo Thiên không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Tuy là làm ra nhượng bộ, nhưng chúng ta nhưng cũng chưa hẳn không thể được đến Âm Dương Song Ngọc." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nô! No. Long Nạo Thiên không khỏi sững sờ. "Đúng rồi, ngược lại là quên đi. Âm Dương Song Ngọc có lẽ không chỉ xuất hiện một đôi, nếu là xuất hiện hai đôi, chúng ta liền tranh thủ một đôi trở về. Bất quá, vì tận khả năng phòng ngừa xung đột, chúng ta có thể tìm Phượng Tôn công chúa trước đó đàm phán. Có lẽ còn có thể tìm tới hợp tác cơ hội." Long Nạo Thiên đột nhiên lộ ra mỉm cười. "Đàm phán, hợp tác." Nạp Lan Linh Nguyệt nghi ngờ nói. "Việc này không đòi đến lúc đó rồi nói sao? Long Nạo Thiên cười nói, ừm. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. Một lát sau, Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt đã là đi vào Thiên Huyền Tàng Thư các đệ nhị tầng. Nô. No. Hôm nay không gây một người ở đây. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Vân Mộng Mội Mội các nàng cũng không tại. Xảy ra chuyện gì sự tình? Nạp Lan Linh Nguyệt nghi ngờ nói. Xuống dưới hỏi một chút phó viện trưởng đi. Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Thôi nghiêng. Phó viện trưởng. Nạp Lan Linh Nguyệt thi lễ một cái nói, ừm. Chuyện gì? Phó viện trưởng lão đầu hễ hoại lên tiếng: "Hôm nay, Thiên Huyền Tàng thư các học viên đi đâu?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "A, đi Thiên Bảng đỉnh xem náo nhiệt." Phó viện trưởng lão đầu đáp: "Thiên Bảng đỉnh, xem náo nhiệt." Long Nạo Thiên nghi ngờ nói: "Nghe nói là lần này Thiên Thạch nhất hào học đường vị kia Lạc thiếu kình chọn chiến Thiên Bảng đệ nhất nhân tử thất hương. Phó viện trưởng lão đầu nói: "Cái này." Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi sửng sợ: Nô. No. Thiên kia vậy mà đột phá, ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn." Long Nạo Thiên kinh ngạc nói: "Ồ, xem ra ngươi đối với tiểu tử kia có bao nhiêu thiếu đi giải?" Tiểu tử kia thật không đơn giản, ứng nói hắn có thần khí không đơn giản." Phó viện trưởng lao đầu nói. "Phó viện trưởng ngươi biết trôi này thần khí lai lịch?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. "Trôi này thần khí là 5500 lúc trước vị Tà Huyết Ma Tôn có thần khí Huyết Si Sát, người này tại lúc ấy cơ hồ quét ngang toàn bộ Sích Vân Đế Quốc. Huyết Si Sát cũng là trước mắt có ghi lại thập đại thần khí một trong, cũng là trước mắt lao đầu ta biết được duy nhất một kiện lần nữa hiện thế thập đại thần khí." Phó viện trưởng lao đầu nói. "Tà Huyết Ma Tôn, thập đại thần khí." Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. "Tà Huyết Ma Tôn?" Người này, Linh Nguyệt từng tại trong điện tịch nhìn qua tương quan ghi chép, ghi chép chúng cái này, người ấy tại lúc ấy gần như là vô địch tồn tại. Tàn ngược thị sát, lúc ấy tàn sát chúng ta xích Vân Đế quốc vô số dân chúng. Huyền Tôn phía dưới, gặp gỡ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như Huyền Tôn cảnh giới, gặp gỡ hắn, cơ hồ cũng chỉ có trốn một chữ này." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Nô, no. nghĩ không ra lại có này lai lịch. Chúng ta vẫn là lúc trước hướng Thiên Bảng đỉnh xem một chút đi." Long Nạo Thiên nói. "Ừm." Um. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. "Phó viện trưởng, Vãn Duệ cáo tử." Nạp Lan Linh Nguyệt hướng Phó viện trưởng lão đầu thi lên nói các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cần phải xem trọng tiểu tử kia, chớ có để hắn nhiều tạo sát nghiệt. Chui này thần khí đặc tính sợ là sẽ phải ảnh hưởng hắn tâm tính. Phó viện trưởng lão đầu nói. đa tạ phó viện trưởng nhắc nhở, linh nguyệt sẽ chú ý. nạp lan linh nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ cần biết được chui này thần khí nhược điểm, cũng không sợ cái này là thiếu kình sinh ra cái gì mầm thai vạn. long ngạo thiên cười nói, nhược điểm. phó viện trưởng lão đầu ngẩn người, lúc này long ngạo thiên cùng nạp lan linh nguyệt đã quay người rời đi. tiểu tử ngươi nói đến ngược lại là tùy tiện, lúc trước nhược phi thánh linh xích vân xuất thủ, sợ là không người có thể làm sao được tà huyết ma tôn a. Phó viện trưởng lao đầu thấp giọng nói thầm: Thiên bảng đình chỗ, huyết sát phong nhận cuồng loạn oanh kích. Lạc thiếu kình cường chiêu liên phát, muốn dùng cái này hao hết tử thất hương. Liên tiếp đón lấy Lạc thiếu kình liên tục không ngừng cường chiêu, tử thất hương hai con người ngưng lại, quá coi thường ta. Lôi quyết chứng thiên cương. Một tiếng kinh thường, chỉ gặp tử thất hương song trưởng trong nháy mắt ngưng tụ cường hãn lôi có thể thẳng oanh mà ra. Mấy chục trên trăm đạo dọa người huyết sắc dày đặc phong nhận cùng cường hãn lôi có thể trong nháy mắt va nhau. Lại là, cường hãn lôi có thể dĩ điểm phá diện dần dần hóa tiêu dày đặc phong nhận. Cuối cùng, dư uy chưa hết lôi có thể trực tiếp đánh phía Lạc thiếu kình. Hừ lệnh một tiếng, trong tay khát ngáo tạ bình tùy ý vung lên, Lạc Thiếu Kình tùy tiện đem đánh tới lôi có thể chém chết. Lôi khuyết cấm thần, một tiếng quát nhẹ, lại là tử thất hương xuất liên tục cường chiêu. Hai tay một phát xiên, hai ngón vân bê, dọa người năng lực tràn ngập mà ra. Song trưởng nên ra thời điểm, đã là mấy chục đạo sắc bén tơ thép từ tử thất hương hai tay trong tay áo bắn nhanh mà ra. Mỗi một cây tơ thép bên trên dọa người điện năng lưu thoán. Mấy chục đạo sắc bén tơ thép cấp tốc bao trùm toàn bộ quyết đấu đại. Quanh quơ xoắn lẫn, tơ thép bên trên điện năng hóa thành dày đặc hộ quan điện, xâm chiếm lôi quyết tơ thép chỗ quá khu vực trong nháy mắt đã là đem Lạc Thiếu Kình khốn ở trong đó. Phát giác được nguy hiểm tới gần, Lạc Thiếu Kình không khỏi hai mắt nhíu lại. Thể nội huyền lực cực đoan của phát, huyết chi tán phong nhận, gầm lên giận dữ. Dây đạc huyết sắc phong nhận theo Lạc Thiếu Kình trong tay thần khí tròn quét mà ra, trực tiếp đánh phía bốn phương tám hướng khốn tới sắc bén tơ thép. Nhưng mà, chỉ thấy máu sắc phong nhận hướng bốn phía bạo quanh mà ra, tuy là xua tán đi đánh tới đại bộ phận điện năng, lại là không cách nào ngăn cản cấp tốc chói buộc mà đến lôi huyết tơ thép. Sắc bén lôi huyết tơ thép đúng là trực tiếp cắt qua huyết sắc phong nhận tiếp tục cuốn hướng Lạc Thiếu Kình. Thật là đáng sợ tơ thép. Thi Vô Song nói, Tử Thất Hương học tỷ binh khí thật sự là đã đặc thù lại đáng sợ." Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói. "Khấu trụ." Một tên quan chiến học viên trầm giọng nói, "Nếu là những người khác bị Tử Thất Hương chiêu này đánh trúng, mấy là thua không nghi ngờ. Không biết cái này là." Một tên khác học viên nói. Lúc này, kêu đau một tiếng, vượt qua huyết sắc phong nhận trở ngại, mấy chục đạo lôi huyết tơ thép đã là vững vàng đem Lạc thiếu Kình chói buộc chặt. Trong tay tạ binh cùng thân thể dán tại cùng một chỗ. Sắc bén tơ thép đem Lạc Tiểu Kình quần áo trên người tan vỡ rất nhiều, lộ ra nó bộ phận da thịt. Càng la tại Lạc Tiểu Kình trên người xiết chảy máu ứn. Nhưng mà chỉ gặp Lạc Thiếu Kình thể nội huyền lực kịch liệt bộc phát, trực tiếp ngăn kháng chói thân sắc bén trí mạng tự thép. Càng là muốn phát lực cường ngăn tránh thoát chói buộc, vẫn muốn dây dỗ sao? Lạnh Lung một tiếng, Tử Thất Hương không chế lôi quyết tơ thép hai tay một lần phát lực, lập tức cường hãn điện năng dọc theo lôi quyết tơ thép đánh út về phía Lạc Thiếu Kình. A! Một tiếng rên. Cường hãn điện năng tập thần, Lạc Thiếu Kình lập tức diện mục dữ tợn. Nhưng mà, trong tay tạ binh huyết quang chớp liên tiếp, lại là khiến Lạc Thiếu Kình vẫn có dư lực ngăn kháng. Thế thế, Tử Thất Hương không khỏi có chút nhíu mày. Cái này, nếu là ta, sớm đã lập bại. Cái này mới tới học đệ thật sự là đáng sợ, liền xem như bất bại vượng tôn sợ là cũng không thể như thế ngăn kháng loại này tổn thương. Vây xem chúng học viên nhao nhao bạo động. Nô. No. kẻ này lại." Thôi Thiên Ngọc thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Lạc thiếu Kình. Cái kia thần khí năng lực thật sự là đáng sợ đến làm cho người ghen rét. Bạch Vân ngậm nói, "Mặc dù biết gia hỏa này đột phá tới Huyền Quân cảnh giới sau cũng là đáng sợ nhân vật, chỉ là khó có thể tin lại là đáng sợ như thế." Thi Vô Sóc trầm giọng nói, "Sao có thể có thể?" Trướng Minh Sí diễm cũng là gương mặt khó có thể tin. Kéo kẹt kéo kẹt, lại chớp mê bất ngờ chớ trách ta không lưu tình. Mặc dù học viện quy củ không thể tàn sát học viên, nhưng tại trong quyết đấu lấy cái chết tương bác, cũng không tại quy củ bên trong." Tử Thất Hương lạnh giọng nói. Lúc này Tử Thất Hương đã là dần dần cảm thấy áp lực, có một loại chói buộc không được cảm giác. Nhưng mà, Lạc Thiếu Kình không nghe thấy không để ý, vẫn là ra sức chống đỡ. "Muốn chết?" Thư lạnh một tiếng. Cảm thấy áp lực đại tăng Tử Thất Hương trong hai con ngươi Hàn Quang lóe lên. Hai tay trong nháy mắt động tác, xảo kinh vận ra. Mấy chụp đạo lôi quyết tơ thép đã là trong nháy mắt tại Lạc Thiếu Kình trên người cắt vào thể. Nhưng mà, máu tươi cùng vết thương chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Liên cấp tốc biến mất, mà đại bộ phận lôi khuất tơ thép đã là tiến vào lạc thiếu kình thể nội. Từ Thất Hương song đồng co rụt lại, trong lòng mặc dù ẩn ẩn có dự cảm, nhưng vẫn là đối tình cảnh này cảm thấy kinh ngạc. Bốn phía quan chiến người càng là khàn rộng trợn mắt. Kéo kẹt, kéo kẹt. Một tia chần chờ, Từ Thất Hương cắn răng. Trên tay cấp tốc tăng lớn cường độ. Mấy chục đạo lôi khuất tơ thép trong nháy mắt cắt qua lạc thiếu kình thân thể. Nhưng mà, tê. Bốn phía hít khí lạnh thanh âm nhao nhao vang lên. Chỉ gặp chói buộc chặt lạc thiếu kình mấy chục đạo lôi khuất tơ thép đã triệt để cắt qua lạc thiếu kình thân thể. Cuối cùng chỉ còn lại bộ phận trói buộc tại Lạc Thiếu Kình trong tay tả binh lên. Vô dụng vậy? Một tiếng kinh thường. Lạc Thiếu Kình một vật kình, lại là cấp tốc vấy xoáy trong tay thần khí huyết xi si sắt, để trên đó không ngừng cuốn lên càng nhiều lôi quyết tơ thép. Muốn đem Tử Thất Hương rút ngắn thân. Quái vật, thầm mắng một tiếng. Tử Thất Hương xảo kình thầm vận, huyền lực đưa vào lôi quyết tơ thép bên trong, trực tiếp để cuốn quanh ở Lạc Thiếu Kình trong tay huyết xi si sắt bên trên bộ phận lôi quyết tơ thép ra. Hừ. Huyết chi tán phong nhận. Thứ lệnh một tiếng, Lạc Thiếu Kình lại là lặp lại chiêu cũ, muốn lại lần nữa cường ngạnh tiêu hao Tử Thất Hương. Nhưng mà sớng có chuẩn bị từ thất hương lại là vận dụng lôi quất tơ thép bố thành lôi võng, một bên ngăn cản, một bên linh xảo né tránh, nô như thế dọa người năng lực khôi phục, cho là thế gian hiếm thấy, tại trong nhân loại ta cũng chỉ tại trong điện tịch nhìn qua như nhau. Thôi Thiên Ngọc trầm ngâm nói, trình độ như vậy công kích cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, vậy hắn chẳng phải là vô địch? Đáng sợ như vậy năng lực, ai có thể làm gì được hắn? Một tên học viên nói, bất bại, phượng tôn đồng vũ thiên kiêu có thể thắng được hắn sao? Một tiên khác học viên lẩm bẩm tiếng nói, người này sợ là đã trở thành siêu việt bất bại phượng tôn tồn tại chương 352, nhận bại. Quyết đấu đài bên trên, chỉ gặp Tử Thất Hương lấy lôi vong vi hộ, liên tục tránh né lạc thiếu kình cường han thế công. Nhìn lấy giữa sân tình cảnh, Giang Dương thầm nghĩ, đáng sợ, quả thực đáng sợ. Lấy loại này không chết không thương tổn năng lực, có thể hay không cùng bất bại phượng tôn đánh một trận. Chí ít hiện tại xem ra, đây mới thật sự là bất bại. Tử Thất Hương có thể chống bao lâu? Nô. Thôi Thiên Ngọc thì là nhìn lấy giữa sân chiến đấu, có chút trầm ngâm. Cứ tiếp như thế, cũng không phải biện pháp, Tử Thất Hương học tỷ sớm muộn nhịn không được. Bạch Vân mộng cau mày nói, Trường Minh Sí diễm cùng Tị Vô Sóc đã là rơi vào trầm mặc. "Nô, có biến hóa." Bạch Vân Ngọng đột nhiên nói. Lúc này, chỉ gặp quyết đấu đài bên trên, Tử Thất Hương đã là bắt đầu dần dần tới gần Lạc Thiếu Kình. "Không hổ là Tử Thất Hương, xem ra đã là dần dần nắm giữ cái kia Lạc Thiếu Kình thế công." Một tên học viên vỗ tay nói. "Loại này thô giáp không thêm tân trang cường điều, đối với chân chính cao thủ tới nói, khó mà hình thành lâu dài áp chế. Chỉ là, chân chính khó giải quyết chính là cái kia bất tự chi thần." Tử Thất Hương muốn thế nào phá được?" Một tên khác học viên nói. Một lát sau, Tử thất hương đã là tiếp cận lạc thiếu kình chi thân. Tại lạc thiếu kình muốn xuất cường chiêu thời điểm, đã là một tay mang theo lôi có thể trực tiếp gián đoạn lạc thiếu kình cường chiêu. Hư lệnh một tiếng, lạc thiếu kình trong tay huyết xi si sắt quét ngang mà ra. Mà tử thất hương thì là hai tay khống lôi quét tơ thép có chút nén cản, dựa thế xoay người né tránh, lại là hướng về lạc thiếu kình sau lưng di động. Nô. No. Lạc thiếu kình hai mắt ngưng lại, cũng là cấp tốc điều chỉnh phương hướng, tiếp tục truy kích tử thất hương. Nhưng mà, lạc thiếu kình huyết nhận vừa ra tay, tử thất hương một bên thân, hai tay khống lôi quét tơ thép đưa tới. Kết thúc đã là trong nháy mắt cắt qua lạc thiếu kình nắm binh khí chi thủ lôi quét tơ thép cắt qua chỉ là khiến lạc thiếu kình động tác hơi chậm lại vô hiệu tại lạc thiếu kình kịp phản ứng thời điểm tử thất hương trong tay lôi quét tơ thép đã là một lần cắt nữa nhưng mà vẫn như cũ vô công vô dụng lạc thiếu kình trong tay tả binh đại khai đại hợp tiếp tục cường thế công hướng tử thất hương tử thất hương linh xảo dáng người lại là liên tục né qua lạc thiếu kình thế công càng là không ngừng dùng lôi quét tơ thép cắt qua lạc thiếu kình các vị trí cơ thể đầu cổ tay chân thân eo nhưng mà lại là không một kiến công một tia đổ mồ hôi chảy xuống, Tử Thất Hương tâm cảm giác áp lực, nhược điểm đến tận cùng ở đâu? thật chẳng lẽ là bất tử bất diệt sao? không có khả năng không có chút nào sơ hở, quyết đấu đại dưới. đổi lại người khác, sớm đã không biết tại Tử Thất Hương trong tay chết bao nhiêu lần. người này đúng là đáng sợ như thế. bất quá, may mắn người này là chúng ta xích Vân Đế của người. Nạp Lan tiên Tề nói, nếu là có người này tương trợ, lần này Thần Ma Chiến Trường di tích mở ra, chúng ta có lẽ đã có được đối kháng Thiên Tiêu Công Chủ vô liếng. Long Hồng Đằng trầm giọng nói, Đông Vũ Thiên Tiêu, chính diện va nhau người này coi như không thể đánh bại Đông Vũ Thiên Tiêu, ít nhất cũng có thể hết sức tốt kiểm chế lại nàng. Loại này bất tử bất diệt năng lực có thể cho chúng ta cung cấp cường đại yểm hộ, đến lúc đó liên thủ một trận chiến, Đông Vũ Thiên Tiêu sợ là chỉ có chạy trốn một đường. Có lẽ, vẹn vẹn chỉ là người này, Đông Vũ Thiên Tiêu cũng không làm gì được. Ít nhất, trước mắt đến xem, còn không biết như thế nào đem hắn kích sát. Long Tịch nhân nói, một bên Long Diệp Phong thì là sắc mặt âm trầm, cuối cùng là chỗ nào xuất hiện quái vật, tư chất thường thường, lại là có được như thế năng lực, thật sự là gặp ủy. Một bên khác, tình huống không lạc quan nếu là không thể đem tên kia trong tay thần khí đánh ra, gần như không có khả năng đem đánh bại. Hùng Chi, Tử Thất Hương học tỷ cũng không biết điểm này, sợ là thua không nghi ngờ. Bạch Vân Mộng nói, thật sự là không cam tâm. Loại người này lại cũng có thể xuất tận danh tiếng, đoạt được thiên bảng đệ nhất. Trường Minh Sĩ Diễm Cắn Giang nói, hiện thực như thế, cũng chỉ có thể tiếp chịu. bất kể như thế nào, đây cũng là hán thực lực bản thân. dù sao cũng là thần khí chọn chúng hắn, đây là không cách nào cải biến. Thi vô sắc hời hời nói, trong cuộc chiến, hai người chiến đấu thật lâu. Tử Thất Hương trong lòng chỉ cảm thấy áp lực đại tăng, cứ tiếp như thế. Ta thua không nghi ngờ, người này nhược điểm đến tột cùng ở đâu, ta muốn thế nào mới có thể đánh bại hắn? Người này bản thân thực lực có thể nói không coi là gì, nhưng lại là bất tử chi thân, cái kia hùng hậu huyền lực càng giống như dùng mãi không cạn. Mà Lạc Thiếu Kình thì là trong lòng nôn nóng không kiên nhẫn, đáng giận, nghĩ không ra cầm cái này tử thất hương không có biện pháp. Ta ngược lại muốn xem xem nàng có thể kiên trì bao lâu, tiếp tục tiêu hao xuống dưới, chỉ cần nàng một khi ra rời, để cho ta đánh chúng vào một lần, liền có lần thứ hai. Mặc nàng lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể uốn bại. Lúc này, một thanh âm tại Lạc Thiếu Kình trong ý thức vang lên. Tiểu tử, để cho ta tới đi. Tiểu nha đầu này không đơn giản, nàng đang tìm được điểm của ngươi. Lại là huyết si sát khí linh mở miệng nói. Nghe vậy, lạc thiếu kình không gọi người. Không cần, ta có thể ứng phó. Lạc thiếu kình trả lời. Ngưu chuẩn, nha đầu này không ngừng ở trên thân thể ngươi tạo thành chí mạng thương hại. Trước mắt mặc dù không cách nào làm gì được ngươi, nhưng loại này tổn thương đối với huyết nguyên tiêu hao tương đối lớn. Coi như ngươi có thể đưa nàng hao tổn thắng, cũng là tổn thất không nhỏ. Để cho ta tới đi. Trong vòng mười chiêu, tất bại chi. Huyết si sát khí linh nổi giận mắng. Lạc Thiếu Kình động tác lập tức trì trệ, thầm nghĩ trong lòng, đúng vậy à, coi như thắng, với ta mà nói, cũng là tổn thất nặng nề. Tại cái này Thiên Vũ trong học viện, không có khả năng có huyết nguyên nhưng thu thập. Còn chưa cùng cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu giao thủ, nếu là sớm đem huyết nguyên hao hết, coi như phi toái. Huống hồ còn có tức sắp mở ra thần ma chiến trường di tích. Đáng giận, thật sự là không cam tâm. Tử Thất Hương, coi như số người gặp may, ta nhận bại. Tâm tư nhất định, Lạc Thiếu Kình lại là không để ý tới huyết xi si sát khí linh, trực tiếp đối với Tử Thất Hương nói. Nghe vậy, Tử Thất Hương lập tức sững sờ, lúc này Tử Thất Hương đã là có chút thở hỗn hển trong lòng kinh ngạc như thế nào vô duyên vô cớ nhận bại chẳng lẽ bởi vì chậm chạp không thể đánh bại ta mà không kiên nhẫn được nữa sao cái tên lạc thiếu kình vậy mà nhận bại chuyện gì xảy ra rõ ràng chiếm thượng phong đây là ý gì ở đây quan chiến người cũng là kinh ngạc gia hỏa này thế mà lại tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong lúc nhận bại không giống tác phong của hắn bạch vân Mộng kinh ngạc nói hừ có lẽ là tự biết bắt không được tử thất hương học tỷ đi trương minh sĩ diễm diệu ngồi nói hắn là tại thực lực xem ra hắn tổn chữa huyết nguyên xác nhận không nhiều không muốn nhiều làm lãng phí chẳng biết lúc nào đến long nạo thiên mở miệng nói Biểu ca ngươi trường nào thì tới?" Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói. "Phương đến không lâu, chỉ là các ngươi lực chú ý đều tại quyết đấu đài bên trên, chưa phát hiện mà thôi." Long Nạo Thiên cười nói. Nô. No. thì ra là thế." Bạch Vân Mộng nhẹ gật đầu. "Người này cũng không phải là cực gắt chi đồ, có lẽ thụ cái kia thần khí không ít ảnh hưởng." "Trôi này thần khí cho người cảm giác mười phần chẳng lành. Nạp Lan linh Nguyệt mở miệng nói. "Ừm, so với trôi này thần khí đời trước chủ nhân, cái này Lạc thiếu kình ngược lại là thiện lương được nhiều." Long Nạo Thiên gật đầu nói. "Trong mắt của ta, người này cũng không phải là vật gì tốt." Trương Minh Xí Diễm Kinh từng nói, quyết đấu đại thượng ngươi đây là ý gì? Lạc Thiếu Kình trong ý thức, Huyết Si Sát Khí Linh hơi giận nói, cái gì có ý tứ gì? Lạc Thiếu Kình không nhịn được đáp lại nói, vì sao không cho ta xuất thủ, bằng vào ta năng lực, muốn bắt lại nha đầu kia không cần lãng phí nhiều huyết nguyên. Huyết Si Sát Khí Linh nói, đây là ta chiến đấu, không yêu cầu ngươi can thiệp quá nhiều. Lạc Thiếu Kình nhả tâm thanh đáp, ngươi, Huyết Si Sát Khí Linh ngữ khí phẫn nộ, vô vị chấp nhất, có biết trải nghiệm ta tự mình xuất thủ, đối với thực lực ngươi tăng lên có thể lớn bao nhiêu trợ giúp? để ngươi thu thập nhiều huyết nguyên cũng không nghe, hiện tại ngược lại là chói chân chói tay, không nghe ta chỉ đạo, ngươi cả đời vô vọng đột phá tới huyền đế cảnh giới. Huyết Si Sát khí linh khinh thường nói, tu luyện là ta sự tình, ta đã đáp ứng viện trưởng, không làm tạo sát nghiệt. Ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ không chịu ngươi ảnh hưởng. Lạc Thiếu Kình hời hợt nói, nếu không phải Huyết Si Sát lựa chọn ngươi, ta cũng sẽ không quản nhiều ngươi. Làm Huyết Si Sát chủ nhân, ngươi thật sự là quá mất mặt. Chỉ mong tương lai ngươi sẽ không chết quá bất đắc, để Huyết Si Sát cùng ta quá mất mặt. Huyết Si Sát khí linh dếu cợt nói, đã ngươi cũng biết ta là chủ nhân. Vậy liền an phận một chút cho ta. Quản ngươi cái gì thần khí, nếu là ta binh khí, vậy cũng chỉ có thể từ ta chủ đạo. Ta Lạc Thiếu Kình sẽ không để cho một thanh binh khí chủ đạo ta. Quản ngươi là thần khí hay là thần khí khí linh? Lạc Thiếu Kình trầm giọng nói. Ha ha ha, xem ra, lấy như ngươi loại này khó coi tư chất cũng có thể đột phá tới huyền quân cảnh giới, cũng không phải là không có lý do. Huyết si sát khí linh đột nhiên phát ra cười to. Ngươi nói cái gì? Lạc Thiếu Kình lạnh giọng nói. Không cần dùng loại giọng nói này làm ta sợ, ngươi không làm gì được ta. Nói ngươi tư chất khó coi, vậy cũng xứng đáng ngươi ta xem qua thiên tài vô số kể, nếu không phải huyết si sát lựa chọn ngươi, ngươi ngay cả để cho ta nhìn nhiều tư cách cũng chưa đủ. huyết si sát khí linh nói. hư. lạc thiếu kình hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý huyết si sát khí linh, liền muốn chuẩn bị rời đi quyết đấu đại. lúc này, tử thất hương đã đi đầu rời đi, chu vi quan chi người cũng dần dần rời đi. lạc thiếu kình. tại lạc thiếu kình chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo lệnh nhạt thanh âm vang lên, lại là long nạo thiên mang theo nạp lan linh nguyệt mấy người đi vào lạc thiếu kình sau lưng. nô. lạc thiếu kình lập tức mở người, quay đầu nhìn về phía long nạo thiên. chuyện gì? Quét nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân ngẫm mấy người một chút. Lạc Thiếu Kình nhìn lấy che khuất Long Nạo Thiên hai mắt miếng vải đen mỏng, mở miệng nói: "Chỉ là nhắc nhở ngươi, chớ có loạn tạo sát nghiệt." Long Nạo Thiên nhà tâm thanh cười nói: "Yêu cầu ngươi quản nhiều sao?" Lạc Thiếu Kình trầm giọng nói: "Ta tất nhiên là không hứng thú quản nhiều ngươi sự tình, chỉ là bị người nhờ vả thôi. Long Nạo Thiên cười nói: "Ai?" Lạc Thiếu Kình giật mình: "Là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết được, đã có thật nhiều người chú ý ngươi." Long Nạo Thiên nói: "Có ý tứ gì?" Lạc Thiếu Kình hai mắt nhắm lại, trong giọng nói một hơi khí lạnh không cần suy nghĩ nhiều, hiện nay ngươi muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó. Long Nạo Thiên cười nói, nô, no. lạc thiếu Kình khẽ nhíu mày, trước kia không người đem ta coi là chuyện đáng kể, hiện nay bị người chú ý đến, lại là cảm thấy phiền phức. tốt, nên nói, ta đều đã nói. cáo tử, Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười, liền dẫn nạp Lan Linh nguyệt mấy người quay người rời đi. nhìn lấy Long Nạo Thiên mấy người rời đi bối ảnh, lạc thiếu Kình thần sắc bất định, cái này Long Nạo Thiên nếu như người kiêm kỵ nhân vật, mà lại biết được nhược điểm của ta, nếu là có cơ hội, thôi, tạm thời ta cùng hắn cũng không quá nhiều xung đột. Mau chóng đem thực lực tăng lên rồi nói sau. Ngay tại Lạc Thiếu Kình lại lần nữa chuẩn bị rời đi thời điểm, Lạc Thiếu Kình, lại là một thanh âm đem Lạc Thiếu Kình gọi lại. Lạc Thiếu Kình không khỏi khẽ nhíu mày, quay người nhìn lại, người tới lại là xích vân đế quốc đại hoàng tử Nạp Lan Thiên Tệ. Lúc này, Nạp Lan Thiên Tệ chính mang theo Long Hồng đằng mấy người đi hướng Lạc Thiếu Kình. Lập tức, Lạc Thiếu Kình không khỏi hai mắt nhắm lại, nhớ tới trước đó phát sinh sự tình. Chương 353, lôi kéo. Là ngươi, thái tử điện hạ." Lạc Thiếu Kình hờ hững nói. Nghe Lạc Thiếu Kình lãnh đạm ngữ khí, Nạp Lan Thiên Tệ không khỏi khẽ nhíu mày. "Có chuyện gì sao?" Lạc Thiếu Kình nói, chỉ là cho chúng ta Sích Vân Đế Quốc có thể thêm ra một tên cường giả mà may mắn. Nạp Lan Thiên Tề cười nói, cường giả, ta vẫn còn không tính là, chúng ta Sích Vân Đế quốc cao thủ tụ tập, nhất là Long gia, càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta một cái cũng không ít. Lạc Thiếu Kình hời thở nói, nghe vậy, Nạp Lan Thiên Tề lập tức sắc mặt khó coi, Long Hồng đẳng mấy người nhúm mày, vị này học đệ, ngươi ngược lại là khiêm tốn, chúng ta Long gia có thể có như ngươi loại này thực lực tử đệ cũng không nhiều. Long Tịch Nha nói, ồ, nguyên lai không nhiều a. Lộ ra một tia ánh mắt quái dị nhìn lấy Long Hồng đằng mấy người. Người không nên quá làm cản. Long Diệp Phong quát khẽ nói, nghe nói ngươi cũng có được thần khí, muốn một trận chiến sao? Lạc Thiếu Kình lập tức hai mắt nhắm lại, lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Ngươi muốn chết. Long Diệp Phong lập tức giận dữ. Vị này học đệ, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi xung đột. Long Hồng đằng lại là đưa tay cản lại Long Diệp Phong. Ta không biết chúng ta Long gia cùng ngươi có cái gì hiểu lầm, có lẽ là Long Nạo Thiên Đường đệ có cái gì địa phương đã tội ngươi. Nhưng, đều là cùng một đế quốc người, không cần thiết nguyên náo như thế cương. Long Ngạo Thiên đường đệ phương diện kia, ta sẽ tìm hắn nói một chút. Long Hồng đằng mở miệng nói, lại là bởi vì biết Long Ngạo Thiên cùng Lạc Thiếu Kình có nhiều tiếp xúc, coi là Long Ngạo Thiên cùng Lạc Thiếu Kình ở giữa có chỗ mâu thuẫn, đến mức Lạc Thiếu Kình thái độ như thế. Long Ngạo Thiên, tương đối, ta nhìn tên kia ngược lại là thuận mắt được nhiều. Ta cùng hắn ngược lại là không có gì mâu thuẫn. Lạc Thiếu Kình hời hợt nói. "No." Long Hồng đằng lập tức sướng sở. "Ha ha, đúng vậy à, đều là cùng một đế quốc người, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, không cần thiết náo mâu thuẫn." Nạp Lan tiên thể cười nói. "Không dám, ta Lạc Thiếu Kình thế đơn lập." cũng không muốn nhiều gây chuyện. Lạc Thiếu Kình nói, nhưng trong lòng là khinh thị. Nếu không phải ta đột phá, các ngươi sẽ đem ta coi là chuyện đáng kể. Nói đùa, đều là người một nhà, nào có cái gì thế đơn lửng bạc. Nạp Lan Tiên Tề cười nói, nếu là không việc khác, ta liền rời đi trước. Ta còn muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Lạc Thiếu Kình nói, Thần Ma Chiến Trường Di tích mở ra sắp đến, có thể, ta hy vọng ngươi cùng chúng ta cùng bàn kế hoạch. Nạp Lan Tiên Tề nói, nô, no. Thần Ma Chiến Trường Di tích, việc này đến lúc đó rồi nói sau. Ta hiện tại còn chưa có quá nhiều dự định. Lạc Thiếu Kình khe nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai là vì việc này. "Tốt, đợi học đệ ngươi có mục đích, lại đến cùng chúng ta liên hệ đi. Thần ma chiến trường di tích cũng không đơn giản, cũng không phải là một người có thể ứng phó được đến." Nạp Lan Tiên Tề nói, "Ta minh bạch, đến lúc đó ta sẽ liên lạc thái tử điện hạ ngươi, tạm cáo từ trước." Nói xong, Lạc thiếu Kình liền quay người rời đi. Mời. Nạp Lan Tiên Tề nói. Lạc thiếu Kình sau khi rời đi, "Người này quá mức không biết điều." Long Diệp Phong hai mắt nhắm lại. "Ai bảo hắn thực lực bây giờ mạnh như thế, nếu là Long Diệp Phong đường đệ ngươi có thực lực này, cũng là có thể như thế." Long Tịch nhắn nói. "Hử?" còn chưa giao thủ, hắn cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Long Diệt Phong hừ lạnh nói. Thiên Vũ Học Viện luận võ giải thi đấu cũng sắp bắt đầu, các ngươi phải có cơ hội giao thủ. Long Tịch nhăn nói. chờ mong. Long Diệt Phong hờ hờ nói. Xem ra muốn lôi kéo người này ngược lại là có hơi phiền toái, chỉ mong hắn sẽ không đầu phục còn lại đế quốc đi. đến lúc đó, đối với chúng ta xích vân đế quốc tới nói nhưng chính là một tổn thất lớn. Long Hồng đằng nói. hẳn là sẽ không, ta sẽ phái người đem người này điều tra tin tưởng. Nạp Lan Thiên tề nói. cứng, việc này cần phải mau chóng. Long Hồng đằng nhẹ gật đầu. một bên khác. Tại Lạc Thiếu Kình về Thiên Thạch khu trên đường. Lạc Thiếu Kình học đệ. Lại một người tìm tới Lạc Thiếu Kình, lại là Giang Dương. Nô. No. là Giang Dương học trưởng. Lạc Thiếu Kình là người. Nghĩ không ra một cái kỳ nghĩ không thấy, ngươi vậy mà đã đột phá. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể đột phá tới Huyền Quân trung giai cảnh giới, thật là khiến ta hâm mộ sợ hai thằng phụ. Giang Dương cảm thán nói. Giang Dương học trưởng, chê cười, Lạc Thiếu Kình có thể đột phá, cùng Giang Dương học trưởng chỉ điểm của ngươi cũng không ít quan hệ. Lạc Thiếu Kình cười nói, nếu thật sự là như thế, ta cũng thực tình cảm thấy cao hứng. Dù sao có thể chỉ điểm ra một tên siêu cấp thiên tài đó cũng là suốt đời may mà. Giang Dương cười nói. Giang Dương học trưởng thật biết chê cười, ta có thể đảm nhận không dạy đổi. Không biết Giang Dương học trưởng tìm ta có chuyện gì. Lạc Thiếu Kình cười nói. Chỉ là Hiếu Kỳ học đệ thực lực của ngươi cùng vừa rồi hết cách nhận thất bại sự tình, muốn đến hỏi một chút. Giang Dương nói. Nô. No. Lạc Thiếu Kình không khỏi khẽ nhíu mày. Không tiện sao? Nếu là như vậy, liền làm ta chưa từng hỏi qua. Giang Dương cười nói. Không phải, vừa rồi nhận bại, chẳng qua là vì thực lực tôi. Lạc Thiếu Kình lắc đầu. Ồ, oh, là vì sắp mở ra thần ma chiến trường gì tích sao? Giang Dương nói, không sai biệt lắm. Lạc Thiếu Kình nhẹ gật đầu. Trước đó, vẫn có tiến vào Thần Ma Chiến Trường Di Tích Danh Nhạch Nhân tuyển luận võ giải thi đấu muốn cử hành, vẫn tránh không được một phen tranh đấu. Mặc dù đại đa số huyền quân cảnh giới đều có thể đoạt được một cái danh nhạch, nhưng cũng sẽ có bất hạnh ở phía trước liền bị đào thải. Đến lúc đó nếu là quá sớm gặp gỡ Tử Thất Hương hoặc là bất bại Phượng Tôn, ngươi sợ là cũng chỉ có thể toàn lực nhất bác. Giang Dương nói, Tử Thất Hương ta không để trong lòng, chỉ có cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu, Lạc Thiếu Kình mũi mày, như thế nào? Nếu thật đối đầu bất bại Phượng Tôn. Học đệ ngươi có bao nhiêu ít phần thắng? Giang Dương nói, ta cũng không biết ta sau khi đột phá có thể hay không cùng cái kia Đông Vũ Thiên Tiêu một trận chiến. Lạc Tiếu Kinh lắc đầu, hồi tưởng lại tại Thánh ảnh Thiên Tích phát sinh một màn kia, Lạc Tiếu kinh trong lòng cũng là không đáy. Có được không tử năng lực ngươi xác nhận không sợ bất luận cái gì đối thủ. Giang Dương cao mày nói, ta không tử năng lực cũng có cái giới hạn thấp nhất, nếu là đối thủ quá mạnh, ta vẫn như cũ nhịn không được. Lạc Tiếu Kinh lắc đầu, tưởng, ta hiểu được, lại nhiều, sợ là ta cũng không tiện hỏi nhiều. Giang Dương nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, hắn không tử năng lực chúng quy là có nhược điểm mặc dù không biết hắn giới hạn thấp nhất là cái gì, từ ngữ khí của hắn đến xem đối mặt có được thực lực tuyệt đối bất bại phượng tôn vẫn như cũng là vô cùng kiêng kỵ. nếu là đám người liên thủ, lạc thiếu kinh học đệ, ngươi cho rằng có thể hay không cùng bất bại phượng tôn đối kháng? Giang Dương nói tiếp, liên thủ, nếu là có đầy đủ liền quân liên thủ, sắp nhận không sợ cái Tia Đông Vũ Thiên Tiêu, ít nhất ta ứng phó sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, ta có thể buông tay buông chân cùng nàng liều mạng. Lạc thiếu kinh nói, vậy cái này cũng đủ là không tệ. Giang Dương nhẹ gật đầu, ta đi trước tiếp tứ hoàng tử, tạm cáo từ trước. Giang Dương nói. Tứ hoàng tử các loại, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới đi, ta cũng muốn gặp gặp Tứ hoàng tử." Lạc Thiếu Kình nói. "Ồ, vậy cũng tốt." Giang Dương hơi sững sờ, gật đầu nói. Tĩnh Mịch rừng trúc, gió nhẹ quét, một mảnh xanh lục lá trúc theo gió bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào trắng non trong ngọc trường. Chỉ gặp trong rừng trên đất trống một đạo lạnh lùng dáng người, phong hoa tuyệt thế là nhan, lạnh nhạt tự nhiên một đôi mắt phượng lẳng lặng nhìn lấy trong lòng bàn tay lá, trong mắt hình như có đăm chiêu. Một lát sau, thuộc hạ gặp quavarphi tôn, một thanh âm lặng yên vang lên, đột nhiên phá hủy trong rừng trúc tĩnh mịch bầu không khí chỉ gặp Lưu Nhiên quỳ một gối xuống tại Đông Vũ Thiên Kiêu sau lưng. Nhưng mà, trong rừng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lại là Đông Vũ Thiên Kiêu không có để ý tới lặng yên đến Lưu Nhiên, vẫn là lặng lặng nhìn lấy trong lòng bàn tay lá trúc. Hơi nghiêng, chuyện gì?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhả âm thanh mở miệng. "Thiên Thạch khu nhất hảo học đường, Thiên kia có được thần khí cùng không tử năng lực học viên mới là Tiếu Kình, hắn đã đột phá tới Huyền Quân Trung giai cảnh giới. Lại tại hôm nay đâm liền tiến bảng." Lưu Nhiên trầm giọng nói. "Ồ, oh, Huyền Quân Trung giai cảnh giới." Ngược lại là khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra ta là xem thường người này. Đông Vũ Thiên Kiêu hời hợt nói, người này tương đương khó giải quyết, thuộc hạ tự nhận cũng không phải đối thủ. Ngời Phượng Tôn chưa có kinh địch. Lưu Nhân Nương trầm nói, ồ, khó giải quyết, bởi vì cái kia bất tử năng lực sao? Đông Vũ Thiên Kiêu nói, vâng, nhưng cũng không chỉ có như thế, người này huyền lực hùng hậu, tựa hồ dùng mãi không cạn. Cùng đối đầu, coi như thực lực mạnh hơn hắn, cũng sẽ cuối cùng bị hắn tiêu hao đến nghiệp bại. Lưu Nhân nói, nô, hôm nay người này chọn chiến thiên bảng kết quả như thế nào? Đông Vũ Thiên Kiêu trầm ngâm nói, hôm nay thiên bảng kết quả, cái này là thiếu kình một đường nhẹ nhõm thủ thắng cuối cùng tại đối đầu tử thất hương lúc không hiểu thấu nhận bại. Khi đó hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối, tin tưởng rằng có nữa tử thất hương thất bại. Chỉ là không biết hắn tại sao lại nhận bại. Lưu Nhân nói, "Nhận bại?" Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi đóng lại hai con ngươi, nhàn nhạt lặp lại một tiếng. Lãnh ngạo trắng non khuôn mặt là một mảnh yên tĩnh. Thuộc hạ Hoài nghi hắn là cố ý giấu giốt, có lẽ là vì tức sắc mở ra thần ma chiến trường di tích. Lưu Nhân nói, "Còn có việc khác sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu hờ hững nói, "Ách, không." Lưu Nhân lắc đầu. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là không còn mở miệng. Cái kia thuộc hạ tạm cáo lui trước trong lòng biết Đông Vũ Thiên Tiêu đã không muốn nhiều thảo luận lạc thiếu kình sự tình, lưu nhiên lặng yên tối lui, trầm tư thật lâu, Đông Vũ Thiên Tiêu chậm rãi mở ra hai con người, tại thần ma chiến trường trong di tích, các ngươi lại có thể nặng bao nhiêu phân lượng? giơ tay lên, trong tay lá trúc theo gió bay xuống, Đông Vũ Thiên Tiêu quay người lại, chậm rãi phóng ra, đã là tuấn gì mà đi? một bên khác, Long Nạo Thiên cùng Ti vô sốc đã về đến Hoàng Thành Khu. thật sự là nghĩ không ra cái này lạc thiếu kình vậy mà đã là huyền quân trung gia cảnh giới, trước đó hắn vẫn chỉ là huyền vương đình phong, đối với chúng ta tới nói cũng không tính là gì đại nguy hiểm, tuyệt đối nghĩ không ra, chỉ là thời gian ngắn ngủi hắn vậy mà đã là huyền quân trung giai cảnh giới, thật là khiến người cảm thán a, cái này thiên vũ học viện quả nhiên là thiên tài hội tụ địa. thi vô sóc thở dài nói, bạn tốt, ngươi đây là thoát hơi sao? long nạo thiên cười nói, có thể không bay hơi sao? nơi này thiên tài tụ tập, để cho ta cái kia nho nhỏ lòng tự tin bị đả kích lớn. thi vô sóc nói, à, ngươi chuyên giải chứng không phải mặt ngoài thực lực, đổi, ngươi như thế nào cái kia lạc thiếu kình có thể so sánh được? coi như hắn đã là huyền quân trung giai lại như thế nào? hiện tại lại có thể là huy hiếp sao? long nạo thiên cười nói, có hảo hữu ngươi cái này ăn đuổi. Ngược lại để ta cái này nhỏ yếu tâm linh thư thần nhiều, ha ha. Thi Vô Sóc cười nói, ha ha, luận võ giải thi đấu cũng sắp bắt đầu. Hảo hữu, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp tranh thủ cái danh ngạch trước đi." Long Nạo Thiên cười nói. "Tranh thủ danh ngạch làm cái gì?" Thi Vô Sóc nói. "Không tranh thủ một cái danh ngạch, ngươi như hà tiến nhập thần ma chiến trường di tích." Long Nạo Thiên nói. "Ách, ta cũng không dự định tiến vào cái kia thần ma chiến trường di tích, ta cái này mạng nhỏ nhưng không chơi nổi." Thi Vô Sóc lắc đầu nói. "Có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì?" Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười. Trải qua lần trước thánh ảnh thiên tích, ta cũng không muốn tại cái này chân thực hiện địa bên trong mạo hiểm. Đây chính là chân chính liệu mạng a. Chẳng lẽ Hảo Hữu ngươi còn có thể ứng phó được cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu sao? Tại thánh ảnh thiên tích bên trong bỏ ra bao lớn đại giới mới đưa nàng đánh bại, không đúng, cũng không tính là đánh bại, mà là đồng quy vô tận. Ta cũng không tin thần ma chiến trường trong di tích còn có nhiều như vậy điều kiện có thể giúp Hảo Hữu ngươi đối phó cái kia Đông Vũ Thiên Kiêu. Ta cái này trong lòng thế nhưng là có ma diện không đi ám hành a. Hảo Hữu, ta khuyên ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Làm không cẩn thận, cái này thế giới nhưng lại phải thiếu một tên anh tài tuần kỳ ta. Thi vô sock một mặt khổ tương đương. Chương 354, đính hôn. Cáp, Hảo hưu a, lần này khác biệt. Tin tưởng ta đi, bảo đảm ngươi vui sướng mà thuận lợi tầm bảo." Long Ngạo Thiên cười nói. "Bạn tốt tâm ý, ta xin tâm lĩnh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, sắc thực cũng không muốn nhanh như vậy tiến vào cái kia địa phương. Ta cũng không muốn trở thành Hảo hưu gánh vác. Huống chi, để cho ta tương đối cảm thấy hứng thú âm dương song ngọc gần như không có khả năng sẽ để cho ta được đến. Chắc hẳn thiếu đi gánh vác, Hảo Hữu ngươi có thể thu hoạch càng nhiều bảo vật. Chỉ cần Hảo Hữu ngươi lúc trở lại, nhớ kỹ phân ta một phần chỗ tốt là đủ." Thi vô sóc cười nói: "Ngươi khá lắm, nói đến tốt như vậy nghe, nguyên lai like là muốn không làm mà hưởng." Long Nạo Thiên cười nói: "Ấy, Hảo Hữu, ngươi cái này không đúng. Ta mặc dù không cùng ngươi cùng nhau tiến vào, nhưng cũng không có nghĩa là ta không thể xuất lực, a, ngươi cũng tin tưởng năng lực của ta à. Thi vô sóc lắc đầu cười nói: "Ồ, Hảo Hữu ngươi chuẩn bị như thế nào xuất lực?" Long Nạo Thiên nói: "Tại các ngươi trước khi lên đường, ta sẽ vì Hảo Hữu các ngươi chuẩn bị một số đan dược, để Hảo Hữu ngươi chuyến này thuận lợi hơn." Thi vô sóc nói: "A, như thế cũng tốt, chỗ tốt không thể thiếu ngươi." Long Nạo Thiên cười nói, cái kia không sóc liền ở đây đa tạ bà tốt. Thi vô sóc nói, một bên khác, Lạc Thiếu Kình, Giang Dương hai người đã là cùng Nạp Lan Khế Ngân gặp mặt. Lạc Thiếu Kình, ngươi quả nhiên chưa khiến ta thất vọng. Nạp Lan Khế Ngân đối với Lạc Thiếu Kình lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đa tạ tứ hoàng tử thưởng thức chi ân. Lạc Thiếu Kình chỉnh trọng nói, không cần cảm ơn, ta chỉ là hơi tận sức bọn, cuối cùng vẫn như cũng là dựa vào chính ngươi. Hôm nay thiên bảng kết quả như thế nào? Thuận lợi đoạt được vị thứ nhất sao? Nạp Lan Khế Ngân lắc đầu, không, ta từ bỏ. Ta yêu cầu thực lực. Lạc Thiếu Kình nói, ồ, Nạp Lan Khế Ngân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hiện tại đối đầu bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên Tiêu, ngươi có bao nhiêu ít phần thắng? Nạp Lan Khế Ngân nói tiếp, không biết, yêu cầu cùng nàng chân chính giao thủ, ta mới có thể minh xác ta cùng nàng ở giữa trên lệnh. Lạc Thiếu Kình lắc đầu, nô. Vậy ngươi tự nghĩ có thể chọn chiến Thiên võ học viện nhiều tên huyền quân cao thủ liên thủ? Nạp Lan Khế Ngân nói, nếu là Long Nạo Thiên Tiên kia không đúng tay vào, ta hẳn là miễn cưỡng có thể khiêu chiến trừ bỏ Đông Vũ Thiên Tiêu bên ngoài tất cả huyền quân học viên liên thủ. Lạc Thiếu Kình nói, t. Giang Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này là thật. Nạp Lan Khế Ngân không khỏi hai mắt mở to, trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra ta có thể đạt được như thế trợ lực. Chỉ cần bọn hắn chưa nắm giữ nhược điểm của ta, ta có nắm chắc một trận chiến. Cũng chỉ có tử thất hương cùng cái kia đồng dạng có được thần khí Long Diệp Phong có lẽ sẽ đối với ta tạo thành nguy hiếp. Nhưng, ta chỉ cần tránh trước hai người này, toàn lực nhào sát yếu kém những cái kia huyền quân học viên, ứng đối bọn hắn liên thủ sát nhận không khó. Lạc Thiếu Kinh nói. Không tệ. Người có được không chết chi năng, đều có thể để mà mệnh đổi mệnh phương thức đem những cái kia thực lực yếu kém huyền quân học viên kích sát, cuối cùng lại đến chậm rãi tiêu hao tử thất hương cùng Long Diệp Phong hai người này. Giang Dương gật đầu nói, nghe đồn bây giờ có được thần khí Long Diệp Phong thực lực đã không tại Tử Thất Hương phía dưới. Nạp Lan Khế Ngân nói, đó là chỉ Tử Thất Hương vẫn là huyền quân trung giai thời điểm, hiện tại không đồng dạng. Giang Dương nói, "Ngô, no. chẳng lẽ Tử Thất Hương đã đột phá tới huyền quân cao giai cảnh giới?" Nạp Lan Khế Ngân kinh ngạc nói, "Không tệ. Hiện tại Tử Thất Hương tương đương khó giải quyết, muốn đưa nàng triệt để đánh bại, ta yêu cầu hao tổn một phen lực." Nếu không hôm nay ta cũng không cần nhận bại lấy thực lực." Lạc Thiếu Kình nói. "Thật sự là ngoài ý muốn." Nạp Lan Khế Ngân nói. "Theo lý thuyết, có được không tử năng lực ngươi, Đông Vũ Thiên Kiêu xác nhận không làm gì được ngươi mới đúng." Nạp Lan Khế Ngân nói tiếp. "Không giống nhau, Đông Vũ Thiên Kiêu cái này một tầm thứ nhân vật, sợ là không thể bằng vào chúng ta tầm mắt để cân nhắc. Ta không dám đảm bảo ta không tử năng lực ở trước mặt nàng có thể có bao nhiêu ít ưu thế." Nàng cho người cảm giác gấp bách quá mạnh." Lạc Thiếu Kình trầm giọng nói. "Ngô, no. thân ma chiến trường di tích tức sắp mở ra, ngươi có tính toán gì không?" Nạp Lan Khế Ngân nhàn nhạt nhìn Lạc Thiếu Kình một chút. Ta đối với cái kia địa phương không hiểu rõ, không có quá nhiều dự định, ngược lại là càng muốn hỏi hơn hỏi tứ hoàng tử ý kiến." Lạc Thiếu Kình nói. "Âm Dương Song Ngọc, Thần binh, Bí tịch, không một không hấp dẫn người." Nạp Lan Khế Ngân cười nói. "Có thể được đến, ta tự nhiên sẽ đi tranh thủ." Lạc Thiếu Kình nói. "Có thể hay không vì ta hoàn thành một kiện sự tình?" Nạp Lan Khế Ngân nói. "Chuyện gì? Tứ hoàng tử cứ nói đừng ngại." Lạc Thiếu Kình nói. "Hết sức trợ thất hoàng muội đoạt được Âm Dương Song Ngọc, tận năng lực của ngươi là được, kết quả không bắt buộc." Nạp Lan Khế Ngân nói. "No. Linh nguyệt cung chỗ sao?" Nàng muốn Âm Dương Song Ngọc Lạc Thiếu Kình nói: "Vâng." Nạp Lan Khế Ngân nhẹ gật đầu. Tứ hoàng tử đối nàng ngược lại là yêu thương. Cũng thế, giống Linh Nguyệt công chúa dạng này hoàn mỹ tiểu muội, cái nào ca ca không thương yêu? Lạc Thiếu Kình cười nói: "Thật hoàng muội, ta đối nàng ngược lại là hảo cảm có thừa, tiếc nỗi duy nhất là nàng không phải ta bảo muội." Nạp Lan Khế Ngân cười nói: "Thì ra là thế, xem ra quan hệ của các ngươi cũng rất tốt." Lạc Thiếu Kình nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ có thể thông qua Tứ hoàng tử cùng Linh Nguyệt công chúa rút ngắn quan hệ, nhưng cái kia Long lão tiên, Tứ hoàng tử, cái tia Long lão tiên biết được nhược điểm của ta, người này ta phải làm thế nào ứng đối? Lạc Thiếu Kình nói, nô, Long Ngạo Thiên, người này là cái khó giải quyết nhất vật. Trước mắt, nếu như không tất yếu, ta cũng không muốn đối địch với hắn. Ngược lại, càng muốn đem hắn biến thành của mình. Người không đi treo chọc hắn, hắn ứng sẽ không xen vào việc của người khác. Nạp Lan Khế Ngân cười nói, Tốt ta. Lạc Thiếu Kình múa mẩy, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra liền ngay cả tứ hoàng tử đều kiên kỵ hắn, phiền toái. Nếu là ta có thể mau chóng đạt tới huyền đế cảnh giới, có lẽ. đúng rồi, có khác một chuyện. Lạc Thiếu Kình nói tiếp, chuyện gì? Nạp Lan Khế Ngân nói. Thái tử điện hạ mời ta cùng bọn hắn cùng bản thần ma chiến trường di tích sự tình." Lạc Thiếu Kình nói. "Ồ, là muốn lôi kéo ngươi giúp đỡ đi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tại thần ma chiến trường trong di tích, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn." Nạp Lan Khế Ngân nói. "Tứ hoàng tử ngươi cho rằng như thế nào?" Lạc Thiếu Kình nói. "Đáp ứng bọn hắn, dù sao muốn trợ thất hoàng muội đoạt được Âm Dương Song Ngọc cũng yêu cầu trợ thủ của bọn họ. Hùng chi, tập hợp đám người lực lượng mới có thể thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa." Nạp Lan Khế Ngân nói. "Tốt, ta hiểu được." Lạc Thiếu Kình nhẹ gật đầu. Gió nhẹ chậm chậm, lá cây lượn quanh. Dưới cây cách đó không xa, một thiếu niên một thiếu nữ cầm đao đối luyện. Nô gió trường đao cùng bao đỏ loan đao liên tục đụng nhau, từng tiếng giòn minh phát ra. Thân ảnh phiêu giật cùng màu đỏ dáng người ngay cả diễn ra múa. Hơi nghiêng, thiếu niên lại là đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Vì sao dừng lại? Tiếp tục luyện a. Triêu Nguyệt Hồng Liên cao mày nói. Không cần luyện, học kỳ này trở về, đường đao của ngươi luôn luôn lộn xộn không ổn định. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự tình? Ngươi có tâm sự? Tiêu Phong cau mày nói. Nghe vậy, Triêu Nguyệt Hồng liền không khỏi sửng sở. Không. Triêu Nguyệt Hồng nghiêm mặt, không cùng Tiêu Phong đối mắt. Đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi." Tiêu Phong trầm giọng nói. "Ta không phải nói vô sự ạ, tiếp tục theo giúp ta đối luyện đi." Triêu Nguyệt Hồng liên giọng mang khàn khàn nói, hốc mắt cũng là ửng đỏ. "Không, dạng này đối luyện không có ý nghĩa, đến tận cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Nói cho ta biết, ngươi như thế trạng thái, lại để cho ta nào có tâm tư cùng ngươi đối luyện." Tiêu Phong lắc đầu nói. "Vô tâm nghĩ cũng tốt, coi như bồi bồi ta đi." Triêu Nguyệt Hồng liên nước lỡn nói. "Ngươi, ta cự tuyệt." Tiêu Phong nói. "Vậy liền, lần tiếp theo đi." Trương Nguyệt Hồng Liên trầm thấp lên tiếng, liền quay người rời đi. Thấy thế, Tiêu Phong không hiểu trong lòng run lên, lại là không tự kiềm hãm được vội vàng nắm chặt Trương Nguyệt Hồng Liên tay, không để cho rời đi. Trương Nguyệt Hồng Liên lập tức sửng sở. "Để cho ta giúp ngươi." Tiêu Phong nắm chặt Trương Nguyệt Hồng Liên tay, trong lòng không hiểu dâng lên một loại cảm giác, nếu là buông tay liền muốn mất đi cái gì. "Ngươi không giúp được." Trương Nguyệt Hồng Liên nói giọng khàn khàn. "Ngươi không nói, làm sao biết ta không giúp được?" Tiêu Phong nói. "Chúng ta Triều Nguyệt Đế quốc chuẩn bị cùng Tây Mạc Đế quốc thâu ra, ta ta đem cùng Tây Mạc Đế quốc thái tử độc thiên dự." Đính hôn. Nói đến phần sau, chiêu nguyệt hồng liên không khỏi thân thể run nhẹ nhẹ, phiếm hồng hai con ngươi hợp lại, có một tia ướt ướt. nghe vậy, tiêu phong đã là thân thể cứng ngắc, nắm chắc tay lại là không tự kiềm hãm được làm sâu sắc một phần lực đạo, trong lòng một trận không muốn mất đi cảm giác quen quẫn. đa tạ. cảm nhận được tiêu phong giữ lại, chiêu nguyệt hồng liên bên môi mang ra mỉm cười, là vui mừng, là thấy lương. người không nguyện ý. tiêu phong nói giọng cằn cặn. ta không có lựa chọn nào khác. chiêu nguyệt hồng liên nói. chiêu nguyệt đế quốc quốc quân khăng khăng như thế sao? tiêu phong nói. ngươi đã từng nói, ta không rõ cái loại cảm giác này. hiện tại, ngươi nói. Ta hiểu chưa? Ngươi lại minh bạch ta tâm tình lúc này sao?" Triêu Nguyệt Hồng Liên nói giọng khàn khàn. "Ngươi, ta, Tiêu Phong đã là tâm loạn như ma." Đột nhiên, chỉ gặp Triêu Nguyệt Hồng Liên quay người lại, lại là trực tiếp nhào vào Tiêu Phong trong lực. "Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, hảo hảo bồi. Ta trong khoảng thời gian này." Triêu Nguyệt Hồng Liên nức nợ nói. "Vì sao muốn như thế? Đã từng nghĩ ra được lại là không chiếm được. Bây giờ, phương giật mình trọng yếu nhất đã ở bên người, lại muốn mất đi." Tiêu Phong chậm rãi nhắm lại, chăm chú ôm lấy Triêu Thang Hồng, trong lòng chỉ còn lại một mảnh không cam lòng ôm nhau hai người, cố gắng nắm chặt không nhiều vớt ve an ủi. Thật không cứu vãn chỗ chống sao? Thật lâu, Tiêu Phong không cam lòng nói giọng khàn khàn. Chúng ta hai đại đế quốc đã sơ bộ định ra việc này, chậm nhất cũng là trong vòng mấy tháng công bố thiên hạ. Triêu Nguyệt Hồng Liên lắc đầu. Cùng ta về Tiêu gia. Tiêu Phong cắn răng nói, nhưng trong lòng thì làm xuống quyết định. Nếu là thực sự không được, ta liền mang theo Hồng Liên mai danh nhận tích, đợi sự tình qua, lại trở lại Tiêu gia. Cha, Hải Nhi muốn cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nghe vậy, Triêu Nguyệt Hồng Liên không khỏi thân thể cứng đờ. Không thể, dạng này sẽ liên lụy các ngươi Tiêu gia. Các người Tiêu gia chỉ là một cái gia tộc, không chống lại được hai đại đế quốc tạo áp lực. Chiêu Nguyệt Hồng liên lắc đầu. "Yên tâm, nếu là thực sự không được, lại thỏa hiệp đi. Chí ít chúng ta còn có thể tranh thủ tranh thủ, không phải sao?" Tiêu Phong nói khẽ. Chiêu Nguyệt Hồng Liên lại là không còn đáp lại, chỉ là nắm thật chặt nút ở Tiêu Phong trong ngực thân thể. Chương 355, Thiên mệnh tiếp số. Thời gian thấm thoát, thần ma chiến trường di tích tiến vào tư cách thi đấu bắt đầu ngày dần dần tới gần, lúc này, Thiên Vũ học viện một trong tốc xá, Đông Vũ đế đồ mặt không thay đổi đem một giấy viết thư chậm rãi thiêu hủy, giấy viết thư hủy, người lại là ngây người bất động. Đứng yên hồi lâu, Đông Vũ Đế đổ liền đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Chỉ còn lại có ta cùng với Ngũ Hoàng đệ, ta có thể kịp sao? Hoàng muội. Đông Vũ Đế đổ mặt không thay đổi lẩm bẩm, cuối cùng lại là cắn chặt răng. Một chỗ khác. Cái gì? Ba hoàng huynh cũng chết bất đắc kỳ tử. Đông Vũ chiêm lãng đối lên trước mặt Cung Thiên Di giật mình nói, "Là, đế đô tin tức truyền đến là như thế, hẳn là sẽ không giả, nguyên nhân cũng là cha không minh bạch." Cung Thiên Di vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Ừm, ta biết được." Đông Vũ khiêm lãng nhẹ gật đầu. Thái tử điện hạ, chín vị trong hoàng tử bảy vị lần lượt ly kỳ qua đời. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi cùng đại hoàng tử." Cung Tiên Di thấp giọng nói. Nô. No. Nghe vậy, Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi khẽ nhíu mày. Việc này có thể hay không thực cùng vượng? Im ngay, không có chứng cứ xác thực, đừng muốn suy đoán lung tung." Đông Vũ Chiêm Lãng vẫn nộ quát. "Là thuộc hạ thất ngôn." Cung Tiên Di vội vàng quy địa đạo. "Ngươi tạm lui xuống trước đi a." Đông Vũ Chiêm Lãng nói. "Tuân mệnh." Cung Tiên Di lúc này ứng thanh lui ra. Cung Tiên Di sau khi rời đi, Hoàng Tỷ, Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi phát ra một tiếng vô lực thở dài. Trong rừng trúc, "Ta biết được, nhưng lui ra đi." Đông Vũ Thiên Kiêu hướng về phía trước người Lưu Nhiên Đạm thanh nói là thuộc hạ cáo lui. Lưu Nhiên nhẹ gật đầu lặng yên rời đi. Thiên mệnh tiếp số sao? Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Thiên mệnh cũng tốt, tiếp số cũng được. Ta muốn tranh. Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi vừa mở trong mắt là bất diệt ý chí. Đông Vũ Đế quốc trong hoàng cung bệ hạ ai hướng về phía mắt thần hồn chọc Đông Vũ cảm giác tại Thiên Lão không khỏi phát ra một tiếng than thở. Thật lâu bực nào sự tình Đông Vũ cảm giác tại mở miệng nói chín vị hoàng tử lần lượt ly kỳ xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ còn lại có thái tử điện hạ cùng đại hoàng tử." Thiên lão nói. "Ân." Đông Vũ cảm giác tại nhẹ nhàng lên tiếng. "Vậy hạ, sự tình đến bây giờ, phải chăng nên sớm làm tốt để phòng?" Thiên lão vẻ mặt nghiêm túc nói. "Phòng? Phạm, đề phòng cái gì?" Đông Vũ cảm giác tại nói. "Phượng Tôn nha đầu." Thiên lão trầm giọng nói. "Vì sao?" Đông Vũ cảm giác tại nói. "Mấy vị hoàng tử lần lượt xảy ra chuyện, tất nhiên cùng Phượng Tôn nha đầu có quan hệ. Hiện tại đang nắm đại quyền nàng, cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi." Thiên lão trầm giọng nói. "Thiên lão, ngươi vì sao?" Hoài Nghi thiên thiêu Đồng vũ cảm giác tại nói lão phu cũng không muốn càng không muốn hoài nghi phượng tôn nha đầu nhưng chuyện cho tới bây giờ lão phu đã không được không nghi ngờ thêm nữa đại dự ngôn sư dự ngôn càng là trực chỉ phượng tôn nha đầu sẽ thôn vệ chín vị hoàng tử phượng tôn nha đầu cũng là cùng đại dự ngôn sư gặp mặt qua nàng hẳn là cũng biết được cái kia thứ nhất dự ngôn thiên lão nói thiên lão ngươi hoài nghi thiên kiêu là vì đế vị Đồng vũ cảm giác tại nói tổng tổng dấu hiệu đã cho thấy một khi bệ hạ ngươi thiên lão muốn nói lại thôi đông vũ cảm giác tại lại là chậm rãi lắc đầu cô Đối Thiên Tiêu chỉ có tín nhiệm hai chữ. Đồng Vũ cảm giác tại nói. Nghe vậy, Thiên Lão không khỏi khẽ nhíu mày. Phượng Tôn Nha đầu sắc thực phi thường xuất sắc, phi thường lưu tú. Nhưng như thế làm việc, không khỏi để cho người ta cảm thấy bất an. Thiên Lão nói. Bất an. À, tại Hoàng Nhi lần lượt cự tuyệt kế thừa hoàng vị, cô sớm đã đối với nàng không cái gì nghi kỵ. Từ lúc mới bắt đầu thăm dò, càng về sau thật tâm chuẩn bị, cô lại là từ nghi kỵ sâu vô cùng cảm giác tiếc mới. Đồng Vũ cảm giác tại phát ra thở dài một tiếng. Cái này, Thiên Lão không khỏi lông mày sâu nhăn. Hoàng Nhi đại quyền trong tay là bởi vì cô ngầm đồng ý cô không nghĩ hủy đồng vũ đế quốc. Đông Vũ cảm giác tại lần nữa phát ra một tiếng than thở. Nhưng đối với còn lại mấy vị Hoàng Nhi rời đi, cô cũng vô pháp tìm ra trong đó nguyên do. Có lẽ đúng như đại dự ngôn sư nói, đây là thiên mệnh. Hoàng Nhi mệnh cách quá mức cường lãnh đến mức còn lại mấy vị Hoàng Nhi không cách nào tích chữa đi. Đông Vũ cảm giác tại nói, phượng chi thiên tiêu, thiên mệnh sở quy, phượng chủ đăng vị, long tử tiêu vong. Thiên mệnh ở tại, không thể trái chi. Địch là kiếp số, Đông Vũ thất vong. Đây là lúc trước đại dự ngôn sư nói tới dự ngôn, cô lại là không tiếp thụ nếu là khi đó chưa từng làm trái cái này thiên mệnh, có lẽ cũng sẽ không nhiễm lên cái này một thân bất trị bái bệnh. Đông Vũ cảm giác tại thở dài. bệ hạ, cái này hoặc giả chỉ là trùng hợp, chỉ cần tìm được phong thần dự tôn, ứng không là vấn đề. Thiên Lão trầm giọng nói, cô đã cảm giác đến đại hạn sắp tới. Đông Vũ cảm giác tại lắc đầu. bệ hạ, yên tâm, phượng tôn nha đầu nàng, nàng sẽ vì bệ hạ thu hồi âm dương song ngọc. Thiên Lão trần chờ nói, thiên lão, ngươi còn đang hoài nghi hoàng nhi sao? Đông Vũ cảm giác tại nói, lão phu hiện tại chỉ là không rõ nếu vượng tôn nha đầu đã là đại quyền trong tay, vậy hạ cũng cố ý chuẩn bị, vì sao nàng không muốn đoan lấy? Thiên lão nói, hoàng nhi nàng, nàng nghĩ bảo vệ chi lãng, nàng là tại nghịch thiên nhi hành, việc này lại là khiến cô nhất lo lắng sự tình. Đông vũ cảm giác tại đột nhiên hơi có vẻ kích động, đột ngột hai con ngươi cũng lộ ra một tia thanh minh. cái này, thiên lão lập tức khẽ giật mình. Thiên lão, đáp ứng cô, nhất định phải bảo trụ thiên tiêu. khi tất yếu còn giữ lại hai vị hoàng tử, ngươi. Đông vũ cảm giác trong nháy mắt thần tình kích động, thân thể run rẩy đưa tay mò về thiên lão. vậy hạ chớ có kích động, bảo trọng thân thể. Thiên Lão vội vàng cận thân bảo vệ Đông Vũ cảm giác tại, cũng đem huyền lực cuồn cuộn đưa vào Đông Vũ cảm giác ở thể nội, bảo vệ Đông Vũ cảm giác tại tâm mạch. Đáp ứng cô. Đông Vũ cảm giác tại vẫn như cũ kích động nói. Lão phu đáp ứng. Lão phu đáp ứng. Thiên Lão vội vàng đáp. Không lâu sau đó, Thiên Lão được xuất cung điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ai? Phượng tôn nha đầu, chỉ mong, thực là như thế. Thiên Lão thở dài nói. Để ngộ trên sườn núi, đại dự ngôn sư chắp hai tay sau lưng, nhặt nhìn dãy vách thế đạo phong vân. Đông Vũ đế quốc. Tiếp số đến, Phượng tôn nha đầu người muốn như thế nào mà đối." Đại dự ngôn sư đạm thanh mở miệng. Thời gian dần dần tàn biến, thần ma chiến trường di tích tiến vào tư cách thu hoạch thi đấu đã là bắt đầu. Thiên Huyền Cư, trên quảng trường cực lớn, 13 tòa quyết đấu đài, một chủ 12 lần. 12 tòa quyết đấu đài quay trung quanh ở một tòa đại hình quyết đấu đài bốn phía. Lúc này nơi đây, biển người mãnh liệt. Chờ mong đã lâu, cuối cùng cũng bắt đầu. Một học viên nói, "Ta cũng muốn tham gia tư cách này thi đấu, đáng tiếc gia tộc không cho phép." Một tên học viên khác đáp, "Bình thường, trong một ít gia tộc trọng yếu đệ tử đồng dạng đều là không được, được cho phép tham gia." trừ phi có tương đối nắm chắc có thể từ Thần Ma Chiến Trường trong di tích đã an toàn trở về. Kỳ thật tư cách này thi đấu còn có thể tham dự, thu được tiến vào Thần Ma Chiến Trường di tích tư cách, từ bỏ chính là. Học viện từ sẽ an bài thứ tự sơ qua học viên bổ sung. Từ bỏ tiến vào Thần Ma Chiến Trường di tích tư cách, cái kia tham dự cái này giải thi đấu cũng vô ý nghĩa. Cũng là, nếu là không quá sớm gặp gỡ những cái kia huyền quân cao thủ, ta ngược lại thật ra có hy vọng thu hoạch được tiến vào Thần Ma Chiến Trường di tích tư cách. À, nếu là những cái kia huyền quân cao thủ sớm gặp gỡ bất bại phượng tôn, đó mới là không may à bất bại phượng tôn đông vũ thiên tiêu lần này luận võ giải thi đấu quán quân cũng là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác đây cơ hồ là không cần nhìn kết quả có lẽ cũng chưa chắc gần nhất xuất hiện một tên thực lực đáng sợ huyền quân trung dài chi cảnh cao thủ là thiếu kình nghe đồn người này cầm giữ có bất tử chi thân chưa chắc sẽ thua ở bất bại phượng tôn đúng rồi cứ nghe cái kia tử thất hương đã đạt tới huyền quân cao dài chi cảnh lần này luận võ giải thi đấu sợ là dị thường kịch liệt thực sự qua sớm gặp gỡ những cái kia huyền quân cường giả bạch vân ngọc nói yên tâm biểu nội vận khí của ngươi sẽ không kém như vậy long ngạo thiên cười nói chỉ mong Bạch Vân Mộc nói: tốt, có ngươi biểu ca ta tại, ngươi liền không cần lo lắng." Long Nạo Thiên cười nói: "Ân, Vân Mộc muội muội cuộc tỷ thí của ngươi còn chưa nhanh như vậy đến, liền không cần lo lắng." Nạp Lan Linh Nguyệt gật đầu nói: "Chúng ta trước xem náo như ta." Long Nạo Thiên nói: "Ân." Bạch Vân Mộc nhẹ gật đầu. Đang chủ trì đạo sư một phen diễn thuyết về sau, 12 tòa lần quyết đấu đài đã là đồng thời bắt đầu tỷ thí. Kiếm, đao, khí kình, huyền thuật, riêng phần mình tỏa sáng tài năng. Bên kia có Thiên Kiêu công chủ tỷ thí, chúng ta đi xem một chút đi." Bạch Vân Mộc nói. "Nô" Phượng tôn công chúa, mặc dù hẳn là vừa đối mặt tỷ thí, bất quá nhìn một chút cũng được. Long Nạo Thiên cười nói. Một lát sau, Long Nạo Thiên mấy người liền chen đến bên trong một cái quyết đấu đài dưới. Thiên tiêu công chúa tỷ thí thực sự là đủ náo nhiệt, vất vả chen đến quyết đấu đài phía trước Ti vô sắc nói. Đó là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt đối cường giả, ai không muốn thấy phong thái? Bạch Vân mộng cười nói. Lúc này, quyết đấu đài trên đã có một tên tay cầm hai lưới búa học viên đang chờ đợi. Không lâu sau đó, một cỗ cường hãn khí tức giáng lâm. Đến rồi. Một trận không gian ba động bên trong, Đông Vũ Thiên tiêu đã là xuất hiện ở quyết đấu đài trên cường hãn khí tức nhất thời làm người học viên kia run nhẹ nhẹ, vội vàng vận kính chống cự. lại là huyền vương điên phong chi cảnh, có cần phải lãng phí thời gian sao? đông vũ thiên kiêu đạm thanh nói, ngươi có ý tứ gì? người học viên kia nghe vậy, nhấp nhấp khí thế, cao mày nói. nhưng mà đông vũ thiên kiêu lại là nhắm lại hai con ngươi không lên tiếng nữa. ngươi uống. người học viên kia chợt cảm thấy chịu đủ, tay cầm hai lưới búa lúc này toàn lực tấn công về phía đông vũ thiên kiêu. tại hai lưới búa học viên tới gần thời điểm, chỉ thấy đông vũ thiên kiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi, hai lưới búa tập thân thời khắc, dáng người không núc ních tí nào. Một cú không gian ba động trong nháy mắt bộc phát. A! Đều to một tiếng, hai lơi bổ học viên đúng là bị trực tiếp bắn bay, trực tiếp ngã ra quyết đấu đài. Bốn phía lập tức một tràng thốt lên. Đợi đám người kịp phản ứng thời điểm, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là biến mất ở quyết đấu đài phía trên. Đông Vũ Thiên Kiêu học viên, thắng. Trọng tài vội vàng hô. Người vây quanh lập tức đưa mắt nhìn nhau. Cái này, còn cần chơi sao? Liên đầu ngón tay đều không cần động, liền phân ra thắng bại. Thi vô số khệ miệng có chút co lại. Đối đầu Thiên Kiêu công chủ, thật đúng là không cần lãng phí thời gian, trực tiếp nhận bại đi liền cơ hội biểu hiện đều không tồn tại." Bạch Vân Ngộng chắc lưi nói, "Hiện tại bất kể là ai, sớm gặp gỡ nàng đều là không may." Trường Minh Sí diễm dịu môi nói, "Vì tỉ thí tính công bình, có cần phải không cho Thiên Kiêu công chủ dự thi, để cho nàng trực tiếp thu hoạch được tư cách cũng được. Lấy thực lực của nàng có cần phải để cho nàng tham gia trận đấu sao? Chí ít cũng nên để cho nàng trực tiếp áp chụp sau cùng giải quán quân a." Bạch Vân Ngộng bất mãn nói, "A, hay là biểu muội nghĩ đến chú đáo, cái này tranh tài người làm chủ thực sự là quá kém." Long Ngạo Thiên cười nói, "Đó là." Bạch Vân Ngộng niết miệng trận đấu cầm tiếp theo tiến hành, trong đó là Tiếu Kình, Tử Thất Hương, Long Cung phong đám người trận đấu cũng là ngoài định mức nhận chú ý chương 356, đối với ngươi, chỉ cần một chiêu. Một trận một trận luận võ kết thúc, Long Nạo Thiên, Bạch Vân Ngộng, Nạp Lan Linh Nguyệt đối thủ đều là không mạnh, mấy người nhẹ nhõm chiến thắng. Nạo Kiều muội muội, đến phiên ngươi, không biết ngươi đối thủ sẽ là ai, ta nên vì hắn cầu nguyện sao?" Bạch Vân Ngộng cười nói. "Kéo kẹt kéo kẹt." Nhìn vẻ mặt hồn nhiên Long Nạo Kiều, Ti Vô Sóc trong lòng không khỏi thầm nói, thực sự đã trải qua đột phá tới Huyền Quân chi cảnh sao? Khó có thể tưởng tượng Huyền Quân chi cảnh nàng sẽ phát huy ra thực lực cỡ nào có thể cùng bất bại phượng tôn sánh ngang sao? Không lâu sau đó, long nạo kiều đã là già sân luận võ. Vây xem trận diện cũng là tương đối náo nhiệt. Long Cung Phong, Long Thái Phàm, Lạc Thiếu Kình chờ người nhao nhau trình diện. Rốt cục đến tiểu nha đầu này tỷ võ. Nàng đối thủ là thiên bảng 53 vị huyền vương điên phong chi cảnh lữ tử kỳ, thực là tò mò cái này lữ tử kỳ có thể ở cái này quả vật hàng trong tay đi ra mấy chiêu. Cho tới bây giờ chưa có xem độc đặc như thế võ giả, không biết nàng đạt tới huyền quân chi cảnh lại sẽ là bậc nào trình độ. Lúc này, quyết đấu đại bên trên, đứng ở long nạo kiều đối diện là một gã thanh niên học viên chỉ thấy thanh niên học viên nữ tử kỳ chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, ngưng thần định khí. Long nạo kiều lại là tự mình ăn ăn vặt, kéo kẹt kéo kẹt. Thế thế, nữ tử kỳ không khỏi nhếch mày, cái con tham ăn này đồng dạng là không đem ta coi là chuyện đáng kể. Ta bây giờ cách Huyền Quân Chi cảnh chỉ là kém một đường, nàng như thế khinh địch, ta chưa hẳn không thể một trận chiến. uống. tâm tư nhất định, nữ tử kỳ phát ra một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt đem lực lượng xếp đến đỉnh phòng, thật tốc tấn công về phía Long nạo kiều. kéo kẹt kéo kẹt. trong ngay mắt tới gần, Lữ tử kỳ nhất kiếm đâm về Long nạo kiều. vào thời khắc này, Long nạo kiều có động tác. Chỉ thấy Long Nạo Kiều một tay nhìn như chậm chạp vững vàng lên ra, cực nhanh mạnh mẽ nhất kiếm, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, dường như dần dần cùng hai ngón đụng vào nhau. Dây lát ở giữa, kiếm cùng hai ngón đã là trực tiếp đụng chạm. Đột đột không hài hòa cảm giác trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Cường thế ép tới gần trường kiếm đúng là bị tinh tế trắng nón hai ngón nhẹ nhàng gạt lấy, không chút nhích tí nào. Lữ Tử Kỳ trong nháy mắt kinh ngạc, quyết đấu đài dưới càng là trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Kéo kẹt kéo kẹt, như thế nào Lữ Tử Kỳ không khỏi một mặt kinh ngạc màu sắc, chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay vô luận như thế nào cũng không cách nào di động mảy may, bất kể là tiến hay là lui. Ngay sau đó chính là một mảnh xôn xao. Sao có thể có thể? Cái này là bực nào cự lực? Liên huyền lực ba động cũng không truyền ra, có thể như thế nhẹ nhõm lấy hai ngón đón lấy một kiếm này. Nhớ kỹ vậy ăn hàng chỉ có huyền vương cao dài chi cảnh, cái kia đến lớn như vậy lực lượng, hai ngón chi lực liền có thể chặn lại huyền vương đỉnh phong toàn lực hành động nhất kiếm. Long cũng phong trong lòng nhảy một cái, nha đầu này chẳng lẽ đã trải qua? Long Thái Phàm như mày, mảy may huyền lực ba động cũng không phát ra. Đây là thuần túy sức mạnh thân thể. Liền xem như Huyền Quân chi cảnh đều khó mà làm đến như thế. huống chi Huyền Vương cao giai chi cảnh. Chỉ sợ Long Nạo Kiều Đường Ngụy đã trải qua đột phá tới Huyền Quân chi cảnh. Lạc Thiếu Kình thì là sầm mặt lại, hai ngón chi lực có thể như thế hời hợt đón lấy một kiếm này, cái này sao có thể? Liền xem như bây giờ ta cũng làm không được. Long Nạo Thiên bên này, cái này, Hơi cường điệu quá. Chẳng biết lúc nào đến đại uy nghi, biểu lộ đờ đã nói. Thi Vô Sóc thì là khẽ miệng có chút run rẩy. Con bé này sẽ không phải đã là. Trướng Minh Sí giẫm thần sắc không được tự nhiên nói. Ngạo Kiều muội muội cái này danh tiếng trở ra có chút quá." Bạch Vân Mộng buồn bực nói. "Ách, Nạo Kiều nàng từ nhỏ khí lực liền so với thường nhân lớn, chỉ là không ngờ tới đã đến loại này tầng thứ." Long Ngạo Thiên cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nạp Lan linh duyệt thầm nghĩ trong lòng, cái này cự lực ứng với Ngạo Kiều muội muội trong cơ thể long mạch có quan hệ. Lúc này, quyết đấu đài bên trên, Lữ tử kỳ vô luận như thế nào rãy rựa, trường kiếm trong tay cũng vô pháp thoát ly long Ngạo Kiều hai ngón không chế. Vô kế khả thi lư tử kỳ cắn răng một cái, liền muốn ra chân công ra. Nhưng mà, Long Nạo Kiều động tác lại là cẩm nhanh trực tiếp cưỡng lấy lữ tử kỳ trường kiếm cản hướng lữ tử kỳ muốn đá ra một cước kia Ngươi! lữ tử kỳ lập tức giật mình động tác mạnh mẽ ngừng ta nhận bại cuối cùng lữ tử kỳ không thể làm gì nói theo lữ tử kỳ nhận bại một trận luận võ kết thúc nhưng mà lại là để nhiều người hơn lưu ý long nạo kiều giờ dẫu một ngày luận võ cũng dần dần kết thúc dừng chút chỗ phượng tôn cái kia long nạo kiều chỉ sợ đã là huyền quân chi cảnh lấy nàng trước mắt triển hiện thiên phú thực lực sẽ mạnh bao nhiêu khó mà suy đoán lưu nhân nói nô tiểu muội muội kia sao ta đối với nàng ngược lại là mười phần mong đợi, thực lực đến tận cùng như thế nào, tại lần này giải thi đấu gặp bỡ, liền sáng tỏ. Đông Vũ Thiên Kiêu Đạm Thanh nói, Long Nạo Kiều, Tử Thất Hương, lạc thiếu kình, cầm giữ có Thần Khí Long Cử Phong, mấy người kia liên thủ, sợ là nguy hiếp không nhỏ. Thần Ma Chiến Trường Di Tích chuyến đi, Phượng Tôn có thể muốn cẩn thận. Nếu là vận khí tốt, có thể ở giải thi đấu đem bọn hắn trong đó một hai người đào thải ra khỏi cục, cũng là chuyện tốt. Lưu Nhân nói, Thần Ma Chiến Trường Di Tích sự tình, như không cần hao tâm tổn trí, ta tự có trường mực. Đông Vũ Thiên Kiêu Đạm Thanh nói, hồi Hoàng Thạch khu trên đường lần này là võ, sợ là dị thường náo nhiệt. đại y ghi hề nhìn một chút long não kiểu một chút, mở miệng nói, ân. long não thiên hàm hồ lên tiếng, hảo đệ đệ của ta, thần ma chiến trường di tích chi hành hẳn rất nhẹ nhõm, đúng không? đại y thì tự tiếu phi tiếu nói, ách, vẫn tốt chứ. long não thiên nói, hừ, khó trách lần trước hỏi ngươi, ngươi một mặt nhẹ nhõm không quan trọng bộ dáng, nguyên lai trong lòng sớm có phổ. đại y ghi hề bất mãn hừ một tiếng, đại y hề tỷ tỷ, ngươi ngược lại là hiểu lầm, phượng tôn công chúa thực lực không thể nghi ngờ, ta nào dám kinh thượng. long não thiên nói, lời này của ngươi ta nghe nghe liền tốt. lần so tài này, mạch mạch tiểu muội muội tất nhiên muốn cùng thiên kiêu công chúa đối đầu. đến lúc đó, liền có thể một thấy rõ. đại y hề bĩu môi nói, cũng là long não thiên nhẹ gật đầu. đến lúc đó, ngươi sẽ không phải vì ẩn tàng mạch mạch tiểu muội muội thực lực mà để cho nàng nhận bại a. đại y hề nhìn về phía long não tiểu nói, kéo kẹt kéo kẹt. ách, đại y hề tỉ tỉ, ngươi thực sự là nhạy bén. long não thiên mà người, ngươi, thôi, tùy ngươi. dù sao thần ma chiến trường trong di tích mặt lấy được chỗ tốt không thể thiếu ta một phần. đại y hề trợn trắng mắt nói đây là tự nhiên, làm sao sẽ thiếu đi đại y lìa tỷ tỷ? Long Nạo Thiên vội vàng đáp. Vòng thứ nhất luận võ dần dần kết thúc, vòng thứ hai luận võ danh sách cũng theo đi ra. Như thế nào? Long Nạo Thiên nói. Nạo Kiều muội muội, Linh Nguyệt tỷ cùng ta đối thủ đều không mạnh. Bạch Vân Mộng nói. Vậy là tốt rồi. Long Nạo Thiên cười nói. Nhưng biểu ca ngươi. Bạch Vân Mộng thần sắc không được tự nhiên nói. Một bên nạp Lan Linh Nguyệt biểu lộ cũng hơi có vẻ cổ quái. Kéo kẹt kéo kẹt. Nô, ta đối thủ rất mạnh. Huyền Quân cường giả. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Thiên Tiêu. Bạch Vân Mộng nói hai chữ liền không được nói thêm gì đi nữa. Long Nạo Thiên lập tức trầm mặc. Xem ra duyên phận đến rồi, thật đúng là đi không đổi. Một lát sau, Long Nạo Thiên mở miệng cười nói. Biểu ca, ngươi chuẩn bị xuất thủ sao? Bạch Vân Mộng nói. Nô, cái này nha, ta phải thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Long Nạo Thiên nói. Không thể tiến vào một trăm tên bên trong liền bị loại, vậy liền không cách nào tham dự thần ma chiến trường di tích. Chỉ bằng vào lực lượng một người đối đầu thiên kiêu công chủ, biểu ca ngươi có nắm chắc không? Bạch Vân Mộng trần chờ nói. Chỉ là phượng tôn công chúa, từ là chuyện nhỏ. Thần ma chiến trường di tích sự tình biểu mọi ngươi liền không cần lo lắng, ngươi biểu ca ta nhất định cam đoan ngươi khoái trả tầm bảo. Long Nạo Thiên cười nói, một chỗ khác, Long Nạo Thiên, Đồng Vũ Thiên Kiêu có chút nhũ mảy, Hoàng tỷ, xem ra vận khí không tệ, sớm đem Nạo Thiên huynh đệ đào thải ra khỏi cục. đến lúc đó, thần ma chiến trường trong di tích có lẽ tiết kiệm xuống không ít phiền phước. Đồng Vũ chiêm lắng nói, vận khí, cho tới bây giờ không phải ta chi khí thác. Đồng Vũ Thiên Kiêu nói, Hoàng tỷ thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng dưới sự khinh thường, cuối cùng khó tránh khỏi thất thủ. Đồng Vũ chiêm lắng nói. Ta sẽ không để cho Thánh Ảnh Thiên Tích sự tình lại hiện ra. Người này nếu là sẽ cùng ta là địch, tuyệt sẽ không lưu thêm hắn một giây." Đông Vũ Thiên Kiêu âm thanh lạnh lùng nói. "Lấy Nạo Thiên huynh đệ sáng suốt, hẳn là sẽ buông tha cho trận luận võ này, á trận này tỷ võ xuất hiện, vô luận như thế nào, thần ma chiến trường bên trong di tích, hắn cũng sẽ không có cùng Hoàng tỷ đối nghịch cơ hội." Đông Vũ chiêm lắng nói. Lúc này đem đào thải, cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn tiến vào thần ma chiến trường di tích." Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. "Ồ, no. ngược lại là đã quên, mỗi cái đế quốc còn có 10 cái danh mạch. Lấy Nạo Thiên huynh đệ thân phận địa vị, muốn một chút cũng không phải là không được." Đồng Vũ Chiêm Lãng tỉnh ngộ nói: "Không chỉ như vậy, hắn cùng với ta một dạng, đã trải qua có được tiến vào Thiên Huyền tàng thư các tầng thứ ba tư cách." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói: "Cái gì? Cái này sao có thể?" Đồng Vũ Chiêm Lãng kinh ngạc nói: "Như thế, ngược lại là phiến phái, có thể đi vào nơi đó, nói rõ hai vị viện trưởng đối ngạo thiên huynh đệ cũng là tương đối coi trọng. Coi như ngạo thiên huynh đệ tại giải thi đấu bên trong bị đào thải bị loại, hai vị viện trưởng chỉ sợ cũng phải cho hắn một chỗ." Đồng Vũ Chiêm Lãng cau mày nói: "Người này, đáng giá như kiêng kỵ như vậy sao?" Đồng Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói: nghe vậy, Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi giật mình. Cùng là, tại thực lực tuyệt đối giới, mặc hắn lại nhiều như kế cũng không làm nên chuyện gì. Nếu là hắn khăng khăng đối địch với Hoàng Tỷ, một khi tiến vào Thần Ma Chiến Trường di tích, Hoàng Tỷ trực tiếp xuất thủ đem hắn trừ bỏ, vậy hắn cũng vô pháp lật lên cơn sóng. Đông Vũ Chiêm Lãng nói: "Như, hy vọng ta đem trừ bỏ sao?" Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ Chiêm Lãng. Cái này, Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi sưng sở. Nếu không cần thiết, ta ngược lại không nghĩ đối ngạo Thiên Huynh đệ động thủ. Nhưng tất cả lấy đại cục làm trọng, tuyệt không thể để hắn ảnh hưởng Hoàng Tỷ sự tình. Đồng Vũ chiêm lắng nói, ta hiểu. Đồng Vũ Thiên kiêu chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Không lâu sau đó, vòng thứ hai đấu vòng loại đã là bắt đầu. Từng trang luận võ xuống tới, rất nhanh liền đến phiên Long Nạo Thiên tỷ thí. Long Nạo Thiên rất sớm liền tới đến quyết đấu đài trên trông đợi. Đến đây người quan sát cũng không phải ít. Long Cung phong, Tiêu Phong chờ người đều là ở đây. Giả hỏa này vậy mà thật là có can đảm lượng khiêu chiến bất bại phượng tôn. Nếu là ta, liền trực tiếp tử bỏ tỷ thí. Tiêu Phong cao mày nói, hắn có can đảm này, thế thì cũng tốt, ai chí ít có não nhiệt nhỉn, bằng không thì cũng quá không thú vị. Long cũng phong đạm thanh nói xem hắn như thế nào bị bất bại phượng tôn đánh bại dễ dàng, cái kia cũng không tệ, ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút bất bại phượng tôn xuất thủ mà thôi. Giang Dương nói, Lạc Tiếu Kình thầm nghĩ trong lòng, mặc dù hắn cũng có chút thực lực, nhưng nhất định là tự đòi không thú vị. Ta cũng không tin gia hỏa này cũng cùng ta cũng như thế đã đến Huyền Quân Chi Cảnh. nhớ kỹ hắn chỉ được Huyền tướng Chi Cảnh, tốc độ tu luyện lại nhanh cũng không khả năng nhanh hơn ta. Gia hỏa này lại dự định chơi trò gì? Lấy thực lực của hắn trong Chiến Hoàng tỷ, quả thực là trò cười. Bên kia Đông Vũ chiêm lắng cao mày nói, không lâu sau đó, Đông Vũ Thiên Tiêu đã là xuất hiện ở đài luận võ bên trên. Rốt cuộc đã đến sao? Con tưởng rằng Phượng Tôn công chúa ngươi muốn vứt bỏ chiến. Long Nạo Thiên cười nói, cái này trò đùa, ta không thích. Lấy nữ chi thực lực, là đang lãng phí ta thời điểm ở giữa. Nhữ, là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đông Vũ Thiên Kiêu Đạm Thanh nói, Phượng Tôn công chúa, ngươi quá tự tin. Ngươi bây giờ chẳng không cách nào làm cho tại hạ chịu đau khổ. Long Nạo Thiên cười nói, có đúng không? Nhữ quả thật có mấy phần chỗ thần bí, vậy liền để ta kiến thức một chút a. Đông Vũ Thiên Kiêu Đạm Thanh nói, Tỳ thí, bắt đầu. Trọng tài lúc này tuyên bố, một tiếng rơi xuống ban thưởng nhỡ một lần toàn lực cơ hội xuất thủ nhìn xem có thể hay không gần gũi ta chi thân đông vũ thiên kiêu chắp hai tay sau lưng đạm thanh nói đối với ngươi chỉ cần một chiêu long não thiên dạ long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ có chút nghi người trầm giọng nói long não thiên một tiếng cùng nôn nhất thời làm đông vũ thiên kiêu lạnh nhạt hai con ngươi có chút trợ to quyết đấu đài dưới càng là một trận xôn sao. a đạm đạm một tiếng cường hàn khí tức từ đông vũ thiên tiêu trên người tán phá bừa bãi mà ra cuốn phong tiệm khởi sàn đấu võ dưới ti vô không khỏi kẹp miệng có chút run rẩy gia hỏa này nghĩ chơi trò gì gia hòa này điên rồi sao? Long cũng phong cao mày nói, Giang Dương đã là mặt không biểu tình, biểu ca hắn. Bạch Vân Mộng thầm nghĩ trong lòng, thực muốn ra tay sao? Bên kia tiêu, tiêu Phong lại là làng người, người, thầm nghĩ gia hòa này, chẳng lẽ tưởng tượng lần thứ nhất cùng ta giao thủ như vậy chơi lừa gạt? Nhưng đối thủ có thể là bất bại phượng tôn Đông Vũ Thiên Tiêu, loại này tiểu thủ đoạn hữu dụng không? Chương 357, trăm thua người không thua trận. Đối với ngươi chỉ cần một chiêu. Long Nạo Thiên một tiếng cùng nôn, lập tức kích thích ngàn tầng gợn sóng. Người vây quanh nghị luận ầm ĩ gia hỏa này. Trường Minh Sí Diễm chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Nạp Lan Linh Nguyệt thì là lặng lặng chờ đợi. Kéo kẹt kéo kẹt. Đài luận võ bên trên. "Ra tay đi, chớ có khiến ta thất vọng rồi." Đồng Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. "Ta." Long Nạo Thiên lại là đột nhiên giơ lên một tay. "No." Đồng Vũ Thiên Kiêu có chút nhíu mày. "Nhận bại." Long Nạo Thiên nói tiếp. Đồng Vũ Thiên Kiêu lập tức khẽ giật mình. Sàn đấu võ dưới, đám người cũng là nhao nhao ngơ ngẩn. "Ngươi." Đồng Vũ Thiên Kiêu lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. "Nhảm nhãn." Nhưng mà, thử lệnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là biến mất bóng dáng. Đồng vũ thiên tiêu thắng trọng tài nhanh chóng phản ứng tiểu tử này làm cái quỷ gì thuần túy lãng phí thời gian trọng tài mắng thầm ngay sau đó sàn đấu võ dưới cũng là một mảnh tiếng mắng cái này nướng ẩn thật muốn nhất kiếm đem hắn phế đi long cũng phong âm thanh lạnh lùng nói nhất bại đây chính là hắn cái gọi là chỉ cần một chiêu sao thực sự là lãng phí mọi người thời gian nạp lan tiên tề mắng thầm không được đánh liền trực tiếp vứt bỏ chiến vậy mà làm cho làm như có thật đầu dạng gia hỏa này thực sự là cần ăn đòn long thái phảng khoẹt miệng có chút run rẩy gia hỏa này là thiếu kinh biệu lộ ngu nơ Tiêu Phong thì là mặt không biểu tình, ông trời của ta lại chạy đến mất mặt xấu hổ. Bạch Vân Mộng không khỏi nâng chán nói, hắn đây là tìm tồn tại cảm giác. Trương Minh Sĩ Diễm Biểu môi nói, con tưởng rằng hảo hữu hắn uống lọ thuốc, dám khiêu chiến bất bại phượng tôn. Thi vô sắc nói, một chiêu này thực sự là diệu, để mọi người tới nhìn hắn biểu diễn. Nếu là sớm biết, chúng ta liền không tới. Nạp Lan Linh Nguyệt tức giận cười nói, Linh Nguyệt tỷ, có phải hay không là cũng có muốn đánh biểu ca xúc động? Bạch Vận Mộng nói, kéo kẹt kéo kẹt. Một lát sau, Long Nạo Thiên tại cả đám ánh mắt phẫn nộ bên trong cùng nạp Lan Linh Nguyệt chờ người cùng rời đi rộng lượng so võ chẳng thực là nghĩ không ra phản ứng của mọi người kịch liệt như thế Long Nạo Thiên sờ soạn một cái nói hừ lãng phí mọi người thời gian ai không tức giận Bạch Vân Mộng gừ một tiếng ách ta lại chưa từng để bọn hắn đến đây là bọn hắn tự nguyện tới có thể nào quái với ta ta còn chưa so đo bọn hắn quấy rầy ta cùng với Vượng Tôn Công chúa thời gian trung đụng, ngược lại là trước trách ta Long Nạo Thiên muốn bay cái kêu biểu ca ngươi là trách chúng ta quấy rầy ngươi cùng Thiên Kiêu Công chúa ở trung thời gian rồi Bạch Vận Mộng ngữ khí bất thiện nói ách dĩ nhiên không phải Sao dám quấy biểu mọi các ngươi? Không ủng hộ của các ngươi, ta nào có can đảm này?" Long Ngạo Thiên cười nói. "Phi, ai ủng hộ ngươi?" Bạch Vân mộng khẽ gắt một tiếng. "Ngạo Thiên công tử, lần sau chớ có làm loại này nhảm chán sự tình, ngoại trừ lãng phí thời gian, cũng không có ý nghĩa." Nạp Lan Linh mượn nói. "Làm sao sẽ nhảm chán? Cái gọi là thua người không thua trận, nếu là trực tiếp vứt bỏ chiến, chẳng phải là đệ phượng tôn công chúa khinh thường ta?" Long Ngạo Thiên cười nói. "Nhưng, ngươi dạng này nhận bại, có khác nhau sao?" Nạp Lan Linh mượn nói. "Đương nhiên là có, chí ít đã chứng minh ta có dũng khí ra sân." Long Nạo Thiên cười nói, được rồi, không quản được ngươi. Nạp Lan Linh Nguyệt tức giận lắc đầu, Hảo Hưu à, lần sau làm loại này nhảm chán sự tình, nhớ kỹ sớm cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta cũng không cần đến đây. Thi vô sóc nói, chính là lãng phí thời gian, lãng phí biểu lộ. Trường Minh Sĩ Diễm Biểu môi nói, cái này không thể được, các ngươi không đến, ta sợ vừa rồi liền không cách nào an toàn rời đi. Trang Diện kia, Hảo Hưu ngươi cũng thấy đấy. Long Nạo Thiên nói, tình cảm ngươi là đem chúng ta xem như hộ vệ. Thi vô sắc khẽ miệng giật một cái, nguyên lai like ngươi cũng biết sợ à? Lần sau có thể mặc kệ ngươi ta trực tiếp rời đi trước. Bạch Vân Mộng đạm thanh nói. biểu mũi, như vậy không tốt đâu, quá vô tình. Long Nạo Thiên nói ngay vậy, Bạch Vân Mộng trực tiếp trợn trắng mắt. kéo kẹt kéo kẹt. hiện tại ngươi định làm như thế nào? dạng này ngươi như hà tiến nhập thần ma chiến trường di tích. Bạch Vân Mộng nói. Yên tâm, ta muốn đi vào nơi đó, còn không phải đơn giản sự tình. Long Nạo Thiên cười nói. nô. No. chẳng lẽ, ngươi phải vận dụng chúng ta xích vân đế quốc cái kia mười cái danh lệnh. xem ra, cũng chỉ có như thế. khó trách ngươi trước đó để cho ta không cần lo lắng thu hoạch được tiến vào tư cách, thì ra là thế. nhưng kể từ đó, ngược lại là lãng phí một chỗ. Bạch Vân Ngộ sững sờ. Biểu Mụ a, ngươi quá coi thường ta. Ta có thể không được yêu cầu vận dụng chúng ta đế quốc cái kia mười cái danh lệ. Long Nạo Thiên cười nói. Cái này, chẳng lẽ là Thiên Vũ Học Viện để giành danh lệ? Bạch Vân Ngộ kinh ngạc nói. Đúng rồi, ngươi đã có tiến vào Thiên Huyền Tàng thư các tầng thứ ba tư cách, từ viện trưởng cái kia lấy được một chỗ, cũng là không khó. Bạch Vân Ngộ nói tiếp. Cho nên nói, biểu Mụ ngươi không cần lo lắng. Long Nạo Thiên nói. Ngươi nếu là sớm một chút báo cho ta, ta mới lười nhắc lo lắng. Bạch Vân Ngộ trợn trắng mắt nói ta coi là biểu mũi ngươi thông minh như vậy, hẳn là đã sớm đoán được. Long Nạo Thiên cười nói, ngươi ngứa ra là không được. Bạch Vân Mộng ngữ khí bất thiện nói, ách, biểu mũi nhất định là sớm sớm nghĩ tới, cố ý không nói mặc, để cho ta có cái cơ hội biểu hiện. Long Nạo Thiên nói, phúc, thính ngươi ngại bén. Bạch Vân Mộng vấp vấp nói, Hảo hiu, ngươi cái này mông ngựa công phu không kém. Thi vô sóc lây tuổi chò đụng đụng Long Nạo Thiên, thấp giọng nói, cũng vậy. Long Nạo Thiên thấp giọng trả lời, dừng chút chỗ, cái này Long Nạo Thiên đơn giản không biết mùi vị, lãng phí thời gian của chúng ta. Lưu Nhiên Hử lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngạo thiên huynh đệ có thể làm ra hoa giả gì, nguyên lai chỉ là chơi đùa hoàng tỷ. Lá gan này, sắp thực phù hợp tính cách của hắn. Đông vũ chiêm lãng bất đắc dĩ nói, tiểu tử này thực sự là không biết sống chết. Hoàng nội, muốn hay không phải người giáo huấn một chút hắn. Đông vũ đế đổ hơi giận nói, không sao, chỉ là việc nhỏ, không đáng ta so đo với hắn. Đông vũ thiên kiêu đạm thanh nói, hoàng nội đại lượng. Đông vũ đế đổ nói, sau một khoảng thời gian, từng vòng từng vòng tỷ thí đào thải xuống tới, chỉ còn lại có hai học viên, lúc này đã là tốt một trăm tuyển danh sách tư cách so tài nhìn lấy danh sách trên bảng đối thủ, lạc thiếu kình không khỏi biểu lộ cứng ngắc. Đông vũ, thiên tiêu, như thế nào? còn chưa tốt một trăm liền gặp gỡ nàng. lạc thiếu kình cứng ngắc nói, mà ở lạc thiếu kình học viên bốn phía, những cái kia nhận ra lạc thiếu kình, phần lớn mang theo biểu tình quái dị nhìn lấy lạc thiếu kình, có hưng phấn, có chờ mong, có thương hại. Chầm rãi nắm tay, xương cốt phát ra vàng cốt két, lạc thiếu kình thầm nghĩ trong lòng, lần này liền toàn lực đánh cược một lần đi, ta chưa hẳn không thắng được nàng. tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thiên vũ học viện. phượng tôn, ngươi một vòng này đối thủ là lạc thiếu kình. lưu nhân nói. No, có đúng không? Đông Vũ Thiên Tiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi, Đạm Thanh nói, còn chưa tiến vào top 100, liền gặp được hoàng mội, vậy hắn thật đúng là xui xẻo. Đông Vũ Đế đổ cười nói, một chỗ khác, Tứ Hoàng tử, Lạc Thiếu Kình một vòng này đối thủ là bất bại Phượng Tôn. Giang Dương nói, "No, như thế khó giải quyết. Đây chính là còn chưa tới top 100 thi đấu a, ngươi cho rằng Lạc Thiếu Kình sẽ có phần thắng sao?" Nạp Lan Khế ngân nói, mặc dù Lạc Thiếu Kình thực lực cũng là tương đối khủng bố, nhưng cảm giác hắn so với bất bại Phượng Tôn vẫn thì kém rất nhiều. Giang Dương lắc đầu. "No, Không sao, nếu là hắn bại, ngươi liền để hắn đến đây gặp ta đi." Nạp Lan khế ngân nói. "Được." Giang Dương nhẹ gật đầu. Long ngạo thiên bên này, có trò hay để nhìn, vòng tỷ thí này, Lạc Thiếu Kình đối Đông Vũ Thiên Kiêu. Thi vô sóc cười nói. "Vậy thật đúng là có ý tứ, chỉ kém một vòng này liền có thể đi vào top 100, hiện tại gặp gỡ Đông Vũ Thiên Kiêu, vậy hắn thật đúng là không may." Trường Minh Sĩ diễm rêu rêu nói. "A, cái kia trận này có thể muốn xem thật kỹ một chút, liền không biết cái kia Lạc Thiếu Kình có thể hay không cam nguyện từ bỏ cuộc tỷ tỷ này, lấy thực lực của hắn, Tất nhiên cũng muốn tiến vào thần ma chiến trường di tích tẩm bảo." Long Ngạo Thiên cười nói, liền cái kia tự cho là đúng ra hỏa, như thế nào dễ dàng buông tha tiến vào thần ma chiến trường di tích tư cách? Lần này sẽ nhìn một chút hắn đem hết toàn lực, có thể hay không lay động được cái kia bất bại phù tôn." Thi Vô Sóc cười nói, "Vong tỷ thí này bên trong, trận này cũng là duy nhất có đáng xem thi thí." Bạch Vân Mộc nói, "Cái này có không khả năng là viện trưởng cố ý an bài. Thần ma chiến trường trong di tích có thể là chết sống có số, đến lúc đó, Lạc Thiếu Kình động thủ, sợ là có thể không tiếng nệ gì cả." Hai vị viện trưởng không hi vọng Lạc Thiếu Kình loại nhân vật này tiến vào nơi đó. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, này cũng cũng có thể là, nô, no. nếu là nhân thủ không đủ tình hôn giới, chúng ta ngược lại là có thể giúp hắn tiến vào Thần Ma Chiến Trường Di tích, điều kiện tiên quyết là, hắn nguyện ý nghe theo chúng ta điều khiển. Long Nạo Thiên cười nói, ân, đối chúng ta mà nói, giúp hắn tiến vào Thần Ma Chiến Trường Di tích cũng không khó. Nạp Lan Linh Nguyệt gật đầu nói, a, chúng ta bây giờ có cần dùng đến hắn địa phương sao? Hắn nếu là đi cầu chúng ta, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Bạch Vân Ngậm cười nói, cầu chúng ta, chúng ta cũng không được cho hắn cơ hội. Trường Minh Sĩ Diễm Biểu nói, bất kể như thế nào hắn cũng coi là một không sai trợ lực, nếu là có thể, tự nhiên là lôi kéo tới tương đối tốt, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Năng lực của hắn không kém, có lẽ có thể gánh vác trách nhiệm. Lôi kéo tới, cũng mới liền đem hắn dẫn hương chính độ, thành cho chúng ta xích vân đế quốc dống lương chi tài. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, Ừ, nếu là hắn dám làm ác, trực tiếp diệt chính là. Cái kia yêu cầu phiền toái như vậy, Linh Nguyệt tỷ, ngươi vẫn là quá thiệt lương." Bạch Vân Ngộng Điểu môi nói, "Ngươi a, chính là không bỏ xuống được ân oán cá nhân." Thành kiến quá sâu. Lạc Lan Linh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. "Nào có, ta từ trước đến nay công và tư rõ ràng." Bạch Vân Ngộng Chu mau nói. Chương 358: Bất tử bất bại. Sau một khoảng thời gian, Lạc Thiếu Kình cùng Đông Vũ Thiên Kiêu ở giữa tỉ thí đã đến đến. Giờ phút này, người vây quanh cảng là náo nhiệt phi thường, cơ hồ tất cả mọi người tuân gia hướng bên này. "Cứu ngay cho ta." Một tiếng nổi giận, chỉ thấy một tên huyền quân học viên chịu không được chật chội biển người, trực tiếp vận dụng huyền lực đem không ngừng chen chúc tới được học viên bất lui. Lúc này, Lạc Thiếu Kình sớm đã tại đài luận võ bên trên chờ đợi. Gia hòa này, quả nhiên là quyết tâm đánh một trận. Thì Vô Song nói, đối đầu bất bại phụ tôn, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể chiến đến loại trình độ nào. Trường Minh Xí Diễm nói: Đây chính là luyện độc sư chỗ tốt ta, thật là khiến người hâm mộ. Nhìn lấy bốn phía không được dám đến gần bọn người, Long Nạo Thiên cười nói: điều trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Trường Minh Xí Diễm đạm thanh nói: Chỉ thấy tại Long Nạo Thiên mấy người bốn phía có nhất trọng xương mù nhàn nhạt, nhạt vây quanh, khiến bốn phía học viên không dám tùy tiện tới gần. Đột nhiên, không gian ba động phát hiện Đông Vũ Thiên Kiêu trong nháy mắt xuất hiện ở đài luận võ bên trên, lưng béo hai tay, lạnh lùng hai con ngươi, bá đạo uy áp chấn nhiếp toàn trường. Đài luận võ bên trên lạc thiếu kình cùng Đông Vũ Thiên Kiêu hai người đều là không nói một lời, một người là ngưng thần chờ đợi. Một người là đạm nhiên trọng đợi. Song Phương đã đến cùng, bắt đầu tỉ thí. Trọng tài cao giọng nói, một tiếng rơi xuống, hai người nhưng như cũ chưa có động tác. Chỉ thấy Đông Vũ Thiên Tiêu chậm rãi nhắm lại hai con người. Lạc Thiếu Kình chỉ cảm thấy một cỗ áp lực ra thân, trên trán một tia mồ hôi lạnh trượt xuống. Huyết si sát. Một tiếng quát khẽ, Lạc Thiếu Kình trực tiếp triệu xuất thần khí. Lực lượng cường hãn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, Lạc Thiếu Kình bỗng cảm giác gáp lực giảm bất không ít. Nhưng mà, Đông Vũ Thiên Tiêu vẫn như cũ bất vi sở động. Lạc Thiếu Kình vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Đông Vũ Thiên Tiêu, không đem ta để vào trong mắt sao? Một tiếng quát nhẹ, Lạc Thiếu Kình dẫn đầu phát động thế công, cầm trong tay huyết si sắt trực tiếp tấn công về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Lúc này, Đông Vũ Thiên Tiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi, lạnh lùng hai con ngươi rõ ràng bắt Lạc Thiếu Kình động tác một tơ một hào biến hóa. Tại Lạc Thiếu Kình huyết si sắt chém xuống thời khắc, Đông Vũ Thiên Tiêu có chút nghi ngờ, huyết nhận bay sượt mà qua, lưỡi đao do lay động tóc xanh, lệnh một ly lại là nhẹ nhõm né qua, một cái rơi, Lạc Thiếu Kình ngay sau đó huyết si sắt quét ngang mà ra, nhưng mà cũng là bị Đông Vũ Thiên Tiêu tùy ý vừa lùi bước lần thứ hai lấy mảy may kém tùy tiện tránh đi, không cần nghĩ ngợi. Lạc thiếu kình trực tiếp tăng cường thế công, liên tục tấn công về phía Đông Vũ Thiên Tiêu, hoàn toàn liền không phải một cái cấp độ đỏ sức. Nạp Lan Thiên Tề trầm giọng nói, lấy chỉ kém chút nào khoảng cách nhẹ nhõm tránh đi, không phải thực lực quá mức tiếp cận, mà là thực lực sai biệt quá xa, cho nên không vội ở nệ tránh. Long cũng phong ngưng trọng nói, những cái này đều không phải là trọng điểm, cái này Lạc thiếu kình vốn là tư chất bình thường bình thường, chân chính trọng điểm là Thiên Tiêu công chủ nên như thế nào phá vỡ hắn bất tử chi thân. Long Hồng đẳng cao mày nói, đại luận võ bên trên, Lạc thiếu kình thế công liên tục, Đông Vũ Thiên Tiêu lại là liên tục nhẹ nhõm né tránh, hơi nghiêng. Đủ. đạm nhiên một tiếng, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Tiêu một tay hai ngón tùy ý đưa ra. Lập tức chính là không gian chi lực ba động. Lạc Thiếu Kình động tác trong nháy mắt cứng đờ. Trong tay tà nhận trạng tại Đông Vũ Thiên Tiêu chỉ trước trong hư không, Lạc Thiếu Kình chỉ cảm thấy không có cách nào tiến thêm một bước, tựa hồ bị tầng một bình chướng vô hình vững vàng ngăn trở. "Ngươi?" Lạc Thiếu Kình thần sắc kinh ngạc, nhưng mà lời nói chưa hết, keng một tiếng, con như thủy tinh phá toái giống như giòn vang. Lạc Thiếu Kình chỉ thấy trước mắt một đạo không gian chi tính trong nháy mắt phá toé, đau một tiếng. Lạc Thiếu Kình chỉ cảm thấy giống như gặp cự lực phản vệ trong nháy mắt bị đẩy lùi. Như thế tư chất, bất tử chi thân, lại như thế nào? Đông Vũ Thiên Tiêu một tay vánh vác, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy lạc thiếu kình. Ngươi, lạc thiếu kình khó khăn lắm đứng vững thân hình, căm tức nhìn Đông Vũ Thiên Tiêu. Huyết chi tán phong nhận, gầm lên một tiếng. Lạc thiếu kình thể nội huyền lực trong nháy mắt ngưng tụ, trên trăm đạo huyết sắc phong nhận cấp tốc hình thành, cường thế bành ra. Nhưng mà Đông Vũ Thiên Tiêu thần sắc đại nhiên, một trường tùy ý nên ra. Không gian trận văn bỗng hiện, trực tiếp đem đánh tới huyết sắc phong nhận thu nạp nơi tay trước trước. Ngay sau đó, Đông Vũ Thiên Tiêu tiện tay đẩy, lại là hóa địch chi lực cho mình dùng. Trường trước trong nháy mắt chuyển hóa ra một đạo cường hãn sóng năng lượng cực tốc bay ra. Tốc độ cực nhanh, một mực khóa chặt Lạc Thiếu Kình. Thế thế, không kịp tránh Lạc Thiếu Kình vội vàng đem huyết si sát hành ở trước người chống cự. Cường hãn sóng năng lượng trong nháy mắt tập thân, lập tức chính là ầm một tiếng bạo hưởng. Tiêu đau một tiếng, Lạc Thiếu Kình rời khỏi nửa bước. Sàn đấu võ dưới đã là một mảnh rung động. Một trọi một đối đầu nàng, thực sự là nhìn không thấy một tia khả năng chiến thắng. Từ thân hương trầm giọng nói, chỉ bằng vào lực lượng một người, muốn thế nào đột phá phòng ngự của nàng, quả thật là bất bại. Giang Dương sợ hãi thán nói, thoạt nhìn Cái kia cầm giữ có thân bất tử Lạc Thiếu Kình tại bất bại phượng tôn trước mặt, là vô lực như vậy." Long Tịch nhắn nói. Đài luận võ bên trên." Lạc Thiếu Kình trên mặt âm tình bất định, cận thân không được, viễn công cũng vô hiệu. Trên lệch thực sự lớn như thế sao? Vẫn muốn tiếp tục sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. Lạc Thiếu Kình chậm rãi nắm tay, trong lòng không cam lòng. Huyết chi tán phong nhận. Một tiếng quát lớn, Lạc Thiếu Kình lần nữa văng ra cường chiêu. Hai con ngươi chậm rãi một hạt vừa mở, Đông Vũ Thiên Kiêu vẫn là một tay lên ra. Dây đặc phong nhận trong nháy mắt tới gần, vẫn như cũng bị Đông Vũ Thiên Kiêu thu nạp trong tay trước. Nhưng mà huyết chi tán phong nhận, lại là một tiếng quát lớn, Lạc Thiếu Kình lại là cường chiêu xuất liên tục. A! Đạm nhiên một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là động tác không thay đổi. Trong khoảnh khắc, Lạc Thiếu Kình lần nữa đánh ra dạy đặt phong nhận tiếp tục bị Đông Vũ Thiên Kiêu thu nạp trong tay trước. Thế thế, Lạc Thiếu Kình lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng mà động tác trong tay lại là không ngừng. Lần thứ hai ngưng tụ ra trên trăm đạo huyết sắc phong nhận liên tiếp văng ra. Lạc Thiếu Kình thầm nghĩ trong lòng, ta cũng không tin ngươi có thể toàn bộ đo lấy. Lúc này, chỉ thấy Lạc Thiếu Kình cường chiêu điên của ngoài ra, mà Đông Vũ Thiên Kiêu vẫn là một tay tiếp chiêu trường trước không gian trận văn không ngừng thu nạp đánh tới phong nhận sàn đấu võ dưới cái này tên điên chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể điên cuồng như vậy phát chiêu thi vô sắc nói nhưng thoáng nhìn loại này đấu pháp đối cái kia đông vũ thiên kiêu giống như không hề có tác dụng trường minh xí diệm nói cùng một cảnh giới bên trong chỉ dựa vào man lực liền muốn thắng phượng tôn công chúa đó là si tầm vọng tưởng long ngạo thiên lắc đầu lúc này đài luận võ bên trên lạc thiếu kình cường chiêu liên tục quanh ra đông vũ thiên tiêu trường trước không gian trận văn dần dần xuất hiện chấn động đông vũ thiên tiêu ngọc thủ cũng là hơi run nhẹ đúng là ẩn ẩn có bất ổn chi thế, phát giác được gì trạng, lạc thiếu kình ánh mắt nướng tụ, xem ra nàng là cực hạn. nhưng vào lúc này, đồng vũ thiên tiêu lại là có động tác, ngọc trường tụ thế, trong nháy mắt đem trưởng trước thu nạp bằng đại năng lượng trận văn chuyển hóa làm dọa người sóng năng lượng, lẫm liệt uy thế mọi người cơ thể hơi kéo căng, lạc thiếu kình đồng tử co rụt lại, không ổn. trong chớp mắt, không nhìn tiếp tục đánh tới huyết sắc phong nhận, đồng vũ thiên tiêu ngọc trường đầy, trưởng trước uy thế kinh người sóng năng lượng trực tiếp bay ra, cường han sóng năng lượng quá cảnh, trực tiếp vỡ nát tan rã đánh tới huyết sắc phong nhận, mục tiêu trực chỉ lạc thiếu kình mặt đối thẳng oanh mà đến cường hãn năng lượng, lạc thiếu kình toàn thân kéo căng, thể nội huyền lực sách đến cực hạn, trong tay tả nhận hoành cán trước người, dọa người năng lượng trong nháy mắt anh đến, lạc thiếu kình cắn răng ngăn cản, hai chân chi lực không đủ để trèo chống, thân thể không tự kìm hãm được lui về phía sau, ngay sau đó cường hãn năng lượng bộc phát, vang một tiếng vang thật lớn, a, một tiếng du thảm, miệng phun máu tươi, lạc thiếu kình bị đánh trực tiếp sau lật một cái bổ nhào, hung hăng quẳng rơi xuống mặt đất, toàn bộ thân thể hướng sàn đấu võ biên giới cuộn cuộn đi vòng quanh, tại lạc thiếu kình sắp ngã ra đài luận võ bên trên khó khăn lắm ra sức nằm ở mặt đất ổn định thân hình tiếp lấy chính là chật vật không chịu nổi đứng lên thương thế trên người cũng đã khôi phục bảy tám phần cái này ngỡ ngẩn thật sự cho rằng đông vũ thiên kiêu là dễ đối phó như vậy sao long cũng phong khinh thường nói nếu không phải cái kia không thể nói lý năng lực khôi phục vừa rồi thiên kiêu công chủ từ hắn công kích hấp thu năng lượng sớm đầy đủ để hắn chết cái 10 lần 8 lần nạp lan thiên Tể cao mày nói ân xem tiếp đi a mặc dù thực lực cách xa nhưng này là thiếu kinh bất tử năng lực đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại long hồng đàng nói đài luận võ bên trên nhìn lấy cẩn thận từ sàn đấu võ biên giới được trở về lạc thiếu kình, đông vũ thiên kiêu lạnh nhạt đạm nhiên, chưa mở miệng cũng không động tác. tại lạc thiếu kình đứng vững thời điểm, còn có bực nào chiêu, xử hết ra. đông vũ thiên kiêu đạm thanh nói, ngươi. lạc thiếu kình không khỏi biểu lộ cứng ngắc, một quyền chậm rãi nắm chặt, thầm nghĩ, đáng chết tiện nhân, nhất định chính là không có kẽ hở, nên làm thế nào cho phải, không xuất thủ sao? cái kia đến thiên ta. đạm đạm một tiếng, đông vũ thiên kiêu bước chân phóng ra, từng bước một được hướng lạc thiếu kình. ngươi. lạc thiếu kình lập tức trong lòng căng thẳng. Theo Đông Vũ Thiên Tiêu từng bước một tới gần, Lạc Thiếu Kình Chỉ cảm thấy áp lực không ngừng làm sâu sắc, kìm lòng không được hướng về sau hơi lùi một bước. Tại Đông Vũ Thiên Tiêu đi tới trước người thời điểm, Lạc Thiếu Kình Chỉ cảm thấy cũng không còn cách nào tiếp nhận áp lực, kinh người quá đáng. Một tiếng quát lớn, Lạc Thiếu Kình Thể nội huyền lực cực tốc vận chuyển, trong tay tả nhận cường thế chém ra. Nhưng mà Đông Vũ Thiên Tiêu một bên thân, đồng thời tay trái vung ra, không gian chi lực đã là trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Lập tức tùy tiện né qua Lạc Tiếu Kình chém xuống tạ nhận, Đông Vũ Thiên Tiêu tay phải đã lăn không ấn xuống tại Lạc Tiếu Kình nắm binh khí tay trên cổ tay, không gian chi lực thi xuất đúng là một mực khóa lại lạc thiếu kình nắm binh khí tay. Cùng lúc đó, Đông Vũ Thiên tiêu bàn tay phải mang theo không gian chi lực đã là ấn hướng lạc thiếu kình mắt. Cái gì? Trong nháy mắt bị chế trụ, lạc thiếu kình không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng mà, không kịp nhiều lời, lạc thiếu kình đã cảm giác đầu bị triệt để giam cầm. lại không cách nào lên tiếng. Trong lòng Hàn Ý bỗng nhiên dâng lên, thánh ảnh thiên tích một màn kia trong nháy mắt hiện hiện tại náo biển bên trong. Đông Vũ Thiên tiêu trong lòng bàn tay không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát, không gian tiết cắt uy năng đóng hiện. Trong nháy mắt, lạc thiếu kình đầu bị trực tiếp cắt đứt. Nhưng mà, lại là cấp tốc hồi phục lại là cắt đứt, lại là khôi phục. cắt gọt tần suất càng lúc càng nhanh, tốc độ khôi phục cũng là theo thật sát. gặp vô tận cắt đứt đau đớn, lạc thiếu kình tại giam cầm trong không gian phát ra không tiếng động rú thảm. Dây lát ở giữa, tại mọi người vây xem trong ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy lạc thiếu kình tốc độ khôi phục dần dần theo không kịp Đông Vũ Thiên Tiêu không gian cắt liệt tốc độ, lộ ra đáng sợ huyết sắc hình ảnh. đây là lấy tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ, cưỡng ép bài trừ hắn bất tử chi thân. Long Cung phong khòe miệng không khỏi kéo ra. nhưng vào lúc này, Đông Vũ Thiên Tiêu đột nhiên dừng tay, bàn tay mang theo không gian chi lực hướng phía dưới vạch một cái, một trường ấn hướng lạc thiếu kình lồng lộng. Tại Lạc Thiếu Kình đầu cấp tốc khôi phục thời điểm, Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát. Đau hừ một tiếng, Lạc Thiếu Kình cả người bị văn phi quẳng rơi xuống mặt đất. Chật vật đứng lên, Lạc Thiếu Kình ngụm lớn thở dốc, thương thế mặc dù đã khôi phục, nhưng trong lòng thì nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Tốc độ khôi phục theo không kịp. Đông Vũ Thiên Kiêu chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy Lạc Thiếu Kình. Hơi nghiêng, Lạc Thiếu Kình nắm thật chặt trong tay tà nhận, có chút cắn răng một cái, lại là chuẩn bị thử nghiệm lần thứ 2 hướng Đông Vũ Thiên Kiêu xuất thủ. Nhược phi học viện có quy định, hiện tại ngươi đã là không đầu chi thì. Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. Ngay vậy, Lạc Thiếu Kình một quyền nắm chặt, lại là không có đáp lại, trong lòng không cam lòng, ta bất tử năng lực ở trước mặt nàng, nhất định là không chịu được như thế một kích. Chẳng lẽ, ta thực sự vĩnh viễn không cách nào thắng được nàng sao? Nhưng vào lúc này, Lạc Thiếu Kình trong ý thức một thanh âm vang lên. "Tiểu tử, tiểu nha đầu này, ngươi không thắng được. Coi như ngươi bây giờ là Huyền Quân điên phong chi cảnh, cũng không thắng được nàng. Lấy ngươi tư chất, chỉ có đột phá tới Huyền Đế chi cảnh, lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép chi. Hiện tại, để cho ta đi." Lại là huyết xi si sát khí linh thanh âm vang lên. Nhưng mà, Lạc Thiếu Kình lại là không có đáp lại, trong lòng trần trơ bất định để cho ta xuất thủ, bạn nàng. Nếu không, nàng đem tại trong lòng ngươi lưu lại một đạo vĩnh viễn không tiêu diệt bóng tối." Huyết Si sát khí linh nói, "Tới đi, giao cho ta đi. Để cho ta ở đây giúp ngươi bạn nàng, ngươi sẽ được tất cả mọi người tán đồng, đem làm cho tất cả mọi người đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Đợi một thời gian, đợi ngươi triệt để trưởng thành, quay đầu đi qua, cũng là một mảnh huy hoàng." Huyết Si sát khí linh tiếp tục nói, gặp Lạc thiếu kình chậm chạp chưa đáp lại, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là lộ ra một tia không kiên nhẫn. "Ta kiên nhẫn có hạn, nếu như không biết tiến thôi, vậy liền chớ trách ta, thủ hạ không lưu mệnh." Lạnh lùng một tiếng, đồng vũ thiên tiêu bước chân phóng ra, lạnh như băng bộ pháp, thẳng bước lạc thiếu kình. đồng vũ thiên tiêu từng bước một lần nữa tới gần, lạc thiếu kình lập tức đồng tử dần dần co vào. Lạnh lùng một bước, lại một bước, giống như cự trụy giống như, một chút lại một cái đập vào lạc thiếu kình trong lòng. ngay tại đồng vũ thiên tiêu đi tới lạc thiếu kình trước người, đem muốn xuất thủ thời điểm, lạc thiếu kình song đồng đống nhiên co rụt lại. một cố quỷ phân trong nháy mắt khuyết tán mà ra. mọi người tại đây trong lòng không khỏi xiết chặt, nguy hiểm. đồng vũ thiên tiêu lập tức hai con người ngưng tụ. nô, long nạo thiên hơi sững sờ. lúc này. Lạc Thiếu Kình lại là trong nháy mắt động tác. Quỷ mị đường lối, trong tay huyết si sắt cực tốc công ra. Vạch ra yêu giá hảo quang đỏ ngầu. Đông Vũ Thiên Tiêu bất ngờ không đề phòng, xuýt một tiếng văng nhỏ. Lập tức, một đạo huyết châu vẩy ra. Chương 359, toàn lực. Đột nhiên tới biến số, Lạc Thiếu Kình trong khoảnh khắc đúng là sự xuất quỷ dị cao tuyệt chiêu số. Đông Vũ Thiên Tiêu bất ngờ không đề phòng, mới thi triển ra không gian chi năng né tránh, liền đã là xuýt một tiếng văng nhỏ. Một đạo huyết châu vẩy ra. Trong chớp mắt, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là xuất hiện ở Lạc Thiếu Kình trước người mấy trượng xa chỗ. Chỉ thấy trên cánh tay phải máu tươi chảy ra, cấp tốc bị Lạc Thiếu Kình trong tay tà nhận hấp thu. Nô! Thấy thế, đồng Vũ Thiên Tiêu có chút nhíu mày, âm thầm vận công đã ngừng lại tổn thương ngụm máu tươi chảy ra. Trong lòng Vi Kinh, khí tức không đồng dạng. Lúc này, sàn đấu võ dưới đã là một mảnh hỗn sao. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này Lạc Thiếu Kình vậy mà tổn thương được Thiên Tiêu công chủ. Hơn nữa, cảm giác cái này Lạc Thiếu Kình cùng lúc trước có khác biệt lớn. Nạp Lan Tiên Tế kinh ngạc nói: "Đến tột cùng phát đã sinh cái gì sự tình? Chẳng lẽ gia hỏa này đột nhiên nốn nội sao?" Long cũng phong cao mày nói, loại này làm cho người cảm giác không được tự nhiên, rất là quái dị. Long Thái Phạm ngưng trọng nói, một bên Giang Dương khẽ như mày, gia hỏa này đột phá sao? Nhưng huyền lực ba động cũng không biến hóa quá lớn, chỉ là cảm giác mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa có loại làm cho người nghĩ Tị Nhi Viễn trì cảm giác. Một bên khác, nô khí tức thay đổi, tại pháp tắc trên cảnh giới đột phá sao? Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói, trước đó chỉ là làm người chán ghét, bây giờ là làm cho người tương đối không thoải mái. Bạch Vân Ngộ cao mày nói, đây là khí tức nguy hiểm, làm cho người sinh ra bản năng e ngại. Nạp Lan Linh vừa nói, làm sao sẽ như thế? Trường Minh Xí Diễm Kinh Ngạc nói, có lẽ hắn trong nháy mắt ngừng lại, hiểu không? Mặc dù nội hiểu phương hướng giống như cùng nhau không đảm đương nổi, nhưng không thể phủ nhận thiên phú của hắn xác thực không kém. Thi vô sóc cao mày nói, xem tiếp đi đi, một trận chiến này không đơn giản, chỉ sợ là một trận ác chiến. Long ngạo Thiên Đạm Thanh nói, lúc này đài luận võ bên trên không hổ là bất bại phổ tôn, chỉ thấy lạc thiếu kình trong tay tà nhận tùy ý một kéo, khoe miệng có chút dơ lên. Đây cũng là nữ chi thực lực chân chính sao? Đông Vũ Thiên Tiêu lánh mâu ngưng tụ chiến ý mãnh liệt mà ra. Có lẽ vậy. Lạc Thiếu Kình bẻ bẻ cổ tùy ý nói. Hôm nay ta liền ra tay toàn lực xem một chút ngươi. Chú ý, ngươi không bại tướng cuối cùng ngừng ở đây. Tiếp theo, Lạc Thiếu Kình cười gần nói. Đồng thời trong tay tạ ta nhận nhoáng một cái, một đạo khí tức quỷ dị đung đưa ra. Trong nháy mắt tác động đến Đông Vũ Thiên Tiêu. Nô. Đông Vũ Thiên Tiêu hơi sưng sở. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy miệng vết thương, máu tươi đúng là bắt đầu không nhận không chế, liền muốn tuôn ra. Ba môn tạ đạo. Thư lệnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu hiển lực một vận cùng thời không ở giữa chi lực thi xuất, trong nháy mắt đem vết thương bảo vệ. ngay sau đó, đông vũ thiên tiêu giơ tay lên, không gian chi lực đứng tụ, thân hình di động đã là bá đạo một trường thẳng bức lạc tiểu kình. không kém, lạc tiểu kình híp đôi mắt một cái, trong tay tà nhận tụ thế, trực tiếp đón lấy đông vũ thiên tiêu. hai bóng người trong nháy mắt tới gần, chém ra tà nhận cùng mang theo không gian uy năng ngọc trường trong nháy mắt và chạm, vay một thanh âm vang lên, khí lưu khẽ động mà ra, hai tiếng kêu đau đớn đồng thời phát ra. hai người riêng phần mình rời khỏi một bước, riêng phần mình run động, quát lạnh một tiếng. Đông Vũ Thiên Kiêu lại là mảy may không nhận đối Hoành dư ba ảnh hưởng, đã là lần nữa công ra. Trong nháy mắt tới gần, Ngọc Trường lần nữa đánh về phía Lạc Thiếu Kình, mà Lạc Thiếu Kình thì là trực tiếp tả nhận hân cản. Đông Vũ Thiên Kiêu một trường đặt ở tả nhận bên trên, không gian chi lực lần thứ hai tăng cường. Hừ. Thừ lệnh một tiếng, Lạc Thiếu Kình tay kia đặt tại tả nhận lưỡi đao trên người, huyền lực trong nháy mắt bộc phát. Cường hãn khí kình liền muốn quét ngang mà ra. Nhưng mà, Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay không gian chi lực trong nháy mắt chuyển hóa thu nạp chi lực, Ngọc thủ đổi thế, tá lực phản phát. Đồng thời thân hình đã là xoay lui lẻ tránh. Lập tức Lạc Thiếu Kình trong nháy mắt ngưng tụ cường hãn khí kình trực tiếp đánh phía sàn đấu võ bên ngoài vây xem trong đám người. Sàn đấu võ dưới, một cú cường hãn khí tức trong nháy mắt bộc phát. Chỉ thấy một người đột nhiên xuất hiện ở chúng học viên trước người, một tay đón lấy Lạc Thiếu Kình bộc phát ra khí kình. Người này bạch mi thon dài, nhìn như lão giả lại như trung niên, thân mang gấm đỏ hỏa văn trường bào, tướng mạo trong sáng tường hòa, ẩn ẩn mang theo cẩn thận tỉ mỉ nói cười, chính là tôi Thiên Ngọc. Là tôi chấp giáo." Một học viên kinh ngạc nói. "Học sinh gặp qua thôi chấp giáo." Phụ cận học viên nhao nhao làm cái lễ. Cuộc tỉ thí này mức độ nguy hiểm khá cao. Tất cả mọi người rời xa sàn đấu võ ra mười trượng. Thôi Thiên Ngọc nhàn nhạt nhìn về phía sàn đấu võ. Nghe vậy, một đám học viên trong lòng một bầm, nhao nhau rời xa sàn đấu võ. Lúc này, đài luận võ bên trên, Lạc Thiếu Kình quét ra, Tả Nhận nhận Đông Vũ Thiên Kiêu thi lực trọng quan tính ảnh hưởng, cưỡng ép ngừng liền sẽ ra chiêu không trôi chạy. Mà Đông Vũ Thiên Kiêu đã là thuận thế vừa quen người, Ngọc trưởng mang theo không gian chi lực ăn cấp công ra. Thế thế, Lạc Thiếu Kình híp đôi mắt một cái, quyết định thần nhanh, theo Tả Nhận trên dư kình xoáy nhảy dựng lên. Trong nháy mắt nhường cho qua Đông Vũ Thiên Kiêu thế công, tại Đông Vũ Thiên Kiêu sượt qua người thời điểm, xoáy vọt trên không trung lạc thiếu kình càng lạt ta nhận liền muốn chém xoáy tại Đông Vũ Thiên Kiêu trên lưng. Nhưng mà Đông Vũ Thiên Kiêu lại là dáng người hướng về phía trước một nghiêng, trong nháy mắt dáng người lượn vòng, một cước toàn tạo mà ra. Đúng là trong nháy mắt nhường cho qua lạc thiếu kình chém xuống ta nhận, một cước quét vào lạc thiếu kình trên lưng, tiêu đau một tiếng. Còn chưa rơi xuống đất lạc thiếu kình lập tức bị Đông Vũ Thiên Kiêu một cước quét bay, bị một cước đá đến nơi xa, thân mang ngay tại chỗ lăn mình một cái, lạc thiếu kình cấp tốc ổn định thân hình, phát giác được Đông Vũ Thiên Tiêu đã là lần thứ hai tới gần, lạc thiếu kình không làm mậy may trốn tránh cùng phong bị trong tay tà ta nhận mang theo to lớn khí kình thẳng chạm mà ra, lại là ủy vào bất tử chi thân lấy cái chết đổi tổn thương đấu pháp. lúc này, một trận không gian ba động hiện hiện, đông vũ thiên tiêu lại là trong nháy mắt biến mất thân hình. lập tức, khổng lồ huyết sắc khí kình theo lạc thiếu kình tà nhận chém một cái thẳng lên mà ra, trực tiếp chém ra sàn đấu võ bên ngoài. lạc thiếu kình một chiêu mới ra, đã là không kịp biến chiêu, chỉ cảm thấy sau lưng không gian ba động xuất hiện, trong lòng giật mình, không ổn. trong chớp mắt, đông vũ thiên tiêu đã là xuất hiện sau lưng lạc thiếu kình giữa không trung, thế đại lực trầm một cước mang theo không gian uy năng hướng về phía lạc thiếu kình vai phải chém thẳng vào mà rơi đều đau một tiếng. Ngay sau đó ở một thanh âm vang lên, cự lực gia thân, lạc thiếu kình lập tức cả người nằm trên đất. Ngay tại lạc thiếu kình muốn đứng dậy thời khắc, chỉ cảm thấy nắm binh khí tay đã bị người vững vàng giữ ở. Nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy một màu đen chiến hoa vững vàng dẫm tại trên tay mình, để cho mình không cách nào rút tay ra. Nhữ, bại, Nhàn nhạt một tiếng phát ra, chỉ thấy Đông Vũ Thiên kiêu lãnh đạo nhìn lấy nằm sát xuống đất lạc thiếu kình. Ngươi, lạc thiếu kình ngữ khí châm xuống, sàn đấu vỡ dưới, cả đám cũng là chậm rãi thở phào một cái. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là đã phân ra thắng bại thời khắc. Ngay từ. Lạc thiếu kinh khoẹt miệng dương lên, một tay cấp tốc nắm vững Đông Vũ Thiên Tiêu chân trái cổ chân, nắm binh khí chi nhẹ buông tay. Huyết sắc tà nhận huyết quang lóe lên, đúng là tự động bay ra. Nô. Đông Vũ Thiên Tiêu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, một bên thủ khó khăn lắm né qua lượn vòng chém tới huyết sắc tà nhận, mấy sợi tóc xanh chậm rãi bay xuống. Nhưng mà mới vừa né qua một kích, huyết sắc tà nhận đã là từ sau lưng lượn vòng gõ đến, hư lạnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu bị bắt ổn chân trái có chút vặn mèo, ngay sau đó một quất đè ép, trong nháy mắt áp bách lạc thiếu kinh thủ đoạn cướp đối, đồng thời giá người xoay tròn chân trái lập tức từ lạc thiếu kình trong tay thoát ly. lúc này cũng khó khăn lắm tránh đi lượn vòng đánh tới huyết sắc tà nhận. quay về dáng người càng là một cước theo sát phía sau đá vào huyết sắc tà nhận trên. bá đạo lực đạo trực tiếp đem huyết sắc tà nhận đá ra sàn đấu võ. ngay sau đó, âm một thanh âm vang lên, cùng xương cốt tan vỡ thanh âm truyền ra. lại là đông vũ thiên kiêu tại đá bay huyết sắc tà nhận, xoay người rơi xuống đất thời điểm đã là một cước thế đại lực trầm rơi vào lạc thiếu kình trên cổ. lập tức chỉ thấy lạc thiếu kình toàn bộ cổ đều đã vặn sàn đấu võ dưới mọi người nhất thời há hùng kêu vía. mà long nạo thiên mấy người lại là. Thần khí ly thể, Thiên Tiêu công chủ một cước này xuống dưới, cái kia Lạc thiếu kình có thể hay không?" Bạch Vân mộng kinh ngạc nói. "Liền chết như vậy?" Trưởng Minh Sí giễu nói bổ sung. "Cái này." Long Nạo Tiên không khỏi khẽ giật mình. "Nhưng mà, chỉ thấy đài luận võ bên trên, Lạc thiếu kình thể nội huyền lực trong nháy mắt bộc phát, hai tay chống, dần dần sẽ bị Đông Vũ Thiên Tiêu một cước giẫm ổn thân thể chống lên. Mà huyết si sát đã là từ sàn đấu võ bên ngoài bay trở về, trực tiếp tấn công về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. "Ồ, thế thế, Đông Vũ Thiên Tiêu quyết định thật nhanh, một cái xoay vọt, lui về phía sau. Lam lạc thiếu kình từ trên mặt đất đứng lên thời điểm, cổ đúng là dĩ nhiên khôi phục bình thường. Đông Vũ Thiên Tiêu một chân chạm đất, chính là một nói năng lượng không gian ấn thẳng anh mà ra. Lập tức anh một tiếng bạo hưởng. Lạc thiếu kình hướng về phía trước lảo đảo một cái, huyết nục văng tung tóe, phía sau lưng bị anh ra một cái đáng sợ vết thương. Lúc này, nhưng vì trên không trung huyết si sát huyết mang liên tiếp lất lóe, chỉ thấy lạc thiếu kình không được tự điều khiển tiến lên mấy bước ổn định thân hình về sau, vết thương đúng là dần dần đã phục hồi như cũ. Đợi lạc thiếu kình đứng vững thời điểm, huyết si sát đã là trở lại lạc thiếu kình trong tay. Giờ phút này, Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lùng nhìn lấy lạc thiếu kình nhất thời chưa có động tác. Sàn đấu võ dưới, như thế nào? Cái kia thần khí đã trải qua ly thể, vì sao thương thế của hắn vẫn như cũ có thể cấp tốc khôi phục? Lúc trước không được là dựa vào cái nhược điểm này, mới để cho cái kia ninh Thanh Phong đền tội sao? Bạch Vân mộng kinh ngạc nói. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa tên kia đã không có nhược điểm? Thi Vô Sock kinh ngạc nói. Ngô, no. chẳng lẽ là bởi vì cái kia Lạc thiếu kình trước đó cùng ninh Thanh Phong một dạng, không thể triệt để nắm giữ chuôi này thần khí mới có thể xuất hiện cái nhược điểm này. Hiện tại cái này Lạc thiếu kình đón lộ, triệt để nắm giữ chuôi này thần khí, cho nên liền không được tồn tại cái này nhược điểm xem ra phó viện trưởng đối lạc thiếu kình sự tình coi trọng như vậy cũng không phải là ta châu nghĩ đơn giản như vậy để cái này lạc thiếu kình trưởng thành một cái không tốt thực sẽ trở thành tương đối nhân vật khó giải quyết long Nạo thiên trầm ngâm nói một trận chiến này kết quả sẽ như thế nào nạp lan linh nguyệt mở miệng nói kéo kẹt kéo kẹt kết quả ta cũng nói không chính xác cái này lạc thiếu kình cùng lúc trước quả thực là tưởng như hai người năng lực phản ứng chiến đấu kỹ xảo thần khí năng lực trưởng hống các phương diện đều đã đạt tới nghĩ đến cao trình độ ứng đã là tôn giai tiêu chuẩn thêm nữa hiện tại không tồn tại nhược điểm không chết chi năng trước đó có thể đối phó hắn chỗ có phương pháp đều đã mất đi hiệu lực lúc này phượng tôn công chúa muốn bại hắn nói nghe thì dễ có lẽ đem huyết nguyên hao hết là biện pháp duy nhất hoặc là từ phương diện khác tới tay tỉ như đem hắn giam cầm phong ấn long Nạo thiên nói cái gì tôn giai chỉ bằng gia hỏa này cái này sao có thể trương minh sĩ diễm cùng bạch vân ngậm đồng thời giật mình nói đều là khó có thể tin không sai từ hắn biểu hiện bây giờ đến xem pháp tắc trên cảnh giới hẳn là đã đạt đến tôn giai tiêu chuẩn thì vô sốc nhẹ gật đầu huyết nguyên hao hết giam cầm phong ấn vô luận loại nào Tại loại tỉ thí này bên trong đều không phải là dễ dàng sự tỉnh. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Cái kia chính là nói, Thiên Tiêu công chủ có thể muốn thua ở cái này Lạc Tiếu Kình trong tay. Cái này sao có thể? Bạch Vân Mộng giật mình nói, cái này tuyệt đối không thể có thể. Trường Minh Sí Diễm năm tay nói, lại là không thể tiếp nhận loại kết quả này. Mà bên kia Long cung phong, Nạp Lan Thiên Tệ chờ người càng là đối lúc này Lạc Tiếu Kình sinh ra lòng kiên kỵ. Chương 360, áp chế một cách cưỡng ép. Lạc Tiếu Kình cùng Đông Vũ Thiên Kiêu chi chiến, viện trưởng cùng phó viện trưởng lão đầu chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở sa sa quan chiến trên ghế. Tiểu tử này khí tức cùng lúc trước không đồng dạng. Phó viện trưởng lão đầu cao mày nói: Nô. No. xác thực, này khí tức so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm, càng làm cho người cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ tiểu tử này trước đó một mực giấu giếm thực lực?" Viện trưởng nói: "Nói không rõ, tiểu tử này chi trước thoạt nhìn cũng không phải như thế nhảy bén người, cũng có lẽ hắn là trong trận chiến này đột nhiên đốn ngộ, cũng chưa biết chừng." Phó viện trưởng lão đầu nói: "Thoạt nhìn, Phượng tôn nha đầu không làm gì được hắn á lúc đầu an bài cuộc tỉ thí này, chỉ là muốn để tiểu tử này sớm một chút bị đảo thải ra ngoài, để tránh tại hắn thần mã chiến trường trong di tích tạo nhiều vết nhợt." sinh ra quá nhiều chuyện bưng, không nghĩ lại là như thế cục diện. Ban đầu ở thánh ảnh tiên tích bên trong, tiểu tử này một khi lâm vào vết chóc, liền sẽ dần dần điên cuồng, không phân biệt ta, khó mà tự điều khiển. Viện trưởng cao mày nói, kết quả như thế nào còn nói không chính xác, dù sao Phượng Tôn Nha đầu thật không đơn giản. Phó viện trưởng lão đầu lắc đầu. Đại luận võ bên trên, ngươi so với ta trong dự đoán khó giải quyết, là trước mắt một cái duy nhất nương tựa thân thủ liền có thể để cho ta cảm thấy kiên kỵ tồn tại. Lạc Thiếu Kình quay người lại, nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu. Mà Đông Vũ Thiên Kiêu thì là lạnh lùng nhìn lấy Lạc Thiếu Kình, không nói một lời nhưng vẫn như cũ không cải biến được ngươi chiến bại kết quả lạc thiếu kình ngữ khí chân xuống thể nội huyền lực trong ngáy mắt bùng phát trong tay tả nhận huyết quang đại thịnh hoàn toàn từ bỏ phòng thủ đại khai đại hợp trực tiếp tấn công về phía đông vũ thiên tiêu nô đông vũ thiên tiêu hai con người ngưng lại hai tay mang theo không gian chi lực ứng chiêu. lạc thiếu kình tả nhận cường thế chém ra đông vũ thiên tiêu lệnh vị trí lên trưởng tá lực lập tức tả nhận thất bại mặt đất băng liệt một đạo cường han huyết sắc khí kình hướng về sàn đấu võ biên giới thẳng đánh mà ra lúc này, đông vũ thiên tiêu một trường nạp kình, một nói năng lượng không gian ấn thuận tay banh ra, nhưng mà lạc thiếu kình lại là không tránh không né, trực tiếp nghịch kháng, trong tay thế công càng là không làm mẩy may dừng lại, từ bỏ phòng thủ, lạc thiếu kình tốc độ xuất thủ, cường độ, phương vị nắm chắc đều đạt đến cực hạn, lại là phong bế đông vũ thiên tiêu tất cả cận thân kiểm chế khả năng, lãnh mâu mà đối đãi, đông vũ thiên tiêu một trường nạp kình dẫn dắt, lần nữa đem lạc thiếu kình thế công dẫn dắt rời đi, vẫn là một nói năng lượng không gian ấn thuận tay mà ra, trong lúc nhất thời, đại luận võ bên trên kinh người huyết sắc khí kình không ngừng hướng bốn phía banh ra. Lạc Thiếu Kình liên tục nịnh kháng Đông Vũ Thiên Tiêu năng lượng không gian oanh kích, không ngừng không nghỉ tấn công. Người này thực lực nhất định là như thế cường hãn. Chẳng lẽ trước đó một mực tại giấu rốt sao? Trước đó cùng ta một trận chiến, nếu là hắn lấy trạng thái bây giờ xuất thủ, ta xa xa không được là đối thủ. Bây giờ nhìn lại, ngay cả Đông Vũ Thiên Tiêu đều không làm gì được hắn. Trên đời này thực có vô địch ngoại công sao? Từ thất hương vẻ mặt nghiêm túc. Như thế nào? Này nhân vũ kỹ vậy mà như thế cường hãn. Nhược phi đối thủ là Đông Vũ Thiên Tiêu, Đông Dạng Huyền Quân cường giả chỉ sợ liền đụng đều không đụng tới hắn. Ngay cả ta coi như vận dụng thần khí đều xa xa không phải của hắn đối thủ, vốn cho rằng người này tư chất bình thường bình thường, nghĩ không ra đúng là dấu sâu như vậy. Nghiễm nhiên chính là sánh ngang Thiên Kiêu công chủ tồn tại. Long cũng phung nắm tay nói, người này lại tàng đến sâu như vậy, xem ra có thể bị thần khí chọn chúng người, quả nhiên không hời hợt hạng người. Nạp Lan Tiên tề nói, thực là nghi không ra, hắn có thể cùng Đông Vũ Thiên Kiêu địch nổi. Chẳng lẽ trước đó vẫn giấu kín thực lực sao? Đơn giản tưởng như hai người, Giang Dương kinh ngạc nói, Long Nạo Thiên bên này, tình huống không ổn a. Bạch Vân mộp nói, loại này bất tử năng lực thực sự là quá vô lại nếu là đổi lại người khác như thế đấu pháp đã sớm bị Thiên Tiêu Công Chủ đánh bại. Trường Minh Sĩ Diêm nói, nếu là tìm không thấy phương pháp phá giải, trận này kết quả cơ hồ nhất định Thiên Tiêu Công Chủ sớm muộn sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Nạp Lan Linh vừa nói, ban đầu nhược điểm đều không tồn tại, về sau so đụng tới hắn, trả yêu cầu đánh sao? Thi vô Sóc cao mày nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể đem hắn huyết nguyên cương ép tiêu hao hầu như không còn. Bạch Vân Mộng cao mày nói, cái này độ khó cao, khá cao, bởi vì nhất đáng sợ địa phương ở chỗ hắn huyết nguyên có thể trong chiến đấu thu thập. Tiêu Hảo chiến vốn là nhiều người mới có ưu thế, nhưng. Đối với hắn đến, địch nhân càng nhiều, đối với hắn ngược lại càng là có ưu thế. Giống nhau cảnh giới bên trong, thực lực của hắn bây giờ đã trải qua coi như không tệ, ý vị này, cùng một cảnh giới bên trong nghĩ muốn mạnh mẽ tiêu hao hắn, nhất định phải gom góp tương đối số lượng cùng hắn thực lực gần nhau cường giả mới có thể làm đến. Nếu không, chỉ có thể lấy vượt xa khỏi thực lực của hắn áp chế một cách cưỡng ép." Long Nạo Thiên nói. "Thực lực cùng hắn tới gần cỡ giả. Xem ra đến bây giờ, Thiên Tiêu công chủ đều khó mà làm gì được hắn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa cơ hội không có biện pháp có thể bắt lấy hắn?" Thí Vô Song nói cái cũng khó trách phó viện trưởng sẽ đối hắn sự tình coi trọng như vậy hiện tại không có chút nào nhược điểm thiên phú đã không tầm thường hắn đủ để cho tuyệt đại đa số người kiên kỵ long Nạo thiên nói ưn hơn nữa thực lực của hắn trương đến tương đương nhanh thêm nữa thiên phú như vậy thực lực của hắn hơi cường đại một phần có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người liền ít một bộ phận lớn đợi hắn đạt tới huyền tôn chi cảnh chỉ sợ trên đời này chân thực mấy người có thể làm gì được hắn dù sao toàn bộ thiên vũ đại lục huyền tôn chi cảnh cũng không nhiều khi đó chỉ bằng vào một người hắn đều đủ để trở thành khiến bất luận cái gì thế lực đều kiên kỵ tồn tại nạp lan linh nguyện nói xem ra người này nhất định phải cẩn thận đề phòng bạch vân ngậm thở dài nói khi tất yếu trực tiếp để trong tộc cao thủ đem bóp chết tính toán trương minh sĩ diễm hai con người nhắm lại nói việc này tạm không được nghị luận tại hắn còn chưa đạt tới huyền tôn chi cảnh trước vẫn có thể hảo hảo quan sát chỉ cần không phải đi đến tà lộ cũng là không cần thiết đưa hắn tại tử địa nạp lan linh nguyệt lắc đầu hấp thu người khác máu tươi để chiến đấu cái này còn không phải tà lộ sao trương minh sĩ diễm nói nô no. việc này ta sau khi trở về sẽ để cho phụ hoàng phái người nhìn lấy hắn đến lúc đó làm tiếp kết luận a Nạp Lan Linh Nguyệt trầm ngâm nói, "Tốt a, dù sao hắn là như vậy các ngươi xích vấn đế của người. Trường Minh Sĩ diễm nhẹ gật đầu. Lúc này, đài luận võ bên trên, Đông Vũ Thiên Tiêu cùng Lạc Thiếu Kình liền liền so triều, lại là Song Phương không làm gì được Song Phương. Nhận bại đi, không cần lãng phí thời gian, ngươi không phải của ta đối thủ. Ta không thể không thừa nhận ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng tiếp tục đánh, ngươi tất nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, làm gì lãng phí thời gian." Lạc Thiếu Kình đột nhiên dừng tay đạm thanh nói, nhưng trong lòng thì kiên kỵ, khó giải quyết. Tương đối khó giải quyết. Càng là giao thủ, cái này tiểu nữ oa càng là quen thuộc ta xáo lộ càng đánh càng là tốn sức, nếu là đổi lại người khác, thực sự là liền đánh với nàng một trận tư cách đều không. thật là khiến người khó có thể tin. tiếp tục đánh xuống, ngay cả ta cũng phải hao phí đại lượng huyết nguyên mới có thể triệt để bại nàng. phiền phức, vậy liên chiến đến ta thể lực chống đỡ hết nổi a. đông vũ thiên kiêu đạm thanh đáp, ngươi nếu muốn tự đòi không thú vị, vậy cũng chớ trách ta. lạc thiếu kình lập tức híp đôi mắt một cái, trong tay tạ nhận dơ cao lên, huyết mang hừng hực, một đạo cường han khí kình thẳng chạm mà ra, dùng những chi thực lực để chứng minh a. đông vũ thiên tiêu lãnh mâu nương tụ lại là tại khí kình tập thân thời điểm phát động tuấn di năng lực trong chớp mắt đã là xuất hiện sau lăng lạc thiếu kình sớm có đề phòng lạc thiếu kình toàn lực vung động trong tay tà nhận trở lại chém một cái song trưởng lẫn nhau dẫn không gian chi lực ngưng tụ đông vũ thiên tiêu trực tiếp chống đỡ lạc thiếu kình hồi chém tà nhận nô lạc thiếu kình lập tức sững sở, thể nội huyền lực thúc duệ tà nhận trên cường hàn huyết sắc khí kình cấp tốc ngưng tụ nhưng mà lúc này vạn quân cách tung tích một tiếng quát nhẹ đông vũ thiên tiêu giữa song trưởng không gian chi lực cuồn cuộn chạy trở về tà nhận trên cấp tốc ngưng tụ huyết sắc khí kình lại là cấp tốc bị bóc ra tứ tán cái gì? Lạc thiếu kình lập tức kinh hãi, không ổn. Chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu song trưởng tương hỗ là cả khôn, dọc theo tà nhận hướng Lạc thiếu kình tay nạt đi. Lập tức cường hãn không gian chi lực liên tục cắt đứt Lạc thiếu kình nắm binh khí tay. Ngay sau đó, ngón tay Ngọc Nhất Câu một chút, vẫn kinh vậy một cái. Lạc thiếu kình trong tay tà nhận trong nháy mắt bị Đông Vũ Thiên Kiêu đánh bay. Người, Lạc thiếu kình lập tức giật mình, nhưng mà không kịp đa động làm, Đông Vũ Thiên Kiêu tay kéo một phát, Ngọc Trường mang theo không gian chi lực đã là liên miên đánh ra. Một trường một không gian bạo liệt, Lạc thiếu kình phần bụng lập tức liên tục bạo liệt nhất định không cách nào tụ lực phản kháng. Hơi nghiêng, ta nhận huyết si sắt đã là trở về đánh về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. lúc này, Đông Vũ Thiên Tiêu trở tay một nhóm kéo một phát, lại là trực tiếp lấy bị áp chế không cách nào phản kháng lạc thiếu kình xem như bình thường ngăn lại cấp tốc đâm tới huyết si sắt. Xuy một thanh âm vang lên, huyết si sắt lập tức trực tiếp cắm vào lạc thiếu kình thân thể. ngay sau đó, Đông Vũ Thiên Tiêu lại là không gian chi trưởng đánh ra, cường hãn một kích, trực tiếp đánh về phía lạc thiếu kình phía sau lưng. liên quan đem cắm vào lạc thiếu kình thân thể huyết si sắt lần nữa đánh bay. Không gian chi trưởng liên miên đánh ra, Lạc Thiếu Kình thân thể lần nữa liền tiếp theo bạo liệt. Hơi nghiêng, tại huyết si sát lần nữa trở về thời điểm, Đông Vũ Thiên Kiêu một cái rời qua một bên, lại là trên không trung lăng không một cước tiếp tục đem huyết si sát đánh bay. Vừa rơi xuống đất đã là tại Lạc Thiếu Kình trước người, không gian chi trưởng liên miên đánh phía Lạc Thiếu Kình tâm phúc ở giữa. Trong lúc nhất thời, Lạc Thiếu Kình đúng là bị áp chế gắt gao ở. Sàn đấu võ dưới lại là một mảnh rung động. Không hổ là bất bại phật tôn. Long Hồng đẳng trầm giọng nói. Vậy mà như thế nhanh liền có thể ngăn chặn thực lực triệt để bùng nổ Lạc Thiếu Kình. Chỉ là như thế thật có thể đem cái kia Lạc Thiếu Kình đánh bại sao? Nạp Lan Thiên tề Kinh hay nói, Long Cung Phong thì là trầm mặc không nói. Cái này Thiên Tiêu công chủ có thể vì làm không cách nào suy đoán. Giang Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, Long Nạo Thiên bên này, vừa xa khỏi thực lực của hắn áp chế một cách cưỡng ép, Thiên Tiêu công chủ giống như có lẽ đã làm được. Bạch Vân Mộng Nam thanh nói, "No, dạng này thế công không biết có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không kiên trì đến đem cái kia Lạc thiếu kinh huyết nguyên hao hết." Long Nạo Thiên trầm ngâm nói, "Bất bại phượng tôn liền là bất bại phượng tôn, thật là khiến người sợ hãi thán phục." Thí Vô Sóc cảm thán nói, lúc này đài luận võ bên trên lại là biến số tái sinh a gầm lên giận dữ lạc thiếu kình hai mắt đột nhiên huyết quang đại phóng một cú không hiểu khí tức trong nháy mắt lan tràn nô đồng vũ thiên kiêu lanh mâu ngưng lại chỉ thấy lần nữa bị đồng vũ thiên kiêu đánh bay huyết si sắt đột nhiên tản mắt ra nhức mắt yêu dã quang mang ngay sau đó một đoàn huyết vụ từ huyết si sắt trên mãnh liệt mà ra cấp tốc hướng toàn bộ sàn đấu võ lan tràn bao trùm chương 361, huyết sắt lĩnh vực đài luận võ bên trên huyết vụ tràn ngập huyết tinh phiêu đã mà ra nô trong huyết vụ đồng vũ thiên kiêu không dám kinh thượng lúc này tôi động thể nội huyền lực ngăn cách bốn phía đánh tới huyết vụ nhưng máu trong cơ thể đột nhiên sao động trước đó vết thương trên cánh tay khẩu càng là có tái phát vỡ tan su thế trong lòng một bầm thể nội huyền lực thuốc dụng nữa lại là cưỡng ép đè xuống thân thể dị trạng đây là nhìn lấy bốn chu cảnh vật bị huyết vụ triệt để che lấp cùng và thân thể xuất hiện dị trạng đông vũ thiên tiêu không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc ngươi đây là từ tìm từ lộ hư lạnh một tiếng một cỗ hung hãn khí tức bộc phát huyết sắc ta nhận đột phá huyết vụ trực tiếp chém về phía đông vũ thiên tiêu đông vũ thiên tiêu lúc này nghiêng người tránh né nhưng mà ta nhận sẹt qua thời điểm đúng là dẫn dắt Đông Vũ Thiên Kiêu máu trong cơ thể mãnh liệt sao động, nhất thời làm Đông Vũ Thiên Kiêu thân thể khó chịu. Đồng thời huyết sắc tà nhận đã là biến thế ngay sau đó công tới, không ổn. Trong lòng giật mình, thân thể dị trạng đã làm cho Đông Vũ Thiên Kiêu đến không kịp né tránh. Cương đại thúc thể nội nguyên lực không gian chi lực truyền ra, Xuy một tiếng vang nhỏ, máu tươi phiu tán rơi rụng mà ra, cấp tốc bị huyết sắc tà nhận thu nạp. Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh đã là trong nháy mắt biến mất, lại là phát động tuấn di năng lực, không kém. vậy mà có thể làm cho ta suất tận át chủ bài, không gian năng lực quả nhiên là được trời ưu ái. Lạc Tiếu kình lẻ lưỡi tại huyết sắc huyết nhận trên liễu quá, tựa hồ là đang nhấm nháp Đông Vũ Thiên Kiêu bị tà nhận hấp thu huyết dịch. Trong huyết vụ, một chỗ khác, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu một tay che eo bụng, máu tươi chậm rãi từ giữa ngón tay chảy ra, không ngừng bị bốn phía huyết vụ hấp thu. Đông Vũ Thiên Kiêu lúc này thể nội huyền lực tiêu động, không gian chi lực thi xuất, đè xuống thương thế đồng thời, cũng hết khả năng cách trở bốn phía huyết vụ đối vết thương ảnh hưởng. Lúc này sàn đấu võ bên ngoài, mùi máu tanh nồng nặc mọi người nhao nhao cảm thấy khó chịu. Huyết vụ bao phủ xuống, càng không cách nào biết được bên trong tình hình chiến đấu, nhao nhao suy đoán không thôi. Cái này máu tanh vị, chuyện gì xảy ra? Đài luận võ bên trên, phát đã sinh cái gì sự tình? Giống như có đồ vật gì bao trùm toàn bộ sàn đấu võ, ẩn ẩn, ẩn ảnh hưởng ta cảm giác. Long Nạo Thiên có chút nghi ngờ, kinh ngạc nói: "Phía trên xuất hiện mảng lớn huyết vụ, tình huống bên trong, ta không cách nào biết được." Bạch Vân Mộng nói: "Mảng lớn huyết vụ, chẳng lẽ cái này huyết vụ ảnh hưởng tới Phượng Tôn công chúa thực lực? Phản ứng của nàng năng lực cùng tốc độ đều trở nên yếu đi." Long Nạo Thiên kinh ngạc nói: "Cái này?" Bạch Vân Mộng mấy người nhất thời sửng sốt. "Bên trong tình huống như thế nào?" Nạp Lan Linh hỏi nói. "Phượng Tôn công chúa bị thương, giống như bị thương không nhẹ." Long Nạo Thiên nói. Cái gì? Bạch Vân mộng mấy người nhao nhao kinh ngạc. Một bên, long nạo kiểu an quả vật động tác đã là ngừng lại. Nơi xa, cái này huyết vụ. Viện trưởng nhướng mày, xem ra hắn là triệt để nắm giữ chuôi này thần khí, cái này là năm đó tà huyết ma tôn mạnh nhất chi chiêu, huyết sắt lĩnh vực. Nếu không phải là Phượng Tôn Nha đầu, đổi lại người khác, vừa rồi bị đánh trúng cái kia một chút, không chết cũng là nhân đại lượng mất máu mà trọng thương. Càng không khả năng tránh đi tiểu tử kia đòn thứ hai. Phó viện trưởng lao đầu nói, "Ngô, di chế bên trong, tại huyết sắt trong lĩnh vực, thực lực lại nhận huyết xi si sát hạn chế." bởi vì phải áp chế máu trong cơ thể nhận lĩnh vực ảnh hưởng, nếu không huyết dịch sẽ bị trực tiếp hấp thu hầu như không còn ma chết. Nếu là có thương tích trong người, càng là khó mà áp chế huyết dịch bị ảnh hưởng. Xem ra Phượng Tôn Nha Đầu thực sự là gặp gỡ đối thủ. Viện trưởng Trầm Ngâm nói, ân, Phượng Tôn Nha Đầu dù chưa hết sức, nhưng tiểu tử kia ra đến chiêu này, tình thế không lạc quan. Trừ phi là chấm dứt đối hùng hậu huyền lực cưỡng ép tiêu hao, nếu không, chiêu này cơ hội là khó giải. Phó viện trưởng lão đầu, tiểu tử kia có huyết nguyên tương trợ, cùng một cảnh giới bên trong, lại sao có thể có thể có người huyền lực so với hắn càng hùng hậu? chỉ sợ chỉ có trên cảnh giới áp chế. viện trưởng gật đầu, cũng chưa chắc nhưng nếu là có được có thể bằng ít huyền lực phát huy ra đủ mạnh mẽ lực phá hoại thần khí, nói không chừng cũng có thể cùng tiêu hao. phó viện trưởng lao đầu nói, thần khí, loại này thần khí có thể ngộ nhưng không thể cầu a. viện trưởng nói, đài luận võ bên trên, một cố cường đại liệt không ở giữa ba động bùng phát, mãnh liệt khí kình tứ tán nhanh ra, lập tức đem đài luận võ bên trên huyết vụ đánh cho phân tán bốn phía, lộ ra đài luận võ bên trên đông vũ thiên kiêu cùng là thiếu kình, nhưng mà, chỉ là trong khoảnh khắc, huyết vụ đã là cấp tốc hồi tụ đúng là trực tiếp hồi quy nguyên trạng. Tiêu đau một tiếng. Đông Vũ Thiên Tiêu eo giữa tổn thương ngụm máu tươi lần thứ hai tràn ra, lại là vận dụng cường chiêu, khiên động vết thương, thêm chi huyết vụ sòng trọng tác dụng mà dẫn đến. Đông Vũ Thiên Tiêu không được không còn tốc độ đè xuống thương thế. Đây là lĩnh vực. Đông Vũ Thiên Tiêu kinh ngạc nói, vô vị giấy dùa, tại máu của ta dứt trong lĩnh vực, thực lực ngươi không cách nào phát huy, vết thương càng không cách nào khép lại. Sớm làm nhận bại đi, nếu không, ta không được đảm bảo ngươi là có hay không lại ở này vẫn là. Dù sao ra đến chiêu này, chiến cuộc liền không tốt đã không chế. Lạc Thiếu Kình cười lạnh nói, ta môn ngoại đạo thư lệnh một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu lại là lần thứ hai phát động Thuấn Di năng lực tại chỗ biến mất, Đông Vũ Thiên Tiêu thân ảnh mới biến mất, chỉ thấy một chuỗi huyết sắc tà nhận đã là chém ngang mà qua, lại là Lạc Thiếu Kình tại nói chuyện thời điểm, đã là lặng yên tới gần, tính cảnh rát sát thực cao, có thể ở ta nơi này huyết sắc lĩnh vực chèo chống thời gian dài như vậy, ngoại trừ người bên ngoài, đã không có mấy người. Lạc Thiếu Kình đạm thanh nói, tại Lạc Thiếu Kình nói xong thời điểm, mãnh liệt không gian năng lực lần thứ hai bộc phát, đai luận võ bên trên huyết vụ lần thứ hai bị phanh tán, nô, vẫn muốn dây rùa, Lạc Thiếu Kình nói chưa kinh đột nhiên híp đôi mắt một cái, lại là một cú cường hãn áp bách khí tức tập thân, Ly hồn bước, quát lạnh một tiếng, cường hãn không gian chi lực mãnh liệt mà ra, Đông Vũ Thiên tiêu thân hóa sáu ảnh chớp liên tiếp mà ra, đóng chặt hoàn toàn lạc thiếu kình đường lui. lập tức, ầm ầm liên tục tiếng vang, những nơi đi qua, cứng rắn đất đá bản lại là lọt vào kịch liệt không gian bạo tặc mà nhao nhao vỡ nát tan rã, mặt đối cường hãn chi chiêu đánh tới, lạc thiếu kình đồng tử co rụt lại, dễ ảnh máu thẫn, một tiếng quát khẽ, lạt thiếu kình trong tay tả nhận quét ngang, huyết nguyên ngưng tụ huyết quan thuận, vang một tiếng vang thật lớn. Đông Vũ Thiên Kiêu sáu bóng người hợp mà duy nhất, huyết quang tuấn ứng trưởng mãn át. Ngay sau đó, a, một tiếng du thảm, Lạc Thiếu Kình lập tức chia 5 x 7, nhưng mà, chỉ là trong chốc lát, Lạc Thiếu Kình đã là cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Khoe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, trong tay tà nhận lần thứ hai quét ngang mà ra. Một trận không gian ba động thoáng hiện, Đông Vũ Thiên Kiêu trực tiếp phát động tuấn di năng lực tại chỗ biến mất. Lúc này, huyết vụ cũng lần nữa bao phủ toàn bộ sàn đấu võ. Chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu một tay ổn định eo ở giữa lần nữa tràn ra máu tươi vết thương, một đôi lãnh mâu suy tư cuốn cảnh trước mắt phương pháp phá giải không cần vùng đấy, ngươi hôm nay thất bại. lạc thiếu kình đạm thanh nói, động tác trong tay lại là không chậm, vẫn là cấp tốc tấn công về phía đông vũ thiên tiêu. năng lượng không gian tuấn tiện tay mang ra, hơi ngăn lạc thiếu kình thế công. đông vũ thiên tiêu lần thứ hai phát động tuấn di năng lực né tránh. tại huyết sắt trong lĩnh vực, thực lực không được đầy đủ, vết thương không cách nào khép lại người, lại có thể kiên trì được bao lâu. lạc thiếu kình âm thanh lạnh lùng nói, lần thứ hai tấn công về phía đông vũ thiên tiêu. tuy là liên tục né qua lạc thiếu kình thế công, đông vũ thiên tiêu lại là dần dần hiện chống đỡ hết nổi. sàn đấu võ dưới, tình hình chiến đấu như thế nào? bạch vân ngậm cao mày nói. Phượng Tôn công chúa bị áp chế. Trạng huống cụ thể ta nhất thời cũng làm không rõ. Tóm lại, tình thế không thể lạc quan. Long Nạo Thiên lắc đầu. Đáng chết, nghĩ không ra ra hỏa này thực lực có thể đạt tới loại này tầng thứ. Thực là xem thường hắn, nếu là những người khác cũng được, nhưng người này thật là khiến người chán ghét. Bạch Vân Mộng nói, "Tuỳ ý đi, trước mắt hắn còn tại có thể trong phạm vi không chế. Chỉ cần phái người giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn liền là đủ." Long Nạo Thiên nói, "Cũng chỉ có thể như thế, cũng đừng để cho chúng ta có động thủ với hắn lý do." Bạch Vân Mộng hừ lạnh nói, "Đại luận võ bên trên Đông Vũ Thiên Kiêu đã là một tia mồ hôi lạnh từ trên chán chảy xuống. Thở hào hẹn, phải chăng biểu thị ngươi sắp đến cực hạn? Lạc Tiếu Kình khẽ miệng liền lên. "Nô, xem ra chỉ có thể như thế." Đạm đạm một tiếng, tại Lạc Tiếu Kình lần thứ hai công tới thời điểm, Đông Vũ Thiên Kiêu vẫn là phát động thuấn di năng lực. "Nô." Biến mất. Lạc Tiếu Kình không khỏi sửng sợ, lại là phát hiện trong huyết vụ, đã triệt để không thấy Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh. Đột nhiên, một cỗ hoàng sợ khí tức từ cao không bên trong cấp tốc ngưng tụ. Không được đối. Không trung. Lạc Tiếu Kình lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trời. Sàn đấu võ dưới không ổn, mau lui lại, long ngạo thiên trong lòng giật mình, làm sao? bạch vân mộng hơi sững sở, ngay sau đó cũng là trong lòng căng thẳng, mà nạp lan linh Nguyệt đã là trực tiếp lôi kéo bạch vân mộng hướng về sau chuyển hồi, long ngạo thiên, ty thi vô sốc mấy người cũng nhao nhao đuổi theo, hơi nghiêng, chỉ thấy cao không chi trùng, phong vân hội tụ, dọa người năng lượng không gian khiến trên mặt đất trong lòng mọi người một bầm, cái này, đã xảy ra chuyện gì? một học viên kinh hãi nói, bất bại phượng tôn ở trên không, một người khác kinh ngạc nói, hảo đáng sợ huy đây là cái gì chiêu? nô, không ổn. Đám người nhanh chóng lui lại. Thôi Thiên Ngọc lập tức kinh hãi, trực tiếp thôi động huyền lực đem xem cuộc chiến một đám học viên đẩy về sau mở. Tỷ thí trọng tài thì là lót đằng sau hiểm hộ chúng học viên rời đi. Nơi xa, "No", loại này uy áp khí thế, xem ra chỉ có thể làm phiền viện trưởng ngươi lão tiểu tử xuất thủ, bằng không thì không biết muốn đả thương bao nhiêu học viên. Phó viện trưởng lão đầu một mặt tùy ý đạm thanh nói, "Nhà đầu này, xuất thủ thực sự là không khách khí." Viện trưởng khẽ miệng có chút co lại, đồng thời hai tay vận kình vũ động, một cú cường hãn khí kình cấp tốc hướng sàn đấu vọt bốn phía xúm lại mà đến. Xem như đủ khách khí. Nhà đầu này đã trải qua để dành ra thời gian để đám người rút lui, cùng để cho chúng ta phản ứng. Phó viện trưởng lão đầu nhún vai một cái nói. Trong khoảnh khắc, sàn đấu võ trên bầu trời đã là hắc vân áp thành. Cuốn phong sao động. Cất bước, đạp phong vân. Một tiếng lạch quát, Đông Vũ Thiên Tiêu coi thường túc hạ trong nháy mắt nạp tận phong vân chi lực. Thiên thạch đồng dạng, một chân đạp kích mà rơi. Bá đạo vô cùng uy áp, nhất thời làm trong lòng mọi người hoảng sợ. Đứng mũi chịu xào lạc thiếu kình không khỏi cơ thể hơi run rẩy. Vui lực có mạnh hơn lại như thế nào? Làm gì được ta sao? Lạc thiếu kình híp đôi mắt một cái, thể nội huyền lực thúc giục từ điểm ta nhận hộ thể. Vang một tiếng vang thật lớn, lập tức mặt đất kịch liệt lắc lư, huyết vụ cũng là trong nháy mắt bị anh mở, vãi thạch đuổi mù bạo phi nổi lên một phía, một tiếng du thảm, một cột máu phun ra, một bóng người trực tiếp bị ném đi ra sàn đấu võ, mà cường hãn lực phá hoại cũng bị một cú vô hình khí kình khống chế tại sàn đấu võ phụ cận, chưa có thể thương tới đã rút lui ra cùng nhau khi khoảng cách một đám học viên, nhưng mà cả đám vẫn là lòng còn sợ hãi. Khúc cụ, bụi mù dần dần tan đi, lộ ra mặt mày sám sịt thôi thiên ngọc cùng lạc thiếu kình hai người, lúc này sàn đấu võ cũng là tàn phá không chịu nổi chỉ thấy một đạo lệnh vụ thân ảnh đặt chân tại một cái cùng nhau đối hoàn hảo lưu lại thạch trên sàn nhà, chính là Đông Vũ Thiên Kiêu. Ngươi? Lạc Thiếu Kình sắc mặt khó coi nhìn qua Đông Vũ Thiên Kiêu, mà huyết vụ cũng cấp tốc trở lại Lạc Thiếu Kình trong tay tà nhận trên. Chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt nhìn Lạc Thiếu Kình một chút, liền tại chỗ biến mất. Lạc Thiếu Kình học viên ngã ra sàn đấu võ. Đông Vũ Thiên Kiêu học viên thắng. Thôi Thiên Ngọc trực tiếp mở miệng nói, mọi người nhất thời sửng sở, nhao nhao cảm thấy một tia quái dị. Cái này, Bạch Vân mộng thần sắc không được tự nhiên, nghĩ không ra là lấy loại phương thức này thủ thắng. Thì vô số cao mày nói: đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Thiên tiêu công chủ cũng không làm gì được tên kia bất tử chi thần. Trường Minh Sĩ Diễm Cao mày nói lấy Thiên tiêu công chủ vừa rồi một chiêu kia uy thế nếu là không thể kịp thời rút lui liền xem như Huyền Quân Học Viên bị liên lụy cũng là không chết là trọng thương. Hùng Chi đứng mũi chịu sào người hiện tại cái kia lạc thiếu kình lại là một bộ vô sự bộ dáng xem ra xác thực không làm gì được được hắn. Nạp Lan Linh vừa nói nếu không phải là có người đã không chế tổn thương phá vi trốn ở đây chúng ta chỉ sợ cũng khó tránh khỏi trọng thương. Xem ra là viện trưởng hoặc là phó viện trưởng xuất thủ Long Nạo Thiên nói. Bạch Vân mộng mấy người nghe vậy, nhao nhao sững sở, tiếp lấy liền hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên phát hiện ở phía xa quan sát viện trưởng cùng phó viện trưởng lão đầu. Kết thúc, chúng ta đi thôi. Long Nạo Thiên lần nữa mở miệng nói.